sáu trăm năm mươi sáu tiết sáu trăm năm mươi sáu chủng tộc xâm lấn chúng ta ở bên cạnh làm một cái nhanh nhẹn biệt thự phong thần tú cảm giác hứng thú nói vật này không tệ trước kia lâm mặc đưa qua ta một cái bất quá diện tích không có lớn như vậy ta chỗ này còn có một cái giống nhau biệt thự ngài thích sẽ đưa ngài không cần thứ này quá c h â n quý chính các người giữ đi phong niệm khả nói sư phụ không cần khách khí như thế tiểu long địa vị rất cao nếu như hắn nếu mà m u ố n coi như một vài cái cũng sẽ có người đưa đến trước mặt hắn phong thần tú vừa mới hòa dịu trên mặt cứng ngắc cơ bắp lúc này vừa tê dại tê cứng đứng lên nhìn về phía ta vấn đạo thật sự hoàn toàn chính xác ta gật đầu một cái cho nên ngài hãy thu a xem như chúng ta một điểm tâm ý nói ta tự lấy ra một cái tiểu học ngữ văn sách giáo khoa lớn nhỏ khối kim loại phong thần tú sau khi nhận lấy gật đầu một cái đã như vậy ta sẽ không k h á c h k h í đã sớm không phải k h á c h k h í vũ ra ở một bên chen miệng nói tiểu h ữ n đản đã vậy còn quá không có lễ phép xem ta có thu thập ngươi hay không nói phong niệm khả đ u ổ i theo sáu phong thần tú lộ ra ánh mắt hiền hòa nàng còn giống h ồ i nhỏ một dạng sinh động nàng rất nhiều năm không có dạng này qua hôm nay hẳn là thật cao hứng ở trước mặt ngươi nàng vĩnh viễn là hải tử lúc này lao cha ở bên cạnh nói hùng hai tử giả trang cái gì thành t h ụ ở trước mặt ta ngươi cũng đ ĩ n h viễn là hai tử ta lúc này im lặng âm thầm suy xét lao cha lúc nào trở nên như thế ưa thích phá đám ta hai mươi bốn đệ lục giới quanh năm phong bế trung tộc sẽ theo vị trí nào xâm lấn nắm giữ vận mệnh quy tắc ta sớm biết đáp án bọn hắn sẽ theo thục sơn phong ấn khu xâm lấn kỳ thực địa cầu thật có thục sơn tồn tại nhưng bây giờ nơi đó đã không ngừơi hơn nữa bị phong ấn đứng lên nói lên chuyện này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai ngàn năm trước thục sơn ở vào nga mi sơn phụ cận nơi đó tự thành một vùng không gian người bình thường là không b ả o được đệ lục giới không gian bích trướng cũng không ổn định đặc biệt là t h u c sơn nơi đó thường xuyên xuất hiện vết nước không gian mà t h u c sơn các tu giảm một mực chữa trị vết rách thẳng đến hai ngàn năm trước không gian càng lai việt không ổn định đám người không thể làm gì khác hơn là làm một lần đại động tác đem toàn bộ t h u c sơn không gian triệt để phong ấn đứng lên liên đối nga mi sơn đều dùng trận pháp che giấu cho nên cái niên đại này điểm du lịch bên trong thiếu đi cái nga mi sơn mà dùng để phong ấn cái k i a phiến không ổn định không gian là một kiện đặc thù bảo vật hoặc giả thuyết là cá nhân nói đến rất khó mà tưởng tượng nổi món tia bảo vật vậy mà sinh ra thần trí sinh ra linh hồn sau đó còn chạy vào ưu minh truyền thế nhưng ta biết đây hết thệ cũng là giả bảo vật là không có khả năng sinh ra linh hồn tử vật mãi mãi cũng là tử vật không cần phải nói nhất định là người thần bí làm ra cho nên ta cũng không tính đi nghĩ cách cứu viện nhường người thần bí tự nghĩ biện pháp xử lý a đã nói ngàn năm sau đó xuất hiện nhưng đến bây giờ còn không có thấy hắn cái bóng đâu hôm nay là chúng ta đi tới địa cầu ngày thứ sáu hôm qua đại giới mặt chi chiến đã chính thức bắt đầu hôm nay chính là chủng tộc xâm lấn thời gian ta đang mặc áo khoác màu đen ngồi ở cửa trên băng ghế đá chậm rãi thưởng thức trong ly thủy tinh rượu trái cây lâm mặc bởi vì một chút nguyên nhân lần này cũng không đi tham gia đại giới mặt chi chiến còn tại đệ lục giới bên trong mà trùng tộc xâm lấn sự kiện hắn cũng sẽ ra tay giải quyết chỉ bất quá thần vượt phái hai vị cao thủ tới chờ sau đó liền sẽ đánh vào trong u minh bởi vì bọn họ là thông qua truyền thống trận đi vào chạm thứ nhất chính là luân hồi thành xem như thành chủ ta tự nhiên không thể để cho bọn hắn tại luân hồi thành làm loạn cho nên chờ sau đó ta phải đuổi trở về mới được đang lúc ta muốn tới đây thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến từng trận năng lượng đặc thù b a động tiếp lấy bầu trời trải rộng thất thải hạ quang trông rất để mắt nhưng phong thần tú cũng không cho rằng như vậy hắn đứng lên hơi nhữ lấy lông mày đây là có chuyện gì ta đung đưa chén rượu không nhanh không chầm nói có người ở địa cầu thành t i ể u giới chủ cái này thất thải hà o quang chính là thành t i ể u giới chủ lúc lại xuất hiện thiên địa dị tượng là lâm mặc sao không phải phong thần đôi mi thanh tú m a u nhữ sâu hơn đó là ai trên địa cầu ngoại trừ từ ngưng n u lý vũ gia chỉ có lâm mặc có thực lực kia đáp án sắp công bố vẫn làm ì n h đi xem tốt hơn ta mỉm cười trả lời sáu kỳ thực thành tựu cấp giới chủ chính là cái tia người phong thần tú nhận biết n i ệ m khả nhận biết ta cũng nhận biết bởi vì hắn chính là trước kia miễn vũ các bát đại thủ lĩnh một trong dân tên là thượng quan m â y đằng bởi vì một ít nguyên nhân hắn đi đệ ngũ giới nhưng vô ý bị bắt trở về làm thí nghiệm nhường côn trùng sống nhờ theo lý thuyết hắn lúc này mặc dù hay là từ trước bộ dáng nhưng trên bản chất đã không phải là chúng ta nhận biết chính là cái kia người ba mươi qua sáu giây thất thải hào quang liền biến mất phong niệm khả kinh ngạc hỏi lão công hắn như thế nào cảm lộ nhanh như vậy có phải hay không nói thiên phú của hắn rất khủng bố trước kia ta sợ trường nhất hủy diệt quy tắc còn cảm lộ năm tiếng đồng hồ đâu không hắn bị trùng tộc sống nhờ linh hồn sinh ra biến đến dị cho nên mới có thể cảm n g ộ nhanh như vậy ta giải thích nói thục sơn phong ấn khu không gian bích trướng bị đánh vỡ thật nhiều côn trùng bay vào những côn trùng k i a đại bộ phận nắm giữ địa cấp trở lên thực lực sáu thật là khó nhìn lao công chúng ta làm sao bây giờ t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến ta che giấu trên người các ngươi khí tức bọn hắn không cảm ứng được phong thần tú cũng cảm ứng được những khí tức kia tiểu l o n g chuyện này rốt cuộc là như thế nào có một đám côn trùng đang tại sâm lấn đệ lục dưới sáu tức các ngươi lưu tại nơi này ta đi gặp một người nói thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất đúng i tới tại ngoài, nhiên nói, người Người trên mặt trăng. Một thân ảnh mơ hồ đứng tại mặt trăng mặt ngoài, ta thản nhiên nói, người rốt cuộc đã đến. Người thần bí âm thanh mịt, ảnh đứng đến. vẫn như mơ âm mờ cuộc hồ hư chuyện, người đã cũ tộc bí vô vậy à nếu như ta người cả nhà đồng loạt ra tay những tên kia hẳn là không biện pháp xâm nhập đệ lục giới thế nhưng dạng làm liền cải biến toàn bộ giới diện người quỹ đạo vận mệnh có đôi khi ta đều đang suy nghĩ loại này trở thành n g ọ sai đở cảm giác cũng không khá lắm bởi vì nhiều khi ta biết rõ một người sẽ chết nhưng lại không thể đi là hắn duy nhất có thể làm chính là yên lặng đứng ngoài quan sát tu luyện vận mệnh quy tắc nhất định phải là một cái người đứng xem s ử trí theo cảm tính sẽ chỉ làm trong thiên địa vận mệnh quy tắc hỗn loạn cái này ta minh bạch bất quá ta dự cảm đến lần này ta thủ hộ luân hồi thành hẳn là sẽ không nhường vận mệnh quy tắc hỗn loạn ân ta biết ngươi còn rất nhiều nghi vấn bất quá đi trước xử lý luân hồi thành chuyện a chờ đại chiến kết thúc lại nói ta không nói nhầm nữa một cái lắc mình liền biến mất không thấy ba mươi một đường truyền t ố n g về u minh ta nhanh chóng hướng trong U minh lòng vị trí bay đi. Ta cũng không lo lắng mẫu bọn hắn chỉ cần không lộ ra thực lực ngoại trừ người thần bí bên ngoài không có người có thể cảm ứ n g được khí tức của bọn hắn rất nhanh ta tìm được u minh c h i chủ ba ngã lễ tháp nàng âm thanh khàn khàn vấn đạo có việc đại sự đệ lục giới không gian bích trướng bị k í c h phá một đám thực lực cao cường côn trùng bay đi vào đệ lục giới có người thành t i ể u giới chủ còn có mấy cái khác không quen biết cấp giới chủ cường giả bọn hắn đang tại tiến công u minh cùng đệ lục giới tương liên không gian bích trướng ta mấy ngày gần đây nhất một mực tại đệ lục giới cho nên rất rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối chúng t c sao nàng nhắm mắt lại ba giây phía sau mở ra đi thôi đi luân hồi thành xe m ta biết nàng vừa rồi nhắm mắt lại thời điểm sử dụng ý niệm khống chế toàn bộ u minh tất cả dù man để bọn hắn toàn bộ chạy tới u minh không chỉ luân hồi thành u minh địa phương khác cũng có g ụ c man tồn tại nhiều như rừng cộng lại hết thẻ có mấy vạn tên đâu bất quá trong đó địa cấp chiếm đa số cấp giới chủ thì càng thiếu luân hồi thành tất cả nhất cấp phía dưới binh sĩ đều bị ra lệnh đi luân hồi bên ngoài thành một ngàn cây số chỗ đóng giữ chỉ dùng ba phút toàn bộ u minh g ụ c man liền toàn bộ tụ tập đến luân hồi trong thành bất quá ở trong đó cũng không bao quát những thành chủ kia cũng chính là cấp giới chủ g ụ c man hơn ba vạn hảo thanh nhất sắp địa cấp trở lên không quá giới chủ cấp cũng chỉ có ta ngã lễ tháp giả cùng trung đội thứ nhất giải đây chính là u minh cùng đệ lục giới tương liên không gian bích trướng một khi bị đánh vỡ ở đây sẽ xuất hiện lỗ hổng đệ lục giới cùng u minh ngay cả thông ở nơi này đại giới mặt bên trong chỉ có đệ lục giới không gian bích trướng cùng u minh có gặp nhau cho nên nói bọn gia hỏa này còn rất lợi hại có thể tìm được không gian bích trướng chính xác vị trí sáu bầu trời ma pháp trận càng chuyển càng nhanh ta biết hai bảy giây sau không gian bích trướng liền sẽ tiêu thất mà ngã lệ tháp cũng không chuẩn bị xuống lệnh chữa trị ma pháp trận tốc độ xoay tròn càng lai việt nhanh dần dần đã biến thành một cái đường kính trăm mét hấp động ngã lệ tháp m ặ t không đổi sắc âm thanh mang theo khản khản hạ lệnh khải bên trong dẫn người ra ngoài nên chiến trung đội thứ nhất g i ả i đáp ứng một tiếng dẫn đầu hướng h ấ p động vào tới hơn ba vạn danh địa thiên vũ diệt cấp rụt man cũng theo sát ra ngoài trang diện cực kỳ hùng vĩ màu s á n cho cơ thể cái chán hẹ xạ rèm đồ án đặc biệt khí tức nhìn còn rất thống nhất sáu rụt man rất thú vị bọn chúng cũng là bán linh hồn nửa thực thể địa thiên vũ di cấp cơ thể đều là màu xám mà cấp giới chủ thì hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể màu da cũng cùng người bình thường một dạng mặt khác cái chán màu đen hẹn xạ d è m ấn ký lại biến thành màu tím mà ấn ký kia chính là năng lượng của bọn h ắ n tội nguồn ơ i u bên ngoài nổi lơ lửng mấy vạn địa cấp trở lên q u â n trùng hai quân giao đấu trung đội thứ nhất giải khải bên trong dùng hán n g ữ q u á t hỏi các ngươi là người nào vì sao muốn công kích lưu minh không gian b í trướng phía trước tiên đầu lĩnh cười một tiếng nói nhảm này liền giống ta đánh ngươi một cục gạch ngươi hỏi ta vì cái gì đánh ngươi một dạch rất rõ ràng chúng ta muốn tiến công bú minh nói hắn dùng trùng tộc ngôn ngữ xuống cái mệnh lệnh âm thanh truyền khắp toàn trường tiếp đó chỉ thấy những cái k i a trùng hình q u á i vật đều hướng cửa vào tràn tới sáu sáu trăm năm mươi bảy tết sáu trăm năm mươi bảy thời gian thần chi t ử hai quân giao phong vô số đạo quy tắc tại chiến trường bạo tác bởi vì đ ạ i lục giới không gian bất ổn trong nháy mắt đã bị đánh triệt để sụp đổ cũng may không gian có tự động khép lại công năng bị xé nát phía sau có thể rất nhanh khép lại trang diện này nhìn cực kỳ do người nhưng trải qua đại giới mặt trận chiến ta lại tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc mặt khác lâm mặc cũng tại chiến trường cách đó không xa diện cấp hậu kỳ hắn sẽ bảo hộ địa cầu không bị hủy diệt giống như nhanh đến biểu diễn của hắn thời gian sáu lúc này một cái sức mạnh quy tắc d ụ c man dùng ra trọng lực từ trong vũ trụ lấy mấy cái cỡ lớn thiên thạch rơi xuống hướng côn trùng đập tới thiêu đốt h ỏ a diễm thiên thạch chịu trọng lực ảnh hưởng tức tốc bay xuống đập lật ra mấy cái cự hình côn trùng phía sau liền trùng mang thiên thạch cùng một chỗ hướng đám người cùng thành thị bên trong đập tới không sai cái này hát động bên kia là địa cầu tòa nào đó thành thị mắt thấy thiên thạch liền muốn đập phải người bảy thời điểm lâm mặc đánh ra mấy đạo thời gian dừng lại đem những cái tia thiên thạch cùng cự hình côn trùng lăng không định trụ tiếp đó lại dùng ra thời gian gia tốc đưa chúng nó phân giải thành thiên địa giữa năng lượng mấy tay này dùng còn rất khá thưởng thức phía ngoài chiến đấu ta mặt mỉm cười eo ly t h ắ p âm thanh mang theo k h ả n khàn v ấ n đạo ngươi không lo lắng địa cầu bị hủy diệt so sánh cái kia ta càng muốn biết có ai sao mà to gan như vậy dám xâm lấn l u minh bọn họ là thần vượt nhân À, ngươi như thế nào xác định như vậy eo ly t h ắ p mặt không biểu tình r ỗ i ra một cây khôi giáp n g ó tay chỉ vào một lấn k ắ t nói nhìn thấy cái kia mặc người quần áo màu đen sao hắn là thời gian chi thần ba hẹo lộ địch nhi tử ta ê n Nguyệt, là Hi t đã, đã, đã sớm chú ý tới người này thật sự là hắn có thể giống như ta dung hợp sáng tạo quy tắc cùng linh hồn quy tắc nhưng trừ cái đó ra hắn còn có một loại thời gian quy tắc nếu như ba loại quy tắc toàn năng thành tựu cấp giới chủ thực lực của hắn sẽ rất mạnh ta không lại nói tiếp yên lặng nhìn xem phía ngoài chiến đấu bởi vì dục man quá mức dũng mãnh vậy mà đem côn trùng đánh phân tán bốn phía bay đi rụt man nhóm cũng tất cả đều đuổi theo ba mươi thời gian c h i thần nhi tử là cấp giới chủ cơn giả g nhưng lại đem thực lực áp chế đến diện cấp hậu kỳ bất quá bởi vì lâm mặc nắm giữ cùng eo ly tháp giống nhau dung hợp quy tắc thực sự quá mạnh vậy mà ép hắn mở ra phong ấn lấy ra cấp giới chủ thực lực lâm mặc chỉ là d i ệ t cấp hậu kỳ rất rõ ràng biết cho dù chính mình nắm giữ dung hợp quy tắc cũng tuyệt không phải đối thủ vừa muốn chuẩn bị đào tẩu nhưng lại bị hy nguyệt giam cầm trên không trung không cách nào di động hy nguyệt chậm g ã i bay đến trước người hắn lâm mặc không nghĩ tới bước ta mở ra phong ấn nhân thế mà lại là ngươi ngươi người mang ba loại quy tắc theo thứ tự là một đ ỉ n h cấp hai cao cấp mà càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là ngươi thế mà biết được quy tắc d u n g hợp ngươi nắm giữ cùng u minh c h i chủ giống nhau biến dị quy tắc lâm mặc kéo dài thời gian mà hỏi như thế nào ngươi động lòng yêu tài muốn nhận ta làm đồ đệ ai ngờ hy nguyện vậy mà gật đầu một cái ta đích xác động lòng yêu tài nhưng lại sẽ không thu ngươi làm đồ bởi vì ngươi sẽ không chân chính hiệu chung với ta cho nên vẫn là đem ngươi cải tạo thành t r ù nhân g n tốt hơn một chút lâm mặc vẫn kéo dài thời gian mà hỏi chủ nhân chính là đem người cùng côn trùng kết hợp với nhau sao loại kia côn trùng cũng không phải chúng ta đại giới mặt ta ân hôm nay ta tâm tình không tệ liền giải đáp cho ngươi một chút đi chúng ta thực sự đến từ cái khác đại giới mặt lúc mới bắt đầu nhất phụ thân ta thời gian chi thần biết được u minh liền tại đây cái đại giới mặt bên trong cho nên chúng ta liền chế định xâm lấn lũ sáu lâm mặc ngắt lời nói u minh tại chúng ta cái này đại giới mặt là có ý gì không phải mỗi cái đại giới mặt đều có sao người nào nói khi nguyện tâm điệu tăng cao hơn một chút đại giới mặt có rất nhiều nhưng u minh cũng chỉ có một cái ngươi không cách nào tưởng tượng khác đại giới mặt người đến cỡ nào đau đớn chết rồi thì là chết không tồn tại chuyển thế kiểu nói này linh hồn bốn phía phiêu đáng sáu lâm mặc còn tại tính toán rễ rùa gò bó a cái này còn không đơn giản sao quản lý linh hồn mà thôi không phải đơn giản quản lý linh hồn vấn đề ngươi cho rằng chuyển thế đơn giản như vậy sao nếu như rất đơn giản chính chúng ta đã sớm nghiên cứu ra được hà tất phiền toái như vậy xâm lấn các ngươi đại giới mặt a vậy các ngươi xâm lấn u minh đến tột cùng muốn có được gì đây bảo vật u minh c h i chủ trên tay một kiện trí bảo có nó thì có thể làm cho chúng ta đại giới mặt linh hồn luân hồi sáu hai mươi b ố ta vẫn đứng tại luân hồi trong thành Thông qua không g lâm lâm cần nhìn cũng biết người thần bí cho hắn đặc thù chiều cố cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu rõ người thần bí đến tột cùng muốn làm gì giết chết trướng mắt lâm mặc khi nguyệt giao phó bên cạnh một cái cấp giới chủ cũng chính là đệ lục giới tân giới chủ bị ký sinh nguyễn vũ các chức tám đại thủ lĩnh thượng quan mây đằng đạo người mang lâm mặc thi thể đi đệ ngũ giới giao cho tiến sĩ đem hắn cải tạo thành chúng nhân tiếp đó lập tức đuổi trở về u minh c h i chủ nói không chừng lúc nào liền sẽ hiện thân ta phải trước lúc này liền tiến vào u minh tìm kiếm món kia trí bảo người sau khi trở về cũng tiến vào u minh ở bên trong cái dối phân tán cái thứ này chú ý của lực câu nói này ta nghe chính là nhất thanh nhị sở sáu hy n g u y ệ t tựa hồ còn chưa hiểu mình và u minh c h i chủ trên nghệ sáu mặt khác u minh c h i chủ cũng có thể che giấu tự thân khí thức ta cũng có thể che giấu tự thân khí thức cho nên tại hy nguyện trong cảm ứng u minh bên này chỉ có lao ra một cái cấp giới chủ chẳng thể trách hắn dám phát nôn bừa bãi Mà lúc này eo ly tháp â m thanh mang theo khàn khàn nói ta đi trước không muốn nhìn thấy hắn vậy ta liền để hắn vĩnh viễn tiêu thất tốt eo ly tháp nhìn ta một hồi nói ta không muốn giết hắn chỉ là đi an bài một ít chuyện sau đó liền sẽ trở lại nói xong eo ly tháp cực tốc bay đi ta cũng chỉ có thể bắt được tàn ảnh nếu như không cần vận mệnh quy tắc chỉ sợ ta vài giây đồng hồ cũng sẽ bị nàng giết chết sáu lao g i ả sửng sốt một chút t i ể u long nàng đi như thế nào ta thản nhiên nói hắn đi ý tứ chính là địch nhân liền giao cho chúng ta bây giờ ta lệnh cho ngươi đi ngăn chiến hy nguyện lao giạt tại chỗ liền ố c một cái cái ránh thiếu chút nữa thì muốn bỏ gánh không làm hắn nói nói đùa cái gì mặc dù ta là cấp giới chủ nhưng lại quanh năm xử lý luân hồi thành sự vụ bỏ bê tu luyện lại nói k h i nguyệt là hủy diệt quy tắc giới chủ ta như thế nào là hắn đối thủ nói cũng đúng nếu như ngươi chết liền không có người xử lý luân hồi thành sự vụ ta có chút khổ sở suy tư vài giây đồng hồ đã như vậy liền từ ta n g h ê n chiến ngươi ở đây bên cạnh làm đội cổ động viên tốt vừa dứt lời hy nguyệt đã bay đi vào ta cũng lấy ra một mặt cố đeo ở trên mặt nhìn thấy ta h i nguyệt sửng sốt một chút bởi vì vừa rồi tại phía ngoài thời điểm hắn căn bản là không có cảm ứng được ta tồn tại hắn đánh giá ta một phen không xác định dùng hán ngữ vấn đạo ý nghĩa qua nhĩ ta nhàn nhạt trả lời không ta là tân nhiệm luân hồi thành chủ ý nghĩa qua nhĩ đã trở về thần vực đi hắn hử cười một tiếng tân nhiệm thành chủ có ý tứ eo ly tháp ở nơi nào để cho nàng giao ra bảo vật bằng không ta sẽ phá hủy u minh thực lực của ngươi thật là không tệ nhưng cùng eo ly tháp so ra k é m qua xa không bằng ngươi đến đây dừng tay ra khỏi u minh ta cân nhắc v ụ n trộn bỏ qua ngươi như thế nào ta đương nhiên rõ ràng bản thân cùng nàng thực lực c h í c lệnh bất quá ta cũng có lá v ư ơ n g bài đến nỗi các ngươi sáu đi chết đi nói hắn lăng không k h á vộ một mảnh khí tức hủy diệt đ ố n g nhiên xuất hiện ở ta và lao già bên cạnh không có chút nào để i m báo nếu như bị đánh trúng không chết cũng muốn ném n ử a cái mạng ta không hốt hoảng chút nào trong nháy mắt dùng ra không gian chuyện tiến đường mang lão già rời đi một khu vực như vậy xuất hiện ở bên cạnh trăm mét vị trí mà cương tài na cái địa phương chịu đến hủy diện quy tắc tể lễ không gian sụp đổ trên đất bàn đá xanh hư không tiêu thất bị hủy diệt quy tắc đánh trúng đồ vật đều sẽ hóa thành hư vô cho dù không cần vận mệnh quy tắc ta cũng có thể né tránh một c á c h kia bởi vì ta đối với hủy diệt quy tắc vẫn tương đối hiểu rõ loại này đơn giản thủ đoạn công kích đối với ta vô hiệu lão già đang tại vớt ven ngực của mình nói tiểu tâm căn đều nhanh dọa đến nhảy ra ngoài khi n g u y ệ t nói thật sự có tài thế nhưng không tính là gì t r u n g quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh khói đen đem t r u n g quanh triệt để phong tỏa khói đen ẩn chứa mánh liệt hủy diệt quy tắc khí tức những nơi đi qua không gian sụp đổ bị chạm đến kiến trúc cũng sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt bởi vì hủy diệt quy tắc khí tức quá nhiều làm dối loạn không gian quy tắc cho nên không cách nào truyền t ố n g đến khói đen bên ngoài. đây chính là quy tắc t r ê n lệch sáu khi n g u y ệ t tự a hồ có ý định nhường khói đen chậm giai hương chúng ta tới gần đối mặt tử vong lao già cũng có chút luôn uống tiểu l o n g chúng ta nhanh lên c h u y ể n thống ra ngoài a không được không gian bị hắn lấy khói đen tình thế phong tỏa không cách nào c h u y ể n thống đến khói đen bên ngoài ta ngữ khí lạnh n h ạ t nói vậy làm sao bây giờ nhanh nghĩ biện pháp lao già mặc dù là cấp giới chủ nhưng hắn thực lực s á t thực không được biện pháp cũng có một cái ta câu được một hồi lao già khẩu vị khói đen càng lai về gần ngay tại lao già sắp không nhịn nổi nổi điên thời điểm ta tiếp tục nói chính là mở ra hư vô không gian thông đạo người đi và o ở trong đó có lẽ còn có một đường sinh cơ khi nguyệt lộ ra khinh miệt còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại nguyên lai cũng là như thế không chịu nổi một kích đang lúc này ta bỗng nhiên lách mình đến hắn phía trên một cái hỏa diễm hình thành quả đấm to vô căn cứ ngưng tụ thành hung hăng hướng hắn đập tới ở chính giữa không gian giam cầm dưới tình huống hắn tự nhiên không cách nào di động thân thể như như đạn pháo hung hăng hướng phía dưới đập tới vê anh sáu mặt đất xuất hiện một cái mười mấy mét ránh sâu lao già vẫn đạo tiểu long a người đánh nhau phương thức như thế nào dã man như vậy chẳng lẽ đây là của người mới tiểu chiêu sáu trăm năm mươi tám tiếp sáu trăm năm mươi tám eo l y tháp thăm dò phía dưới một mảnh cho bụi lại thêm t r u n g quanh những cái kia hủy diệt khói đen để cho người ta không cảm ứ n g được tình huống phía dưới lao giả khẽ ồ lên một tiếng đạo a không cảm ứ n g được khí tức của hắn không chịu nổi một kích như vậy hoặc có lẽ là t i ể u long ngươi quá lợi hại ta không có trực tiếp trả lời mà là chuyển vấn đạo tin tức tốt tin tức xấu ngươi n g h ĩ trước hết nghe cái nào lao giả nói trước hết nghe tin tức tốt ta ân tin tức tốt là ta vừa mới dùng chỉ là đòn công kích bình thường h i n u y cũng chưa chết lao giả có loại nhảy dựng lên bóp chết ta xúc động địch nhân không chết cũng xem như tin tức tốt cái k i a tin tức xấu đâu ta nhàn nhạt trả lời tin tức xấu là hắn dùng bí pháp nào đó giấu đi đang nổi lên cái nào đó cường đại cường đại nói không chừng chúng ta trong nháy mắt cũng sẽ bị xử lý vậy thật đúng là cái tin tức xấu a lao giả quét mắt b ố n phía tính toán tìm ra vị trí của địch nhân ta không cần vận mệnh quy tắc đi chiến đấu dùng chỉ là không gian cùng hỏa dù sao ta vừa thành t i ể u giới chủ năm trăm năm mặc dù có hai loại quy tắc nhưng lại cũng không phải là đặc biệt tốt quy tắc cho nên không có khả năng nắm giữ mạnh như vậy sức chiến đấu như biểu hiện quá cường thế ngược lại sẽ có nguy hiểm ý di tháp đã sớm phát giác ta chỗ khác thường nàng mới vừa nên rời đi trước chính là đối ta một loại thăm dò sáu mặc dù ngươi rất thú vị nhưng ta không có thời gian tiếp tục chơi với ngươi hy nguyện thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến cho nên ở ta nơi này chiêu nguyện sát phía dưới an tâm chết đi âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến để cho người ta phân rõ không ra hy nguyện phương hướng lão giả vẫn quan sát đến bốn phía vấn đạo ngươi biết hắn chân thân tại vị trí nào sao đại khái là thừa dịp chúng ta không chú ý giấu ở bên kia nhà vệ sinh công cộng đi ta chỉ vào cách đó không xa một cái căn phòng nói nhà vệ sinh công cộng nóc dù kiểu mới loại bằng thoát ra một người chính là mười mấy giây không thấy hy nguyện hắn nổi trận lôi đỉnh sắp bị chúng ta mới vừa tức nổ tung của người nào tuổi thơ sẽ ở nhà vệ sinh công cộng vượt qua lại thêm hắn là thời gian thần t h i tử tâm cao khí não mặc dù biết rõ chúng ta đang chọc giận hắn nhưng hắn vì tôn nghiêm vẫn là dứt khoát kiên quyết bay ra gặp nhà vệ sinh công cộng nóc bằng bị đ ụ n g hư l ã o giả lúc này giúp cho phê bình dữ dội yêu cầu hy nguyệt lập tức bồi thường nhưng hy nguyệt lại đánh tới một đạo cường đại công kích ta vội vàng mang l ã o giả tránh ra hủy d i ệ t quy tắc cũng không phải đ ù a g i ỡ n hơi không cẩn thận đừng nói là l ã o giả liền ta cũng có khả năng bị xử lý bất quá còn tốt ta đối với hủy d i ệ t quy tắc rất quen thuộc n g h ĩ đánh chúng ta cũng không dễ dàng như vậy ba mươi hai giờ phía sau lao giả chỉ huy đạo một trăm năm mươi hai tiểu đội các ngươi qua bên kia tu bổ sàn nhà bốn mươi tiểu đội đi sửa chữa nhà vệ sinh công cộng sáu tiểu long a ta làm sao vẫn cảm thấy h i nguyệt là ngươi cố ý thả đi h i nguyệt thực lực rõ như ban ngày ta đích sắc không phải là đối thủ của hắn mặc dù ngươi không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn muốn thương tổn đến ngươi cũng không dễ dàng như vậy không có khả năng chỉ đánh ba phút ngươi liền chống đỡ không được hơn nữa hắn đồng bạn tiến vào ngươi cũng không ngăn cản tùy ý bọn hắn rời đi luân hồi thành n h ư ộ n dạng này hai tên gia hỏa tại u minh đi dạo lung tung e rằng những thành thị khác sẽ gặp nạn a ta t h ẳ n g như nói yên tâm đi mục tiêu của hắn là ngả lệ tháp trong tay cái nào đó bảo vật hơn nữa hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian cho nên sẽ không rảnh rỗi đến đi trong thành thị trắng trận giết hại lại nói nếu như hắn trắng trận s á t lục ngã lệ tháp sẽ đứng ngoài quan sát sao lão giả sợ cầm một cái cuối cùng sao luôn cảm thấy hi nguyệt cùng ngã lệ tháp đều bị ngươi bày một đạo là của ngươi hảo giác thật chỉ là hảo giác sao sáu ta nói sang chuyện khác đừng để cho bọn họ xây dựng chờ sau đó còn có thể bị phá hư sẽ không sáu vừa nói xong lão giả ánh mắt ngưng lại tất cả mọi người lập tức sơ tán nhưng tựa hồ hơi trễ hi nguyệt cùng thượng quan mê đẳng bị ký sinh n u y ễ n vũ các nguyên bản bát đại thủ lĩnh một trong mấy tiếng phía trước tại đệ lục giới thành tựu giới chủ hốt hoảng bay trở về bọn hắn vì cái gì hốt hoảng như vậy bởi vì đằng sau có một đám người đang đuổi theo bọn hắn cầm đầu là ngả lệ tháp cưới một cái con cọp màu trắng lá hổ cái chán có màu tím hẹ t xạ d ẻ m ấn k ý xoay c h ậ m chậm rất rõ ràng là một cái cấp giới chủ duman mà ngả lệ tháp sau lưng còn đi theo sáu tên cấp giới chủ duman trong đó có hai cái ta biết theo thứ tự là c ụ t thành chủ b a p h í lơ mẹ nạ cùng với ản dợi thành chủ b a ghệ rộ t h ủ y á mặt khác bốn cái mặc dù đã gặp nhưng cũng không phải rất quen khi nguyện bọn hắn bị đánh là đầy bụi đất muốn toàn không gian bích trướng lỗ hổng chạy đi mặt khác, lâm mặc cũng đã phục sinh lúc này đang tung bay ở chỗ lỗ hổng do dự muốn hay không đi vào đây chính là người thần bí tay bút a sáu lần này vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn lộ ra chân diện mục h i nguyệt cùng thượng quan mê đẳng vừa bay đến luân hồi trên thành trống không lỗ hổng một cái khói đen hình thành chân to bỗng nhiên xuất hiện một cước đem bọn hắn đạp bay ra ngoài lao giả lao lao mồ hôi lạnh nhỏ giọng thầm thì một câu người cái kia dã m a n đánh nhau phương thức chính là cùng với nàng học ca nàng có thể nghe được ta hảo tâm nhắc nhở một câu nhưng mà ngả lệ thắp cũng không thèm để ý lao giả nói thầm nhìn về phía ta nói đạo theo ta ra ngoài xem không được ta cự tuyệt nói ở bên trong cũng có thể thấy rõ ràng mặt khác còn muốn phòng ngừa một chút tình trạng bột phát ngã lệ tháp không có lại nói cái gì mang theo sáu tên cấp giới chủ dụng man bay ra ngoài đương nhiên tính cả nàng c ư ớ i cái k i a hình hồ yêu thú hết thảy bảy cái d i ụ c man ba mươi hai phút sau hy nguyệt lại kêu cái thú vị giúp đỡ tới từ đối thoại của bọn họ bên trong biết được người này là thời gian c h i thần đệ tử địa cầu tên gọi lưu hách thực lực so hy nguyệt càng mạnh hơn hắn cũng nắm giữ dung hợp quy tắc dựa theo vận mệnh quy tắc phản hồi tin tức là sáng tạo cùng thủy hắn đồng dạng tiềm phục tại cái này đại giới mặt nhiều năm chỉ vì tìm cơ hội nhận được ngã lệ tháp trên tay bảo vật tiêu cái gì luân hồi ấn ký đ ồ vật bất quá hắn cùng lâm mặc quan hệ tựa hồ rất không tệ lúc này đang tại c ư ờ i khổ biểu thị hắn cũng không muốn chiến đấu nhưng lại sư mệnh khó vi phạm đồng thời nhường lâm mặc mau mau rời đi địa cầu ta đối bọn hắn đối thoại cũng không phải cảm thấy rất hứng thú mà là đối với mặt trăng lên người thần bí cảm thấy hứng thú cho dù thân ở ở đây ta cũng có thể cảm ứng được bên cạnh hắn vận mệnh mê vũ khí tước mà lúc này tên là lưu hách nam nhân nói quy tắc của ta không thể hoàn mỹ dung hợp cưỡng ép dung hợp thời điểm sẽ để cho ta mất lý trí chẳng phân biệt được, được ta ta cũng biết mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta chỉ cần kiềm chế lại ngươi là được rồi ở trong chỗ này không người là hy nguyệt đối thủ hắn liền có thể ung dung tiến vào ưu minh tìm kiếm luân hồi ẩn ký nói khí tức của hắn nóng nảy xem ra là đang tại cưỡng ép dung hợp quy tắc của mình ngã lệ t h ắ p m ặ t không đổi sắc âm thanh mang theo khàn khàn nói một câu ta đem người này dẫn tới ngoài địa cầu giải quyết phía trước hai cái dao một các ngươi nói xong một cái xương mù màu đen ngưng tụ thành móng v ố t xuất hiện bắt được khí tức nóng này lưu hách cực tốc hướng trong vũ trụ bay đi sáu ngã lệ tháp cương tài na câu nói sáu trên thực tế là nói với ta mặc dù phí lơ mẹ nạ gậy rộ t h ủ y á thực lực cũng rất tốt nhưng cùng hy nguyệt so ra vẫn còn kém một mạng lớn các nàng tuyệt đối không phải hy nguyệt đối thủ sự thật xác thực như thế ngạ lệ thắp chân trước vừa đi h ô i đầu thổ kiểm hy nguyệt liền cười như điên ha ha ha ưu minh c h i chủ đã đi các ngươi những t ô m kép này là ngăn không được ta sáu nói hắn trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt hai tên r ụ c man đương nhiên cũng không phải phí lơ mẹ nạ cũng không phải gậy rộ t h ủ y á mà ta vừa rồi liền biết hai tên kia nhất định sẽ chết nhưng lại đồng thời không có ý định xuất thủ cứu rút giết chết cái kia hai tên dục man sau đó hy nguyệt lại từ lỗ h ổ bay đi vào nhưng thượng quan m â y đằng lại lưu tại bên ngoài kế tiếp hắn cùng lâm mặc ở giữa sẽ có một hồi đại chiến lấy diện cấp hậu kỳ cưỡng ép đối chiến giới chủ cuối cùng còn có thể thủ thắng người này cũng cực không đơn giản a sáu xem ra ta tại quang thần vận mệnh đoạn ngắn trông được đến chuyện hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh ba ngàn năm phía sau lâm mặc sẽ giết chết quang thần nhưng làm ta không hiểu là quang thần thi thể bị lâm mặc cất vào không gian giới chỉ vì cái gì không gian giới chỉ lại trở về mấy ngàn năm trước đồng thời rơi vào trong tay của ta tính toán không muốn nhiều như vậy chờ đợi hỏi người thần bị tốt khi nguyệt bay vào sau đó lần đầu tiên liền thấy được ta ta vẫn mang theo mặt nạ thản nhiên nói lại gặp mặt thức thời liền tránh ra bằng không ngươi sẽ cùng vừa rồi chết mất hai người kia một dạng khi nguyệt dừng một chút tiếp tục nói đương nhiên ta thừa nhận thực lực ngươi thật là không tệ muốn giết chết ngươi cũng muốn tốn nhiều sức lực mà ta bây giờ không muốn nhất lãng phí chính là thời gian đang khi nói chuyện hắn lại giết chết một cái cấp giới chủ duman ta vẫn đứng tại chỗ cho nên ngươi nghĩ mua chủ ta để cho ta là thời gian chi thần cống hiến sức lực a khi nguyện một bên chiến đấu một bên kinh ngạc nhìn ta một mắt làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn ta không chỉ biết ngươi biết nói cái gì thậm chí ngay cả tử kỳ của ngươi đều biết tại không lâu tương lai ngươi cũng sẽ bị lầm mặc xử lý lâu sáu cho nên vì không thấy nhiều lầm mặc quỹ đạo vận mệnh ta vẫn không thể giết hi nguyệt đã hi nguyệt thực lực đích xác rất mạnh lúc này ngoại trừ phi lơ mẹ nạ ghệ rô t h ủ y á bên ngoài cái kia bốn tên cấp giới chủ dục man đều bị tiêu diệt trước sau cộng lại vẫn chưa tới hai mươi giây phi lơ mẹ nạ cùng y di qua nhị quan hệ rất tốt tự nhiên không thể để cho nàng chết ở chỗ này ta thẳng như nói phi lơ mẹ nạ gh rô thụy á các ngươi trở về mình thành thị đi thôi người này ta sẽ đối phó nói k h o á c không biết ngượng g lệ dỗ t h ủ y a nói chỉ bằng ngươi cái này vừa thành tựu i cấp giới chủ 500 năm trăm năm gia hỏa vừa đối mặt cũng sẽ bị rết đi ta cũng không rào biện phi lợn mẹ nạ ngươi đi đi y di qua nhị tất nhiên đem luân hồi thành giao cho ta tự nhiên có giao cho ta đạo lý ta sẽ ngăn trở hắn mà ngươi thật sự nếu không đi liền mãi mãi cũng không thấy được y di qua nhị sáu sáu trăm năm mươi chín tiếc sáu trăm năm mươi chín bàn đạp ngươi thật sự có thể phi lợn mẹ nạ kinh ngạc một chút tiếp đó vẫn đạo chúng ta cùng một chỗ vây công không tốt sao ta khẽ lắc đầu không tốt phương thức công kích của hắn rất quỷ dị hai người các ngươi đều sẽ chết sớm tại mấy tiếng phía trước ta liền cùng hắn đánh một hồi cho nên yên tâm ta đối với hắn thực lực h i ể u khá rõ ngăn chở hắn sao vấn đề p h i lợ mẹ nạ gật gật đầu không còn nói nhảm hướng bên ngoài thành bay đi p h i lợ mẹ nạ đi gậy r ổ thụy á một người thì càng chống đỡ không được lập tức cực kỳ nguy hiểm vừa mới một cái sơ sẩy bị hủy diệt quy tắc đánh trúng nửa người trong nháy mắt liền chịu liêu trọng thương ta than nhỏ khẩu khí vẫn là ra tay đem nàng cứu lại đem hôn mê gậy rộ thụy á giao cho lao giả mang nàng rời đi càng xa càng tốt bên này chính ta xử lý là được rồi. lão giả đau lòng nhìn xem chung quanh một vùng phế tích tiểu long lúc đánh nhau tận lực tránh phá hư thành thị t r u n g k i ế n cần một số lớn chi tiêu a sáu ta phất phất tay biểu thị nhường hắn xéo đi nhanh lên nhiều một giây cũng không muốn trông thấy hắn vậy mà không dặn dò ta cẩn thận một chút ngược lại lo lắng tiền tới ba mươi lão giả sau khi đi hy n g u y ệ t không muốn nhiều cùng ta nói nhảm trực tiếp đậu thủ đủ loại đại chiêu điên cùng sử dụng nếu không có vận mệnh quy tắc tiên đoán công kích của hắn xáo lộ đoán chừng lúc này đã chết nhiều lần hy nguyện cũng càng đánh càng kinh không khỏi đặt câu hỏi thực lực ngươi rõ ràng không mạnh vì cái gì mỗi lần công kích ngươi cũng có thể lái nhiều trong mắt của ta bằng phản ứng của ngươi tốc độ là tuyệt không có khả năng tranh thoát đối với cái này loại hiện tượng siêu tự nhiên ta cũng rất tò mò ta và hắn đánh thái cực đem vấn đề lại đẩy trở về ngươi thật sự có chỗ khác thường chẳng thể trách như thế chịu đến l ưu h ái không bằng giúp ta cùng một chỗ tìm bảo vật tiếp đó ta mang ngươi cùng rời đi ở đây trở lại thân vực phụ thân ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt ở bên kia ngươi cũng sắp nhận được trọng dụng như thế nào ta cảm thấy bên này cũng không tệ khi nguyện tiếp tục dụ h o ặ bên này có gì tốt eo i tháp hạn chế tự do của ngươi a lại nói nàng cũng không phải là thần mặc dù thực lực không tệ nhưng không có thực quyền đi theo ta ta đưa ngươi một cái đại giới mặt để cho ngươi trở thành toàn bộ đại giới mặt chủ nhân bên trong hết thệ đều là thuộc về ngươi như thế nào ta cảm thấy hứng thú vấn đạo thì như đ â u thì như nói nữ nhân toàn bộ đại giới mặt nữ nhân ngươi nghĩ chơi cái nào liền chơi cái nào còn có thể để cho thủ hạ giao ra quy tắc cảm n ộ này lại có lợi cho thực lực ngươi tiến bộ như thế nào chẳng ra sao cả ta thản nhiên nói câu nói này ngươi không phải tại thê tử của ta trước mặt nói a ta chỉ, chỉ hậu phương cực tốc tới gần vài bóng người nhỏ giọng thầm thì một câu vốn là nghĩ đáp ứng xem ra lại muốn bị lỡ mấy người kia chính là niệm khả ngưng nhu cùng vũ gia bay đến phụ cận phong niệm khả mặt mỉm cười vấn đạo lao công ngươi vừa rồi tại nói thầm cái gì nha ta đều nghe được không có gì ta là nói hy nguyệt kế hoạch tấn công phải dẹp thật là câu này sao ta mỉm cười đứng lên chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút ân cha mẹ bọn hắn còn lưu lại địa cầu không có vấn đề gì chứ không có vấn đề bất quá g i a hỏa này rất khó giải quyết bởi vì một ít nguyên nhân không thể giết chết hắn sáu nhưng lại nghĩ mau mau giải quyết chiến đấu đi trong vũ trụ xem phong nghiệm khả cười cười đơn giản giao cho ta là được rồi nghiệm khả hắn có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi khó giải quyết nhiều ta một bên ngăn hy nguyệt công kích vừa nói trừ phi ngươi trước cho hắn phía dưới mấy cái người liền rủa ta mới có thể yên tâm rời đi ta cũng giống vậy nghĩ phong nghiệm khả trên thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ khí tức h u ề n nào lão công giam cầm hắn trong nháy mắt giữa chúng ta sớm đã phối hợp thân mật vô gian n à n g vừa dứt lời ta liền dùng hết tối cường giam cầm chiêu thức chân lý chi khóa đương nhiên ta rất rõ ràng cho dù là ta tối cường giam cầm chiêu thức cũng chỉ có thể giam cầm hắm trong nháy mắt mà thôi dù sao hủy diệt quy tắc mạnh mẽ quá đáng thông thường không gian giảm cầm đối với hy nguyện căn bản vô hiệu nhưng là chính là chỗ này trong n g á y mắt sáu phong nghiệm khả đánh hai đạo nguyền rủa đi qua ta rất rõ ràng biết cái này hai đạo nguyền rủa theo thứ tự là tinh lực suy yếu cùng quy tắc gò bó người trước hiệu quả là suy yếu địch nhân tinh thần lực người sau hiệu quả là đem địch nhân một bộ phận quy tắc gò bó để cho không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cùng lúc đó ta còn đánh ra rực tinh l o ạ n vũ nhường hy nguyện nhận lấy thương tổn k h n g nhỏ kỳ thực trừ cái này hai loại nguyện rủa bên ngoài n i ệ m khả còn có quy tắc đóng băng bất quá đối với cấp giới chủ t i nói chiêu kia không thể thời gian d à i khống chế địch nhân hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn t í n h không ra cứ như vậy hy nguyện thực lực giảm xuống rất nhiều sáu ta nói đạo nghiệm khả ngươi ngăn chặn hắn một phút liền tốt ta muốn đi trong vũ trụ xem eo ly tháp tình huống bên kia tại sao muốn qua bên kia đâu phong nghiệm khả nghi ngờ hỏi bởi vì eo ly tháp địch nhân rất thú vị nói xong thân ta ảnh lẽ lên liền biến mất không thấy trực tiếp thông qua không gian bích t r ư ớ n g lỗ hổng truyền tống vào trong vũ trụ đang giao chiến lâm mặc cùng thượng quan mây đằng ngay cả ta cái bóng đều không bắt được ta rời đi địa cầu sáu bay vào vũ trụ càng có thể cảm ứ n g rõ ràng đến người thân bí còn tại trên mặt trăng nhưng ta cũng không dừng lại mà là một đường hướng nơi xa chuyển đến quy tắc chấn động vị trí truyền thống mà đi ba mươi eo ly tháp cùng lưu hách giao chiến tràng cảnh vô cùng dọa người eo ly tháp không hổ là nắm giữ thần cấp thực lực người quy tắc mạnh không cách nào hình dung mà cái kia lưu hách cũng không đơn giản mặc dù hắn lúc này giống như bị điên nhưng lại có thể cùng eo ly tháp đánh lâu như vậy mà không bị thua lực công kích của hắn cũng rất mạnh viễn coi hải qua nhĩ hái ni l ạ do loại trình độ kia thì càng không cần phải nói ta nếu như không có vận mệnh quy tắc cho dù đạt đến cấp giới chủ ta ở tại bọn hắn trước mặt cũng chỉ có bị miễu sát vận mệnh nhìn thấy ta đến eo ly tháp cùng lưu hách rất có a n ý không còn công kích lẫn nhau mặc dù lưu hách phía trước nói quy tắc của hắn không cách nào hoàn mỹ dung hợp một khi dung hợp biến trở về mất lý trí nhưng hiện tại xem ra không hề giống hắn nói như vậy ít nhất nhìn thấy ta sau đó hắn vẫn rất có lý trí bởi vì bọn hắn đều chú ý một vấn đề ta xuất hiện ở đây u minh đến cùng thế nào eo ly tháp lo lắng chính là u minh phải trăng luân hãm lưu hách lo lắng chính là hy nguyện an toàn cùng với có hay không cầm tới bảo vật không chờ bọ đặt câu hỏi ta nói đạo u minh không có việc gì đến nỗi hy nguyện bị thê tử của ta kiềm chế không sợ ngươi thê tử bị giết sao eo ly tháp âm thanh mang theo khàn khàn hỏi một câu đa tạ quan tâm bất quá tại ta trước khi đi đã đả thương hy nguyện đồng thời đối với hắn xuống mấy đạo nguyên rủa cho nên trong thời gian ngắn thê tử của ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm eo ly tháp nhìn không ra h ỉ nộ vấn đạo vậy ngươi lại tới nơi này làm gì chẳng lẽ ngươi cũng là thần vực trà trộn vào tới không không ngươi hiểu lầm kỳ thực ta tới ở đây chỉ là đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ mà thôi ta chỉ vào lưu hết nói e ly tháp trước tiên không nên tiến công ta muốn cùng hắn phiếm vài câu nghe được lời của ta eo ly thắp vạn năm không đổi sắc mặt sản sinh biến hóa nàng hơi n h í u lên lông mày nhưng không hề nói gì đồng thời cũng không lại tiến công xem ra là ngầm cho phép tỉnh cầu của ta lưu hách trên người điên c u ồ n g khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa bởi vì hắn biết eo ly thắp khinh thường đuồng địch loại thủ đoạn nhỏ tuy vừa rồi bọn hắn nhìn thực lực tương xứng nhưng ta rất rõ ràng nếu như ta không tới không ra hai phút eo ly -Li thắp liền có thể đem đối phương đánh bại lưu hách tỏ mỏ đánh giá ta một phen ta cũng không nhận biết ngươi hoàn toàn chính xác ta cũng không nhận biết ngươi nhưng ta phát hiện ngươi rất thú vị hồ một mực s ố người ở trong cuốn quyết. Hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn hoàn cuốn Hắn nhắm chính chậm xác, h dãi lại, sư mệnh khó vi phạm. ta ớ n g tới nói sinh tồn ý nghĩa rốt cuộc là cái gì hắn mở to mắt trong ánh mắt tràn đầy m ỏ i mệt đó là một sẽ lâm vào vòng lặp vô hạn vấn đề suy xét loại vật này không có bất kỳ ý nghĩa gì ta mỉm cười trả lời thân thể của hắn c h ấ n một cái lập tức lại thở dài nếu như thế gian này không có chiến tranh không có tử vong tốt biết bao nhiêu đó là không có khả năng ta cắt đứt ảo tưởng của hắn sinh cùng tử c h i ế người này sáu quả nhiên cũng như ta dự đoán như thế hắn cũng nắm giữ trở thành vận mệnh quy tắc tu giả tiềm chất nhưng ít hơn một cơ hội chỉ cần thời cơ xuất hiện vận mệnh của hắn quy tắc liền sẽ thức tỉnh ta suy tư một hồi nhìn xem eo l y thắp nói tốt ta muốn nói đều nói xong các ngươi tiếp tục ca nói xong ta dùng ra không gian chuyện tiết đưa trong nháy mắt tiêu thất sáu một phút ước định kỳ hạn còn chưa tới ta chưa có trở về u minh mà là đi tới mặt trăng đứng tại người thần bí trước mặt cách đó không xa ta v ẫ n đạo vì cái gì cái kia tên là lưu hách nhân cũng có thức tỉnh tiềm chất người thần bí đương nhiên biết ta là chỉ cái gì thanh âm hắn hư vô mờ mịt mà hỏi ngươi ở đây suy nghĩ gì ta đang suy nghĩ ngươi và hắn là quan hệ thế nào hắn chỉ thiếu một cơ hội liền sẽ thất tình ta có hay không sẽ trở thành hắn bàn đạp n g ư ơ i tưởng tượng tình huống sẽ không phát sinh bởi vì hắn là hàng thất bại n g ư ơ i thần bí thanh âm bên trong xuất hiện vẻ vẻ vải ta từng thử qua nhường hắn thất tình nhưng mà nhưng thủy t r u n g không thể giúp bên trên việc khó khăn của ta vận mạng hắn quy tắc thất tình qua ta như lông mày lại mau nên lộ ra ngươi chân chính diện mục đi để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn t r ầ mặc m mười mấy giây đi về trước đi phong niệm khả gặp nguy hiểm chờ lần này xâm lấn sự kiện kết thúc ngươi gặp được diện mục thật của ta ta lại nhìn hắn vài giây đồng hồ không có lại nói cái gì dùng r a không gian chuyện t i ế n đưa trong nháy mắt biến mất ở trong tính sáu sáu trăm sáu mươi tết sáu trăm sáu mươi người thần bí vận mệnh c h i thần đúng như người thần bí nói như vậy sao bí ẩn lại sâu hơn bất quá rất nhanh liền có thể khởi ra một bộ phận ít nhất người thần bí thân phận chẳng mấy chốc sẽ công bố hắn không có lý do gặp ta dù sao thực lực cao hơn ta quá nhiều cho nên không cần phải vậy một đường truyền tống về u minh phát hiện niệm khả quả nhiên cực kỳ nguy hiểm khi n g u y ệ t không biết dùng phương pháp gì vậy mà phá trừ người rùa gặp ta trở về khi nguyện vấn đạo bên t i ê tình hình chiến đấu như thế nào đem lưng nhu vũ ra bảo hộ ở sau lưng ta đúng sự thật đáp mặt ngoài nhìn là ngang tay kỳ thực lưu hách rơi xuống hạ phòng còn có thể chống đỡ bốn mươi giây tả hữu nếu như muốn tìm bảo vận ngươi phải nhanh một chút đề nghị hay xem ra hành động lần này thất bại mà sở dĩ sẽ thất bại cũng là bởi vì u minh nhiều hơn một cái ngươi khi nguyện khi mắt ta sẽ nhớ kỹ ngươi bút c h ư ớ n g này về sau chậm rãi cùng ngươi tính toán phong niệm khả rơi vào bên cạnh ta nhìn xem khi nguyện nói giết u minh nhiều như vậy dù man ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được ra ngoài sau đương nhiên eo g h thắp không dám giết ta Ta chết đi sau ẽ dính dấp r rất n h i ề vấn đề. Có lẽ 18 vị thần cũng đề, có lẽ sẽ ba ở i đại chiến. niệm vậy về Phong khả nhìn h p í ta, dùng tự nhân tộc thực thể giết, cái chết của hắn sẽ trở thành thần lao sao của Sau dùng dây dẫn nhân nôn ngự vấn công, Người này không hắn nổ, làm cho cả thần vực đại loạn đứng lên giờ? cho bây xác cái cả vực đạo, đại làm làm sẽ phút eo ly tháp đã trở về trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương lưu hách bại trận bất quá trước khi chết hắn dùng bí pháp nào đó đem chính mình sáng tạo quy tắc ngưng kết thành quy tắc hạt giống đưa cho lâm mặc quy tắc hạt giống là độ tốt bất luận ai dung hợp đều có thể vô căn cứ tăng thêm một loại quy tắc eo l y tháp nhìn về phía ta v ấ n đạo mảnh không gian này bích trướng có thể chữa trị sao ta gật đầu một cái bất kể nói thế nào ta cũng là không gian quy tắc giới chủ chữa trị không gian lại là ta lấy tay đồ vật cho nên chỉ dùng bảy dây không gian bích trướng lỗ hổng liền biến mất không thấy ta chỉ vào hy nguyện v ấ n đạo eo l y tháp người này xử trí như thế thần như nào? Mang về thần vực. Eo liền y thắp n ó bên này l i giao cho ngươi ta cũng muốn đi rộng nhiễm g thế giới bên này không thể giao cho ta ta không chút nào cho mặt mũi cự tuyệt nói lão ra một mực ở bên cạnh cho ta nháy mắt biểu thị để cho ta lúc nói chuyện chú ý ngữ khí e l ly thắp nhưng là toàn bộ u minh chủ nhân nhưng mà e l ly thắp cũng không thèm để ý gật gật đầu nói bây giờ xuất phát phá vội vã như vậy hy vọng người thần bí sẽ thực hiện ước định theo ta tiến vào rộng nghiệm thế giới bất quá sáu lão cha lão mụ còn tại địa cầu thế là ta vẫn đạo có thể đợi ta một phút sao cha mẹ ta còn tại đệ lục giới ta muốn thông chi bọn hắn một chút e l ly thắp không nói chuyện ta biết nàng ý tứ là ngầm đồng ý ba mươi sau ba phút chúng ta một đoàn người tung bay ở rộng nghiệm thế giới bên trong e l ly thắp nói ta năm ngày sau đó về tới đây nếu như ngươi phải cùng ta cùng một chỗ trở về u minh liền theo lúc trở về không cần chờ ta muốn đợi đến đại giới mặt chi chiến kết thúc mới trở về eo ly thắp gật đầu một cái mang theo hy nguyệt cực tốc bay đi sáu bay ra tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng phía sau ta đối với sau lưng ngưng lu n i ệ m khả cùng vũ ra nói ở chỗ này c h ờ ta một chút nói xong ta hướng về phía trước khoảng không bay đi trên không hai ngàn mét vị trí người thần b i đã sớm c h ờ ở này bên trong ta cũng không nói nhảm mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề thu hồi ngươi cái tia vận mệnh mê vụ a để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng là ai ta từng nói qua cho ngươi thân phận của ta rất nhiều liền để ngươi xem một chút cái này a nói bên người hắn vận mệnh mê vụ tiêu tan sẽ thật sự diện m o bày ra sáu nhìn thấy bộ dáng của hắn ta hai mắt ngưng lại khiếp sợ trong lòng tột đ ỉ n h đây không phải là người khác chính là ta duy nhất sư phụ lao già lừa đảo hắn không phải hơn hai ngàn năm trước liền chết sao chẳng lẽ sáu nhưng rất nhanh ta chỉ muốn thông sớm nên đoán được là của hắn trước kia không phải là hắn đem ta dẫn tới trên con đường này sao nhìn hắn một hồi ta xoa chán sư phụ ngươi lừa gạt ta lừa gạt quá lâu nói một chút đi trước kia là chuyện gì xảy ra lão già lừa đảo âm thanh không còn phiêu miểu cũng sẽ không hèn mọn chính như ngươi đoán nghĩ như vậy ta chỉ là cho ngươi dẫn đường để cho ngươi cảm n g ộ vận mệnh từ ngươi vừa ra đời bắt đầu ngươi đỏ mũi tên mệnh chính là ta an bài cho ngươi hiện tại hẳn là minh m ạ c h đây chẳng qua là vận mệnh quy tắc một loại tiểu kỹ xảo có thể để người ta vận rủi cuốn thân ngài đối với ta thật đúng là không phải bình thường tốt ta nói câu nói mát sau đó nói nhưng mà liên quan tới niệm khả chuyện ta đích xác phải cảm tạ ngài sáu bây giờ nói nói chuyện chính sự à ngài cũng đừng cùng ta vòng vò đến cùng muốn cho ta làm cái gì ta bây giờ chắc có tư cách đã biết t Khi thực ngươi ta của ý đổ lão già lừa, lừa đảo gật đầu một cái biểu thị ngầm đồng ý ta tiếp tục vấn đạo vậy tại sao không thay đổi vận mệnh của hắn quy tích lão già lừa đảo thở dài một cái không thể thay đổi mặc dù thực lực ngươi vẫn không cách nào đạt đến yêu cầu của ta nhưng là có tư cách biết sự kiện kia sáu sự kiện kia nghe có chút không thể tưởng tượng hơn nữa cũng muốn từ trước đây thật lâu nói về lão già lừa đảo lộ ra kỷ niệm ánh mắt vậy tu giả chỉ biết là đại giới mặt chi chiến sống thời gian dài có lẽ sẽ biết thần vực thần vực có m ộ ư ơ i tám vị thần bọn hắn đối với mỗi loại quy tắc cảm lộ đều đạt đến đ ỉ n h p h o n g hơn nữa mỗi loại quy tắc chỉ có thể sinh ra một vị thần giống như một thế giới nhỏ mặt chỉ có thể sinh ra một cái giới chủ t a chen miệng nói thần chết có phải hay không danh ngạch liền chống đi có thể sinh ra tân thần lão già lừa đảo gật gật đầu đúng là như thế bất quá muốn nhường một vị thần chết cũng không phải sự tình đơn giản thực lực của bọn hắn viễn siêu cấp giới chủ cái tranh lệch này không phải dễ dàng như vậy bù đắp phải không nhưng vì cái gì ta tại quang thần vận mệnh đoạn ngắn bên trong phát hiện 2.500 n ă m sau hắn sẽ bị lâm mặc giết chết chẳng lẽ lúc kia lâm mặc đã trở thành thần lại vì cái gì eo ly tháp rõ ràng không phải thần nhưng lại nắm giữ thần cấp thực lực hơn nữa lần trước y Dì qua nhĩ mịt mở nói cho ta biết eo ly tháp thực lực tại mười tám vị thần bên trong có thể xếp tại ở giữa đó là bởi vì nàng có nguyên thủy trí bảo lao giả lừa đảo nói không cần chen m g ư ơ i vào chờ ta nói xong sự kiện kia ngươi liền hiểu ta gật đầu một cái lao giả lừa đảo nói trong con mắt của mọi người mười tám vị thần chính là toàn bộ đại giới mặt cao nhất tu giả kỳ thực không phải như vậy tại đi lên còn có hai vị cao hơn tồn tại một là vận mệnh c h i thần một là trưởng không c h i thần mà ta chính là đương nhiệm vận mệnh c h i thần thân vực cái k i a m mười tám cái hậu bối một mực nội loạn không ngừng nếu như dựa vào bọn họ giữ gìn cân bằng toàn bộ rộng nghiệm thế giới đã sớm xong đời bất quá cũng đúng như ta mới vừa nói như thế nơi có người liền sẽ có chiến tranh có khác nhau nhiều năm trước ta liền cùng trưởng không c h i thần xảy ra bất đồng lúc đó dưới cơn nóng giận ta giết hắn nhưng mình cũng nhận không thể xóa nhòa trọng thương về sau ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng chỉ có ta một người Căn bản là k h một, một cái c duy trì bộ tên là lâm mặc nhân xuất hiện ở ta trong tầm mắt với ta mà nói đó đã là chuyện trước đây thật lâu đại khái hơn chín vạn năm đi ta lại nhịn không được cắt đứt một lần các loại sư phụ người nói cái kia lâm mặc chính là ta biết lâm mặc nhưng vì cái gì lại là hơn chín vạn năm trước hãy nghe ta nói hết ngươi liền hiểu lão già lừa đảo tiếp tục nói lâm mặc nắm giữ trở thành tân nhiệm trưởng khống chi thần tiềm chất nhưng mà bởi vì ta giết chết tiền nhiệm trưởng khống chi thần dẫn đến rộng nghiệm thế giới nghiêm trọng mất đi cân bằng từ đó xảy ra một loạt không thể tưởng tượng nổi sự kiện càng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân lâm mặc vậy mà hủy diệt toàn bộ rộng nghiệm thế giới bao quát mười ba vạn sáu nghìn sáu trăm bốn mươi cái đại giới mặt đều ở đây trong nháy mắt bị hủy diệt ta cao mày mao tiếp tục nghe lão già lừa đảo giàn thuật nhưng lúc đó ta đang khôi phục thương thế trưởng không chi thần trước khi chết nhất kích như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục sáu làng ta phát giác được thời điểm không đúng lập tức chạy tới lúc đó lâm mặc hủy diệt toàn bộ r ộ n g nghiệm thế giới sau đó muốn thông qua thời gian nhảy vọt trở lại lúc ban đầu trở lại hắn không ra đời thời điểm ngăn cản mình xuất thế sáu các loại các loại ta không cho phép lần nữa đánh gãy ta có chút nghe rối loạn ý của ngươi là nói rất nhiều năm trước r ộ n g nghiệm thế giới liền hủy diệt vậy chúng ta bây giờ vị trí là địa phương nào vẫn là g i n g nghiệm thế giới lao già lừa đảo nói lâm mặc dùng thời gian nhảy vọt sau đó liền xuất hiện một cái t lần nữa. Lần nữa vòng lặp vô hạn mỗi cái vòng lặp vô hạn thời gian cũng là hơn sáu năm Nhưng cho đến bây giờ cái này vòng lặp vô hạn đã xuất hiện một mươi bảy lần thời gian nhảy vọt loại vật này thuộc về công chiêu coi như thời gian chi thần cũng không dám dùng linh tinh bởi vì nếu như tại quá khứ thêm chút cải biến liền sẽ tạo thành mới thời gian phân lưu mà thời gian phân lưu cùng nguyên bản thời gian lưu cùng tồn tại thì sẽ đưa đến không gian cực không ổn định từ đó phát sinh không tưởng tượng được tình huống đánh cái so sánh nếu như lâm mặc dùng thời gian nhảy vọt trở lại 2.000 n ă m trước liền có thể nhìn thấy chính mình lúc sinh ra đời tràng cảnh ta cao mày mau vậy còn ngươi làm vận mệnh c h i thần liên quan tới ta hết thể đều đã tiêu thất coi như dùng thời gian nhảy vọt trở lại quá khứ cũng tìm không thấy ta tồn tại ngươi cũng giống như vậy coi như dùng thời gian nhảy vọt trở lại quá khứ cũng tìm không thấy ngươi tồn tại sáu sáu trăm sáu mươi mốt tít sáu trăm sáu mươi mốt vòng lập vô hạn ta gật gật đầu cũng đối bằng không trước kia ngươi và t r ư ở n g không chi thần đối địch thời điểm hắn hoàn toàn có thể trở lại quá khứ đưa ngươi giết chết ân lão già lừa đảo gật đầu một cái cái này mười bảy lần vòng lập vô hạn bên trong ta thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không thể ngăn cản lâm mặc phá hư đ ạ i g i ớ i mặt cũng không cách nào nhường cái này vòng lập vô hạn kết thúc ta cảm giác hứng thú vấn đạo xem như vận mệnh chi thần ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ không ra biện pháp thay đổi lâm mặc quỹ đạo vận mệnh không được sao chẳng lẽ mười bảy lần vòng lập vô hạn bên trong ngươi cũng chưa thử qua lão già lừa đạo lất đầu ngươi vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ cuối cùng vẫn là cân bằng vấn đề có lẽ giết lâm mặc liền có thể giải khai cái này vòng lập vô hạn nhưng sáng tạo c h i thần đã chết ta lại bản thân bị trọng thương sớm đã mất đi cân bằng còn có thể xuất hiện người thứ hai cái thứ ba lâm mặc ta hơi nhịu lấy lông mày minh bạch có cái này lâm mặc tại còn có thể tiến hành vòng lập vô hạn nhưng nếu như giết cái này lâm mặc cái tiếp theo lâm mặc hủy đi khoan nghiệm thế giới thời điểm có lẽ liền vòng lập vô hạn cũng sẽ không xuất hiện mà là triệt để hủy diện ta minh mạch ngươi vì cái gì không để ta đi gặp lâm mặc v ân n g ư ơ i thiên tư quá kém cuối cùng có thể nghe hiểu ý tứ của ta ta làm bộ không nghe thấy l a o g i ả lừa đảo nói t h ầ m tiếp tục nói ta cũng minh bạch ngươi vì cái gì nói lưu hách là hàng thất bại phía trước m ộ ư ơ i sáu lần vòng lập vô hạn bên trong ngươi thử nhường hắn thức tỉnh vận mệnh quy tắc ta kết quả vẫn không thể nào ngăn cản lâm mặc đúng không đại khái chính là như vậy cho nên ngươi phải cố gắng tu luyện giải khai cái này vòng lập vô hạn ta có thể dự cảm đến tuổi thọ của mình nhanh đến c u i nếu như ta tử vong toàn thế triệt khoan nghiệm thế giới liền muốn bộ phai giới mở để sự á quá u đều chịu quy Sư phụ, ngươi, lao giả lừa đảo ta, trưởng phụ, không chi thần kích mạnh, hắn chi công ngày đến giả mỗi lao lừa l ta, đảo đứt cắt tắc ta c chống được ăn mọn, không bao lâu sáu. tình ố t t sự đã cho ngươi kể xong ta phải đi tiếp tục chống cự quy tắc chi lực tranh thủ kết thúc lần này vòng lặp vô hạn ta không ở trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn lần không nên phá hư vận mệnh của bọn hắn quy tích ta nghiêm túc gật gật đầu yên tâm ta biết nên làm như thế nào ân ta đi đây hai ngàn năm phía sau ta lại tới tìm ngươi lâu như vậy kỳ thực hai ngàn năm rất nhanh ta cái chán lập tức hiện lên một đạo hát tuyến sư phụ làm sao ngươi biết câu nói này chính mình suy nghĩ a nói xong lão già lừa đảo thân ảnh chậm rãi trở nên nhạt cuối cùng tiêu tan ở trước mặt ta ba mươi trở xuống mặt đất ngưng n u vấn đạo lão công ngươi lại đi gặp người thần bí kia ân ta đáp ứng một tiếng trong lòng vẫn còn đang suy tư lão già lừa đảo nói với ta chuyện đã sớm cảm ứng được lâm mặc không quá bình thường không nghĩ tới hắn có thể gây nên vòng lặp vô hạn cứ như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể thuyết phục vì cái gì chiếc nhẫn màu bạc sẽ trở lại mấy ngàn năm trước vì cái gì quang thần thi thể sẽ xuất hiện tại nơi trong giới chỉ lão già lừa đảo cũng thật là vậy mà giết kia cái gì trường khống chi thần nhường khoan nghiệm thế giới mất đi cân bằng theo lý thuyết nếu như lần này không thể ngăn cản lâm mặc một nhà chúng ta người cũng muốn chết gặp ta n h ữ mày lại phong niệm khả vấn đạo hắn cùng ngươi nói cái gì làm khó dễ ngươi sao không phải đi thôi đừng để ý tới hắn nên đi hoa tiện nam bọn họ ta nói sang chuyện khác liên quan tới lâm mặc chuyện còn không thể nói cho ngưng n u các nàng bởi vì dính dấp quá nhiều càng ít người biết càng tốt ta dùng ra khoảng không gian ẩ n năng nhanh chóng hướng dẫn các nàng hướng nơi xa truyền t ố n g mà đi sáu muốn hỏi trong khoảng thời gian này khoan nghiệm thế giới bên trong ai sống tối thoải mái vậy khẳng định không phải tiện nam cùng kiệt sâm không còn ai bọn hắn đều bị cự nhân tộc xem như tổ tông cung nguyên nhân rất đơn giản lần trước đại giới mặt chi chiến vừa mới bắt đầu không có mấy ngày ta đi ngay một chuyến cự nhân tộc hơn nữa dự đoán 47 n g à y sau cự nhân tộc sẽ gặp phải công kích phía sau trong ba năm liền sẽ không người đến sâm lớn sự thật chứng minh ta tiên đoán trăm phần trăm chính xác thứ 47 n g à y thời điểm bọn họ đích xác gặp công kích sau đó mãi cho đến đại giới mặt chi chiến kết thúc cũng không có lại bị tiến công đại trưởng lao trấn tinh đại giới mặt chi chiến biến n o khó lường hai mươi bốn h coi n chúng ta đổi tới cự nhân tộc thời điểm kỳ. nghe lao quyết đ n n h nói cự nhân tộc tam kỳ thủ pháp rất tốt bọn hắn đã thật sâu mê lên cái loại cảm giác này đã đến ăn tùy tròng sương mới biết liếm nó cũng ngon đến rồi một ngày không xoa liền toàn thân khó chịu trình độ đối với cái này ta thâm biểu im lặng chúng ta ở địa cầu liều chết liều mạng hàng tiện nam cùng kiệt s â m lại ở nơi này hưởng thụ t ă n g kỳ đãi ngộ này thật đúng là không giống nhau a đại trưởng lão lúc này sớm đã đối với ta nhìn với con mắt khác cảm thán nói tiểu long nói thật trước kia cùng ngươi giao hảo là ta trong cuộc đời làm qua chính xác nhất quyết định đại trưởng lão ngài k h á c h khí ta khẽ cười nói có thể quen biết c ự nhân tộc là vinh hạnh của ta ân tiểu long có thể hay không đến nơi xa nói chuyện đại trưởng lão biểu thị hắn muốn theo ta đơn độc nói chuyện đương nhiên có thể nói ta cho ngưng n u các nàng một ánh mắt tiếp đó trước tiên hướng nơi xa bay đi sáu bay đến trăm km bên ngoài đại trưởng lao nói tiểu l o n g không nói gặp ngươi lần trước ngươi nói cho ta biết những chuyện kia toàn bộ đều ứng nghiệm ta muốn hỏi hỏi ngươi lần này chúng ta cự nhân tộc sẽ phát sinh tình huống gì ta nghiêm nghị nói đại trưởng lao yên tâm lần này đại giới mặt chi chiến các ngươi cự nhân tộc cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất đại trưởng lao trầm mặc một hồi vấn đạo tiểu l o n g ta có thể hỏi một chút ngươi cái kia đến tột cùng là năng lực gì sao tiên đoán như thế cùng ngài nói đi ta biết thần vực tiên đoán tri thần ta hàm hồ trả lời đại trưởng lão trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc x ấ u ta là cố ý dẫn dụ hắn t ư ở n g thiên dù sao ta không nghĩ lừa hắn mà trên thực tế ta cũng đích xác nhận biết tiên đoán c h i thần còn nói với hắn nửa ngày lời nói đâu cho nên cái này cũng không xem như lừa gạt ta nói sang chuyện khác vấn đạo đại trưởng lão có thể hay không thanh kiếm nam cùng kiệt sâm tê u đ i ra l i ê n nói chúng ta đến rồi gặp ta không n g u y ệ n nhiều lời đại trưởng lão cũng thức thời không hỏi thêm nữa bay trở về đại bộ đội nơi đóng q u â n điểm phái một người trở về tìm kiếm nam cùng kiệt sâm mà tăng sừng k o tra lại cho ta một cái ôm nhiệt tình còn nói hắn đã cầu hôn thành công vượt qua lần này đại giới mặt chi chiến hắn liền muốn kết hôn nói trả lại cho ta dẫn kiến nàng một chút vị hôn thê căn cứ tăng sừng kho cha nói nàng vị hôn thê là cự nhân tộc đệ nhất mỹ nhân nhưng thế nhưng quan điểm thẩm mỹ khác biệt ta là không nhìn ra cái kia bắp thịt toàn thân nữ cự nhân nơi nào đẹp giống như tiện nam nói ta hai vị thê tử xấu một dạng bất quá ta vẫn là khen vài câu hơn nữa đưa lễ gặp mặt bốn năm viên ki w i tăng sừng kho cha lần này xem như cao hứng còn phân phó nàng vị hôn thê nhiều cùng ta thê tử tiếp xúc giữ gìn mối quan hệ sáu còn nói hắn đã bị phong làm ngoại giao đại sứ đại trưởng lao phân phó không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn cùng ta đem quan hệ làm lên không tiếc bất cứ giá nào sao sáu câu nói này thật sự rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai hai mươi bốn ử a giờ sau tiện nam cùng kiệt s â m vì sự chậm chế này còn một bên bay một bên thảo luận tắm kỳ vấn đề đi tới trước mặt ta thiện nam cao hứng khoa tay múa chân đại ca ta phát hiện cự nhân t ộ c sáu ta là một cái dừng lại thủ thế không cần nói ta biết ngươi nghĩ nói cho ta biết trở lại luân hồi thành sau đó ngươi cũng muốn mở một cái nhà tắm nhưng ta là tuyệt đối không thể cho phép vì sao đại ca hạ kỹ thuật này tuyệt đối có thể nhường ta phát tải ta thản n h i ê nói n bởi vì ta an bài cho ngươi một cái tốt hơn công tác đệ nhị trung đội trưởng đặc quyền chính là ngươi muốn t i ề n tùy thời có thể tùy chỗ quản tam lớn tiếp đó không còn phản ứng đến hắn ta xem hướng mọi người nói bây giờ trong các ngươi có chín cá nhân đạt đến diện cấp đ ỉ n h phong theo thứ tự là dương tiếm nam gớt ngươi hoa rơi hai người tổ quý m ộ t tiêu e n z i l a bố giao bích liên cùng với ngưng nu vũ gia nếu để cho chính các ngươi đi đoạt danh lệch các ngươi làm được sao nói đùa cái gì a đại ca tiện nam thứ nhất kêu lên coi như chúng ta chín người đều đạt đến diện cấp bình phong cũng không phải một cái giới chủ đối thủ n g ư ơ i không lo lắng sống chết của ta còn chưa tính nhưng ngươi thậm chí ngay cả tiểu linh tạ cùng vũ ra chết sống cũng không quản thực sự là quá làm cho lòng ta r ấ t lạnh phép khích tướng không cần ta thản như nói kỳ thực theo lý thuyết ta là không phải giúp các ngươi cầm danh lệch nguyên nhân không tiện lộ ra nhưng ta muốn nói là ta chỉ giúp các ngươi cầm một lần danh lệch từ nay về sau ta sẽ không sẽ giúp bất luận kẻ nào ta xem một mắt đội ngũ hậu phương bao quát dương không thấy hỏa từ đoá đoá lần này không thấy cùng đoá đoá cũng tới tham gia đại giới mặt chi chiến hai người bọn họ đều đạt đến thiên cấp hậu kỳ tiện năm nói chỉ cần có ta tại bọn hắn liền tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm ngược lại tại u minh cũng là n h ả m chán còn không bằng đi ra nghỉ ngơi toàn bộ khoan nghiễm thế giới ngoại trừ thần vực cái k i a mười tám vị còn có eo ly tháp tồn tại như vậy ai dám tới đại giới mặt chi chiến nghỉ ngơi Chứ phi là chán sống rồi mỗi lần cũng là ta ra tay tiện nam bọn hắn đã có ỉ lại không sợ gì dạng này thật không tốt lại nói giúp bọn hắn cầm giới chủ danh lệch sẽ để cho rất nhiều đại giới mặt quỹ đạo vận mệnh sinh ra biến hóa cần rất lâu mới có thể để cho hắn chậm rãi quay về quỹ đạo cho nên ta chỉ giúp bọn hắn một lần ba mươi muốn tìm danh l ệ liên muốn tìm những thế lực kia cường đại giới diện. cho dù chết một cái giới chủ cũng sẽ không làm bị thương nguyên khí loại kia cho nên kế hoạch của ta là mỗi cái cường đại giới diện lấy một chỗ mà bọn hắn cũng sẽ không bởi vì này một chỗ mà l u ô n hãm về sau ta sẽ chậm chậm n h ư ờ n g cái k i a đại giới mặt vận mệnh quay về quỹ đạo lúc này chúng ta một nhóm mười hai người xuất phát bao q có ta ngưng n u chờ chín tên diện cấp đ ỉ n h phong còn có hai tên cự nhân tộc diện cấp đ ỉ n h phong đến nỗi nhược hả thì bị ta lưu tại cự nhân tộc ngược lại ta đã sớm biết tại ta trở về trước cự nhân tộc sẽ không lọt vào tiến công chỉ là sáu ta một cái cấp giới chủ dẫn bọn hắn đi xâm lấn cường đại giới diện tựa hồ sẽ không rất thuận lợi đ â u sáu sáu trăm sáu mươi hai tết sáu trăm sáu mươi hai cấp danh n lạch bảy giờ phía sau nhìn xem đối diện đại bộ đội tiện nam nuốt nước miếng một cái đại ca ngươi nhất định phải xâm lấn ở đây không phải vậy đâu ta nhàn nhạt hỏi ngược một câu thế nhưng là tiện nam nhìn xem phía trước r ầ m r ạ p chẳng trị tu giả cái này đại giới mặt có bảy tên cấp giới chủ d i ệ t cấp cũng có hơn hai trăm tên đại ca ngươi không phải là đầu góc nước vào a phía trước bảy tên cấp giới chủ cường giả cùng tiện nam ý tưởng giống nhau đều cho là ta đầu góc có bệnh cho nên cũng không v ộ i mở ra tiến công mà là trước tiên thảo luận tới chiến lợi phẩm nên phân phối như thế nào ta không nguyện cùng bọn hắn lãng phí thời gian trực tiếp đập thủ hai tay cầm kiếm vào tới vũ khí của ta vẫn là phía trước cái kia hai thanh cự nhân tộc chế tạo riêng diện cấp thần khí một thanh kiếm tản ra không gian khí tức khiến người ta cảm thấy chợt gần chợt xa một cái khác chui thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen l ư i kiếm không gian chung quanh đều bị thiêu trong nháy mắt lách mình đến một cái nữ tính giới chủ sau lưng không chút nào thương hương tiếp ngọc một kiếm đâm vào nó trái tim để cho nàng trong nháy mắt trọng thương mất đi chiến mà còn lại sáu tên cấp giới chủ cường giả lúc phản ứng lại thì đã trễ chỉ có thể đối với ta bày ra c ư ờ n g công cứu tên kia trọng thương nữ tính giới chủ nhưng mà ta cũng không muốn giết người bằng không cương tài na nhất kích nàng tuyệt không có thể còn sống vì cái gì ta công kích một sát na kia tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp rất đơn giản bởi vì ta lặng lẽ dùng vận mệnh quy tắc sáu phía trước có bảy tên giới chủ d ư ớ i tình huống ta vừa đối mặt liền trọng thương một người trong đó trang cảnh này không chỉ nhường tiện nam bọn người kinh ngạc đến g â người mấy vạn tên địch nhân cũng cùng lộ ra chấn kinh tri sắc hậu phương ng la mặt mũi tràn đầy sùng kính. mang theo một tia cảm thán nói đại nhân thực sự thật lợi hại nhớ năm đó chúng ta lúc lần đầu tiên gặp mặt đại nhân thực lực còn chưa kịp ta nhưng hôm nay tranh lệch lại lấy càng kéo càng xa x á t hiện nam thì mặt mũi tràn đầy đắc ý phạm phất tại nói thấy không tia chính là ta đại ca về sau luân hồi thành ai còn dám khinh bị ta mà lúc này phía trước vài tên giới chủ cùng lộ ra vẻ mặt n g ư i ê m trọng không còn giống vừa rồi một dạng khinh miệt dù sao bọn hắn đã vì này trả giá giá cao thảm trọng ta nhẹ nhàng p h t tay bảy cái quang cầu bay ra ngoài là bảy phần ngôn n g ký ức phiêu đến trước người đối phương đối phương kiểm tra một chút quang cầu sau đó xác định cái này đích xác là ngôn ngữ ký ức phía sau đem dung hợp tiến thân thể tiếp đó một người mặc áo bào màu vàng không g i ậ n tự uy trung niên nhân vấn đạo vì sao muốn cho chúng ta ngôn ngữ ký ức rất đơn giản ta xác mặt lạnh nhạt nói ta không muốn chiến đấu chỉ muốn để các ngươi đại giới mặt cung cấp một chỗ chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng nếu như ta vừa rồi muốn giết người nàng đã chết thiên kia trọng thương nữ giới chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hèn hạ nếu không phải là ngươi lanh lén ta sáu nàng chưa kịp nói xong áo bào màu vàng trung niên liền làm một cái dừng lại thủ thế người nữ kia giới chủ trong nháy mắt y tiếng bởi vậy có thể thấy được trên u n n g i chính là cái này là đại giới m ặ thực người n l ã đạo. lại Nhưng mà 6. Nắm giữ vận mệnh giữ mà tắc ta lại biết, quy ta s tình không phải nhìn từ Trên t nhìn không ngoài đơn giản như phải h bề vậy. ự tế đằng sau cái kia làn da ngăm đen nam nhân mới thật sự là người lãnh đạo đồng thời hắn cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại áo bào màu vàng trung n h ê n đáp chúng ta đại giới mặt không có chỗ trống đi nơi khác tìm đi bằng không chúng ta cùng một chỗ tiến công coi như ngươi thực lực mạnh cũng không giữ được ngươi thuộc hạ chu toàn ta xem đều không liếc hắn một cái trực tiếp chỉ vào đằng sau làn da ngăm đen thanh niên nói nhường hắn theo ta đàm luận nghe được ta đây câu nói ngoại trừ thanh niên già sáu tên giới chủ toàn bộ ngây ngẩn cả người có lẽ người bình thường không biết thanh niên thân phận nhưng cùng là cấp giới chủ chính bọn họ há lại sẽ không biết áo bào màu vàng trung niên cũng không phải là người lãnh đạo chân chính người lãnh đạo là tên kia không tầm thường chút nào thanh niên thanh niên bay tới phía trước trên giới đánh giá ta một phen vấn đạo tại sao muốn cùng ta đàm luận đừng vòng vo ta biết ngươi mới là cái này đại giới mặt người lãnh đạo vừa rồi ngươi cũng từng gặp thực lực của ta đến tội cùng muốn hay không cùng ta đối địch chắc hẳn trong lòng ngươi đã có đáp án ta chỉ cần một chỗ cầm xong liền đi làn da ngăm đen thanh niên nói danh、này. chúng ta thực sự có một nhưng không có khả năng dễ dàng như vậy giao cho ngươi nói như vậy ngươi là không chịu cho muốn danh ngạch cũng không phải không thể phải dùng đồ vật tới trao đổi thì như vừa rồi để chúng ta tập thể thất thần một chiều kia ta nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái lòng tham cũng không phải một chuyện tốt một chỗ giá trị còn kém rất rất xa chiều kia c h â n quý ngươi thật sự cho là các ngươi sáu người cùng tiến lên liền có thể đem ta cầm xuống mặc dù ngươi có chút năng lực đặc thù nhưng chính như hắn vừa rồi nói thanh niên chỉ vào áo bảo màu vàng trung niên nếu như chúng ta cùng nhau xử lý ngươi tuyệt đối không cách nào bảo hộ thủ hạ chính là chu toàn trừ phi ngươi không ở hồ bọn hắn nhìn ngươi tướng mạo chất phác không nghĩ tới khích bác ly g i á n thủ đoạn vẫn rất cao minh ta cười nhạt một tiếng thúng chi coi như ta bây giờ nghĩ đi ngươi cũng sẽ không dễ dàng để cho ta rời đi à. làn da ngăm đen thanh niên gật gật đầu trước khi đi ngươi nhất thiết phải đem chiêu kia lưu lại nếu không thì đánh ra linh hồn của ngươi tiến hành linh hồn s i ê u tác ta lười nhác lại cùng hắn nói nhảm con ngươi trong nháy mắt thoáng qua một kia ô quang sau một khắc trừ liêu trọng thương nữ giới chủ bên ngoài còn lại sáu người n h o nhao, nhao ô n đầu kêu đào đứng lên trọng thương nữ giới chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngươi ngươi đối bọn hắn làm cái gì cùng lúc đó địch quân mấy cái diệt cấp tu giả hướng tiện nam bọn người bay đi mục đích rất đơn giản chế phục thân nhân của ta cùng thuộc h ạ bước hiếp chúng ta rời đi còn lại tu giả thì tự phát tổ chức đến cùng một chỗ chúng ta phát ra phô thiên cái địa quy tắc công kích muốn dùng chiến thuật biển người đem ta giết chết nhưng cấp giới chủ cường giả như thế nào chiến thuật biển người có thể giết chết nếu như ta một cái đại quy mô công kích đập tới có thể còn sống người tuyệt không vượt qua một năm làn da ngăm đen thanh niên cố nén đau đầu quát lên tất cả đều dừng tay cho ta nhưng lại chỉ có một nửa người dừng tay còn có một phần nhỏ do dự một bộ phận khác tiếp tục tiến công Mà lúc này, áo bào màu này, bào lúc áo v à này, n trung niên nhân cũng uống một tiếng, đại gia dừng tay. Lúc này, mọi người mới nhau nhau dừng g gia một tay. tay. đại mọi mới Lúc Bởi vậy có thể thấy được thường xuyên nút ở phía sau cũng không phải chuyện gì tốt những thứ này người tu bình thường căn bản vốn không biết thanh niên mới thật sự là người lãnh đạo tối cao cho nên thanh niên mệnh lệnh không có mạnh như vậy lực uy hiếp sáu về phần bọn hắn tại sao lại đau đầu bởi vì ta dùng hết vận mệnh kết thúc đương nhiên sẽ không chân chính để bọn hắn chết đi sẽ chỉ làm bọn hắn đau đầu muốn nước mà thôi đặt đến cấp giới chủ sau đó vận mệnh của ta quy tắc tăng cường rất nhiều đương nhiên nếu như từ cân bằng góc độ tới nói ta như vậy tu giả tựa hồ cũng không nên xuất hiện đi sáu đình chỉ vận mệnh kết thúc cái tia sáu tên giới chủ vẫn xoa huyện thái dương mặt mũi tràn đầy nghĩ lại mà sợ bởi vì ta vừa rồi động cũng không động bọn hắn thậm chí không biết mình là như thế nào bên trong chiêu cũng không biết ta dùng là cái gì quy tắc đối với ta đây loại như mê định nhân ngạch kháng đương nhiên là lựa chọn ngu xuẩn làn g da ngăm đen thanh niên nói danh n g ạ c h cho ngươi nhưng ngươi chỉ có thể cầm một cái ta t h ẳ n g nhiên nói đương nhiên bằng không ta vừa rồi đại khái có thể giết chết các ngươi cầm tới sáu cái nhìn như một câu nói đơn giản lại làm cho thanh niên chấn kinh đến tột đỉnh làm sao ngươi biết chúng ta đại giới mặt bên trong có sáu cái tiểu giới mặt không tệ bọn hắn đại giới mặt bên trong tổng cộng có sáu cái tiểu giới mặt phía trước bảy tên giới chủ bên trong có năm người là ở chính mình đại giới mặt bên trong thành liền giới chủ hai người khác nhưng là đi giới diện khác cấp được danh lệch không chỉ như vậy bọn hắn phái đi ra ngoài tầm bảo trong đội còn có ba tên cấp giới chủ cho nên nói cái này đại giới mặt thực lực hay là rất cường đại liên quan tới vấn đề này ta cũng không đáp lại chỉ là t h ẳ n g nhiên nói dẫn đường tiện nam c h ờ mười một người một mực n h ì n c h ă m chú cuộc chiến bên này nghe ta nói ra dẫn đường hai chữ phía sau tất cả đều bay tới vừa rồi bọn họ và phe địch mấy chục tên diện cấp chiến đấu một phen bất quá bọn hắn mười một người tất cả đều là diện cấp đ ỉ n h p h o n g phổ thông diện cấp muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy trong chiến đấu chịu điểm này vết thương nhỏ cũng sớm bị cách thụy nhi chữa trị tổng thể tới nói bọn hắn phối hợp rất không tệ làn da ngăm đen thanh niên đưa mắt liếp da ý qua một cái g i a hiệu nhường áo bảo màu vàng trung niên nhân mang bọn ta đi vào ba mươi tại trung niên dẫn đầu dưới chúng ta bay vào vào trong miệng xuyên qua không gian thông đạo tiến nhập một thế giới nhỏ mặt áo bảo màu vàng trung niên mang theo không cam lòng nói chính là chỗ này vũ gia nhìn về phía ta v ấ n đạo tiểu long các ca, ca chúng ta nhiều người như vậy ai lấy đệ nhất cái danh lệch nha phân phối theo nhu cầu ta trả lời một câu cái này đại giới mặt tổng cộng có sáu cái danh lệch còn lại năm cái danh lệch giới chủ theo thứ tự là không gian quy tắc thiên đoán quy tắc linh hồn quy tắc lôi quy tắc cùng mê hoặc quy tắc giống nhau quy tắc người vô pháp ở nơi này đại giới mặt bên trong thành liền giới chủ vũ gia nói tiếp như vậy nói cách khác có thể ở đây thành t i ể u giới chủ chỉ có ta ngưng n u tỉ tỉ tiểu hoa hoa rơi hai người tổ nam nhân cách thủy nhị cùng bố giao bích liên ân các ngươi thương lượng một chút ta yên tâm ta sẽ cho các ngươi tìm được danh n g ạ c h chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi hoàn toàn chính xác bố giao bích liên gật gật đầu kiến thức qua đại nhân thực lực ta không chút nghi ngờ câu nói này tính chân thực ta đề nghị trước hết để cho vũ gia trở thành cấp giới chủ nàng thực lực khá mạnh trước tiên thành tựu cấp giới chủ hẳn là có thể giúp đỡ không ít việc Không, đồng thời chúng sáng phát ra một cỗ lực lượng gần tới khoảng cách chúng ta tất cả đều đánh bay ra ngoài bất quá ngưng nhu cùng vũ ra tại ta dưới sự bảo vệ không có chật vật như vậy hơn nữa loại này chùm sáng chỉ là đem người đánh bay cũng sẽ không để cho người ta thụ thường ta cũng chỉ là muốn cho bọn hắn cảm thụ một chút đối với cái này khắc sâu ấn tượng một chút cho nên mới không có nhắc nhở sáu sáu trăm sáu mươi ba tiết sáu trăm sáu mươi ba vũ gia đột phá quang thần phát giác gần người thiên phú chỉ có thể nói là trung thượng khi nàng cảm nội chi quang tiêu tát lúc đã qua tám tiếng bất quá khí tức của nàng lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tràn đầy sinh mệnh chi ý để cho người ta không tự chủ muốn tới gần nàng ấ y n ấ y một chút xin lỗi nhường đại gia đợi lâu thực lực của ta tăng cường chỉ cần không bị trong nháy mắt bị đánh nát linh hồn ta đều có thể nhường đại gia lần nữa khôi phục tới tiện nam khen ngợi nói đại ca ngươi năm đó đem gớt ngươi chiêu tiến luân hồi thành là một cái quyết định chính xác vậy sinh tử quy tắc tu giả cũng không có loại năng lực này ta gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác gớt ngươi năng lực rất đặc biệt toàn bộ rộng lớn thế giới cũng tìm không ra mấy cái loại tồn tại này t ỷ như đến rồi bên bờ biên giới sắp sụp đổ linh hồn đồng dạng sinh tử quy tắc giới chủ chỉ có thể mắt thấy linh hồn tiêu tan nhưng gớt ngươi là có thể trị liệu loại thương thế này đích thật là luân hồi thành một đại tin mừng nhưng trong lòng ta lại tại âm thầm suy xét gớt ngươi cũng coi như là một cái đột phá cân bằng tồn tại A tính như vậy. chỉ là chúng ta đại giới mặt thì có rất nhiều người đột phá cân bằng tỷ như nói ta phong nhật khả lâm mặc eo l y tháp gợt các người tất cả đều là đột phá thăng bằng tồn tại lao già lừa đảo đến cùng chọc tới bao lớn hoạn xem ra mức độ nghiêm trọng của sự việc viễn siêu tưởng tượng của ta ba mươi rời đi cái này đại giới mặt thời điểm làn da ngăm đen thanh niên nhiều lần muốn công kích nhưng lại nhìn xuống mặc dù không cam nhưng hắn cũng không phải đồ đần không dám mạo hiểm bởi vì ta hoàn toàn chính xác nắm giữ toàn diện thực lực của bọn hắn thế là hắn chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta một đoàn người rời đi móng tay đều ấn vào trong thị sáu năm ngày sau bọn hắn mười một nhân trung lại có bốn cái trở thành giới chủ mà lúc này ngưng n u đang tung bay ở cảm lộ chi quang bên trong tiến hành cảm lộ tiện nam chép miệng một cái tiểu linh tả thiên phú có vẻ như không phải rất tốt ta đều một mươi ba giờ sáu bất quá có đại ca ngươi tại coi như mười tên cấp giới chủ vây công cũng đừng hòng làm bị thương tiểu linh tả ta nếu là nữ nhân sáu ta lường tiện nam một mắt hắn vội và ngậm miệng lại phía trước thành t i ự u cấp giới chủ năm người theo thứ tự là người c ự nhân tộc hai tên tu giả tiện nam tiểu hoa mà tiện nam cảm lộ chi quang vậy mà chỉ tồn tại ba giờ liền biến mất so với ta cùng miệm khả thời gian còn thiếu nhưng ta cũng không phát hiện tiện nam có chỗ kỳ lạ gì xấu lại đợi một giờ tả hữu ngưng n u cảm lộ chi quan cuối cùng tiêu tan bầu trời thất thải hào quang cũng dần dần biến mất ngưng n u tu luyện là hào hóa quy tắc lúc này trên người nàng phản g phất mông thượng một tầng vô hình mạng che mặt cho người ta một loại mịt mù cảm giác phản g phất thấy không rõ nàng chân chính bộ dáng lại có mấy phần vận mệnh mê vụ ý tứ vũ gia thứ nhất bay đi ôm lấy ngưng n u chúc mừng ngưng n u tỷ tỷ trong nhà vũ gia cùng ngưng n u quan hệ là tốt nhất ngay cả ta cũng không cách nào đánh đồng ngưng nhu mông lung cảm giác tiêu thất lộ ra ánh mặt trời mỉm cười xin lỗi nhường đại gia đợi lâu. ta cũng hơi cười chúc mừng ngưng nhu ân tiểu long chúng ta không nên trễ ngoại thời gian trực tiếp đi tới một cái đại giới mặt a sáu hai mươi bốn bảy ngày sau chúng ta tới đến cuối cùng một cái đại giới mặt cái này đại giới mặt lối vào chừng tám tên giới chủ đóng giữ nhưng mà chúng ta bên này lại có mười một tên giới chủ ngoại trừ vũ gia những người còn lại tất cả đều thành t i ể u giới chủ mười một tên giới chủ cái số này không thể nghi ngờ là kinh khủng đối phương cũng cực kỳ c h ấ n kinh mặt mũi tràn đầy cẩn thận thử thăm dò dùng thần vực ngôn ngữ vấn đạo các ngươi là thần vực ta lười nhác nói nhảm khai môn kiến sơn dùng thần vực nôn ngữ đáp giao ra một chỗ bằng không ta sẽ khai thác ngạnh công thủ đoạn cái kêu chín tên giới chủ hiệp thương rồi một lần quyết định cuối cùng khai chiến bởi vì hắn sẽ không tin tưởng ta lời nói của một bên vạn nhất nhường vũ ra trở thành giới chủ phía sau n ử a đối bọn hắn bày ra tiến công bọn họ phần thắng thì càng thấp giao thủ cũng là lựa chọn tốt có thể tôi luyện một chút tiện nam kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn đương nhiên ta muốn nhìn chằm chằm chiến trường không chỉ ngưng n u các nàng không thể có chuyện phe địch cấp giới chủ cũng một cái cũng không thể chết bằng không quỹ đạo vận mệnh sai lầm quá nhiều là rất khó bù đắp rất nhanh song phương cấp giới chủ liền va chạm đến cùng một chỗ công kích những nơi đi qua không gian hoàn toàn sụp đổ thật lâu không thể khép lại trang cảnh cực kỳ dọa người ta cũng không đậu thủ mà là cùng vũ gia tung bay ở cùng một chỗ nhìn ta phương mười tên cấp giới chủ cùng đối phương chín tên cấp giới chủ chiến đấu nhưng mà mặc dù chúng ta thêm một người nhưng bọn hắn tất cả đều là vừa mới thành t i ể u giới chủ căn bản cũng không có cùng cấp giới chủ tu giả kinh nghiệm chiến đấu cho nên tình thế rất nhanh liền thiên về một bên bọn hắn tất cả đều rơi xuống hạ phong trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm vũ gia thẻ lưới tiểu long kaka bọn hắn nhanh chóng đỡ không được nữa nha ân bọn hắn thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu cái này cũng là chuyện không có cách nào khác nói ta thản như nói các vị trở về a nói chuyện đồng thời ta con ngươi thoáng qua một tia ô q u a n g lần nữa dùng hết vận mệnh kết thúc cái k i a u chín tên cấp giới chủ tất cả đều ô m đầu kêu đau đứng lên chiêu này chăm phát chăm chúng cũng không biết bọn hắn tiếp nhận là dạng gì đau đớn bất luận cái nào cấp giới chủ đều không chịu nổi mà ngưng n u mấy người cũng thừa cơ hội này rút về tung bay ở đằng sau ta sáu để bọn hắn nhức đầu ba bốn giây sau ta thu hồi vận mệnh quy tắc thản như nói ta chỉ lấy các ngươi đại giới mặt một chỗ Cũng bọn i người đại giới nói nhiên rời đi. người lại đi ế Nếu t mặt có một ta ta tự thì toàn các có chỗ chống danh lạch. Cho cùng lạch, chúng các danh nên, không nên cùng ta nói nhảm, lấy xong danh không đem đó bộ sau lấy lý, lấy. vào xử sẽ b hắn cùng lộ ra thần sắc kiên kỵ đơn giản thương nghị một phen quyết định thả chúng ta đi vào mỗi lần cũng là dạng này tại ta áp chế tính giới thực lực bọn hắn không thỏa hiệp cũng không được x ấ u tiến vào cái này đại giới mặt sau đó mới phát hiện ở đây vừa v ẫ n thích hợp quang chi quy tắc thành t i ể u giới chủ mọi người đã chết lặng càng thêm cảm thấy ta thâm bất khả chắc bởi vì mỗi lần xâm lấn cũng là cường đại giới diện mỗi lần cái kia giới diện đều chỉ chống chỗ một chỗ hai lần ba lần là t r ù n g hợp cái k i a m ư ờ i một lần đâu thật chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh l à m bộ không nhìn thấy bọn hắn chết lạng bộ dáng ta xem hướng vũ ra nói bắt đầu đi vũ ra gật đầu một cái trực tiếp triệu h o á n ra cảm nội chi quang trên bầu trời một đạo quang trụ hạ xuống đem vũ ra bao phủ ở bên trong tiện nam đám người đã bị đẩy lùi nhiều lần đương nhiên học thông minh gần nhất mấy lần đều cách rất xa để tránh l u n g túng toàn bộ giới diện bầu trời dần dần xuất hiện thất thải hảo quang mười phần l ộ lẫy tiện nam tựa hồ rất nói trước đụng đụng ta nói đạo đại ca chúng ta đánh cược gì liền đánh cực vũ ra bao lâu có thể cảm n ộ hoàn tất ta đoán chắc chắn vượt qua ba giờ phải không ta thản n h i ê nói n vậy ta liền đánh cực nàng có thể ở ba giờ bên trong cảm n ộ xong a tiền đánh cực là cái gì tiện nam nghĩ nửa ngày nếu như ta thắng ngươi liền hôn kiệt sâm một chút nếu như ngươi thắng ta liền hôn kiệt sâm một chút công bằng a đối với kiệt sâm không công bằng ta nhàn n h ạ t trả lời tiện nam một mặt đắc ý không dám đánh cực cứ việc nói thẳng đại ca l á gan ngươi quá nhỏ ta nhìn tiện nam trong lòng tự n ủ là gan ngươi quá lớn dám theo ta đánh cực cơ hội đã cho qua ngươi đã ngươi không trần quý vậy ta cũng chỉ có thể sáu thế là ta gật đầu một cái hảo ta đồng ý hai mươi b ố một trăm năm mươi hai phút sau cảm lộ chi quang tiêu thất vũ ra trên thân tuân ra một đoàn hào quang trói sáng sau đó chậm dai thu liễm tiến thân thể mà nàng quang chi khí thức quả nhiên cùng quang thần rất giống nhau may mắn ta có thể đem vũ ra tợ d ì rẹn s ở cổ s ô mẹn đứng lên bằng không trở lại ư u minh liền lại phải có phiền p h ả i sáu tiện nam v ẻ mặt đưa đám hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua trong lúc nhất thời cười toe toét n h rộng nước mắt đều nhanh rơi xuống đám người thì cố nén ý cười n h o nha hướng vũ ra chúc mừng vũ ra cũng cao hứng nói cảm ơn các ngươi chúc mừng nhân ra xin các ngươi ăn kẹo que Tiếp đó 6. quát ta ở bên trong, một nhóm 12 tên mặt toàn thành tiểu từ ta bất ta Mặt ta từ mặt đoạt mặt xuất nhất trở giới chủ kéo que rời đi cái này, đại giới Cuối giới giúp Coi nhi giúp vội vàng. Mặt khác, ta từ 11 cái đại giới mặt đoạt danh lạch, đại giới mặt quý đạo mệnh xuất hiện sai phải lại mới đó để đồng đạo định để đạo được, nhóm có chóng Bao bên bọn bộ nay sau, sau danh nhanh kéo nào cho que quý quý luận chuyện khác, ở ngầm này cùng hắn không như như nữ, cũng dạng không vàng. nhường vận mệnh n làm lầm, chủ chủ, lạch, kẻ vậy. về về sẽ sẽ sẽ ta không có thể để cho rộng lớn thế giới trở nên loạn hơn không nói giữ gìn cân bằng ít nhất cũng phải đem ta chính mình gây ra cục diện r ồ i dám xử lý tốt kế tiếp một đoạn thời gian có bận rộn muốn tại mỗi cái đại giới mặt ở giữa chạy tới chạy lui sáu đang lúc ta suy tính thời điểm đ ỗ n g nhiên thân hình dừng lại ngừng trên không t r u n g lông mày thật sâu n h í u lại gặp ta đây cái bộ dáng ngưng nu vội vàng ôn nu hỏi tiểu lòng ngươi thế nào có phiền thoái ta nhẹ nhàng phất tay một cỗ năng lượng huyền ảo xuất hiện chính là vô hình vận mệnh mê vụ ta bây giờ cũng có thể vận dụng một chút đem vận mệnh mê vụ đánh vào vũ ra trên thân ta chỉ huy đạo tất cả mọi người tàn ra mỗi bốn người một tổ hướng phương hướng khác nhau phi hành năm tiếng đồng hồ phía sau trở về ở đây tê t i ể u nói xong ta mang theo vũ gia ngưng nu cùng quý muộn kêu nhanh chóng truyền tống rời đi không nghĩ tới vũ gia thành t i ể u cấp giới chủ vậy mà kinh động đến quang thần mặc dù nơi này cách thần vực rất gần nhưng vũ gia khí tức cũng không chuyển đến thần vực đi a ngược lại không biết là chuyện gì xảy ra quang thần đang tại hướng bên này cực tốc tiếp cận cũng không biết vận mệnh của ta mê vụ có thể hay không lừa qua q u a n thần mặc dù ta sớm nhất rời đi nhưng là biết tiện nam bọn họ phân tổ phương thức Hoa rơi hai rơi nếu g mang theo hai tên nhân tộc rời đi tiện nam cùng gờ giữ ngươi người đang cùng ư ờ rời i hai đi tiện tổ theo tên tộc một nam ra nhân cũng không vấn n chỗ, cự các đề. sẽ xảy như ta mỗi lần đều cho hắn đặc quyền mặc dù đám người sẽ không nói cái gì nhưng trong lòng lại sẽ không thoải mái cho nên lần này ta không có nhường hắn theo ta một tổ mà là mang tới quý m ộ t tiêu mặt khác vũ ra tại ta chỗ này ta bên này mới là nguy hiểm nhất một bên phi hành ta một bên nhữ mày xem ra là ta khiếm khuyết suy tính không phải nhường vũ ra đang đến gần thần vực đại giới mặt thành i ể u giới chủ vạn nhất bởi vậy cải biến quang thần quỹ đạo vận mệnh sáu tại hiệu ứng hồ điệp ảnh ở n g ớ i Phải chăng nhường cũng sẽ l mặt m c quý đạo vận mệnh h p á sinh thay đổi. Đáng chết. Thực sự là sợ sáu? đổi? cái gì liền đến cái gì xấu? 664, tiết 664, lại linh Đáng đến quang thần quang thần tốc độ ta sớm giao qua, nhanh thay chết! Thực hố tốc ta ra qua, độ gì gì là 664 664, sớm khác ó có chúng c thể tưởng tượng, chúng ta hoàn toàn một hoàn không ở i ấ p ẩm. Mặt k hắn á c h là thần cấp tồn tại vận mệnh quy tắc không cách nào phản hồi quá nhiều liên quan tới hắn tin tức chỉ biết hắn đang tại cao tốc tiếp cận cho dù ta che giấu vũ ra khí thức quang thần vẫn có thể thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn cảm ứng được lúc này đã nhanh đổi kịp chúng ta vũ ra tựa hồ cũng cảm ứng được quang thần khí t ứ c vấn đạo tiểu long c á ca, ca. vì cái gì ta cảm giác có một cô khí tức quen thuộc đang tại cực tốc tiếp cận là q u a n thần ta ngưng trọng đáp ngưng nhu vấn đạo tiểu long quan thần rất lợi hại ân nhớ kỹ bất luận chờ sau đó các ngươi thấy cái gì tuyệt đối không nên lộ ra kinh hoàng biểu lộ nói xong ta liền dẫn bọn hắn ngừng trên không t r u n g không còn đào tẩu hai giây phía sau quan thần xuất hiện ở trước mặt chúng ta nhìn thấy hắn tướng mạo một s á t na ngưng nhu cùng vũ ra nhịn không được ánh mắt ngưng lại nếu như không phải ta sớm nói cho các nàng biết e rằng các nàng đã kinh hô thành tiếng ngân s á c trong không gian giới chỉ thần bí thi thể các nàng không chỉ gặp qua hơn nữa ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu lúc này phát hiện quang thần dáng vẻ liền cùng thần bí kia thi thể không khác nhau chút nào các nàng như thế nào lại không kinh ngạc bất quá sáu chỉ là ánh mắt ngưng lại cái này thuộc về phản ứng bình thường dù sao quang thần tốc độ quá nhanh cảm ứng loại này cường giả tiếp cận kinh ngạc là rất bình thường tung bay ở chúng ta phía trước quang thần không nói một lời chỉ là ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem vũ gia lần trước ta đối với quang thần dùng trôn vùi trần duyên cho nên hắn cũng không nhớ ký ta ta làm bộ thử thăm dò dùng thần vực ngôn ngữ vân đạo các hạ là ai có gì muốn làm quang thần không thấy ta trực tiếp hỏi vũ gia đạo vì cái gì trên người ngươi sẽ có khí tức của ta vũ gia đã sớm đoán được vì cái gì mặc dù đáp án có chút không thể tưởng tượng nhưng nàng vẫn là bảo trì bình tĩnh t r ứ n g mắt to ngây thơ hỏi ngược lại nhân gia còn muốn hỏi ngươi vì cái gì trên người ngươi sẽ có cùng nhân gia tương tự khí tức đâu bởi vì nơi này cách thần vực khá gần rất nhiều đại giới mặt đều hiểu được thần vực ngôn ngữ ta cũng dùng thần vực ngôn ngữ và bọn hắn từng trò chuyện vì có thể để cho tiện nam bọn người nghe hiểu ta đã sớm đã cho bọn hắn thần vực ngôn ngữ nhớ chôn vũi trần duyên chiêu này nhất thiết phải tại chỗ nhiều người sử dụng mới được nếu như bây giờ dùng chiêu này ngược lại sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm thử nghĩ ở đây chỉ có năm người chúng ta người nếu như trong nháy mắt nhường quang thần quên chúng ta bốn người hắn nhất định sẽ phát giác được không thích hợp vì cái gì chúng ta sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn làm không tốt sẽ trực tiếp động thủ xử lý chúng ta nghĩ sâu tính kỹ một cái phiên ta vấn đạo ngươi là quang thần a ánh mắt của hắn cuối cùng hướng ta xem tới thú vị ngươi làm sao biết thân phận của ta nếu là quang thần đại nhân vậy ngươi nhất định nhận biết eo ly tháp hơn nữa vài ngày trước nàng trả về một cái lội thần vực đồng thời mang về thời gian thần chi từ hy nguyệt ta nói không sai a a nói như vậy ngươi là e ly tháp nhân gặp quan g thần lực chú ý bị ta hấp dẫn tới ta gật đầu một cái đúng là như thế eo ly tháp đại nhân từng cùng ta để cập qua thần vực có mười tám vị trí cao vô thượng thần tồn tại bọn hắn để bảo toàn toàn bộ rộng lớn hòa bình của thế giới l o n g ta sinh kính ngưỡng cũng rất nghĩ mắt thấy mười tám vị thần anh tư cho nên eo ly tháp đại nhân đặc biệt cho ta vẽ ra mười tám vị thần bức họa thì ra là thế bất quá sáu thực sự như thế sao quan g thần nhàn nhạt v ấ n đạo dường như đang hồi tưởng cái gì mặc dù ta đối với hắn dùng qua chôn vùi trần duyên nhưng chớ quên bất kể nói thế nào hắn cũng là thần cấp tồn tại nói không chừng thật có thể nhớ tới chúng ta đã từng gặp mặt chuyện Ta, ta ân các ngươi cũng h là ưu minh tu giả quan g thần cuối cùng không còn suy xét vấn đề kia ta gật đầu một cái đúng vậy mặt khác ta đại khái cũng có thể đoán được ngài vì cái gì mà đến a quan g thần cảm giác hứng thú vẫn đạo vậy ngươi nói một chút ta vì cái gì mà đến vì nàng ta chỉ vào vũ ra nói kỳ thực eo ly tháp đã từng nói mội mội ta khí tức rất đặc biệt cùng quan g thần tương tự hẳn là nàng vừa rồi đột phá cấp giới chủ thời điểm bị ngay cảm ứ n g được hơi thở à. ta đây câu lời vớ vẫn nói tương đối có kỹ xảo eo ly tháp trước kia nói khẳng định vũ ra khí tức cùng quan g thần giống nhau nhưng ta mới vừa nói nhưng là tương tự mặc dù chỉ kém một chữ nhưng trên ý nghĩa lại lớn không giống nhau quan g thần tựa hồ có chút cố kỵ nhưng cũng không muốn dễ dàng bông tha chúng ta thế là ta nói đạo quan thần đại nhân ta muốn đây cũng là một hồi hiểu lầm không bằng như vậy đi ta theo ngài đi thần vực gặp eo ly tháp nàng sẽ làm mặt cùng ngài giảng giải đây hết thảy quang thần suy tư hai giây cuối cùng gật đầu đồng ý ta xem hướng ngưng nhu ba người các người đi về trước không cần chờ ta ta cũng sẽ mau chóng đuổi trở về ý của ta là để các nàng cùng tiện nam bọn người t ề tịu tiếp đó về trước cự nhân tộc ngưng nhu mặc dù vô cùng lo lắng nhưng ở thời khắc thế này nàng cũng chỉ có thể chiếu ta nói đi làm ta cho nàng một cái ánh mắt tiết tâm sau đó cùng quang thần cực tốc hướng thần vực phương hướng bay đi ba mươi bởi vì ở đây vốn là khoảng cách thần vực khá gần cho nên chúng ta tới đến thần vực cửa vào thời điểm mới qua mười bảy phút thần vực ư cửa vào còn cùng thường ngày một cái màn sáng bao phủ mấy chục cây số bên trong màn sáng đến từ các đại giới diện giới chủ vũ diệt cấp tu giả đang tại xếp hàng chờ đợi tiến vào có lẽ bọn hắn tại chính mình đại giới mặt cỡ nào không ai bị nổi nhưng đi tới nơi này đều phải ngoan ngoan xếp hàng kế hoạch ban đầu của ta rất đơn giản chính là chờ đến thần vực ư cửa vào nhiều người thời điểm trực tiếp tới cái t r ô n vùi trần duyên thật không nghĩ đến chính là q u a n thần vậy mà trực tiếp mang ta bay đến lối vào cái kia hai cái đang tại cấp giới chủ nhân viên công tác nhìn thấy con thần vội vàng hành lễ đồng thời tránh người ra ra hiệu để chúng ta đi vào vẫn còn có loại này là quyền suy nghĩ một chút c ũ n g đối xem như mười tám vị thần một trong chắc chắn không có khả năng tiến vào thần vực còn c ấ n xếp hàng thế là ta sơ bộ kế hoạch bị lỡ bất quá rất nhanh ta chỉ muốn đến rồi một cái kế hoạch mười sáu tiến vào thần vực sau đó ta nói đạo quang thần đại nhân ta vẫn lần đầu tiên tới ở đây trước tiên có thể ở trong thành đơn giản chuyển một hồi sao không cần quá lâu nửa giờ là đủ ta muốn lãnh hội một chút thần vực p h o n g quang quang thần khẽ gật đầu biểu thị có thể bởi vì hắn cảm thấy ta làm không ra cái quỷ gì thế là chúng ta liền quay vòng lên thành phố này người đến người đi dông rắn lẫn lộn thường xuyên có thể nhìn đến cấp giới chủ cường giả đương nhiên ở đây cũng không ít cửa hàng ta tùy ý mua vài thứ sau đó đi tới một cái quy mô rất lớn tiệm sách tiệm sách cộng năm tầng bên trong bày đầy đủ loại đủ kiểu sách bất quá phần lớn cũng là liên quan tới tu luyện đủ loại quy tắc tiểu kỹ x ả o ứng dụng phương thức đương nhiên cũng có các loại khác hình sách ở đây đọc sách tu giả rất nhiều vừa tiến vào tiệm sách ta liền hoan n h i lên xem cái này xem cái kia mỗi loại quy tắc sách đều yêu thích không tung tay toàn bộ trong tiệm sách chạy tới chạy lùi quan g thần tự nhiên cũng khó nhìn quá nghiêm bất quá lại thả ra một tia tinh thần lực đi theo ta sáu hai phút sau ta tại lầu ba mà quan g thần tại lầu bốn hắn lúc này sớm đã thu hồi tinh thần lực đang nồng nhiệt nhìn xem một cuốn sách phảng phất bị sách nội dung thật sâu hấp dẫn khoe miệng ta hơi vện con người thoáng qua một tia ô quang trực tiếp dùng hết trôn vùi trần duyên sáu lầu bốn quan g thần mê man g một chút tiếp lấy nhũ mày lại nhìn một chút trong tay quyển kia tên là trần quý sinh mệnh rời xa xóc lọ sách lại thêm bên cạnh mấy người ánh mắt quái dị hắn sát mặt âm trầm có thể chảy ra nước sáu quan thần lại bị hố một lần ba mươi sửa chữa quan g thần vận mệnh chi tuyến kỳ thực rất phiền phức không thể thay đổi quá nhiều lại không thể để cho t r i ệ hướng quỹ đạo vận mệnh lại muốn cho hắn quên ta chính là bởi vì rất nhiều điều kiện hạn chế cho nên mới dùng lâu như vậy bất quá sáu tiến vào thần vực dễ dàng muốn đi ra ngoài nhưng là khó rồi thần vực lối vào ghi chép chẳng lẽ chỉ là chạy theo hình thức thực ra không phải vậy mỗi lần người ra vào bọn hắn đều có ghi chép ta lần này là cùng quan g thần chen ngang tiến vào cho nên không có liên quan ghi chép nếu như cùng quan thần cùng rời đi còn tốt nhưng nếu như mình rời đi nhất định sẽ có đại phiền vai sáu hai ngày sau k h o ả lúc h t này o m ngưng nhu bọn hắn cũng tại hướng về cự nhân tộc đại giới mặt đuổi một nhóm một mươi một vị giới chủ bất luận ai thấy được đều phải tránh được xa xa chỉ sợ dứt họa vào thân mà một đoàn người sắc mặt tất cả đều mượn phân ngưng trọng không có công kích bất luận kẻ nào thẳng đến sáu ngưng n u mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía sau vũ gia vấn đạo ngưng n u tỉ tỉ ngươi thế nào hắn đã trở về ngưng n u trên mặt lo nghĩ quét sạch xanh xanh ngươi biết giữa chúng ta có một loại đặc thì cảm ứng hắn đang nhanh chóng hướng chúng ta bên này tiếp cận dùng là không gian chuyện tiến đưa nếu có địch nhân truy đuổi hắn không có khả năng tiếp cận chúng ta xem ra h ắ n là thoát khỏi nguy hiểm tiện nam thì lộ ra thần sắc khinh miệt ta liền nói k i ế c á i gì quan thần chỉ có cho đại ca s á c dạy phân nhi quý muộn kêu khẽ lắc đầu không tên địch nhân kia thâm bất khả chắc liền tiểu long cũng là vô cùng ngưng trọng căn cứ ta suy đoán tiểu long mặc dù thực lực cường đại nhưng là không cách nào ứng phó tên địch nhân kia cũng không lâu lắm thân ta ảnh l ó e lên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn luôn luôn mất tự nhiên ngưng nhu đem ta ôm chặt lấy ta có thể cảm thấy mặc dù tách ra thời gian cũng không dài nhưng nàng hoàn toàn chính xác dọa sợ đó cũng không phải là nhân vật bình thường mà là q u a n thần toàn bộ rộng lớn thế giới mười ba vạn đại giới mặt bên trong duy nhất quang chi quy tắc thành thần cường giả ta đây không phải đã trở về sao ân ngưng đu cũng thu liễm lại mình thất thố rời đi ta ôm tung bay ở bên thân ta thiện nam t ỏ mò hỏi đại ca nghe nói ngươi bị quang thần bắt cóc ta mới vừa rồi còn cùng các huynh đệ nói muốn đi thần vực đem ngươi cướp về đâu đám người mồm năm miệng mười khinh bị đứng lên biểu thị tiện h nam chưa từng nói qua loại l ờ i này thiện nam c ã i ta là vừa định nói nhưng còn chưa kịp thuyết phục chớ ồn ào ta nói đạo liên quan tới cương tài na sự kiện ai cũng đừng nhắc lại t ố t chúng ta phải nhanh lên một chút đuổi trở về mới được hai mươi b ố một đoàn người nhanh chóng phi hành ước chừng bay ba ngày mới trở về cự nhân tộc thấy chúng ta một nhóm mười hai tên giới chủ trở về tất cả mọi người đều trần kinh ta sừng kho cha bọn người vốn cho rằng ta là khót o lác không nghĩ tới ta càng đem bọn hắn hoàn hảo vô khuyết mang theo trở về hơn nữa toàn bộ thành tựu cấp giới chủ thiện nam không nói hai lời ô m k i ệ t sâm liền hôn một cái k i ệ t sâm ngây ngẩn cả người thiện nam giải thích nói ta h ò a đại ca đánh một cái đánh c ự c ngươi chính là tiền đặt c ự c ta thua cho nên sáu k i ệ t sâm kêu t ê n một tiếng ngươi này đáng chết biến thái ta muốn làm t ì ngươi tiện nam một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ chỉ là thân mặt của ngươi mà thôi ngươi vui trộm đi thôi ta và ngươi liều mạng ngươi đánh không lại ta đáng chết m u ộ i m u ộ i báo thủ cho ta kiệt s â m hướng của dân ngươi cầu cứu bên trong sáu phong n i ệ m khả đang cùng ngưng nhu nói chuyện ngưng nhu tỉ tỉ xem ra mấy ngày nay rất thuận lợi ân tiểu long thực lực của hắn rất mạnh quét ngang rộng niệm g thế giới mang bọn ta đoạt rất nhiều danh l ạ c h bất quá ba ngày trước lại xảy ra một cái ngoài ý mớn nói đến đây hai nữ ở chung quanh bố trí xuống tinh thần lực vòng bảo hộ ngăn c á c h â m thanh ở bên trong trò chuyện ta thì x o a chán âm thầm suy xét gần nhất một mực có loại dự cảm xấu hơn nữa cùng lâm mặc có liên quan hắn tự a hồ muốn làm phá hư cân bằng mặt khác còn có mười ba cái đại giới mặt quỹ đạo vận mệnh xuất hiện sai lầm ta phải nghĩ biện pháp để cho hoàn mỹ trở lại quỹ đạo mới được ba mươi một tháng sau cùng đám người từng cái tạm biệt thân ta ảnh loại lên rời đi cự nhân tộc là thời điểm đi thu thập cục diện rồi d á m mặt khác còn muốn thuận tiện xem lâm mặc cái này nhường rộng nghiệm thế giới lâm vào vòng lập vô hạn tồn tại đương nhiên nếu là nghiêm ngặt nói đến kỳ thực nhường rộng nghiệm thế giới lâm vào vòng lập vô hạn là vận mệnh tri thần từ một phương diện khắc giảng cũng chính bởi vì có lâm mặc tồn tại mới khiến cho r ộ n g nghiệm thế giới duy trì đến bây giờ và n g không đã sớm hủy diệt mặt khác sao ta còn phải cảm tạ lâm mặc nếu không phải là hắn làm ra vòng lặp vô hạn ta như thế nào lại nhận được ngân s ắ c không gian giới chỉ. tiếp x u ố n g trong một đoạn thời gian ta mang theo mặt nạ màu bạc các nơi buôn tẩu nghiên cứu cái gì là cân bằng kỳ thực cái này đầu để nhìn đơn giản trên thực tế rất thơ b ả o ta cũng chỉ là sơ khuy môn kính m à t h ô i r ộ n g nghiệm thế giới nối liền mười ba vạn sáu nghìn sáu trăm bốn mươi cái đại giới mặt mỗi ngày đều có đại giới mặt luân hãm bị người cường công đi vào cướp đoạt danh lệch trắng trận sắt lục sinh linh đổ Ta thể a chỉ có m nhưng g t e o mặt một mật từ tuy nạ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tuy có không đành lỏng, n bí đó, có h cũng có cứu chết lục còn có không người bình thường xem ra, bị giết chết gọi bất hạnh, trắng trận sống mắn. Nhưng giết gọi gọi thủ thể đó xuất xem sau bất rút. Tại sát xuất ra, bị may ở ta xem tới không có cái gọi là may mắn cùng bất hạnh vận mệnh của bọn hắn cũng là sớm liền bị đã định trước cương giả bị tàn sát hầu như không còn đối với đại giới mặt bên trong dân chúng bình thường tới nói là một loại tai nạn thường xuyên có đại bộ đội đi vào vơ vét một phen phẩm đức tốt không tìm được đồ vật xoay người rời đi phẩm đức kém trăng trận sắt lục đùa bỡn nữ nhân đơn giản cùng cường đạo thổ phỉ không khác vận mệnh tất cả đều là vận mệnh đang tắc quay sáu ta giống một người ngoài cuộc nhìn xem đủ loại đủ kiểu vận mệnh sinh tử t ồ n vong thăng trầm cứ như vậy một năm trôi qua đi bừng tỉnh lấy lại tinh thần phát hiện mình đối với vận mạng cảm lộ vậy mà tiến bộ một mạng lớn nhưng cũng trở nên mất cảm giác phản phất chính mình thật sự trở thành sài đờ nhìn xem diện tích lớn đồ sát rõ ràng có thực lực kia đi cứu nhưng lại chỉ có thể thờ ở đây chính là vận mệnh quy tắc tu giả bi a i siêu thoát bên ngoài số mệnh một khi nhúng tay vào đi liền sẽ thay đổi những người khác vận mệnh r ộ n g nghiêm thế giới một mươi ba vạn sáu nghìn sáu trăm bốn mươi cái đại giới mặt mỗi ngày đều phát sinh đồng dạng đ ổ sát ta không còn được cũng không tinh lực như vậy đi quản ta chỉ cần duy trì cân bằng nhường r ộ n g nghiêm thế giới bình thường vận hành xuống liền có thể bảo hộ hết thẻ mọi người mặt khác ta còn tham ngộ đầy đủ một sự kiện đó chính là đại giới mặt chi chiến kỳ thực 500 năm trăm n ă m một lần đại giới mặt chi chiến chẳng lẽ không phải một loại cân bằng chỉ có dạng này mới có thể để cho một cái đại giới mặt tu giả đoàn kết đến cùng một chỗ không thường thường phát sinh nội đoạn tiếp đó cách mỗi năm trăm năm g i n g nghiêm thế giới thông đạo mở ra ba năm chết đi một nhóm lớn tu giả phía sau thông đạo đóng lại t chi lâm mặc nắm giữ cùng eo ly tháp giống nhau dung hợp quy tắc theo lý thuyết hắn cũng có thể làm ra giục man dạng như khôi lỗi mà đã qua một năm lâm mặc vậy mà làm ra một trăm hai mươi t ố n tên cấp giới chủ n g man liền u minh cũng không có nhiều cao thủ như vậy bọn hắn giết rất nhiều đến từ giới diện khác tầm bạo đội cũng xâm lấn mấy cái đại giới mặt sáu nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường không cần giống như ta suy tính nhiều như vậy có lẽ lâm mặc về sau có cơ hội trở thành vị trưởng không c h i thần nhưng ít ra bây giờ còn chưa phải là kinh khủng g i a hỏa tiếp qua 2.500 n ă m hắn liền nắm giữ xử lý quang thần thực lực mà ta tiếp qua 2 5 i n n ă m sáu đang lúc này lâm mặc đông nhiên hướng phương hướng của ta nhìn lại bên cạnh hắn trần nặc v ấ n đạo thế nào mờ ca lâm mặc nhìn phía dưới sơn cốc vài giây đồng hồ lắc đầu không có việc gì đi thôi mau chóng đuổi trở về miễn cho bọn hắn lo lắng nói một đoàn người cực tốc bay đi ta từ một tảng đá lớn đằng sau đi ra nhìn xem đi xa đại bộ đội trong lòng âm thầm cô hơn một trăm tên cấp giới chủ cường giả tràng diện cũng liền lâm mặc có thể làm ra tới không hổ là đánh vỡ thăng bằng tồn tại a bất quá sáu eo ly tháp hẳn là liền đi nhanh thấy hắn đi phía trước eo ly tháp nói sẽ mau chóng chạy về u minh trên thực tế nàng tại thần vực có việc chậm trễ cho tới bây giờ còn không có trở về mặt khác lâm mặc trắng trận cải tạo g i ú p man chuyện đã bị thần vực biết bên kia đang muốn phái người tới xử lý lâm mặc đâu sáu bởi vì ta vận mệnh c à n nộ càng sâu cho nên cho dù khoảng cách xa như vậy cũng có thể dự báo thần vực một chút tình huống lâm mặc đương nhiên sẽ không chân chính bị xử lý bên này cũng không ta chuyện gì nên đi ta thành t i ể u giới chủ chính là cái kia đại giới mặt nhìn một chút mặc dù quá khứ trong một năm bọn hắn không có lọt vào s â m lấn bất quá hai ngày sau đó lại lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt nếu như ta không ở cái kia đại giới mặt sẽ l u ô n hãm quỹ đạo vận mệnh cũng sắp triệt để phát sinh thay đổi bất quá ở trước đó hay là trước trở về cự nhân tộc một c h u y ế n a lâu như vậy không thấy ngưng n u các nàng hắn rất lo lắng nhanh chóng truyền t ố n g về cự nhân, tộc đại giới mặt, phát hiện đám cự nhân đang nhàn nhã nằm ở trên đồng cỏ phơi nắng nằm một mạng lớn từ không trung lưới đi giống như rất nhiều con kiến chỉnh tế xếp tại trên mặt đất thật đúng là nhàn nhã đâu suy nghĩ một chút c ũ n g đối nơi này có mười sáu tên cấp giới chủ cường giả đóng giữ ngoại trừ lâm mặc ai dám tới tiến công còn tốt lâm mặc không có hướng về cái phương hướng này đi tới bằng không ta đã sớm chạy về sáu rơi vào ngưng n u bọn người trước mặt không đợi ngưng n u nói chuyện k i ệ t sâm liền v ấ n đạo ca. ngươi một năm này đi đâu như thế nào cảm giác ngươi và trước đó không đồng dạng hoàn toàn chính xác bởi vì đối với vận mệnh quy tắc càng nộ càng sâu trên người của ta xuất hiện một tầng nhàn nhạt vận mệnh mê vụ mặc dù không giống lao già lừa đảo như thế để cho người ta thấy không rõ dung mạo phân không ra âm thanh nhưng ít ra cũng hoàn toàn che giấu khí tức của ta chật nhìn đi ta giống như một người bình thường mở dạng mặt khác ánh mắt của ta càng thêm đạm nhiên phản phất mọi chuyện đều không thể gây nên hứng thú của ta sáu che đậy kín vận mệnh quy tắc khí tức ta hơi cười vấn đạo nơi nào không giống nhau lại một dạng kiệt sâm buồn bực vấn đạo ca ngươi cái này luyện rốt cuộc là công phu gì a ta hơi cười báo ra mấy cái con số hai nghìn bảy trăm ba mươi ba Cái gì? Kiệt gì? sâm h ô n g rõ trả ta ý tứ, tái một Ta ý diễn hỏi một câu. Ta không lại không câu. l ờ i nhìn về phía ngưng nu cùng nhậm mang phía khả, về thật e o hãy cách này nói, xin lỗi, ta cách lâu như lỗi, lâu ta v y mới r ở về. và Không khả chuyện Phong thể hiểu được, ngươi thật niệm nói, ngưng nu gì. ngươi có có được, ta tỉ tỉ sự bể bộn nhiều việc ngưng n u cũng gật gật đầu tiểu long chúng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút sao ta mỉm cười sờ sờ các nàng gương mặt xinh đẹp ở chỗ này chờ ta liền tốt không muốn cân nhắc nhiều như vậy ta sự t ì n h chính ta có thể xử lý được huống chi sáu thực lực của ta lại tinh tiến không ít r、e、ân g nghiêm g thế sáu cũng tốt vũ ra vậy ngươi lưu lại hỗ trợ đóng dữ cự nhân tộc đại giới mặt nói xong ta mang theo ngưng nhu nhậm khả chật lách người tại chỗ biến mất nhanh chóng hướng tiện nam phương hướng bay đi bất quá bởi vì hắn thường xuyên oanh kích sơn động làm gia động tĩnh quá lớn lúc này sơn động bên ngoài đã tụ tập một cái đại bộ đội chỉ chờ tiện nam thỏ đầu ra giận bạo hắn hoa cúc sáu sáu trăm sáu mươi sáu tết sáu trăm sáu mươi sáu gặp mặt rừng mực trong sơn động dương bất kiến hôi đầu thổ kiểm vấn đạo cha chúng ta lúc nào mới có thể ra đi hôn đản đều tại ngươi nhất định phải tiến cái sơn động này tiện nam vừa dùng lôi điện oanh kích vết động một bên mãnh liệt chỉ trích dương bất kiến một mặt vô tội cha là ngươi nhất định phải tiến vào có hay không hảo hôn đản n g ư ơ i còn dám mạnh miệng từ đoá đoá vội vàng kéo dương bất kiến tay áo ra hiệu hắn không muốn mạnh miệng dương bất kiến cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu mà lúc này chúng ta đã trôi giặt đến sơn động bầu trời bởi vì dùng mệnh vận mê vụ che đậy n g ư n u n i ệ m khả khí t ứ c cho nên phía dưới ba cái cấp giới chủ căn bản không phát hiện được sự hiện hữ của chúng ta Thấy t ì nếu như không có linh hồn quy tắc giới chủ có tốt nhưng phía dưới vừa vặn lại có một cái ta nhỏ nhẹ linh hồn ba động tuyệt chạy không khỏi cảm giác của hắn sáu hai mươi bốn hai phút sau không i thấy chờ sau đó ta sẽ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi mang đoá đoá đi trước chúng ta cùng ngày cùng đi từ đoá đoá nói không được tiện nam kiên quyết nói một đôi ba ta không có tinh lực chiếu cố các ngươi mà bên ngoài ba tên cấp giới chủ đã phát động tiến công một mảnh nhiệt độ cực cao hỏa diễm hướng trong động phun ra mà đến tiện nam lôi quy tắc năng lực phòng ngự rất kém cỏi không cách nào phòng ngự cái này diện tích lớn h ỏ a diễm mắt thấy không thấy cùng đoá đoá liền muốn trúng chiêu thời điểm thấy hoa mắt ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh kế hỏa diễm thì không có tin tức biến mất chăn nuôi cứu cứu đại ca sáu ta liền biết người nhất định sẽ tới tiện nam cũng nhẹ nhàng thở ra phản p h ấ t chỉ cần có ta tại coi như ba mươi tên cấp giới chủ địch nhân cũng không thể để h ắ n thật trương chúng ta đã sớm tới chỉ là một mực trốn ở phía trên không có đi ra mà thôi ta thản nhiên nói sau khi trở về thật tốt tu luyện a không gật gật chi p h ngoài l sở liệu của ta lần này dẫn đội cấp giới chủ cường giá chết trận tham chiến nhân số chúng tám trăm hai mươi bảy người nhưng lúc này đứng ở chỗ này chỉ có hai mươi bảy người tính cả ta nhóm một nhóm cũng không đủ năm mươi người kết quả này điểm xuất phát phía trước ta liền đã biết được nhìn xem lẹ tẻ tu giả kiệt sâm cảm thán một tiếng ca đều là bởi vì có n g ư ơ i tồn tại chúng ta mới có thể lông tóc không thương lần sau ta còn muốn đi cự nhân tộc nghỉ ngơi lần sau ta sẽ không lại cùng các ngươi hành động chúng nếu như sợ chết liền lưu lại luân hồi thành ta thản nhiên nói thế nhưng là ca ta còn không thành tựu cấp giới chủ kiệt sâm b i ế n sắc ta còn chờ ngươi giúp ta c ư ớ p giành n g ợ c đ ầ u ta khẽ lắc đầu ba năm trước đây ta cũng đã nói chỉ giúp các ngươi một lần chỉ có thể trách ngươi bỏ bê tu luyện không kịp lúc đạt đến diện cấp đình phong bất quá Mặc kiếm nam hoặc mội mội của ngươi ngươi cầu viện. Cứ việc kiệt xâm một mặt hoặc có của cầu Cứ việc dù dưng ta xuất thủ, thể kiệt sẽ không khổ nhưng hướng ngươi ngươi ngươi gợi viện. ba ứ c cầu cũng cho khẩn, không thể t để cho ta hồi h tâm c u y ể ngày ý n sau e l ly tháp đúng hạn mà tới một quyền đánh bể không gian mới vừa xuất hiện nàng liền hướng ta xem tới ngươi đi qua thần v ự ca thế nào ta nhàn nhạt hỏi một câu e l ly trên tháp phía dưới dò xét ta một phen thực lực lại tăng mạnh không thiếu lần sau đi với ta thần v ự ca phụ thân ta rất muốn gặp ngươi xin lỗi ta gần nhất không rảnh bất quá ta cam đoan ba năm bên trong nhất định sẽ đi gặp tiền đoàn tri thần đại nhân eo ly tháp gật gật đầu không có làm k h ó ta người đến đông đủ ân ta đáp ứng một tiếng nàng không nói hai lời đánh nát không gian bích trướng mang bọn ta bay trở về ba mươi trở lại u minh eo l e tháp nói ngươi dẫn bọn hắn đi tìm g h ệ rộ t h ủ y á phá giải chiến lợi phẩm không gian giới chỉ không cần ta đã học được như thế nào phá giải không gian giới chỉ có chuyện ngươi liền đi t r ư ớ c a bên này ta tới xử lý liền tốt nghe ta nói như vậy eo l e tháp quay người bay đi chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt sáu nói đến phá giải không gian giới chỉ phương pháp là cự nhân tộc một vị trưởng lão dạy ta đồng thời học tập còn có tiểu rơi hoa rơi hai người tổ n ư hải Không gian q không không một c đoàn người hướng lân hồi thành phi hành tiện nam cảm thắng nói trước kia còn trẻ thời điểm chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy ng la cũng cảm t h ắ n nói đúng vậy ta thậm chí đều không nghĩ tới mình có thể đột phá địa cấp nhưng ở đại nhân dưới sự giúp đỡ bây giờ cũng đã đạt đến cấp giới chủ sáu trở lại luân hồi thành sau đó ta n h ư ờ n g lao già đem tất cả địa cấp trở lên tu giả kêu đến ta có việc muốn tuyên bố địa cấp trở lên tu giả tụ tập tốc độ rất nhanh chỉ dùng một phút liền tụ tập hoàn tất hết thảy bảy trăm năm mươi lăm người nguyên bản luân hồi thành đồn chú hai cái chỉnh biên trung đội bây giờ lại không đến một cái trung đội để cho ta cũng rất buồn dầu u minh dục man số lượng rất nhiều ba năm trước đây trùng tộc xâm lấn thời điểm mỗi cái thành thị chạy tới dục man đạt tới mấy chục ngàn cho nên ta phải đi tìm eo ly tháp một chuyến để cho nàng lại cho ta phân phát một bộ p h ầ n tới bất kể nói thế nào luân hồi thành cũng là ưu minh đại thành đệ nhất bên này phòng thủ có thể nào sơ sẩy gặp người đã đi cùng ta thản nhiên nói hôm nay đem đại gia triệu tập đến ở đây là có chuyện tuyên bố kể từ hôm nay luân hồi thành số sắp xếp trước ba trung đội toàn bộ từ địa cấp trở lên tu giả tạo thành hiện hữu bảy trăm năm mươi năm người đem ngẫu nhiên phân phối tiến ba cái trung đội qua một thời gian ngắn ta sẽ đi địa phương khác tập trung nhân thủ đem người đến bộ đủ dừng một chút ta tiếp tục nói trung đội thứ nhất giải vẫn từ khải bên trong đảm nhiệm đệ nhị trung đội trưởng từ dương kiếm nam đảm nhiệm đệ tam trung đội trưởng từ nz la đảm nhiệm mỗi cái trung đội có thể khác thiết lập mười danh tiểu đội trưởng từ trung đội trưởng quyết định t ố t khải bên trong dương kiếm nam nz la các người đem ở đây bảy trăm năm mươi năm người phân phối một chút ta còn có chuyện khác đi trước sau đó ta đối với ngưng nhu n h i ệ m khả nói các ngươi tùy tiện chọn một cái trung đội gia nhập vào ta muốn trở lại địa cầu đi đón cha mẹ chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ ngưng n u chưng cầu mà hỏi không cần ta hơi cười cha mẹ sẽ không tiêu lý nói xong ta một cái lắc mình đi tới truyền t ố n g trận quảng trường cùng ivan lên tiếng chào hỏi phía sau mở ra truyền t ố n g trận rời đi u minh ba mươi địa cầu tại lâm mặc dưới sự cố gắng đệ lục giới đã ở năm ngày trước chính thức khai phóng cùng với những cái khác năm cái giới diện liên hệ ta chậm rãi lấy ra một mặt cỗ mang lên mặt trong lòng âm thầm cảm thán vốn không muốn cùng lâm mặc gặp mặt nhưng bây giờ n g h ĩ không thấy cũng không được đâu bởi vì lao cha lão mụ là cấp hai tu giả trên địa cầu không nên có loại tồn tại này cho nên lâm mặc đang chất vấn nhị lao sáu một tòa phong cảnh xinh đẹp trên núi phong thần tú nhìn trước mắt bạch bảo nam tự nói lâm mặc ngươi hiểu lầm bọn hắn cũng không phải cái gì t r ủ n g tộc hơn nữa hai người kia sáu người không thể c h ê u vào phong tiền bối nói bữa bọn hắn chỉ là cấp hai tu giả m à thôi lại nói ta trước đó cũng không trên địa cầu gặp qua bọn hắn lai lịch của bọn hắn quá mức quỷ dị vì đại lục giới an toàn ý, ta phải lùng tìm linh hồn của bọn hắn yên tâm bọn hắn sẽ không chết đang lúc này một thân ảnh trống rông xuất hiện tại không nơi xa hắn mặc áo khoác màu đen mang theo mặt nạ màu bạc dùng hắn ngữ thẳn như nói hoàn toàn chính xác sẽ không chết nhưng lại sẽ ảnh hưởng tiên phú tạo thành không thể xóa nhỏ tổn thương lâm mặc vẫn là diện cấp hậu kỳ không cảm ứng được khí tức của、ta. ánh mắt hắn hiếp lại ngươi là ai hắn không phải là địch nhân của ngươi a vậy vì sao không dám lấy chân diện mù gặp người theo ta thấy chính thành là không bị dọn dẹp sạch sẽ trung tộc trong lời nói của hắn tràn đầy mùi thuốc súng ta thẳng như nói ta không phải là địch nhân của ngươi hôm nay gặp mặt rừng ở đây a sau này có duyên gặp lại nhưng lâm mặc con ngự nhưng trong nháy mắt biến thành màu tím một đạo thời gian đình chỉ bao phủ ta đồng thời một cái xương mù màu đen hình thành đại thủ trống rông xuất hiện hướng thân thể ta hung hăng trộp tới cùng eo ly tháp đánh nát không gian chiêu kia một dạng sáu chiêu này chính xác rất mạnh tuy lâm mặc vẫn là d i ệ t cấp hậu kỳ nhưng chiêu này lại đủ để đối giới chủ cấp cường giả tạo thành tổn thương đương nhiên hoàn toàn không đủ để trí mạng nhưng kể cả như thế cũng không khỏi để cho ta cảm thán không hổ là đánh vỡ thăng bằng tồn tại a sáu tránh thoát thời gian đình chỉ ta hời hợt tránh thoát đại thủ gặp ta dễ dàng như thế tránh thoát công kích lâm mặc l ệ n h dê một tiếng trên tay c h ố n g rông xuất hiện một bản to lớn sách sách phong bì là màu trắng kim loại phía trên dùng hán ngự viết ba chữ khả kỷ lục sau một khắc trong sách lại bay ra tám đạo thân ảnh cái chán có màu tím hẹt ạ rẻm ấn ký xoay chầm càng là tám cái cấp giới chủ dù man xem ra hắn là thật sự không định b u n g tha ta lâm mặc không chút khách khí hạ lệnh đem hắn bắt lại tám cái rụt man cung kính đáp âm thanh là tiếp đó phát ra từng đạo cường đại quy tắc công kích hướng ta bao phủ mà đến sáu hôm nay canh một ngày mai bổ túc sáu t sáu i bảy tiếp sáu trăm sáu mươi bảy chân ứng xuất hiện tám tên rụt man tám loại quy tắc công kích trong đó lại còn sen lẫn hủy diệt quy tắc nếu là bình thường cấp giới chủ t u giả đừng nói tám cái chính là một ư ơ i tám cái ta cũng không để ở trong mắt có thể rụt man là một loại rất kỳ lạ tồn tại vận mệnh rất mơ hồ cũng không cách nào đối nó sử dụng vận mệnh kết thúc cho nên lâm mặc thể dựa vào còn g gian tính c c a là cái chính nhân g n còn c quân tử không có đối với lao cha lão mụ độc thủ tám tên r ụ c man bên trong có một không gian quy tắc giới chủ hắn phất phất tay nhường hư vô không gian cửa vào tiêu thất đồng thời dùng không gian quy tắc đem ta giam cầm cuốn phong gào thét. gào Vô sau ố phong phá nhận vạch phá không g i n h ư một á khắc tới. thời, t Đồng một người mặc quần áo thoải mái thanh niên xuất hiện chợt xem trọng giống như là trống rông xuất hiện nhưng ta biết hắn là dùng tốc độ cực nhanh bay tới thanh niên này không là người khác chính là t i ệ n nam biểu đệ trần nặc từ tốc độ phi hành nhìn thực lực của hắn lại tinh tiến không ít mà lúc này hắn cũng lộ ra ánh mắt ngưng trọng là ngươi lâm mặc mệnh lệnh tám tên giục man ngừng tiến công rơi vào bên cạnh hắn tiếp đó nghi ngờ nhìn về phía trần nặc t ư n g ca ngươi biết không tính là nhận biết trần nặc ngưng trọng nói nếu như nhớ không lầm ta hẳn là tại năm trăm linh bốn năm trước tự tay đem hắn giết chết giết chết lâm mặc tái diễn hỏi một câu tựa hồ không do trần nặc nói tới giết chết là có ý gì trần nặc nhìn ta chằm, chằm. cho lâm mặc giải thích nói năm trăm linh bốn năm trước đại giới mặt chi chiến bên trong hắn từng xuất hiện một lần một người tiếp cận chúng ta đại giới mặt cửa vào bất quá lại bị ta và một giới chủ đại nhân liên thủ đánh giết linh hồn tán loạn ta thản n h i ê nói n nhận lầm người a linh hồn tiêu tan làm sao có thể lần nữa phục sinh nắm giữ linh hồn quy tắc hắn hẳn là so ngươi càng rõ ràng hơn ta chỉ vào lâm mặc đối với trần mặc nói vậy ngươi đến tột cùng là người nào lâm mặc hơi không kiên nhẫn ta là người qua đường lâm mặc sắc mặt lạnh lẽo trêu c h ọ ta động thủ hắn lần nữa mệnh lệnh tám tên g ụ c man hướng ta tiến công mà đến ta một bên chống đỡ một bên im lặng trong lòng tự nhủ làm sao lại đùa nghịch ngươi ta vốn chính là một cái người qua đường a 6 c ư ơ n g đại công kích lần nữa đánh tới ta không thể không chức đem phụ nữ bọn hắn truyền tống đến nơi khác và không công kích dư ba đủ để đem bọn hắn giết chết chúng ta đánh tương đối tự giác không có sử dụng phạm vi lớn công kích chiêu thức cũng không có sử dụng hỏa diễm trùng kích sóng loại kia tập trung loại chiêu thức bởi vì một vô ý liền sẽ phá hư địa cầu cho nên chúng ta dùng phần lớn cũng là thời gian không gian mê hoặc công kích linh hồn nhưng kể cả như thế phụ cận vài tòa phong cảnh xinh đẹp tiểu sơn cũng san bằng thành đất bằng đấu ba giây phía sau trần đặc nói dừng tay amk người giết hắn cũng vô dụng hắn còn có thể sống lại phải không lâm mặc biểu thị không tin vậy ta nhưng phải xem thử xem nhưng hắn có thể là từ cái chỗ kia tới trần đặc đ n g nhiên suy đoán nói nghe nói như thế lâm mặc rơi vào trầm tư sau đó lại mệnh lệnh giục man ngừng công kích nhìn về phía ta vân đạo người là u minh ân ta khẽ gật đầu không có khả năng lâm mặc nói u minh c h i chủ thủ hạ tất cả đều là hư linh dũng sĩ tức giú man chỉ là lâm mặc cách gọi không giống nhau mà trên người ngươi lại không có loại khí tức kia ta chỉ là đến từ u minh lại không phải thủ hạ của nàng ta ngữ khí lạnh nhạt trả lời cho nên xin đừng nên đem ta cùng những khôi lỗi kia nói nhập là một lâm mặc nhìn về phía hảo hữu trần nặc t ư n g ca ngươi nhìn thế nào trần nặc nghĩ nghĩ hẳn là thật sự ít nhất trong chiến đấu mới vừa rồi hắn không cần phạm vi lớn công kích phá hư địa cầu có lẽ là bởi vì hắn không có phạm vi lớn công kích đâu trên tay của ta g i ấ y lên ngọn lửa màu đen thản nhiên nói mặc dù là cấp thấp quy tắc nhưng nếu như dùng để phá hư tình cầu lời nói hiệu suất không nhất định so cao cấp quy tắc kém quả nhiên là ngươi nhìn thấy họa quy tắc sau đó trần nặc nhìn thật sâu ta một mắt u minh thật đúng là nhân tài đông đúc bất quá ta rất hiếu k ỷ ngươi là tiến vào rộng lớn thế giới trả lời vấn đề này các ngươi liền phóng ta đi ngươi nói đùa trần nặc cười nhạt rồi một lần nếu như ngươi nghĩ đi bằng ta và lâm mặc là ngăn không được ngươi ta khẽ lắc đầu bí mật này không tiện quá nhiều lộ ra bất quá chúng ta có phương pháp của mình tiến vào cũng không nói một dạng lâm mặc lẩm bẩm một câu hôm nay nói chuyện dừng ở đây à về sau còn có cơ hội gặp mặt nhớ kỹ ta không phải là địch nhân của các ngươi ngược lại còn có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ rút hai người rơi vào chầm tư ta thì một cái lắc mình tiêu thất đi tới lao cha lão mụ bọn người trước mặt ấ y nay đối với phong thần tú nói xin lỗi phong tiền bối làm hại các ngươi bị liên lụy vào cái kia mấy tòa sơn bị phá hư vì đền bù cái này hai cái không gian giới chỉ t i ệ n đưa ngài mặc dù không gian chỉ có một trăm mét khối nhưng chúng nó như n g là kiện địa cấp phòng ngự thần khí không cái này quá chất quý ta không có thể thu phong thần tú cự tuyệt nói cái kia vài tòa núi mất liền mất chúng ta có thể chuyển sang nơi khác cư trú không cần xin lỗi ta khép cười nói nói phong tiền bối kỳ thực thần khí ta có rất nhiều tiễn đưa hai ngươi kiện diện cấp thần khí cũng không có vấn đề chỉ là thất phu vô tội ma ngọc n g có tội đạo lý này ngài hẳn là minh bạch cho nên địa cấp thần khí mới là thích hợp n g ư ờ i nhất nhóm tại lao cha mẹ thuyết phục phong thần tú cuối cùng nhận hai cái nhẫn hơn nữa sự s ư n g hô giữa bọn họ chẳng biết lúc nào đã biến thành thân ra sáu tạm biệt một phen phía sau ta mang lão cha lão mụ quay trở về u minh hai mươi b ố t a ngồi ở trong sân c h ầ m tư nương nhu ngồi ở bên cạnh ta đầu gối lên bờ vai của ta niệm khả bồi vũ ra ở phòng khách chơi cờ tướng lao mụ gở trách lao cha lão cha thì một mặt bất đắc dĩ bầu không khí rất là ấm áp sáu nương n u an tĩnh bồi ta ngồi c h u y ân vận mệnh tri thần không cho phép ta tiếp xúc lâm mặc sợ sẽ cải biến vận mệnh của hắn quy tích nhưng chúng ta hôm nay vẫn là chính diện tiếp c h ạ m sáu ta vừa rồi tạ i nghĩ cùng tuần q u y đạo củ nhường hắn dựa theo lúc đầu q u y đạo vận mệnh đi không bằng cho hắn một đầu mới q u y đạo vận mệnh tiếp đó ta ngậm miệng lại ở trong lòng âm thầm nghĩ có thể mới q u y đạo vận mệnh có thể khởi ra vòng lặp vô hạn liên quan tới vòng lặp vô hạn sự tình quá mức không thể tưởng tượng ta không đối ngưng n u các nàng nói qua sáu mặt khác ta suy tính sự tình không chỉ trước mắt những thứ này còn có xa hơn sáu dựa theo lão già lừa đảo miêu tả lâm mặc sẽ trở thành một đời mới trưởng không c h i thần mà ta có lẽ muốn trở thành một đời mới vận mệnh c h i thần nhưng bây giờ chúng ta liền xảy ra xung đột về sau có thể hay không đi lão già lừa đảo đường xưa còn rất khó nói mặt khác lâm mặc r ụ t man rất khó đối phó xem ra ta tu luyện vận mệnh quy tắc đồng thời không gian cùng lửa cũng không thể rơi xuống chẳng phải tương lai hắn sẽ có đánh giết quang thần thực lực xem ra ta cũng phải chăm chỉ tu luyện sáu coi như không thể so sánh hắn lợi hại ít nhất cũng phải cùng hắn ngang hàng mới được không phải vậy lấy cái gì giải khai vòng lặp vô hạn đâu 2 a i n g à y qua ngày năm qua năm hai n g à n năm đ ả o mắt trôi qua đang khẩn trương trong tu luyện đương nhiên cũng không thể vắng vẻ người nhà thường xuyên làm bạn bọn hắn bốn phía dạo chơi có lẽ là bởi vì khổ nhàn kết hợp tâm tình bung lòng quan hệ quy tắc tốc độ tiến bộ để cho ta rất hài lòng tự mình đứng tại truyền t ố n g trận quảng trường một hồi gió nhẹ thổi tới áo khoác và t á o hơi hơi phiêu động tiện nam từ đằng xa đi tới đi thẳng đến bên thân ta cùng ta song song mà đứng ta mỉm cười vẫn đạo tu luyện như thế nào người đoán thiện nam cười đùa tý từng nói đã quên hai ngàn năm trước cùng ta đánh cuộc dạy dỗ tiện nam bị đâm trúng chỗ đau tựa hồ nhớ tới cho kiệt sâm chính là cái tia hôn lộ ra một bộ ăn con r ồ i biểu lộ sau đó chợt nhớ tới cái gì vấn đạo đúng đại ca nghe nói ngươi năm đó cho kiệt sâm ra một đạo câu đố hắn đến nay cũng không hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó nhìn xem phương xa ta ánh mắt lạnh nhạt nói đây không phải là câu đố đây rốt cuộc là có ý gì tiện nam mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hai nghìn bảy trăm ba mươi ba ta cũng suy nghĩ rất lâu nhưng lại không đoán ra được xem như phê mệnh a sớm nói cho hắn biết tử vong thời gian cái gì đại ca ngươi không có nói đùa tiện nam mặt m ũ i tràn đầy trấn kinh lập tức lại khôi phục bình tĩnh cũng đối lời ngươi nói luôn luôn cũng là rất chính xác có thể đoán trước đến kiệt sâm tử kỳ cũng không tính là gì có thể ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết cái này đâu nhìn hắn ngộ tính nếu như cố gắng tu luyện có lẽ có thể tránh thoát cái kia một tiếp tiện nam trầm mặc một hồi đại ca ngươi biết do hắn gặp nguy hiểm cũng không chuẩn bị xuất thủ cứu rút chết sống có số giàu có nhờ trời nhắc nhở đã cho qua đến tột cùng là sống hay chết thì nhìn chính hắn sáu hai n g h n năm tới tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh ta hơi cười, xem ra ngươi cảm lộ chi quang chỉ tồn tại ba giờ cũng không phải là không có nguyên nhân tiện nam lắc đầu đại ca ngươi cũng đừng dễ ư cả ta vũ ra tốc độ tiến bộ nhanh hơn ta nhiều lắm lần này ngươi muốn đi rộng lớn thế giới cho không thấy cùng đoá đoá cấp danh lệch tiện nam giơ ngón cái ra lung lay thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi vậy không bằng cho ta tính toán lần này có thể hay không còn sống trở về ta cũng hơi cười đáp án ta đã sớm biết được nhưng lại không tiện nói rõ bằng không ngươi lúc chiến đấu sẽ thư g i ả n sáu t phất hai phất tay, đ về phía Nhìn xa xa. x e mươi n Nam bốn g lưng, ta tự đủ, chín chi ngày sau giọng nhiễm g thế giới đại giới mặt chi chiến lại bắt đầu đ ế t ử mỗi cái đại giới mặt đội ngũ đang tại va chạm kịch liệt tu giả không ngừng vẫn là sáu mà lúc này trong một rừng cây hai c h i đại bộ đội đang tại chém giết trong đó một c h i đội ngũ có ba tên giới chủ một cái khác tri đội ngũ có bốn tên mà chiến trường chính trung tâm đứng hai người kịch liệt giao chiến đám người tựa hồ không nhìn thấy bọn hắn đem bọn hắn xem như không khí không tệ hai người này chính là ta cùng lao già lừa đảo nhìn ta trên thân vòng quanh vận mệnh mê vụ lao già lừa đảo gật đầu một cái vui mừng nói không tệ tiến bộ so với ta dự đoán phải nhanh đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhận được hắn tán đồng mặc dù trong lòng có chút cảm khái nhưng lại mặt không đổi s á c ngài t h ư ơ n g thế khôi phục thế nào miễn cưỡng chế trụ nhưng lúc nào cũng có thể tái phát lần nữa tái phát thời điểm chính là ta tự kỳ đối mặt sinh tử lão già lừa đảo vẫn lạnh nhạt như cũ tiểu long dựa theo tình huống này tu luyện ngươi tất nhiên có thể trở thành tân nhiệm vận mệnh c h i thần dựa theo kế hoạch của ta tại trước khi chết ta sẽ giúp ngươi giải khai cái này vòng lặp vô hạn tiếp đó ngươi phụ trợ lâm mặc thành t i ể u trưởng không c h i thần nhường rộng nghiệm thế giới lần nữa khôi phục cân bằng nghe được lao già lừa đảo nói mình sẽ chết trong lòng ta khó tránh khỏi có chút thương cảm mặc dù cùng gặp mặt hắn số lần không nhiều nhưng ta biết số đông thời điểm hắn đều là ở âm thầm chú ý ta ta vấn đạo sư phụ vết thương của ngài thế như thế nào mới có thể khôi phục nói thật ta đối với cái gì vận mệnh tri thần cũng không cảm thấy hứng thú chỉ muốn giút ngài đánh vỡ vỡ tiếp đó mang theo người nhà ẩn cư qua đơn giản lại hạnh phúc sinh hoạt lao giả lừa đảo hiếm thấy lộ ra hiền lành thân sắc vỗ vô, vô bờ vai của ta tiểu lòng mặc dù chỉ là bắt ngươi làm thí nghiệm nhưng ta đối với ngươi cũng có tình cảm ngươi phẩm hạnh rất tốt rộng nghiệm thế giới giao cho ngươi ta cũng có thể yên tâm sư phụ ngài suy tính quá lâu dài sáu trước tiên nói một chút trước mắt chuyện a thủy d i ệ t rộng nghiệm thế giới khúc nhạc dạo sắc bắt đầu chúng ta là ở chỗ này chờ vẫn là đi vây xem nhìn chung quanh một chút giao chiến đám người lao giả lừa đảo nói đi thôi vừa đi vừa nói thế là hai người chúng ta chậm rãi hướng nơi xa bay đi ba mươi trên không trung c h ầ m rãi phi hành lao già lừa đảo vấn đạo tiểu lòng lấy n g ư ơ i thực lực hôm nay hẳn là cảm ứ n g được địch nhân là người nào a ân ta đem bên người vận mệnh mê vụ đánh tan kỳ thực ta không ưa thích bị vận mệnh mê vụ bao phủ cảm giác sau đó nói nguyên bản ta cho là địch nhân chính là lâm mặc nhưng bây giờ mới biết được địch nhân một người khác hoàn toàn so lâm mặc càng đáng sợ là càng đánh vỡ thăng bằng tồn tại không tệ lao già lừa đảo hôm nay đặc biệt ưa thích tán t h ư ờ n g ta không bằng chúng ta tận mắt tới kiến thức địch nhân sinh ra như thế nào đang có ý đó ta trở về lấy mỉm cười sau một giờ bay trở về mình đại giới mặt phụ cận trên người của ta hơi hơi xuất hiện không gian quy tắc ba động một cái hắc động chống rông xuất hiện ta và lão già lừa đảo bay vào sáu không sai bây giờ ta có thể dễ như t r ở bàn tay mở ra không gian bích trướng hơn nữa không giống eo ly tháp bạo lực như vậy bất quá ta có thể mở ra không gian bích trướng bí mật chỉ có một nhà chúng ta người biết đương nhiên bây giờ lại nhiều cái lao già lừa đảo đối với ta đây một tay lao già lừa đảo cũng không chấn kinh bởi vì hắn cũng có loại năng lực này trên người chúng ta lại lần nữa bị vận mệnh mê vụ vây quanh dưới trạng thái này phổ thông cấp giới chủ mặt đối mặt cũng không nhìn thấy chúng ta bất quá ta mê vụ không có lao già lừa đảo nhiều như vậy cũng không biết thần có thể hay không phát giác được ta tồn tại bất quá không sao lão già lừa đảo ở bên cạnh ta đương nhiên sẽ không để cho ta bại lộ sáu không sai giờ này khác này có hai vị thần quang lâm chúng ta đại giới mặt là bị lâm mặc mời về rút một tay lâm mặc vì sao lại có lớn như vậy mặt m ú i cái này còn muốn từ 500 năm trăm n ă m trước nói lên sáu thần v ự c t mười tám vị thần chia làm hai phe cánh một phương chủ trương hòa bình muốn cho tất cả đại giới mặt không còn chiến đấu một phương khác chủ trương chiến đấu cũng chính là duy trì hiện trạng mỗi lần đại giới mặt chi chiến đều sẽ chết rất nhiều người Cho nên, mỗi lần cao cũng cái trước, chúng cái chúng cái chém cái còn sốc nhất hội nghị thảo thần tranh thần thăm doanh phái ra bằng nhau tùy tùng chém giết, thời hạn phía doanh nhiều, cái nào trận doanh liền thắng nào nào nên, lần luận này, năm tùng trận bằng tùng năm. năm trận người sống trận liền mỗi làm một mỗi tài tài, giết, cái lợi. là ra, ra sau, từ tùy tùy đề vì không hề nghi ngờ lâm mặc thắng hắn ủng hộ là hủy diệt chi thần trận doanh hủy diệt chi thần vừa cao hứng liền muốn cho lâm mặc ban thưởng nhường lâm mặc tùy ý mở miệng chỉ cần có thể cho hắn đều có thể b a n cho thế là lâm mặc đưa ra thỉnh cầu của mình m nhưng mà chuyện này lại cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy cũng không phải là có thời gian quy tắc biết được thời gian nhảy vọt liền vẫn có thể cứu người ở trong đó còn có rất nhiều hạn chế làm không tốt sẽ để cho toàn bộ đại giới mặt tiêu thất bởi vì thay đổi quá khứ lịch sử sẽ sinh ra thời gian phân lưu mà thời gian phân lưu sẽ tạo thành không gian không ổn định lấy một thí dụ vốn là c hai ỉ có phóng thể một trứng hộp, gà、Kết、quả l mươi bốn làm ta cùng lao giả lừa đảo đi tới đệ lục giới thời điểm vừa vặn nhìn thấy lâm mặc giữ ngôn chi thần cùng khoảng không gian chi thần tiêu thất bọn hắn đã dùng thời gian nhảy vọt quay trở về đi qua ta vẫn đạo sư phụ chúng ta làm sao bây giờ không sao ta có thời gian quy tắc lao giả lừa đảo lạnh nhạt nói một câu nói một mảnh tử quang bao phủ chúng ta chung q u n h thời gian bắt đầu dối loạn làm dối loạn tới cực điểm thời điểm ta và lao giả lừa đảo thân h n h hư không tiêu thất sáu thời điểm xuất hiện lần nữa chúng ta xuất hiện ở trên mặt biển khoảng thời gian này là địa cầu 2014 n ă m thời điểm cũng chính là địa cầu tận thế thời điểm ta vừa vặn đi u minh lâm mặc cùng dự ngôn tri thần khoảng không gian tri thần tung bay ở cách đó không xa nhưng bọn hắn nhưng căn bản cũng không nhìn thấy chúng ta lao già lừa đảo thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc mặt đối mặt liền thần cấp tồn tại đều không nhìn thấy chúng ta lúc này bọn hắn đang tại trò chuyện sáu cảm ứng được địa cầu trải dọn g người chết s ố n g lại khoảng không gian tri thần nợ nụ cười có ý tứ đúng lâm mặc trước tiên cảnh cáo ngươi một chút đừng dùng thời gian nhảy vọt mang đi người quá nhiều nếu không sẽ xuất hiện vấn đề lâm mặc đại nhân ta chỉ muốn mang đi hai người có thể chứ hai cái có thể miễn cưỡng a khoảng không gian c h i thần suy tính một phen trả lời vừa nói chuyện khoảng không gian c h i thần một bên vô tình hay cố ý nhìn về phía chúng ta bên này dự ngôn c h i thần v ấ n đạo thế nào không có việc gì đi thôi lâm mặc mang theo hai vị thần hướng nơi xa bay đi sáu bọn hắn sau khi đi ta thản nhiên nói sư phụ vừa rồi suýt chút nữa bị phát hiện đâu lão giả lửa đạo than nhỏ khẩu khí đều là bởi vì trên người của ta có tổn thương thực lực giảm xuống mấy cái bậc thang và không hắn không có khả năng phát giác bất quá dù vậy hắn cũng chỉ có thể cảm thấy mảnh không gian này có chút kỳ quái mà thôi sẽ không cân nhắc nhiều như vậy dù sao bọn hắn không biết tại t h ầ n phía trên còn có cao cấp hơn tồn tại vậy chúng ta liền cùng đi lên xem một chút ta lão phiến tử gật gật đầu chúng ta cũng đi theo bay đi sáu coi chúng ta đổi tới lâm mặc bọn người bên người thời điểm phát hiện lâm mặc trong ngực ôm một cái hôn mê nữ hải nữ hải kia cái chán vận mệnh chi tuyến sáu giống như loạn cọm lông đồng dạng cùng trước kia cái kia, kia tên là đỗ hiệu nữ hải một dạng lâm mặc hết thể muốn cứu hai tên người yêu như vậy cái tiếp theo hẳn là đỗ h i ể u h i ể u đi không sai năm đó đỗ h i ể u h i ể u cũng bởi vì n g o ạ i ý muốn mà chết cho nên lâm mặc muốn cứu nàng bất quá đỗ h i ể u h i ể u không phải ở nơi này đoạn thời gian chết bọn hắn đã lần nữa dùng ra thời gian m h ả vọt chạy tới cái tiếp theo đoạn thời gian lão già lừa đảo tự nhiên cũng mang ta một đường đi theo đi tới cái tiếp theo đoạn thời gian ở đây hẳn là mười bảy năm sau đệ tam giới dựa theo địa cầu thời gian chuyển đổi chính là hai nghìn không trăm ba mươi mốt năm đỗ h i ể u h i ể u chính là ở thời điểm này tử vong mà lại là bởi vì lâm mặc mà chết ba mươi cứu đỗ hiệu hiệu một khắc này lâm mặc không thể tránh khỏi cải thiện lịch sử giờ k h ắ c này thời gian phân lưu sinh ra tất cả không gian đều trở nên cực không ổn định thời gian phân lưu cùng bình thường thời gian lưu đè ép lẫn nhau giống như mới vừa cái kia ví dụ bản năng phóng một quả trứng gà hộ lại muốn thả hai cái kết quả tự nhiên là hai cái toàn bộ nát khoảng không gian chi thần nói lịch sử cải thiện thời gian phân lưu đã sinh ra ở nơi này thời gian phân lưu bên trong ngươi đã bị thốt vệ sẽ không còn có tương lai cấp giới chủ lâm mặc thời gian phân lưu là một cái thứ phiền t o á i cho dù ta đây cái khoảng không gian chi thần cũng rất khó đem hắn hủy diện tiếp đó khoảng không gian chi thần lại nhìn về phía dự ngôn chi thần nói chờ một chút thời gian này phân lưu bên trong eo ly tháp đi ra liền giao cho ngươi nhất định phải đem nàng giết chết thời gian này phân lưu bên trong bất cứ sinh vật nào cũng không thể bông tha b ằ n g không về sau sẽ có phiền thoái dự ngôn chi thần có chút bất đắc dĩ mặc dù là thời gian phân lưu thế nhưng cũng là nữ nhi của ta tự tay đem nàng giết chết cảm giác nhất định rất kém cỏi lâm mặc hiện tại biết vì cái gì thời gian nhảy vọt được thiết lập vì cấm chiêu đi đúng vậy đại nhân có thể cứu về hai cái này người yêu ta đã thỏa mãn về sau sẽ lại không dùng thời gian nhảy vọt cải thiện lịch sử lâm mặc nghiêm túc nói sáu Khoảng không gian chi thần gian ra lấy một t hồi a đại đổ sắt bắt đầu toàn bộ thời gian phân lưu bên trong người đều bị giết chết bao quát eo ly tháp bao quát cái này đại giới mặt bên trong giới chủ cùng với toàn bộ sinh linh sáu 669 669, tiết 669, thời thời gian cơ mặc dù là ân lưu, là nhưng thế chút cũng sư i n mệnh, h g ờ i nhiều người mà là làm đổ đổi sát ta, ta như nếu như như vậy, thế lại sẽ nào đâu. ặ phụ ta đang c m tư, cười như ngươi, ngươi lão lừa lại già không đang nghĩ, phải đổi là làm hay đảo đạo, vấn nếu nếu như thế nào. thế suy sẽ sư phụ ngài biết ta đương nhiên biết trước kia vòng lặp vô hạn bên trong ta không có đa cứu phong nhập khả cho nên cũng không có mặt nạ màu bạc người thần bí tồn tại thiếu nàng trợ giúp t ừ ngưng nhu sẽ ở ngươi hơn ba mươi tuổi thời điểm tử vong nhưng về sau ngươi có năng lực cũng không có phục sinh các nàng chỉ là thường xuyên ngồi ở các nàng trước mộ biên mật người ta ánh mắt nhu hòa một chút mộ biên sao ít nhất tâm sẽ không cô độc sáu không tệ lão già lừa đảo nói nhiều lần như vậy tuần hoàn trong luân hồi ngươi không có bất kỳ cái gì một lần phục sinh người yêu đây chính là ta tán thành chỗ của ngươi có cái nhìn đại cục sẽ không vì một cái mình tư dục mà đi đổ sát cứ việc đó là thời gian phân lưu đa tạ ngài tán thưởng cũng rất cảm tạ ngài lần này cứu được nhật hạ đồng thời gián tiếp cứu được ngưng nhu sáu nhưng ta vẫn cảm thấy chính mình không có ngài trong tưởng tượng ưu tú như vậy ta chỉ muốn làm một tiểu nhân vật cùng người nhà an tĩnh sinh hoạt nhưng ngươi không có lựa chọn sau khi ta chết ngươi tất nhiên muốn trở thành mới vận mệnh chi thần sáu ta không có trả lời nhìn cách đó không xa lầm mặc ôm hai nữ hải các nàng cái chán vận mệnh chi tuyến rắc rối phức tạp giống loạn q u c n g lông một dạng đương nhiên toàn bộ rộng n g h i ê m thế giới bên trong cũng chỉ có ta và lao già lừa đảo mới có thể trông thấy cũng chính là hai cái này nữ hải hơn một ngàn năm g à n n phía sau hủy toàn bộ rộng n g h i ê m thế giới lao già lừa đảo vẫn đạo hai cái này nữ hải sẽ hủy diệt rộng nhiễm thế giới có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi ta gật đầu một cái lão già lừa đảo giải thích nói kỳ thực thời gian nhảy vọt là cấm chiêu không thể tùy tiện sử dụng nó sẽ sinh ra thời gian phân lưu tạo thành không gian bất ổn muốn phá hủy thời gian phân lưu nói nghe thì dễ liền không gian chi thần đều phải phí một phen khí lực húng chi thông thường không gian quy tắc tu giả thứ yếu đem thời gian phân lưu bên trong người đưa vào bình thường thời gian lưu bởi vì thời không dối loạn sẽ tạo thành các nàng tính cách vật mẹo thiên phú dị biến trở nên vô cùng đáng sợ ngắn ngủi năm trăm năm phía sau các nàng hai người liền sẽ thành tựu cấp giới chủ ta nói tiếp một ngàn năm phía sau liền có giết chết thần thực lực sáu đã như vậy vì cái gì cái hiện không ta ạ i liền giết thời i Lâm nàng.、Hoặc、ngăn cản g các Hoặc Mạc n dụng ngại sử v ọ ta l o đảo giả lừa bất đắc dĩ cười một tiếng thực sự là một hạng nhiệm vụ nặng nề a sáu trăm hai mươi bốn nửa giờ sau thời gian phân lưu sụp đổ thời gian phân lưu bên trong sinh linh toàn bộ diệt vong không gian cũng cuối cùng ổn định lại ta và lão già lừa đảo quay trở về nguyên bản thời gian lưu tung bay ở rộng nghiệm thế giới bên trong lão già lừa đảo nói khoảng cách rộng nghiệm thế giới hủy diệt còn có một nghìn tám trăm tám mươi ba năm ta còn muốn trở về bế quan tiếp tục khôi phục thương thế tranh thủ một nghìn tám trăm tám mươi ba năm sau triệt để nhường vòng lặp vô hạn tiêu thất vậy ta chờ mong lần sau gặp mặt lão già lừa đảo gật gật đầu thân ảnh c h ầ m rãi trở nên n h ạ t cuối cùng biến mất ở trong không khí sáu ta tung bay ở tại chỗ xa xa nhìn về phía thần vực phương hướng tự nhủ kiệt sông các ngươi quả nhiên đi thần vực xem ra 722 năm sau mạng ngươi đã định trước cái kia một kiếp vẫn sẽ đến sau đó thân ảnh của ta cũng đã biến mất đi mỗi cái đại giới mặt ở giữa cảm lộ vận mệnh mặc dù ta thực lực trước mắt coi như không tệ nhưng muốn đối phó hai nữ nhân kia còn xa xa không đủ thời không rối loạn phía d ư ớ i thiên phú của các nàng sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa một n g h n năm phía sau liền có thể nắm giữ thần thực lực cái kia 1883 n ă m năm sau thực lực tự nhiên là càng đáng sợ hơn cho nên cân bằng nói đến giống như rất đơn giản không có gì trên thực tế nó là cái thứ đáng sợ Cân b đào mắt ba năm liền qua lại đến tụ tập thời gian ta muốn ẩn giấu thực lực đương nhiên sẽ không dựa vào bản thân năng lực mở ra không gian bích trướng mà là lựa chọn thành thành thật thật chờ heo ly tháp xuất hiện kỳ thực vận mệnh của ta quy tắc cũng đạt tới bình cảnh chỉ dựa vào quan sát vận mệnh của người khác không cách nào lại mang đến cho ta quá nhiều trợ giúp cho nên ba năm qua thực lực tăng lên cũng không nhiều đi tới địa điểm tập hợp ở đây tụ tập bảy tên giới chủ theo thứ tự là tiền nam e n z i l a bố giao bích liên vũ gia từ ngưng nhu cùng với dương không thấy từ đ bá đoá trong đó e n z i l a cùng bố giao bích liên là lần này ư u minh lĩnh đội mà ngưng nhu cùng vũ gia là tới giúp tiền nam mặt khác k i t sâm gớt ngươi hoa rơi hai người tổ thái hổ bọn người đi thần vực bởi vì bọn hắn nghe nói bên kia thích hợp tu luyện cho nên đặc biệt muốn ta tìm cầu để cho ta cho phép bọn họ đi thần vực tu luyện kể từ ta trở thành thành chủ sau đó đối điệu cấp trở lên tu giả quản lý tương đối bưng lỏng cho bọn hắn ngày nghỉ muốn rời đi luân hồi thành cũng giúp cho phê chuẩn cho nên còn tính là tương đối chịu đến ủng hộ hơn nữa ta thành chủ thân phận cũng sẽ không là bí mật gặp ta trở về luân hồi thành người nao h nhao đối với ta hành lễ liền tiện nam mấy người cũng không ngoại lệ càng làm cho ta dở khóc dở cười lạ liền ngưng nhu cùng vũ gia cũng cùng theo hành lễ đối với đám người hơi cười chúc mừng đại gia còn sống trở về chờ sau đó ta sẽ giúp các ngươi phá giải không gian giới chỉ nói xong ta tới đến nưng g n u bọn người trước người nhìn về phía dương không thấy hòa từ đoá đoá không tệ hai người các ngươi cũng thành t i ể u cấp giới chủ cảm giác như thế nào cảm giác rất tốt c ứ u cứu nếu là chúc mừng ta vì cái gì không có lễ vợ từ t đoá đoá v ấ n đạo tiểu nha đầu d i ệ t cấp thần khí kỳ uy ngươi cũng không thiếu còn nghĩ để cho ta cho ngươi cái gì từ đoá đoá kháng nghị nói c ứ u cứu ta không phải là tiểu nha đầu ta chỉ chỉ con mắt nói ở trước mặt ta ngươi vĩnh viễn là tiểu nha đầu kia ý của ta là trước kia từ đoá đoá hai mắt n g năm tuổi lúc liền cùng ở bên cạnh ta ta giáo nàng như thế nào sử dụng tinh thần lực tiện nam nói đại ca lần này may mắn mà có tiểu linh tạc ù n g vũ ra hỗ trợ không phải vậy không có dễ dàng như vậy cầm tới danh lệch ân tiện nam nhà ngư ơ i giới chủ số lượng quá nhiều về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ không cần đi đoạt danh lệch lời ta nói tiện nam đều sẽ tuân theo hắn gật gật đầu nói đã biết đại ca về sau ta sẽ không lại cắm tay nhìn bọn nhỏ bản lãnh của mình sáu đang nói đến đây thời điểm eo ly tháp đánh nát không gian xuất hiện ở trước mặt chúng ta nàng xem nhìn dương kiếm nam đám người nói lại tăng thêm hai tên cấp giới chủ ngươi cũng nhanh nắm giữ cùng ta chống lại thực lực ta nhàn nhạt trả lời yên tâm ta không có hứng thú kia mặt khác nếu như ngươi có thích hợp nhân tuyển ta nguyện ý đem luân hồi thành chủ vị trí n h ư ờ n g lại eo l h i thắp nhìn ta một hồi không nói gì vẫn là lấy hướng về một bộ kia hỏi người có hay không đến đông đủ ta trả lời đủ nàng một quyền đánh nát không gian đem chúng ta mang về u minh ba mươi một tháng sau đệ lục giới nào đó tòa nhà thông thường lầu cư dân bên trong ta ngồi ở trên ghế s a lon xem tv phong niệm khả hưỡn lấy bụng lớn từ phòng ngủ đi ra ta quét nàng một mắt thảm nhiên nói đem gối đầu lấy ra phong niệm khả n ị c h nợ nụ cười cầm quần áo gì hệ sẽ lấy gối đầu lấy ra ngoài Đó chạy đến bên cạnh ta i bảo bảo hơi cười điểm một chút cái mũi của nàng như vậy vội vã làm mụ mụ ngươi dậy đi ra ngoài hải tử chắc chắn rất bị ngợm ngưng nhu bưng đĩa trái cây đặt ở trên bàn trà ngồi ở ta một bên khác tiểu lòng muốn hay không đi đệ nhất giới bồi bồi cha mẹ chớ đi a ta sở mũi một cái nói cha mẹ đặc biệt cho chúng ta sáng tạo không gian bọn hắn không kịp chờ đợi muôn ôm cháu đâu bây giờ đi đệ nhất d ư ớ i ta tuyệt đối sẽ bị cờ trách một trận thôi được rồi nhìn ta dáng vẻ bất đắc dĩ ngưng n u niệm khả nợ nụ cười ta minh bạch tâm tình của các nàng nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc ta nào có tâm tình sinh con hậu đại cũng chỉ có thể tạm thời hủy khuất một chút ngưng n u cùng niệm khả mặt khác lâm mặc lúc này cũng tại đệ lục d ư ớ i đâu đang cùng cái kia hai cái vận mệnh chi tuyến rắc rối phức tạp nữ nhân giao lưu cảm tình bất quá lại gặp một điểm trở ngại bởi vì ngoại trừ hai nữ nhân kia bên ngoài lâm mặc còn có hai nữ nhân nữ nhân tranh giành tình nhân vấn đề để cho người đau đầu bất quá còn tốt lâm mặc có một bằng hữu dùng giống thôi miên phương thức nhường hai nữ nhân kia vứt bỏ thành kiến yêu h á n không còn tranh giành tình nhân sáu nhưng mà đây chỉ là kế tạm thời năm trăm năm phía sau sẽ bị bại lộ ra tai h hại đến lúc đó hai nữ nhân kia cũng sẽ bởi vậy b ả o t ẩ u thật muốn bây giờ liền xử lý sạch các nàng đâu nhưng lão già lừa đảo lại nhất định phải chờ lâm mặc xuất hiện thời cơ thời điểm mới bằng lòng ra tay vì cái kia thời cơ nhường rộng nghiệm thế giới sinh linh đồ t h ắ n cũng ở đây không tiếc sao ta lần nữa rơi vào trầm tư sáu sáu trăm bảy mươi tết sáu trăm bảy mươi lại đến thần vực mượn ba người chúng ta ngồi ở mái nhà thưởng thức nhà nhà đốt đèn ta thản nhiên nói mặc dù người bình thường không có chúng ta giải như vậy t ộ ổ i thọ nhưng là qua an ổn khoái hoạt làm xong một ngày về nhà cùng vợ nhi cùng đi ăn tối đây chính là hạnh phúc n g ư ơ i chỉ có vợ không có nhi phong niệm khả vĩu môi nói ta bỗng nhiên đứng lên phong niệm khả s ư n g sở giữ chặt ta tay áo vấn đạo lao công n g ư ơ i tức giận không có vậy ngươi muốn làm gì đem dương không thấy kế đó sáu hai mươi b ố ở địa cầu sinh sống hai năm chúng ta mới trở về u minh lúc này ta đang cùng vũ ra ngồi ở cửa chơi cờ tướng trước mặt đã bày một đống lớn kẹo que vũ ra thua thẳng rồi kẹo que đều bị ta thắng tới đang lúc này ngưng n u từ trong nhà đi ra vũ ra phảng phất bắt được cứu tinh ngưng n u tỉ tỉ mau tới tiểu long ca c a khi dễ người ta ngưng n u bị kéo tới nàng xem nhìn bàn cờ tùy ý động một con cờ tiếp đó v ấ n đạo tiểu long ngươi thật muốn đi thần vực ân vận mệnh quy tắc đã đến rồi bình cảnh thần vực danh xưng thích hợp nhất chỗ tu luyện ta muốn thử xem có thể hay không ở nơi đó nhận được b ộ t phá ta cùng đi với ngươi được không ngưng n u trưng cầu mà hỏi nàng một khắc cũng không muốn cùng ta tách ra ta hơi cười ngưng n u ta sẽ không rời đi rất lâu nếu như bên kia không thích hợp tu luyện không dùng được một tháng ta liền trở lại nhưng nếu như thích hợp tu luyện ta sẽ làm một chút thí nghiệm bất quá cũng sẽ không quá lâu tối đa một năm ta liền trở lại cho các ngươi báo bình an thực sự không nhịn được n g h ĩ ta ngươi có thể đi tu luyện cấp độ sâu trong tu luyện một năm đi quá rất nhanh không phải ta không muốn mang ngưng n u mà là thần vực quá hỗn loạn giới chủ đầy đường đi ta sợ hơi không cẩn thận sẽ để cho ngưng n u bị thương tổn cái kia ngươi chừng nào thì xuất phát bây giờ ta đứng lên sờ lên vũ g a tóc tiểu nha đầu luyện thật giỏi mấy năm lại hướng ta khiêu chiến cờ tường a sau khi vào nhà cùng lao cha lão mụ đến rồi cá biệt bọn hắn đem ta đưa tới cửa ra vào phong nghiệm khả lưu l u y ế n không rời nói lao công chú ý an toàn về sớm một chút yên tâm ta sẽ nhanh chóng trở về không để các ngươi lo lắng nói xong thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất sáu đi tới trong u minh bộ tìm được eo ly tháp ta đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo eo ly tháp ta muốn rời đi một hồi đi một nơi nào đó tu luyện ngắn thì mấy ngày lâu là một năm lấy luân hồi thành hôm nay minh lực coi như lại phát sinh xâm lấn sự kiện đối phương cũng tuyệt đối có đến mà không có về đã biết e ly tháp cũng không thích nói chuyện chỉ lãnh đạo đáp ba chữ ta cũng không cùng nàng nói nhảm quay người rời đi trong lòng âm thầm bàn bạc chờ chết tuần hoàn giải khai phía sau ta liền mang người nhà rời đi ư u minh tìm phong cảnh tươi đẹp chỗ sinh hoạt ba mươi một phút đồng hồ sau ta xuất hiện ở rộng nghiệm thế giới bên trong đại giới mặt chi chiến đã qua hai năm lúc này rộng nghiệm thế giới một mảnh sinh cơ đủ loại đủ kiểu động vật ở trong đó chạy rộng nghiệm thế giới hoàn cảnh ưu mỹ năng lượng phong phú muốn núi có núi muốn thủy có thủy vô cùng thích hợp sinh vật sống sót nhưng vì cái gì đại giới mặt trận chiến thời điểm nơi này lại không có một cái sinh vật liên quan tới vấn đề này lao già lừa đạo giảng giải cho ta qua là vì cân bằng những sinh vật này đều rất cương đại địa cấp trở lên khắp nơi đều có số lượng cũng nhiều d o người vì cái gì r ộ n g nhiễm g thế giới sinh vật sẽ mạnh mẽ như thế nguyên nhân rất đơn giản là hoàn cảnh nhân tố tạo thành r ộ n g nhiễm g thế giới năng lượng ẩn chứa cực kỳ phong phú coi như nhường một người bình thường tới đây chỉ là hấp thu trong không khí năng lượng đều có thể dần dần biến thành tu giả mỗi khi đại giới mặt chi chiến nhanh lúc bắt đầu những sinh vật này cũng sẽ bị c h u y ể n t ố n g vào một không gian khác chờ đại giới mặt chi chiến kết thúc bọn hắn lại từ cái k i a không gian trở về nếu như không đem những động vật này lấy đi sẽ theo hai phương diện phá hư cân bằng đệ nhất mỗi lần đại giới mặt chi chiến địa cấp tu giả chiếm đa số mà chút động vật cơ bản tất cả đều là địa cấp trở lên nguyên bản địa cấp tu giả t ử vong tỷ lệ liền đã rất cao nếu như lại thêm những động vật này tập kích cái kia địa cấp tu giả liền không có đường sống không có địa cấp làm sao đàm luận diệt cấp cấp giới chủ đệ nhị giết chết động vật lấy đi yêu đan sẽ dẫn đến rộng nghiệm thế giới có thể số lượng lớn lượng trôi đi cái này cũng bất lợi cho cân bằng cho nên đại giới mặt trận chiến thời điểm động vật toàn bộ sẽ bị c h u y ể n tống đi một cái sư tử hình vũ cấp yêu thú gào thét hướng ta vào tới mở ra huyết bùn đại khẩu tựa hồ muốn một ngụm đem ta ăn hết bất quá vào tới thân ta phía trước lại nghi ngờ nhìn ta vài、lần. t i mặc dù ta cũng ưa thích những động vật này nhưng lại không thể ở đây lãng phí thời gian ta phải lập tức đổi tới thần vực mới được mặc kệ bọn chúng có nghe hiểu hay không ta khẽ cười nói lần sau lại đến cùng các ngươi chơi à hy vọng các ngươi còn lại nói xong ta dùng ra không gian chuyện t i ê n đưa thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sáu hai ngày sau đi tới thần vực phụ cận đại giới mặt chi chiến tắt thời điểm tất cả không gian bích trướng đều sẽ đóng lại thần vực tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc này muốn đi vào cũng chỉ có thể chính mình phá vỡ không gian bất quá sáu ta làm ra động tĩnh quá lớn có thể hay không bị thần phát hiện đâu vì lý do an toàn vẫn là dùng chiêu kia đi vào tương đối an toàn một cái không gian thông đạo chống g ô n g xuất hiện đó chính là thần vực không gian bích t r ư n g bị ta mở ra lỗ hổng sau một khắc ta đem chính mình phân giải trở thành năng lượng linh hồn c h ầ m r ứ i hướng cửa vào nhúc ních h mà đi sáu nhưng mà vừa nhúc ních h đi vào ba bóng người chống rông xuất hiện theo thứ tự là q u a n thần h ỏ a thần cùng huyễn hóa chi thần h ỏ a thần là một cái đại hán cao lớn thô k ệ n h nhìn xem không gian bích trướng lỗ hổng hắn nước miếng văng tung tóe mà hỏi đây là có chuyện gì chẳng lẽ là không gian chi thần lao ra hỏa kia tới huyễn hóa chi thần là một cái người trẻ tuổi hắn lắc đầu không thích hợp ta đã thấy không gian chi thần độc thủ không gian ba động tần suất không giống nhau ta đối với không gian có một chút nghiên cứu lối đi này không phải từ bên trong mở ra mà là từ cạnh ngoài mở ra nói không chừng mở ra lối đi này người đã tiến nhập thần v ự c quan g thần thản n h i ê nói n không thể nào tìm kiếm tung tích của đối phương trở về đi để cho thủ hạ đi ra ngoài tìm tìm một phen chính là h ỏ a thần cùng huyễn hóa chi thần cũng đồng ý đề nghị này thế là ba người chia làm ba phương hướng bay đi bất quá sáu bảy giây sau đó vốn đã bay đi quan g thần lại bay trở về hơn nữa tung bay ở nơi đó không n ú c đ í c h hắn là tại cùng ta l i ề u mạng tính nhấn lại xem ai không nhịn được trước xuất hiện đáng chết quan g thần gia hỏa này năm lần bảy lượt cùng ta đối n ị c h chẳng lẽ nói chúng ta trời sinh bắt tự không hợp không có lý do a ta đều gần thành vận mệnh c h i thần căn bản không tin bắt tự nói chuyện húng chi ta là thoát ly bên ngoài số mệnh tồn tại làm sao có thể năm lần bảy lượt bị gia hỏa này để mắt tới ngay cả ta đều cảm thấy thần kỳ sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quang thần 500 năm trăm n ă m sau liền bị giết đâu ta lúc này ở vào linh hồn trạng thái chỉ cần không phải linh hồn c h i thần có mặt chỉ dựa vào quang thần mấy người bọn hắn đừng nghĩ cảm ứng được ta tồn tại tất nhiên hắn l a thích ngồi chờ vậy liền để hắn ngồi xuống tốt ta tàn hồn tiếp tục chậm rãi n ú c n í c h bên trong sáu hai ngày sau cuối cùng n ú c n í c h đến rồi khá xa chỗ cũng rời đi quan g thần tinh thần lực phạm vi bao phủ mấy đạo tàn hồn ngưng kết cùng một chỗ thân ảnh của ta lại xuất hiện l u ngay l cổ nhỏ giọng thầm thì một câu chẳng thể trách trước kia vận mệnh c h i thần cùng trường không c h i thần đại chiến lao già lừa đảo có thể còn sống sót riêng là chiêu này linh hồn đoàn tụ năng lực liền đầy đủ n g ư ờ t i ê n chỉ là không biết sáu quan g thần còn có thể ở nơi đó ngồi xồm bao lâu bất quá vậy thì không phải là vấn đề của ta phi hành hai mươi phút ta tản ra vận mệnh mê vụ xuống phía dưới thành thị rơi xuống thần vực thành phố lớn dọa người bên trong tu giả cũng nhiều dọa người mặc dù đến từ mỗi cái đại giới mặt bất quái nói lấy thống nhất thần vực ngôn ng ta cũng muốn ở đây cảm ngộ vận mệnh bất quá sáu quá trình này tựa hồ sẽ không quá thuận lợi t h như lúc này ta liền bị một đám người vây ở góc tường một nhóm người này bên trong ba tên giới chủ sáu tên dưới cấp dẫn đầu lam phát thanh niên vấn đạo tiểu tử mới tới hẳn là mấy vị có gì muốn làm ta không mặn không nhạt mà hỏi nếu là mới tới chắc chắn không hiểu quy củ của nơi này không bằng ta hảo tâm kể cho ngươi giải một phen như thế nào ta cười cười thực sự là đi ra ngoài gặp quý nhân vậy thì rất cảm tạ ngươi lam phát thanh niên cũng cười bất quá nhưng là cười lạnh đương nhiên gặp phải ta là vận khí của ngươi ta sẽ kỹ cẳng kể cho ngươi giải quy củ của nơi này bất quá trên trời sẽ không rất đ h i bánh ngươi nhất thiết phải giao ra một bộ phận quy tắc cảm nộ coi như thủ lao mới được quy tắc cảm nộ quy tắc cảm nộ là cấp giới chủ cường giả mới có đồ vật đồng thời có thể đem quy tắc cảm nộ tách ra tặng cho người khác bất quá đồng dạng cấp giới chủ sẽ không tùy tiện phân ly quy tắc của mình cảm nộ bởi vì sẽ đối với thiên phú tạo thành tổn thương tu vi dừng bước không tiến mà d u n g hợp quy tắc cảm nộ người không cần tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng cao thực lực cho nên nói quy tắc cảm nộ thật sự là một độ tốt bất quá mọi thứ có lợi thì có hại một mực dung hợp quy tắc càng lộ sức chiến đấu sẽ trộn lẫn rất nhiều lượng nước sáu xem ra đây chính là thần vượt quy củ ở đây không cần tiền tài không cần yêu đan chỉ cần quy tắc càng lộ vì quy tắc càng lộ những người này có thể chuyện gì cũng làm được đi ra vẫn khí sao ta lẩm bẩm một câu tiếp đó vấn đạo nếu như không giao nhau có hậu quả gì không ta nhớ được trong thành thị không cho phép giết người lam phát thanh niên vẫn như cũ cười lạnh đối với vấn đề của ta không thèm để ý chút nào xem ra là thường xuyên làm loại thủ đoàn này hãn cười lạnh nói đương nhiên trong thành thị không cho phép giết người cũng không cho phép đánh nhau nhưng nếu như tại không gây nên quy tắc chấn động dưới tình huống vẫn là không có người sẽ quản ta đây hai vị bằng hữu một cái là linh hồn quy tắc một cái là nguyền rủa quy tắc bọn hắn công kích ngươi cơ h ộ i là vô thanh vô t ứ c trong nháy mắt ngươi liền sẽ linh hồn bị hao tổn thân chúng nguyền rủa so với cái này có phải hay không giao ra quy tắc cảm n ộ càng thêm sáng suốt đâu hôm nay canh một vốn định hôm nay canh ba nhưng đ ố n g nhiên có việc đi ra ngoài đã khuya mới về nhà ngày thứ hai sẽ phát sinh cái gì ai có thể đoán trước nhận được đâu sáu ngày mai sẽ bổ túc vô cùng xin lỗi hy vọng đại gia thông cảm、671. Tiết già lao lừa đảo hắn ậ u nhân h đối với nhữ nói mày lại ngươi ở đây cùng ta giả vờ tỏi cho ngươi mười giây giao ra một bộ phận quy tắc càng ộ bằng không tự gánh lấy hậu quả nhiều hơn nữa cho ta năm giây như thế nào ta có kẻ mặc cà đạo năm giây cùng chết ngươi nghĩ chọn cái nào ta vẫn như c ũ bảo trì mỉm cười thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian cân nhắc đến t ộ t cùng phân ly cái nào quy tắc càng lộ hảo liền cho ngươi mười lăm giây nếu như lại dở trò gian ngươi nhất định sẽ hối hận tính giờ từ giờ trở đi không cần lâu như vậy vừa rồi nói chuyện đã dùng hết tám giây chỉ cần bảy giây là đủ rồi lời của ta vẫn như c ũ không hiểu đấu thanh niên vừa muốn nói chuyện chật cảm ứng được cái gì vội và nói g n đi mau t h a n h vệ đội tới tiểu tử lần sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi thả xuống một câu ngon thoại thanh niên mấy người cũng như chạy trốn chạy sáu chỉ chốc lát sau bốn tên người mặc chế tạo giáp nhẹ nhân xuất hiện ở trước mặt ta giáp nhẹ màu lót vì lam có ám kim sắc hoa văn trang trí nhìn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật trong bốn người ba nam một nữ thế nhưng nữ tử nhưng là lĩnh đội nàng xem hướng ta vẫn đạo mới tới đúng vậy ta mỉm cười trả lời một câu vừa rồi nếu không phải các ngươi kịp thời đổi tới chỉ sợ ta thì có nguy hiểm nhưng ngươi tự a hồ không có chút nào sợ vừa nói chuyện nữ tử một bên dò xét ta vì cái gì đối mặt ba tên cấp giới chủ còn có thể mặt không đổi sắc phải có chút chỗ đặc thù a đưa ngươi quy tắc báo ra tới nếu như đúng quy cách ta phê chuẩn ngươi gia nhập vào thành vệ đội thành vệ đội sao sáu xem ra ta trời sinh liền cùng thành vệ đội hữu duyên đâu thế là ta hồi đáp không gian cùng hỏa thực lực bình thường nếu như cương tài na ba người động thủ với ta ta không dám nói đánh thắng được hòn họ nhưng chạy trốn phải không thành vấn đề nói như vậy thực lực ngươi coi như không tệ nhận thức một chút ta gọi a sắt bố lạc n i ân ngươi có thể gọi ta a sắt lý tiểu long rất hân hạnh được biết ngươi ân người mới ở đây rất khó lất b ả o gia nhập vào thành vệ đội sẽ khá hơn một chút nhìn ngươi còn có hai lần cùng ta trở về làm đăng ký a nếu như hợp cách ngươi liền có thể gia nhập vào thành vệ đội sáu hai mươi b ố một đường ra khỏi thành thành phố ta nghi ngờ hỏi không phải nói gia nhập vào thành vệ đội sao sao bây giờ lại ra khỏi thành a sắt đáp hoàn toàn chính xác thành vệ đội là ở trong thành công tác nhưng khảo hạch địa điểm cũng không tại trong thành thị ngươi nghĩ muốn khảo hạch cấp giới chủ tu giả năng lực tự nhiên muốn để cho thi triển công kích ở trong thành thi triển công kích sợ rằng sẽ ngộ thương rất nhiều người a thì ra là thế các ngươi nghĩ thật đúng là đủ chú đáo ta khẽ cười nói thế là chúng ta một nhóm năm người nhanh chóng hướng nơi xa bay đi sáu bay chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ rơi vào một mảnh trong hạt cốc ta vấn đạo nơi này chính là khảo hạch địa điểm nhưng giống như không người đâu đang lúc này ba tên thanh niên từ nơi không xa trong sơn động đi ra chính là vừa rồi chuẩn bị ăn cướp ta ba cái kia cầm đầu lam phát thanh niên lộ ra cười lạnh lại gặp mặt có gì cảm tưởng ta mặt lộ vẻ kinh ngạc ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này sáu ta hiểu chỉ vào a sắt bốn người ta nói đạo các ngươi căn bản không phải thành vệ đội các ngươi là cùng một bọn cố ý gạt ta ra khỏi thành a sắt ấy này cúi đầu không dám nhìn ta lam phát thanh niên cười nói a sắt làm rất tốt nhớ kỹ giúp ta lừa gạt mười người ta liền giải trừ cha ngươi người liền rủa lại lừa gạt mười người ta liền giải trừ mẫu thân ngươi người liền rủa a sắt đột nhiên lần đầu ngươi không phải nói giúp ngươi lừa gạt mười người liền thả bọn hắn sao lam phát thanh niên vô vô mặt của nàng chớ ngu làm sao có thể đơn giản như vậy tiếp đó hắn nhìn về phía ta đoán không sai chúng ta là cùng một bọn bất quá ngươi phản ứng quá chậm hậu chi hậu giác muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình quá đẩn ta cảm thán nói đây chính là thần vực sáu không tệ đây chính là thần vực lam phát thanh niên nói kỳ thực ở trong thành chúng ta không dám ra tay với ngươi coi như vụn trộm phía dưới nguyền rủa cũng không được như thế có lẽ sẽ gây phiền toái thân trên tại thần vực nhất thiết phải hành sự cẩn thận tận lực tránh đi phiền phức cho nên chúng ta diễn một màn cho hay đem ngươi lừa gạt đến bên ngoài thành ở đây giết người cũng sẽ không có người quản ngoài ra ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý là cái gì ta v ấ n đạo lam phát thanh niên cười lạnh nói đạo lý chính là ở trong thành thời điểm nếu như ngươi ngoan ngoan phối hợp cho dù chỉ giao ra năm mươi năm quy tắc c ả n g nộ chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phước nhưng bây giờ ngươi để chúng ta huy động nhân lực không giao ra 500 năm trăm n ă m c ả n g nộ ngươi liền chờ chết đi a sát sau lưng một cái thanh niên lấy lòng nói lão đại căn cứ chính hắn nói hắn là song q u y t thì tu giả không gian cùng hỏa a nhớ ngươi một công lam phát thanh niên lập tức phong tỏa ta không gian chung q u n h phòng ngừa ta sử dụng không gian chuyện tiễn đưa đào tẩu sau đó nói giao ra hai phần năm trăm năm quy tắc cảm nộ ta thả ngươi đi yên tâm ta đối với ngươi sinh mệnh không có hứng thú mặc dù nói thì nói như thế nhưng ngươi quá giỏi thay đổi chờ ta giao ra quy tắc cảm nộ phía sau ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý giống như ngươi đối với cái kia tên là a sắt nữ nhân m ở dạng đợi nàng lừa hai mươi người ngươi lại sẽ yêu cầu nàng lừa gạt bốn mươi cá nhân nghe được lời của ta a sắt thân thể hơi chấn động một chút l a m phát thanh niên thì lông mày hơi nhữu cũng không thấy động tác gì một đạo không gian chi nhận chống g ô n g xuất hiện hướng ta chém tới bất quá còn chưa tới trước mặt ta không gian kia chi nhận liền biến mất sáu đương nhiên là bị ta lộng không có lam phát thanh niên cũng không truy kích mà là hư l ệ n h nói khích bác ly r á n là vô dụng lao tam cho hắn hạ một đạo người liền rủa giao cho ta a bên cạnh đại hán kia cười gần nói sau đó trong miệng n i ệ m g vài câu sau một khắc không gian của ta quy tắc cùng h ỏ a quy tắc đống nhiên bị suy yếu nhưng ta cũng không kinh hoàng vẫn như cũ khẽ cười nói kỳ thực liên quan tới các ngươi âm m ư lúc lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết nói mạnh miệng sẽ chỉ làm ngươi chịu đến càng nhiều g à y vỏ lam phát thanh niên lạnh lên một tiếng nói sự thật chính là như vậy ngươi không tin ta cũng không biện pháp kỳ thực vốn không muốn cùng các ngươi chơi nhưng ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú ta chỉ vào a s á t nói đúng a s á t bố lạc nghi ân cảm thấy hứng thú cũng không phải là nhằm vào mỹ mạo của nàng mà là trên người nàng có một chút vận mệnh k h í thức hơn nữa cùng lao già lừa đảo tương tự cho nên ta lớn gan suy đoán nàng hẳn là lao già lừa đảo hậu đại đương nhiên không phải trực hệ hậu đại sáu người thú vị như vậy tự nhiên muốn tiếp xúc nhiều tiếp xúc mặc dù tương đối tín nhiệm lao già lừa đảo nhưng là không phải trăm phần trăm tín nhiệm vẫn có chỗ giữ lại bằng không nếu là hẳn đối với ta dụng ý khó g i ta đem không có lực phản kháng chút nào mà lần này tới t h ầ n vực vậy mà vô cùng trùng hợp gặp lao già lừa đảo hậu nhân tìm hiểu nguồn gốc mà nói nói không chừng có thể đánh tìm được liên quan tới lao già lừa đảo tin tức cái này đối ta tới nói là rất có trợ giúp x ấ u a sắt bố lạc nghi ân nhẹ trau lại lên lông mày người nghĩ trả thù ta sao ta cũng là thân bất do kỷ không tương phản ta sẽ giúp ngươi cứu ra phụ mẫu lam phát thanh niên gặp ta một mực nói nhảm nữa âm thanh càng thêm băng lãnh cuối cùng ba giây không giao ra quy tắc cảm lộ ta liền dưới người ba hai mười sáu tại hắn đếm tới một thời điểm bỗng nhiên ô n đầu kêu đau đứng lên không cần nghĩ cũng biết nhất định là ta động tay chân trong đó một tên thủy quy tắc giới chủ phản ứng nhanh nhất phất tay một mảnh băng vụ ra tới cấp giới chủ phát ra băng vụ công kích mặc dù nhìn như đơn giản nhưng nếu như c h g chiêu liền xem như ta cũng sẽ không tốt hơn trong tay xuất hiện một thanh thiêu đốt ngọn lửa trường kiếm hung hăng cắm vào mặt đất một vòng hỏa diễm trong n g á y mắt ở chung quanh bay lên chặn đánh tới h à n vụ một tên khác lôi quy tắc tu giả đối với ta phát ra mấy đạo lôi điện vạch phá không gian bán qua nhưng trước mặt ta bỗng nhiên xuất hiện một cái hát động tất cả công kích đều bị hút vào đồng thời một tên khác mê hoặc quy tắc tu giả bên cạnh cũng xuất hiện một cái hát động mấy đạo lôi điện từ bên kia bổ đi ra tên kia đang cố gắng đối với ta mê hoặc phát hiện sấm xét lúc sau đã hơi trễ trong nháy mắt bị hai đạo lôi điện đánh trúng tóc đều đứng lên hơn nữa cũng bị thương không nhẹ đến nỗi nguyền r ù a kia quy tắc cùng linh hồn quy tắc tu giả thì không nhúc nhích xem chúng ta tại sao lại dạng này bởi vì bọn hắn đã sớm đã chúng ta chân lý c h i khóa không gian hoàn toàn bị giam cầm không cách nào phát ra cái gì công kích có lẽ là vận mệnh quy tắc quá cường đại a ta tu luyện không gian quy tắc cùng hòa quy tắc thời điểm làm ít công to cho nên mới có thể ở trong thời gian thật ngắn nhận được loại này thành cựu chỉ dùng vận mệnh quy tắc khống chế lại một cái còn lại năm cái dùng không gian cùng hỏa liền có thể ứng phó nhìn thấy một màn này a sắc bố lạc ni ân cũng t r ò n váng lam phát thanh niên cũng phát hiện gặp phải gốc dạng một bên c ũ n kêu đau một bên c ầ u xin tha thứ tiền bối là chúng ta có mắt như m ù xin ngài đại nhân không so đo tiểu nhân qua thả chúng ta à chúng ta nguyện ý giao ra quy tắc cảm nộ năm mươi năm như thế nào không cần quy tắc cảm nộ các người đi thôi nói xong ta đình chỉ vận mệnh kết thúc cũng hủy bỏ chân lý tri khóa các loại bọn hắn còn không có thả người a sắc bỗng nhiên nói không sao ta biết người ở nơi nào nói xong ta đi đầu hướng nơi xa bay đi ba mươi mặc dù a s á t bố lạc ni ân tướng mạo không tệ nhưng ta sẽ không đối với nàng sinh ra hứng thú dù sao trong nhà còn có hai vị như hoa như ngọc tiểu thê chờ ta đây một đường không nói chuyện rơi vào trên một mảnh cỏ a s á t bố lạc ni ân nhìn xem nhìn không có một bóng người thảo nguyên vẫn đạo ngươi không phải nói đi theo ngươi liền vẫn có thể tìm được cha mẹ ta ta không có trả lời chỉ chỉ dưới chân bãi cỏ ngươi là nói tại cái này mặt ta gật gật đầu chuẩn xác mà nói hẳn là dưới mặt đất một trăm hai mươi bảy m vị trí coi như cấp giới chủ tu giả t A sắt bố lạc ni ân lấy ra một thanh tây kiếm phất tay phát ra một đạo phong nhận cực tốc hướng mặt đất chém tới thế nhưng phong nhận nhanh rơi trên mặt đất thời điểm một cái hát động bỗng nhiên xuất hiện đem phong nhận hút vào sáu hôm nay canh hai sáu trăm bảy mươi hai tết sáu trăm bảy mươi hai đột phá bình cảnh a sắt tràn ngập phòng bị nhìn ta vấn đạo vì sao muốn ngăn cả ta ngươi nghĩ như thế nào ta nhàn nhật đáp dạng này một cái phong nhận chém xuống đi t á m thành sẽ kinh động người phía dưới ngược lại là cha mẹ ngươi khó giữ được tính mạng cũng chớ có trách ta làm sao ngươi biết nhiều như vậy n g ư ơ i rốt cuộc là ai đối với ta có ý đồ gì ta cũng không giàu giếm ngữ khí lạnh nhạt nói ý đồ sao hoàn toàn chính xác có một chút nhưng không phải tính mạng của ngươi không phải thân thể của ngươi cũng không phải quy tắc của ngươi cảm n ộ chỉ là đối n g ư ơ i tổ tiên tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi vì cái gì đối với ta tiên tổ cảm thấy hứng thú a sắc vẫn mặt mũi tràn đầy kiên kỵ vấn đạo vấn đề này ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút bất quá trò chuyện tiếp một hồi cha mẹ ngươi thì có nguy hiểm nếu như ngươi không ngại ta đương nhiên cũng không thành vấn đề nàng dùng kiếm chỉ vào người của ta vậy liền nhanh điểm cứu bọn họ ta đương nhiên sẽ không để ý thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc đã đi tới sâu dưới lòng đất nơi này có ba tên giới chủ bất quá trong đó hai người chịu liêu trọng thương trọng thương hai người một nam một nữ trung niên bộ g á n g là a s a t bố lạc bé gái ân phụ mẫu một người khác chính là thanh niên bộ g á n g trông coi a s a t cha mẹ của mà a s a t trên thân phụ thân cũng có vận mệnh khí tức xem ra ta đoán không sai bọn hắn nhất định là lao giả lừa đảo hậu đại bất quá bọn hắn tựa hồ cũng tại vòng lập vô hạn bên trong lao già lừa đảo đồng thời không cho bọn hắn đặc quyền thân là vận mệnh c h i thần càng thêm không thể làm phá hư thăng bằng sự tình thật đúng là làm gương tốt ta sáu gặp ta bỗng nhiên xuất hiện thanh niên kia phản ứng ngược lại cũng không chậm phất tay một đạo hỏa diễm bắn qua ta không tránh không tránh hỏa diễm đánh vào trên người của ta đều bị ta hấp thu đi vào thanh niên mặt lộ vẻ kinh hãi vấn đạo ngươi là ai biết do còn cố hỏi ta một bên sửa sang quần áo vừa nói mái tóc màu xanh lam kia ra hỏa cũng đã liên lạc qua người a để cho ngươi dành thời gian giết chết bọn hắn ta chỉ vào trọng thương hai người nói, nói như vậy ngươi chính là đem bọn hắn đả thương người kia yên tâm ta không dự định làm khó dễ ngươi ta tới ở đây chỉ là muốn dẫn đi bọn hắn chính ngươi nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi nếu có duyên lần sau gặp lại nói xong ta dùng không gian quy tắc bao phủ a sắt cha mẹ của dùng ra không gian chuyện tiến đường trực tiếp về tới phía trên bãi cỏ a sắt nhìn thấy phụ mẫu xuất hiện vội vàng nào tới cha mẹ các ngươi không có sao chứ a sắt phụ thân nhìn ta vẫn đạo vị này là không đợi a sắt mở miệng ta liền từ t ô nói yên tâm ta mặc dù không là của các ngươi bằng hữu nhưng là không phải là của các ngươi đ ị nhân như vậy ngươi vì sao muốn cứu chúng ta a sắc mẫu thân thanh n â m bên trong tràn ngập đề phòng chỉ là đúng a sắc tổ tiên cảm thấy hứng thú thôi ta không có dấu diếm cấp ra đáp án a sắc phụ thân cơ thể chấn động ngươi nghĩ biết cái gì ta lộ ra nụ cười ngươi tựa hồ biết không ít sáu tốt ở đây không phải nơi ở lâu hai k h o ả ki w i các ngươi ăn trước xuống giải trừ thân thể người l i n r ù a tiếp đó chúng ta từ từ nói nói ta khống chế hai k h o ả ki w i bay tới trước người bọn họ nhìn thấy ki w i mắt ba người toàn bộ lộ ra ánh mắt khiếp sợ tại thân vực tối lưu thông đồ vật ngoại trừ quy tắc c ả n nộ bên ngoài chính là ki uy loại này đồ vật mọi người đều biết muốn bài trừ nguyền rủa quy tắc trừ phi giết chết hạ chú người nhưng một số thời khắc lại làm không được cho nên nguyền rủa liền sẽ vĩnh viễn lưu lại thể nội mà cái tình huống kiwi vừa vặn có thể giải quyết cho nên tại thân vực ở trong năm trăm năm cao cấp quy tắc cảm lộ mới có thể đổi được một khỏa kiwi hơn nữa còn cung không đủ cầu bởi vậy liền có thể nhìn ra kiwi chân q u ý sáu đây chính là năm trăm năm quy tắc cảm lộ hơn nữa còn nhất định phải là cao cấp quy tắc mới được mà kiwi trên người của ta còn có mười mấy khỏa đâu cho nên ngược lại cũng không để ý cái này hai k h ỏ quả a sắt một nhà cứ như vậy nhìn xem kiwi nhưng lại không dám đưa tay đón bởi vì bọn hắn minh bạch ki uy c h â n quý ta biết bọn hắn đang lo lắng cái gì thản n h i n nói yên tâm không cần các ngươi hoàn lại cũng không cần trả giá 500 năm trăm n ă m quy tắc cảng nộ a s á t phụ thân nói không chúng ta sẽ không tiếp nhận trợ giúp của ngươi ki uy thu hồi đi thôi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tin tức thật có cốt khí ta nhìn bầu trời phương xa nói coi như không vì ta cân nhắc cũng phải vì a s á t cân nhắc các ngươi không phát huy ra cấp giới chủ thực lực chỉ có thể trở thành nàng liên lụy sáu ta trong nháy mắt tại chỗ biến mất phản phất tử không xuất hiện ba mươi đáng chết quang thần lại tới h ỏ n g chuyện tốt của ta ta vừa rồi đã tính tới năm giây sau hắn sẽ vô tình ở giữa bay qua cái k i a phiến trên thảo nguyên khoảng không nếu như bị hắn nhìn thấy nói không chừng còn có thể xuất hiện phiền t h á i gì ta không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy nhất định là giữa chúng ta vận mệnh có cái gì liên lụy cho dù ta không có vận mệnh tri tuyến quang thần một mực nhìn ta không vừa mắt nếu như bị hắn nhìn thấy chắc chắn lại sẽ lấy đủ loại phương thức khó xử với ta ta thực sự không muốn lại hố hắn một lần đến nội a sát một nhà ta muốn tin tức đã chiếm được tại nói chuyện quá trình bên trong ta đã nhìn rồi a s á t phụ thân vận mệnh chi thứ sáu trở lại trong thành ta dùng hai k h ỏ a k i w i đổi một cái đỉnh vệ i nhỏ mỗi ngày cũng không tu luyện chỉ là ra ngoài đi dạo lung tung về nhà xây một chút bùn hoa đủ loại hoa thời gian qua là thoải mái vô cùng thân vực đích sắc rất thích hợp tu luyện bất quá cũng chỉ là nhằm vào không gian quy tắc cùng h ỏ a quy tắc đối với vận mệnh quy tắc trợ giúp không lớn bất quá mặc dù nói không lớn nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng dùng bốn tháng ta cuối cùng đột phá vận mệnh quy tắc bình cảnh tiến vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới trên người vận mệnh mê vụ càng nhiều đối với vận mệnh cảm giác cũng càng thêm rõ ràng chỉ là ngồi ở trong nhà liền có thể biết đại khái thần vực địa phương nào sẽ phát sinh dạng gì sự kiện tỷ như nói sau ba phút k ế t x â m bọn hắn sẽ đi ăn cướp quy tắc cảm lộ bất quá người ta thực lực mạnh hơn bọn họ bọn hắn ngược lại lâm vào khẩu cảnh nhưng cuối cùng còn có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua dù sao có gờ người c á i kia cường lực vũ em ở đây sáu mặc dù đi tới thần vực bốn tháng nhưng ta cũng không đi gặp bọn hắn tiện nam biểu đệ trần nặc cũng tại thần vực ta đồng dạng không có đi gặp hắn sáu mặc dù ta biết rõ hai ngày sau hắn sẽ bị quang thần bắt đi rất nhiều năm trước ta liền biết trần nặc thành tiệu tương lai bất khả hạ lượng cái này quyết định bởi với hắn đối quang chi quy tắc thiên phú hắn thiên phú tốt đến liền quang thần đều mức độc tâm quang thần bắt đi hắn phải dùng bí pháp nào đó hấp thu thiên phú của hắn bất quá chuyện này năm trăm năm sau đó sẽ từ lâm mặc giải quyết cũng chính bởi vì cái này lâm mặc mới động thủ tiêu diệt quang thần dù sao hắn cùng trần n ạ c thế nhưng là hảo bằng hưu giống như ta và t i ệ n nam loại quan hệ đó ba mươi tất nhiên đột phá bình cảnh ta không nên tiếp tục lưu lại thần vực nên trở về đi cho phụ mẫu thê tử báo tin bình an bất quá trước lúc rời đi còn có một việc phải xử lý chính là a sắt bố lạc bé gái ân một nhà bọn hắn lúc này gặp phải nguy hiểm vì trả l ã o già lừa đảo một cái nhân tình ta cần phải ra tay cứu hơn nữa sẽ cho bọn hắn an bài một đầu mới quỹ đạo vận mệnh vận mệnh quy tắc đột phá bình cảnh sau đó ta đích sắc có năng lực này lão già lừa đảo nói trước đây vòng lặp vô hạn bên trong n i ệ m khả cùng ngưng nu đều đã chết cho nên đến cuối cùng ta vẫn không có giải khai vòng lặp vô hạn không biết ở đâu cái khâu liền bị giết chết mà bây giờ xem ra chính là bởi vì có các nàng mới khiến cho ta không đánh gây thúc giục chính mình cố gắng tu luyện giải khai vòng lặp vô hạn tất nhiên lão già lừa đảo cải thiện vận mệnh của ta quy tích vì cái gì ta không có thể sửa lâm mặc quỹ đạo vận mệnh đâu một cái kế hoạch to gan dần dần tại não hải hình thành sáu một đường ra khỏi thành thành phố ta dùng ra không gian chuyện tiến đưa hai phút sau liền c h u y ể n thống đến b i ể n rộng mênh mông phía trên lúc này ở đây đang phát sinh đại chiến hơn mười người cấp giới chủ ba mươi mấy tên d i ệ t cấp chịu đến trong b i ể n rộng yêu thú vây công một đạo màn nước kết nối bầu trời đem bọn hắn vây ở ở giữa mà cái kia hơn mười người cấp giới chủ ở trong thì có a s á t một nhà tồn tại thân vực không hổ là thích hợp nhất chỗ tu luyện liền trong đại dương cá ước mới đều có thể tu luyện đến cấp giới chủ lúc này đang có mười mấy đầu cấp giới chủ cá ước mới đối bọn hắn vây công cùng lúc đó phía dưới còn rất nhiều cường đại sống dưới nước vật phun ra thủy tiễn mỗi một đạo thủy tiễn đều không thể coi thường được nếu như d i ệ t cấp tu giả bị đánh trúng tuyệt đối là trọng thương hạ tràng nhìn xem cái tia từng cái bay lượn trên không trung cá ư ớ p muối liền ta đều nhịn không được khoe miệng c o g i ậ t cá ư ớ p muối tồn tại tựa hồ không quá cân bằng phải chăng muốn hạn chế một chút những động vật này thiên phú đâu vấn đề này với ta mà nói cũng không phải rất khó dù n g một cái mấy ngày liền có thể xử lý tốt bất quá hay là trước giải quyết dưới mắt vấn đề này những thứ này cá ước muối hoàn toàn chính xác không làm gì được bọn họ nhưng một cái sinh vật hùng mạnh sắp xuất hiện nó cũng là nghiêm trọng đánh vỡ thăng bằng tồn tại ở trong nước nó cũng có thể phát huy ra thần cấp thực lực đương nhiên là kém nhất cấp thấp quy tắc thần nhưng kể cả như thế cũng tuyệt không được cho dù là cấp thấp quy tắc thần cũng có thể phất tay diệt một mảnh giới chủ mà ta chính là muốn xử lý cái này sinh vật cường đại bằng không a sát một nhà tất nhiên sẽ chết ở chỗ này không thể nghi ngờ lao già lừa đảo trước kia ngươi cứu ta thê tử phong nhậm khả ta liền cứu ngươi hậu nhân đem người tỉnh trả lại cho ngươi sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phía dưới nước biển bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy vòng xoáy rất mãnh liệt đang tại phun ra thủy tiễn cá con đều bị quân bảo t r u n g quanh màn nước cũng bị chấn vỡ vô số giọt nước từ bên trên rơi xuống toàn bộ mặt biển đều trở nên không bình tĩnh đứng lên sáu đ ô n g nhiên một cây dài đến trăm mét tràn đầy rác hút xúc tu đánh ra mặt nước hướng không chung các tu giả bắn mạnh tới xúc tu nhắc lên cao tới trăm mét sông lớn thanh thế cực kỳ dọa người đang lúc những tu giả kia nhóm chân kinh lúc tuyệt vọng sáu đại không gian cắt c h é m thuật một cái âm thanh lạnh nhạt đ ô n g nhiên xuất hiện mặc dù thanh âm không lớn nhưng bọn hắn lại cảm thấy như sấm bên hai sau một khắc vô số đạo vết nước không gian xuất hiện đem cái kia xúc tu trên cùng hai mươi mét cắt cái nắp ấy xúc tu bị đau trong nháy mắt rút về trong nước Tiếp đó、6. Nước bất i hồi kịch liệt trào, một cái cao tới nổi Tại tiết với ể thể thể thể n phun ngàn mét bạch thuộc hình yêu thú từ trong nước nổi lên.、Tại、nó thân lớn như nhỏ thần một một mét mặt, thuộc lộ trào, thú từ trước hết thế kịch bạch cao cao có c yêu đều ra so bẻ p yêu h hình dạng của nó, nhưng khoảng cách gần như ú Mặc sớm của dù dạng đã biết nó, gần vậy quá a n s t vẫn là đừng ể thể, người rung động. ngàn thân không nó như nào giác biết cảm thức mọc Mấy quá, ra. đ Bất thật thế lại tưởng rằng nó dáng dấp đại liền nhất định rất vụ về từ cương tài na nhất kích đến xem nó liền bén n ả y r ứ t hơn nữa mặc dù ta vừa rồi đưa nó xúc tu cắt bể một bộ phận nhưng đối với nó hình thể khổng lồ tới nói này chút ít xúc tu bất quá là chín châu mất sợi l ô n g nhìn thấy ta thân ảnh a sắc một nhà rõ ràng tương đối kích động mặc dù không tin tưởng ta ý đồ nhưng ít ra trước mắt không cần chết tại trước mặt tử vong hết thể đều có thể ném xót a sắc bố lạc bé gái ân khẩn cầu xin cứu cứu chúng ta ta nắm trường kiếm màu đen t h ẳ n g nhiên nói yên tâm ta lần này chính là vì chuyện này mà đến các người đến đây đi a sắc một nhà vội vàng bay đến đằng sau ta những người còn lại không biết ta mặc dù cũng nghĩ bay tới nhưng lại sợ ta giết bọn hắn dù sao vừa rồi ta lộ cái kia một tay đủ để cho bọn hắn rung động nhìn thấy đại bạch thuộc đi ra cá ư ớ p muối nhóm đã sớm chạy hết cho nên lúc này ở đây chỉ còn lại chiều cao ngàn mét bạch thuộc cùng với bao quát ta ở bên trong ba mươi một tên tu giả trong đó một ư ơ i hai tên cấp giới chủ a sắc vấn đạo còn chờ cái gì chúng ta đi m a u a chẳng lẽ ngươi nghĩ giao thủ với hắn ta gậy nhẹ trường kiếm màu đen phát ra dễ nghe vù vù âm thanh thản nhiên nói ngươi cho rằng nó sẽ hảo tâm thả chúng ta đi sao cẩn thận cảm ứng một chút chung của nhà mặc dù màn nước không thấy nhưng chúng ta lại bị một tầng hàn vũ vây quanh muốn xuyên qua hàn vụ coi như cấp giới chủ cũng muốn làm chàng tử vong ngươi không phải có không gian quy tắc sao không cần không gian chung quanh đã bị một đạo cường đại tinh thần lực k hóa chặt căn bản là không cách nào sử dụng không gian c h u y ể n tiến đưa trên thực tế mặc dù không gian bị tập trung nhưng ta vẫn có thể dẫn bọn hắn rời đi bất quá ta lại có ý định khác a s á t tựa hồ nhớ ra cái gì đó thanh â m bên trong mang theo thất vọng cũng nối ngươi vừa tới thần vực không lâu chắc chắn không biết nó mặc dù ngươi có chút thực lực nhưng nếu như ngươi nghe qua tên của nó chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh a sắc giọng của tràn ngập kiên kỵ ta nhàn nhạt vấn đạo a ngươi nghe nói qua yêu thú này đúng vậy nó danh sưng trong nước bá chủ nghe nói nắm giữ thần đồng dạng thực lực đặc điểm chính là cơ thể khổng lồ toàn bộ thần vực tất cả yêu thú bên trong chiều cao vượt qua hai ngàn mét chỉ có nó một cái sáu xem ra chúng ta hôm nay giữ nhiều lãnh ít ta không có trả lời bởi vì ta không xác định mình có thể hay không đấu qua được đại gia hòa này trông thấy thân thể của nó liền có thể để cho người ta sinh ra một loại áp lực vô hình nó xúc tu lên rất hút so với ta cả người còn lớn hơn ba mươi kỳ thực ta sở dĩ đi tới nơi này có hai cái nguyên nhân đệ nhất cứu đi a sắt một nhà còn lao già lừa đảo một cái nhân tình đệ nhị ta muốn thử xem tự mình tu luyện thành quả bởi vì không lâu sau nữa rộng lớn thế giới liền bị hủy diệt lâm mặc từ thời gian phân lưu bên trong cứu trở về hai nữ nhân sẽ có được thực lực khủng bố thậm chí siêu việt trung thần mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi nhưng các nàng vận mệnh chi tuyến vốn là cùng người khác khác biệt nhìn giống loạn cọm lông ở dạng căn bản chính là đánh vỡ thăng bằng tồn tại cho nên bọn họ trên thân phát sinh cái gì cũng không tính là hiếm lạ ta không muốn đi khiêu chiến trung thần vừa vạn đại bạch t u ộ c có thể dùng thần cấp thực lực cho nên ta muốn cùng nó đấu một trận thử xem tự có không có tư cách giải khai vòng lặp vô hạn đại bạch t u ộ c nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn nửa ngày ngươi là vị nào thần tùy tùng nó há to miệng trong miệng phun ra vô số bay m ạ t nhưng dựa theo chiều cao tỷ lệ chuyển đổi một chút nó bay mặt đều nhanh so với ta thân thể lớn kèm theo một cỗ gió t a n h vô số nước b ọ t phun ra tới thân ta phía trước xuất hiện một cái đường k í n h năm mmh đem ộ n g đ gió tanh cùng nước b ọ t toàn thu ra ngoài tiếp đó hát động tiêu thất ta thản n h i ê nói n ngươi sai rồi ta không phải là bất luận cái gì thần tùy tùng đại bạch tục lần nữa há miệng phun ra vô số nước bọn không phải thần tùy tùng vậy mà nắm giữ loại thực lực này nếu như ngươi chịu thần phục với ta chuyện vừa rồi ta có thể không cùng người so đo mau đáp ứng mau đáp ứng a s á t bố lạc bé gái ân ở phía sau nhỏ giọng nói nếu như đánh thắng ta ta sẽ cân nhắc một chút khẩu khí thật lớn xem ra quả nhiên như cô bé kia nói tới ngươi là ra đến thần vực thậm chí ngay cả danh h à o của ta đều không nghe qua bằng không ngươi sẽ không muốn khiêu chiến ta đại bạch tộc tựa hồ thật sự vừa ý ta cũng không v ộ i vã độc thủ mặc dù ngươi vừa rồi để cho ta thụ một chút vết thương nhỏ nhưng cũng không đại biểu ngươi là đối thủ của ta ta sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ vẫn là câu nói kia đánh thắng ta ta liền cân nhắc a sắc có chút lo lắng ngươi điên rồi sáu không có ly đại a b t c h thuộc tay tiếp tục phun nước bọn đã như vậy liền để ngươi nhìn bọn ta trên ta, người ta người tuổi trẻ bây giờ quá không biết trời cao đất rộng ta không có nói nhầm nữa vung lên tay phải hỏa diễm trường kiếm ba đạo to lớn hỏa diễm kiếm lưới đao bắn ra ngoài mỗi đạo lưới kiếm dài đến hai mươi mấy mét những nơi đi qua không gian sụp đổ đồng thời còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thật lâu không thể khép lại đối phó đại gia hỏa liền muốn dùng phạm vi lớn công kích đừng nhìn chiêu này đơn giản trên thực tế ẩn rất mạnh đại bạch t u ộ c bị mệnh trung mà nói xúc tu nhất định sẽ đánh gãy nhưng mà sáu gia hỏa này có thể so với thần thực lực cũng không phải thổi phồng lên mặc dù nó chỉ có một loại thủy quy tắc nhưng là tuyệt không thể khinh thường lại thêm đây là biển cả bọn biển vô căn cứ dâng lên một đạo ngàn mét cao sóng lớn chặn ba đạo hỏa diễm kiếm lưới đao sóng lớn ngăn trở lưới kiếm sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng ta vào tới tuy đạt đến cấp giới chủ sau đó địa hình đối với chiến đấu ảnh hưởng rất nhỏ nhưng ở trên biển đại bạch tuộc vẫn là chiếm một chút ưu thế bằng không nó không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra hơn ngàn mét cao sóng lớn các ngươi lui lại một điểm đầu ta cũng không trở về nói tiếp đó cơ thể bị ngọn lửa vây quanh tạo thành một cái hỏa d i ễ m vòng bảo hộ hướng sóng lớn vào tới bởi vì có hỏa d i ễ m vòng bảo hộ bảo hộ ta trực tiếp va vào hơn ngàn mét cao sóng lớn bên trong ngay một khắc này sóng lớn trong nháy mắt ngưng kết thành băng đem ta đông cứng trong đó xong hắn chết địch rồi a sắc bố lạc bé gái ân lẩm bẩm nói sáu đại bạch thuộc lại bắt đầu phun nước miếng như thế nào biết lợi hại của ta a bây giờ có kết luận còn quá sớm ta mặt không đổi sắc ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ không gian chấn động bên cạnh năm trăm mét không gian trong nháy mắt và m ẹ o dùng tốc độ cực nhanh chấn động đứng lên khối băng tự nhiên cũng đều bị chấn vỡ sau đó lại hướng đại bạch thuộc bay đi đại bạch thuộc tựa hồ cũng tới hưng thú ba cây dài trăm thước xúc tu đập mặt nước vô số giọt nước toy lên cực tốc hướng ta phong tới chiêu này có thể không làm khó được ta không chút do dự ta lúc này dùng hết mới tuyệt chiêu hỏa long quyển một đạo hỏa diễm hình thành vòi rồng trong nháy mắt xuất hiện từ mặt nước liên tiếp đến bầu trời cực kỳ hùng vĩ chịu đến hỏa long quyền ảnh hưởng quay về nước yên t ĩ n h mặt lần nữa quần c u ộ n mà bay xạ mà m đến vô số d i ọ t nước cũng đều bị hỏa long quyền bắn bay đến nỗi chiêu này nguyên lý sao sáu dĩ nhiên không phải ta khờ bức a a ở giữa xoay quanh bởi vì vậy cần rất cao vận tốc quay không đợi công kích được đ ị c h nhân ta liền chuyển hôn mê đương nhiên sáu chỉ là một cái nói đùa cấp dưới chủ cường đại tinh thần lực làm sao lại chuyển choáng kỳ thực chiêu này là bằng vào không gian vặn vẹo thêm tinh thần lực khống chế phát đi ra ngoài là phi thường thực dụng chiêu thức. bởi vì hỏa long quyện đ e m ta che lấp ở giữa để cho ta có thời gian lẩn n h ữ n g cái khác tuyệt chiêu bạch tuộc há to miệng nói tại ta mênh mông trên mặt biển còn dám dùng hỏa quy tắc công kích không tệ ta rất thường thức ngươi mà lúc này hỏa long quyện im bặt mà dừng một đạo khí thế cực kỳ khủng bố hỏa diễm trùng kích song hướng đại bạch tuộc bắt tới những nơi đi qua không gian toàn bộ vỡ nát cảm ứng được chiêu này kinh khủng đại bạch tuộc cũng không thể không nghiêm cần đối đãi nó có thể lái nhiều nhưng đối phó với ta đây cái h ồ bối nếu như lái nhiều công kích cũng quá mất thể diện cho nên nó lựa chọn đỡ miệm lớn bên trong p h u n ra một đạo mực tàu thủy hướng hỏa diễm trùng kích s ó n g vào tới dầu sôi lửa bỏng chạm vào nhau ở giữa không chung răng co hai d â y phía sau đụng nhau chỗ ẩm vang nổ tung màu đen mực nước văng khắp nơi cách đó không xa những cái kia nhân loại tu giả đều bị tác động đến màu đen mực nước ở tại trên thân bọn hắn lập tức hét thẳm lên bởi vì mực nước có rất mạnh tính n g ăn mòn diệt cấp các tu giả chết tại chỗ cấp giới chủ các tu giả cũng từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ là bị chiến đấu dư ba tác động đến liền cơ hồ khiến bọn hắn mất đi sức chiến đấu cho nên nói thần cấp sức chiến đấu thực sự rất biến thái không phải ta mặc kệ bọn hắn chết sống mà là bọn hắn vốn là hẳn là chết ở chỗ này ta sẽ không phá hư vận mạng vốn là đáng chết mất người ta sẽ không đi cứu trừ phi giống a sắt một nhà như thế tồn tại đặc thù sáu đối bính một chiêu phía sau đại bạch t u ộ c tựa hồ càng thêm thưởng thức thực lực của ta nhưng cùng lúc cũng nghi ngờ hỏi ngươi là song quy thì tu giả tại sao không dùng không gian quy tắc tiến công ta thành thật trả lời bởi vì ta muốn thử xem chỉ dùng hỏa quy tắc có hay không thể đánh thắng ngươi bất quá bây giờ xem ra tựa hồ rất không có khả năng hơn nữa thời gian cũng không nhiều đâu thời gian nào đại bạch t u ộ nghi ngờ hỏi ta cũng không trả lời mà là dùng hết chân lý tri khóa đưa nó một đầu xúc tu gắt gao cầm cố lại sau đó tay chỉ l ă n g không vạch một cái dùng hết liệt diễm xạ tuyến ba thiên địa phân một đạo ngọn lửa màu đen xạ tuyến cực tốc hướng đầu kia xúc tu chém tới đại bạch t u ộ c trước mặt trong nháy mắt ngưng kết ra một cái trăm mét cao tường nước băng nhanh chóng ngưng kết thành băng tính toán ngăn trở ta liệt diễm xạ tuyến nhưng mà một chiêu này đã bị ta không đánh gậy hoàn thiện hán lực cắt c à n g tại đại không gian cắt chém thuật phía trên muốn ngăn trở nói nghe thì dễ xạ tuyến trong nháy mắt liền cắt vào tường băng đưa nó đầu kia xúc tu sinh cắt xuống đồng thời ta xem hướng phương xa trong lòng tự nhủ còn nghĩ nhiều hơn nữa đánh một hồi đâu bất quá động tĩnh bên này quá lớn ba vị kia thần đã phát hiện chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nếu là bị bọn hắn vây công chắc chắn thật không tốt chơi sáu hôm nay lại có việc chậm trễ cách một bất quá bắt đầu từ ngày mai mai cho đến cuối tháng có thể giữ mỗi ngày ba canh lần này nói được thì làm được thực x i n lỗi nhà thiếu nhiều như vậy đại gia yên tâm sẽ bù lại sáu trăm bảy mươi bốn một đường truy tra đại bạch t u ộ c một đầu xúc tu bị chặt đứt nó cũng có chút phẫn nộ bất quá vừa định phát họa nhưng lại nén trở về dường như là cảm thấy đối với ta dạng này hậu b ố i phát hỏa tương đối thật mất mặt thế là phun nước bọn nói tiểu tử ta phải thừa nhận ta đích sắc khinh thường thực lực của ngươi nhưng ta cũng là nhất thời sơ xuất mới có thể thụ thường nếu như ta lấy ra bản t h ậ t lĩnh ngươi đã sớm thua ta t h ẳ n g nhiên nói đương nhiên ta tin tưởng ngươi không có lấy ra bản t h ậ t lĩnh nhưng ta cũng làm ộ t dạng hôm nay liền xem như thế hỏa a mặt khác liên quan tới ta chuyện hy vọng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào về sau ta sẽ lại tới tìm ngươi hẹn gặp lại nói xong thân ta ảnh l o i lên mang theo a sắt một nhà tiêu thất đại bạch t u ộ cũng không làm nhiều ngăn cản ba mươi rời đi phương hướng tự nhiên muốn tận lực tránh đi ba vị đại thần mặt khác liên quan tới ta sự t ì n h đại bạch t u ộ c cũng sẽ không tiết lộ đồng thời còn sẽ đem mấy cái k i a trọng thương giới chủ diệt trừ phá hủy tất cả người chứng kiến bất kể nói thế nào đại bạch t u ộ c cũng có thần cấp thực lực chờ rộng lớn thế giới hủy diệt thời điểm nó cũng có thể ra một phân lực cho nên ta cũng không tính cùng nó trở mặt đem a s á t một nhà mang vào trong một mảnh rừng rậm a s á t bố lạc bé gái ân nói c ả m t ạ lần trước ngươi nói đối t á tổ tiên cảm thấy rất hứng thú có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi nếu như có thể trả lời ta sẽ nói cho ngươi không cần xin từ biệt các ngươi sau này c ẩ n t h ậ n chút các loại người rốt cuộc là ai ta là nhận qua tổ tiên của ngươi ân huệ người ân tình đã còn xong sau này các ngươi là lành hay giữ lại cho ta không quan hệ nói xong thân ta ảnh loay lên lần nữa biến mất sáu rời đi thần vượt phương pháp cùng lúc đi vào giống nhau trực tiếp tại không gian bích trướng làm ra lỗ hổng sau đó để linh hồn mình tiêu tan chậm rãi núp ních ra ngoài nhưng mà sáu không ngoại sở liệu của ta chính là quang thần quả nhiên lại qua tới đồng hành còn có hòa thần huyền hóa tri thần bọn hắn vừa từng đi tìm đại bạch t u ộ nhưng lại cũng không từ nơi đó nhận được tin tức của ta sau đó đông nhiên cảm ứng được bên này không gian bích trướng xuất hiện lỗ hổng thế là ba người cùng một chỗ chạy tới quét mắt t r u n g quanh cao lớn thu cậy hỏa h thần nói nơi này có nhàn nhạt hỏa quy tắc khí t ứ c h u y ệ n hóa chi thần sờ lên cầm vấn đạo ý của ngươi là không gian này bích trướng là chịu đến hỏa quy tắc công kích mới xuất hiện lỗ hổng không có khả năng quang thần chậm dãi nói phải dùng hỏa quy tắc đánh nát không gian bích trướng cần công kích rất mạnh hiện trường còn để lại quy tắc khí t ứ c nhất định rất đ ậ m mà chúng ta chạy tới nhanh như vậy liền chạy tới quy tắc khí t ứ c không có lý do tiêu tán nhanh như vậy nhất định là có khác nguyên do không sai chính là như vậy Hòa h t ân đúng ở đây ngoại trừ hỏa quy tắc khí tức bên ngoài còn có nhàn nhạc không gian quy tắc khí tức loại khí tức này tại bạch thuộc bên kia cũng tồn tại qua các ngươi đi qua điều tra một chút nói xong huyên hóa chi thần chợt lách người liền ra lỗ hỏng cực tốc hướng nơi xa bay đi sáu hòa thần con mắt vòng vo mấy lần ta nói con thần chính ngươi đi tìm bạch thuộc nói chuyện phim a ta không ngớ thích biệt cả đi về trước quan g thần quét mắt nhìn hắn một cái bởi vì hủy diệt c h i thần nói qua không cho phép tổn thương nó cho nên ngươi cũng không dám đi mà lúc này ta còn đang nỗ lực ra bên ngoài nút đích tự nhiên cũng nghe đến rồi đối thoại của bọn họ bất quá ta cũng không lo lắng đại bạch tuộc có hủy diệt c h i thần che đậy quan g thần bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ba mươi năm ngày sau khoảng cách thần vực khá xa chỗ ta ngưng kết thành thực thể lộ ra vẻ mỉm cười lần này nhưng làm quan g thần bọn hắn lưu thả m rồi bởi vì ta lần nào đến đều vô ảnh đi vô tung bọn hắn vội vàng là sức đầu mẹ chán suýt chút nữa đem thần vực lật cả đấy lên trời. Mỗi lần đều làm ra động tinh lớn như vậy ta cũng không trách có ý tốt gần nhất sẽ không tới thần v ự c liệu a chờ lần sau đại giới mặt chi chiến mở ra thời điểm sáu lại đến quan sát quang thần bị giết tràng cảnh t r u n g quanh động vật lần nữa xông tới phi thường yêu thích trên người ta khí tức ngồi ở một cái diện cấp màu trắng đại điệu trên thân ta thản nhiên nói hướng đông mặt bay đại đ i đ ệ u vô cùng nghe lời quay đầu hướng đông mặt bay đi tốc độ còn rất nhanh ngồi sau một hồi ta trong nháy mắt dùng ra không gian chuyện đưa khỏi mở mặc dù có thể nhường nó đem ta đưa về đại giới mặt phụ cận thế nhưng dạng cũng qua xa nó dù bay trở về muốn rất nhiều ngày sáu hai ngày sau ưu minh luân hồi thành thân ảnh của ta trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân lão mụ đang chỉ huy lão cha loại hoa trồng cỏ gặp ta trở về lão mụ nói hùng hai tử vừa đi chính là bốn tháng mẹ ngài đừng nóng giận ta đây không phải làm chính sự đi sao ta vội vàng r ụ rỗ nói chính sự gì ngươi chính sự chính là m a để cho ta ôm cháu trai ta đều chờ hơn bốn nghìn năm ngươi xem một chút nhân ra giường kiếm nam lão mụ lại chuyển ra tiện nam cho ta cho ta tiến hành cái nêu ví dụ chứng minh nưng n u cũng cởi k h ẽ tử trong nhà đi ra giúp ta nói sang chuyện khác tiểu lòng tu luyện như thế nào ân thân vực cũng không tệ lắm ta đã đột phá bình、cảnh. không cần lại lưu lại ta h nhiên, h ầ n luyện Đương n vực, về được. trở tu sở là dĩ n như người lắng. trong ngưng nu Niệm h khả cùng vũ ra đi dạo phố. cười vậy về, vũ đổi đi cái. trở Ta một là lo sợ các cùng dạo ra Ta mỉm ôm biết lần này đi thần vực có đụng tới kiệt sâm bọn hắn sao ta lắc đầu không có ta biết bọn hắn ở nơi nào bất quá không có đi gặp bọn hắn bọn hắn tại thần vực qua rất không tệ đã thích hứng nơi đó sinh hoạt mỗi ngày lấy ăn cướp quy tắc cảng nộ mà sống mặc dù cũng bị cướp ngược mấy lần nhưng không có lo lắng tính mạng cũng đối dù sao có người ở đây muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy sáu hai mươi b ố trong nhà dừng lại một tháng ta lại rời đi bởi vì còn có chuyện khác chờ lấy ta đi xử lý ba truy t r a lao giả lừa đảo thân phận ta đã từ a sắt một nhà lấy được tin tức a sắt ra ra mãi mãi đã tử vong bất quá còn có một cái thái ra ra tồn tại nếu muốn tìm được liên quan tới lao giả lừa đảo tin tức tự nhiên muốn tìm hiểu nguồn gốc một đường truy t r a đi qua nhìn xem lưng nu các nàng không thôi ánh mắt ta chỉ có thể cấp cho an ủi lần này không đến một tháng ta liền có thể trở về liên quan tới lao giả lừa đảo chuyện hoàn toàn chính xác muốn kỹ càng điều tra ta không nghĩ vận mệnh bị người khác nắm trong tay cứ việc nhìn trước mắt tới hắm sẽ không hại ta sáu tiến nhập rộng lớn thế giới ta một đường truyền t ố n g ba ngày sau đi tới một cái so thần vực còn xa đại giới mặt phụ cận đánh vỡ không gian bích trướng bay thẳng tiến vào lão già lừa đảo hậu nhân trên thân đều có vận mệnh k h í tức từ đằng xa rất khó cảm ứng được vận mệnh của bọn hắn trừ phi ở vào cùng một cái đại giới mặt bên trong tỷ như lần trước ta và a sắt một nhà đều ở đây thần vực sáu nhập ra tùy tục ta đang mặc một thân trang phục bình thường tại trong thành thị đi dạo đứng lên ở đây khoa học kỹ thuật không tính rất vượt mức quy định đương nhiên dù vậy cũng so địa cầu tốt hơn nhiều bất quá cùng chúng ta đại giới mặt đệ nhất giới u minh liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh ven đường lao khất cái đang nắm lấy một thanh niên ố n g quần đưa tay nói cho ta một chút tàn à ta nhanh chết đói thối tên ăn mày lan đi thanh niên đem lao khất cái hất tung ở mặt đất còn nói từng ngụm từng ngụm nước lao khất cái nằm dạp trên mặt đất lẩm bẩm nói ta đã từng cũng là giới chủ sáu người chung quanh cười vang người là giới chủ con mẹ nó chứ còn siêu nhân sao đừng để ý tới hắn gia hỏa này là thằng điên ngôn ngữ với ta mà nói không là vấn đề vừa tiến vào cái này đại giới mặt thì ung dung lấy tới một phần ngôn ngữ ký ức ta đi tới ngồi s ồ m ở lao khất cái bên cạnh mỉm v i v ấ n đạo ngươi tên là gì a sắc gợ rằng đạn lao khất cái ánh mắt tảm đạm hồi đáp t ừ trong đôi mắt cũng có thể thấy được hắn đã sinh không thể luyến ta vẫn như cụ khẽ cười nói ngươi rất đói ta chỗ này vừa vặn có một khoả quả không biết ngươi có muốn hay không ăn đâu nói ta lấy ra một khoả tản ra bạch quang đại anh đào hình r á n g quả lao khất cái ánh mắt ngưng lại trực tiếp ngồi dậy nhìn chăm chăm quả âm thanh có chút run g i y nói cái này đây là sáu ki uy người rốt cuộc là ai ta là người qua đường có hứng thú hay không cùng ta tâm sự n g ư ơ i nghĩ biết cái gì nói đi lao k h ấ t cái nhắm mắt lại a s á t gờ rằng đạt ba ngàn năm trước đại giới mặt chi chiến dẫn dắt tầm bảo đội ra ngoài tầm bảo kết quả tao nộ cường địch thân chúng m ì nguyền r ù a dưới hoảng loạn trốn vào cái này đã bị công phá đại giới mặt bên trong nhiều lần muốn phá giải n g u y ê n r ù a nhưng n g u y ê n r ù a lại càng lai v i ệ c sâu đưa ngươi tu vi làm hao mòn hầu như không còn trước tiên đem qua ăn chúng ta từ từ nói a a s á t gờ rằng đạt hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào ta làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào ta vẫn như c ũ mỉm cười nếu như ta muốn thế nào cũng sẽ không trước tiên cho ngươi ăn kỳ uy yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi bởi vì ta cũng tại thần vực thấy qua a s á t bố lạc bé gái ân một nhà ta và lao khất cái nói chuyện một màn này d giữ lấy không ít người vây xem lao khất cái đem ki w i để vào trong miệng vấn đạo bọn hắn còn tốt chứ không tốt nếu như không phải ta bọn hắn nhất định phải chết mặt khác con của ngươi cùng nhi t ử tức bị người giết x ấ u nghe nói như thế lao khất cái trên thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ khí thế người vây xem bị thổi ngã trái ngã phải lao khất cái đứng lên toàn thân tản ra khí thế cường đại nhi tử ta chết ngươi như thế nào biết đến cặn kẽ như vậy thu hồi khí thế của ngươi a ta không có hứng thú giết bọn hắn đây rốt cuộc là cái gì chuyện a s ắ t gờ rằng đạt phẫn nộ quát người chung quanh đều ở đây rối mắt không thể tin được một màn trước mắt đặc biệt là vừa rồi hướng a s ắ t gờ rằng đức nổ nước miếng chính là cái kia thanh niên càng là bị hủ toàn thân phát run nếu không phải là bạn gái ngay ở bên cạnh đoán chừng hắn đã k ệ ra quần ta khẽ cười nói nếu như ngươi nguyện ý trả lời ta mấy vấn đề ta có lẽ sẽ nói cho ngươi tình huống lúc đó sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bảy mươi năm manh mối r á n đoạn ngươi nghĩ biết cái gì cha mẹ ngươi ở nơi nào tên gọi là gì ta trực tiếp hỏi lên chính mình muốn biết nhất chuyện bởi vì từ vận mạng hắn chi tuyến bên trong ta tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới cha mẹ của hắn tin tức a s á t gờ rằng đạt lắc đầu không biết ta là cô nhi ta xoa chán một cái xem ra có người ở vận mệnh ngươi tri ôn lai động tay động chân cho ngươi một đoạn giả ký ức ngươi ở đây nói bậy b ạ gì đó mau đưa con ta tin tức nói cho ta biết a s á t gờ rằng đạt cảm xúc hơi không khống chế được mà hỏi ta biểu lộ khôi phục bình thản một bên suy xét sự t ì n h vừa nói con của ngươi cũng không phải là chết bởi đại giới mặt chi chiến mà là bị chính mình giới diện nhân giết chết ngươi mất tích sau đó lại như cũ chiếm cứ lấy danh lệch dù sao ngươi chỉ là mất tích cũng không tử vong tiếp đó đã có người dẫn lây sang con của ngươi về sau con của ngươi cùng nhi tử tức liền song song bị giết sáu bất quá không sao tôn tử của ngươi về sau trở thành giới chủ đã đem những người kia toàn bộ tiêu diệt bất quá đại giới mặt cũng mất đất dung thân của hắn thế là liền dẫn người nhà chạy tới thần vực m ê n h mông rộng lớn thế giới chỉ có ta và lao già lừa đảo nắm giữ vận mệnh quy tắc nói như vậy là lao già lừa đảo đúng a sát gờ dặn đặt vận mệnh động tay động chân hắn không muốn để cho ta truy cha liên quan tới hắn sự tỉnh nói một cách khác chính là h ắ n có thể còn có chuyện giấu giếm ta tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng hắn hắn nguyên kế hoạch là chờ rộng lớn thế giới hủy diện thời điểm mới độc thủ nhưng ta quyết định sáu sớm độc thủ ta mới sẽ không ngây ngốc ngồi chờ chết dùng ra một đạo chôn vùi trần duyên phía sau ta rời đi cái này đại giới mặt ba mươi bốn trăm chín mươi bảy năm trong tu luyện chậm rãi vượt qua đương nhiên lúc tu luyện cũng không thể quên đi làm bạn người nhà mặt khác lão cha lão mụ vậy mà tại hơn hai trăm n ă m trước song song đột phá địa cấp thực sự là thật đáng mừng bốn trăm chín mươi bảy năm tu luyện mỗi người đều tiến bộ rất nhiều ta và bốn trăm chín mươi bảy năm trước so g a thực lực lại tiến bộ một mạng lớn nếu nói năm trăm năm trước ta nắm giữ chống lại đại bạch thuộc thực lực bây giờ cũng có thể chống lại quang thần thay cái thuyết pháp đơn giản chính là năm trăm năm trước nắm giữ cấp thấp quy tắc thần thực lực bây giờ có được t r u n g cấp quy tắc thần thực lực nhưng kể cả như thế vẫn không thể để cho ta hài lòng bởi vì mấy ngày nữa lâm mặc liền sẽ giết chết quang thần mà ta chỉ là nắm giữ cùng quang thần sấp xỉ thực lực mà thôi loại thực lực này như thế nào giải khai vòng lặp vô hạn mặt khác lâm mặc tại thần vực giết chết quang thần thời điểm cái k i ứ hai nữ nhân cũng sẽ thất tình thời không vặn vẹo sau đó xuất hiện biến dị thiên phú sẽ để cho các nàng tại hơn một năm phía sau hủy đi toàn bộ rộng lớn thế giới lúc này ta cũng tại do dự muốn hay không quan hệ hai nữ nhân kia vận mệnh sáu năm trăm n ă m trước lâm mặc vừa đem bọn hắn từ một cái thời gian khác lưu cứu trở về thời điểm các nàng không thể nào tiếp thu được lâm mặc lại có hai nữ nhân cho nên một mực yêu cầu lâm mặc làm lựa chọn muốn cùng cùng các nàng hai cái cùng một chỗ hoặc là cùng hai nữ nhân khác cùng một chỗ nhưng về sau lâm mặc một người bạn hỗ trợ mê hoặc các nàng để các nàng từ tâm tháp địa ưa thích lâm mặc không còn ghen sáu nhưng mà tại các nàng thành c ự giới chủ thời điểm đạo kia mê hoặc cũng sẽ bị phá giải qua mấy ngày lâm mặc đến thần vực thời điểm hai nữ nhân kia bên trong một cái liền sẽ tại đệ lục giới thành t i ể u giới chủ đến lúc đó đạo kia mê hoặc bị phá trừ các nàng liền cảm giác tỉnh một lòng muốn báo thù sáu thực lực tốc độ tăng trưởng kinh khủng sáu nếu như bây giờ nhường nghiệm khả cho các nàng hạ một đạo nguyên rủa để các nàng cả đ ờ i không cách nào đột phá cấp giới chủ mà nói bi kịch này hẳn là cũng sẽ không phát sinh nhưng vấn đề là sáu nếu như các nàng không t h ứ c tỉnh lâm mặc liền không có thời cơ mặc dù không là trăm phần trăm tin tưởng lao ra lừa đảo nhưng đối với chuyện này ta vẫn có thể xác định t h i t giả suy đi nghĩ lại ước chừng suy tính năm phút ta vẫn quyết định trước tiên không can thiệp hai nữ nhân k i a vận mệnh để các nàng thức tỉnh nương n u đi đến trước mặt ta ôn n u nói tiểu lòng nên dẫn người đi tập hợp ân lần này ta muốn đi thần vực xử lý một ít chuyện các ngươi ngay tại nhà chờ lấy ta đi vậy ngươi chú ý an toàn nương n u giúp ta sửa sang lấy cổ áo nói ta mỉm cười yên tâm đi năm trăm năm tới vận mệnh của ta mê vụ lại tăng thêm không thiếu nếu như che đậy kín toàn thân toàn bộ rộng lớn thế giới có thể phát giác được ta người dùng một cái tay đều đ ứ n ra chớ đặc ý nhất định muốn cẩn thận tại cái chán nàng khẽ hôn một chút biết ở nhà thật tốt bồi cha mẹ nói xong ta hướng phía cửa đi tới vừa đi đến cửa phong nghiệm khả bỗng nhiên từ trong nhà chạy ra tóc nàng có chút lộn xộn chạy đến thân ta phía trước lấy ra một cái hạt trâu nhỏ nói cuối cùng làm xong lao công đ e o cái này vào thời điểm nguy hiểm đem nó truyền tống đến địch nhân bên cạnh dùng tinh thần lực dẫn bạo trong này phong ấn ta hủy diệt quy tắc công kích mạnh nhất ta cảm động ôm nàng một chút cảm ơn ngươi nghiệm khả không cần khách khí chú ý an toàn chúng ta c h ờ ngươi trở về ta gật gật đầu hướng chín hảo cửa thành đi đến ba mươi lần này luân hồi thành tham chiến có bảy trăm linh năm người ta dẫn bọn hắn bay đến địa điểm tập hợp những thành thị khác tham chiến nhân viên đã đi cùng tính cả ta hết thể 1.550 n g ư ờ i từ cột thành chủ ba phi lờ mẹ nạ dẫn đội không bao lâu eo ly tháp xuất hiện nhìn ta vẫn đạo ngươi chuẩn bị tham gia đại giới mặt chi chiến đúng vậy a ngươi cũng chuẩn bị tham gia a ta muốn đi thần vực bất quá năm ngày sau mới có thể xuất phát eo ly tháp lãnh đạo nói vậy thật là đáng tiếc còn tưởng rằng có thể nhiều cùng ngươi tâm sự đâu ta tùy ý trả lời một câu n g ư ơ i đến đông đủ bắt đầu đi eo ly tháp vẫn là như cũ một mực sương mù màu đen hình thành quả đấm to chống dông xuất hiện đánh vệ không gian ta cũng nắm giữ mở ra không gian bích t r ư ớ n g thực lực mặc dù coi như sao như thế rung động sáu đương nhiên ta mới sẽ không ở trước mặt nàng bại lộ thực lực bằng không nàng lại muốn hoài nghi ta nếu như ta cùng e l ly tháp đánh nhau hẳn là thế hòa sáu e l ly tháp năm ngày sau sẽ đi tới thần vực cùng lâm mặc cùng một chỗ sáu bởi vì lâm mặc cùng e l ly tháp nắm giữ giống nhau quy tắc hơn nữa lâm mặc còn gia nhập tiền đoán c h i thần dưới cờ cho nên lâm mặc cùng e l ly tháp quan hệ coi như không tệ đem chúng ta đưa đến bên ngoài e l ly tháp liền quay trở về u minh mà ta lại muốn theo quy củ dài dòng một phen dù sao có người là lần đầu tiên tham gia đại giới mặt chi chiến chú ý quy tắc hay là muốn nói một chút phi lợi mẹ nạ vẫn đạo lý tiểu long ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ dẫn đội ngũ đi tới sao có trợ giúp của ngươi lần này hẳn là sẽ chiến thắng trở về ta lắc đầu xin lỗi ta có chút việc tư phải xử lý c h ậ m chút lại cùng các ngươi hội hợp ta dạng này ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo không gian đ ă n ký thuận tiện ta tìm kiếm vị trí của ngươi cái kia ngươi lại khá bao lâu mới có thể cùng chúng ta hội hợp phi lợi mẹ nạ vẫn đạo nàng được chứng kiến thực lực của ta rất muốn cho ta theo nàng cùng một chỗ dẫn đội dạng này có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ sống sót mặc dù nàng là duman nhưng các nàng không như bình thường khôi lỗi các nàng có mình độc lập tư duy có linh hồn chỉ là nhất thiết phải nghe tên tại eo l y tháp thôi ta nghĩ nghĩ nói nửa năm sau a tuy qua mấy ngày quan g thần cũng sẽ bị giết nhưng ta không thể kịp thời đuổi trở về sau khi trở về phí lợi mẹ nạ sẽ ngoan ngoan hướng eo l y tháp báo cáo hành tung của ta nếu như vừa vặn cùng quan g thần thời gian chết t a c khớp nàng chắc chắn lại muốn hoài nghi ta ta cũng không muốn tìm phiền v h á i cho mình ba mươi đồng thời không có vội vã đi thần vực ta tới trước đến rồi cự nhân tộc đại giới mặt phụ cận nằm ở trên đồng cỏ hai tay gối đầu n ử a mặt nhìn lên bầu trời cái này một năm chính là ba ngày ba đêm đại giới mặt chi chiến lúc bắt đầu phía trên xuất hiện một cái cửa ra tăng sừng khố cha thứ nhất bay ra nhìn thấy ta sau đó hắn trực tiếp ném đi một cái xuống ta chợt l ê n người xuất hiện ở trước mặt hắn khẽ cười nói ngươi chào hỏi phương thức rất đặc biệt đi mà lúc này tiểu sơn vừa đập xuống mặt đất phát ra quanh một tiếng tiếng vang tiểu sơn bị ngã vỡ thành vô số khối c ự thạch bởi vậy có thể thấy được tăng sừng khố cha cương tài na một chút có bao nhiêu dùng sức tăng sừng khố cha ngữ tốc chậm chạp có chút hai và nói nói thật ta còn tưởng rằng ngươi chết cự nhân tộc người t ò n không gian thông đạo bay ra ngoài đại bộ phận h n đều i ệ trưởng tình đánh với ta lấy gọi, ta cũng nhất nhất thiếu biết ta, thường tò thăm t đánh cũng Đương nhiên, không thiếu cự nhân còn không nhận biết ta, phi thường tò mò hỏi đáp với gọi, lại. lấy cự mò bối, ta rốt ta cuộc lão à thân trưởng mắt, nhớ năm đó, còn mặc tả thời trưởng phận ánh nhớ niệm năm ngươi còn gì, các mặc ra bối điểm、6. Đại lộ l kỷ đó, cũng bay ra cao hưng nói tiểu long đã lâu không gặp lần này tới là sáu không muốn cho chúng ta chỉ thị gì sao không có gì chỉ là tới thăm các ngươi một chút ta khẽ cười nói lần này lưu thêm mấy ngày a ta khoản đãi thật tốt ngươi một chút tăng sừng khố cha nói đừng quá khắc khí ta chỉ dừng lại một đêm ngày mai sẽ đi lại đi vội vã như vậy bởi tôi chuẩn bị cho ngươi cái đống lửa tiệc tối mọi người tốt h ả o nhạc vui lên thuận tiện đi chúng ta cự nhân t i ê n đường cho ngươi tìm hai cái mỹ nữ tới ta vội vàng cự t u y ệ t nói không cần không cần đừng có khách khí như vậy chính ngươi giữ lại liền tốt tăng sừng khố cha ngữ tốc chậm rãi khinh bị nói nói thật ta xem thường nhất như ngươi loại này sợ vợ nam nhân ngược lại lần này lão bà ngươi cũng không cùng tới sợ cái gì mà lúc này tăng sừng khố cha lão bà ở phía sau dùng sức ho hai tiếng tăng sừng khố cha lập tức liền vì sáu đối với cái này ta chỉ là cười đáp lại sáu một cự nhân tộc thật đúng là cho ta tới một đống l ử a tiệc h tối để tỏ lòng hoan nghênh hỏa quy tắc các tu giả hướng trên không ném xạ hỏa cầu đồng thời khống chế hắn nổ tung giống như pháo hoa một dạng cùng bọn hắn một mực cuồng hoan đến ngày thứ hai ta phải lên đường không phải vậy sẽ bỏ lỡ trò hay đâu sáu hôm nay ba canh đệ tam giới khoảng m ộ ư ơ i giờ rưỡi tuyên bố sáu trăm bảy mươi sáu tiết sáu trăm bảy mươi sáu bạo tẩu hai cái bột sinh ra hai ngày sau ta lại dùng hết biện pháp xâm nhập vào thần vực lúc này chúng thần cao nhất hội nghị đã nhanh bắt đầu ta phải đi qua nghe một chút mới được lần này thần vực sẽ phát sinh chuyện rất thú vị đâu sáu nếu như dùng mệnh vận mê vụ bao khỏa cơ thể sáng tạo c h i thần cùng hủy diệt c h i thần nhất định có thể phát hiện ta cho nên ta phải lấy một loại phương thức khác tới gần đó chính là đem chính mình linh hồn phân giải mặc dù bọn hắn sẽ phát hiện nhàn nhạt tàn hồn nhưng lại sẽ không để ý thần vực mỗi ngày t ử v o n g cường giả cũng rất nhiều có tàn hồn cũng không k ỳ quái linh hồn c h i thần cũng tuyệt đối nghĩ không ra lại có người có thể giống như hắn từ tàn hồn trạng thái phục sinh ba mươi làm ta nhúc nhích tới chỗ thời điểm cao nhất hội nghị đã bắt đầu mười tám vị đại thần tại chỗ lâm mặc e ly tháp tại chỗ đứng tại tiên đoán tri thần đằng sau chân nặc cũng ở tại chỗ đứng tại quan g thần hậu mặt hắn đã bị quan g thần bắt lấy quan g thần lấy vợ hắn làm uy hiếp buộc hắn tu luyện luyện đến nhất định cấp độ phía sau hay dùng bí pháp cướp đoạt thiên phú của hắn ta không để ý nhiều như vậy mà là hết sức chăm chú nghe các đại thần đối thoại bởi vì tới tham gia qua cao nhất hội nghị cho nên m ộ ư ơ i tám vị thần ta đều biết lúc này hủy diệt chi thần nói có ba chuyện cần tuyên bố đệ nhất phái người mang tin tức đi thông chi tất cả đại giới mặt chiến tranh muốn toàn diện thăng cấp k h ô n sống mống chết nếu như cái nào đó đại giới mặt có thể ở một ngàn năm bên trong thành công xâm lấn khác đại giới mặt có thể nhường một người tới hủy diện thần điện tu hành năm trăm năm tại ta nơi đó tốc độ tu luyện so thành thị bên trong nhanh nhiều đệ nhị xem như thần chúng ta không thể tham dự đến trong đấu tranh một khi phát hiện giết chết bất l u ậ t tội đương nhiên tuy tòng của chúng ta có thể tham chiến đệ tam không thể lại hạn chế eo ly tháp cùng lầm mặc g i ú p man danh l ạ c h có thể tùy ý thu hoạch không được sáng tạo chi thần nói phía trước hai cái ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng điểm thứ ba ta lại không thể tiếp nhận mọi người đều biết bọn hắn có thể đem người cải tạo thành khối lỗi hơn nữa số lượng là vô hạn nếu như vậy không bao lâu hai người bọn họ liền có thể chiếm lĩnh tất cả đại giới mặt t h có có có có không không sáng n h tạo chi thần ý tứ rất rõ ràng nếu như các ngươi làm quá phận ta liền động thủ giết eo ly tháp cùng lâm mặc nghe được sáng tạo chi thần tràn ngập uy hiếp tiên đoán chi thần cũng không cao hứng t h ấ m giọng nói ai dám động đến ta người coi ta là thành bài thiết trong lúc nhất thời cao nhất hội nghị lại tràn đầy mùi thuốc súng dương cung bạc kiếm sáng tạo chi thần nói hôm nay không tâm tình họp bảy ngày về sau tiến hành lần thứ hai hội nghị nói xong hắn thân ảnh lõe lên liền biến mất đại thần chính là lơ t h ầ n quả nhiên có tính khí mười tám vị đại thần bên trong hủy diệt sáng tạo tất cả một h ồ i doanh một phương chủ trương chiến đấu một phương chủ trương hòa bình sáu sáng tạo chi thần trận doanh đại thần lần lượt rời đi chỉ còn lại hủy diệt chi thần trận doanh người hủy diệt chi thần nói bây giờ là chúng ta định đoạt không cần cùng bọn hắn thương nghị bọn hắn đã để ép chúng ta rất nhiều năm lần này cũng nên đến chúng ta trở mình thời điểm eo h tháp lớp mặc hai người các người một tổ ra ngoài làm phá hư đem thần vực phụ cận ngàn cái đại giới mặt giới chủ tất cả đều biến thành hư linh dũng sĩ lâm mặc cùng eo ly tháp lần lượt bay đi lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu ta cũng đi theo nhuyễn động ra ngoài ba mươi hai ngày sau lâm mặc cùng eo ly tháp tập kích phụ cận năm mươi mấy người đại giới mặt đem những cái kia giới diện giới chủ toàn bộ cải tạo thành duman mặc dù nói chiến tranh cũng là một loại cân bằng nhưng quá đáng chiến tranh cũng sẽ đánh vỡ cân bằng tỷ như eo ly tháp bọn hắn như bây giờ sáu ta một mực duy trì mạnh v ụ linh hồn trạng thái ở bên vây xem lại thêm khoảng cách khá xa ta di động chậm chạm cho nên cũng không bị bọn hắn phát giác. Mà lúc này, sáng tạo c h i thần đã chiếm được tin tức biết eo ly tháp cùng lâm mặc trắng trận phá hư đã phái thì gian chi trước thần đến tập kích cho nên đại khái còn có m ộ ư ơ i sáu giây thì gian chi thần liền sẽ chạy tới trước kia trùng tộc xâm lấn chính là thì gian chi thần nhất tay bày kế nói đến cũng coi như là thủ c h u y ể n kiếp sáu rất nhanh eo ly tháp phát hiện thì gian chi thần tiếp cận mang lâm mặc nhanh trong hướng nơi xa bay đi thì gian chi thần thế nhưng là cao cấp quy tắc thần thực lực và quang thần hoàn toàn là hai cái cấp bậc cho dù eo ly tháp tại m ư ơ i tám vị thần bên trong thực lực và xếp tại trung gian thần không sai bị lắm cho dù lâm mặc nắm giữ giết chết quang thần thực lực nhưng nếu như cùng thì gian chi bạn chi kỳ tay bọn hắn vẫn là không chiếm được chỗ tốt cho nên chỉ có thể chạy trốn bất quá sáu thì gian chi thần phi hành thời điểm có thể dùng thời gian quy tắc cho mình ra tốc không đầy một lát liền đổi kịp lâm mặc cùng eo ly tháp song phương không chút nào nói nhảm trực tiếp động thủ đánh lên thần chi cho nên mạnh là bởi vì bọn hắn trên tay có thần khí lâm mặc sở dĩ mạnh bởi vì hắn cũng có thần khí là chân chính trên ý nghĩa thần khí mà không phải là diện cấp thần khí loại kia rắt rưởi bọn họ thần khí còn có một cái tên khác gọi ba nguyên thủy trí bảo trước đây cực kỳ lâu rộng lớn trong thế giới bất luận là ai chỉ cần thứ nhất đem một loại nào đó quy tắc tu luyện đến địa cấp trên trời liền sẽ hạ xuống một món bảo vật cái kêu bảo vật cùng mình thuộc tính tương xứng uy lực mạnh mẽ không gì không phá lâm mặc nắm giữ ba loại quy tắc thời gian linh hồn sáng tạo cái này ba loại quy tắc sớm đã có tương ứng nguyên thủy trí bảo tồn tại mà lâm mặc sở dĩ có nguyên thủy trí bảo bởi vì hắn là thứ nhất dung hợp sáng tạo thời gian quy tắc người cho nên hắn lấy được nguyên thủy trí bảo kỳ thực nói đến y qua nhĩ mới là thứ nhất dung hợp sáng tạo thời gian quy tắc người nhưng lão già lừa đảo cho lâm mặc làm một tệ ai có thể có biện pháp nào mặt khác ta vận mệnh quy tắc đột phá địa cấp thời điểm cũng không cầm tới nguyên thủy trí bảo đoán chừng vận mệnh quy tắc dành riêng nguyên thủy trí bảo tại lao già lừa đảo trong tay a không phải vậy thực lực của ta nhất định sẽ nâng cao một bước bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt kỳ thực dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được bọn hắn đều có thần cấp sức chiến đấu thần cấp sức chiến đấu như thế nào lại không kịch liệt lâm mặc cầm trong tay trường thương hình nguyên thủy trí bảo từng bước ép sắt thì gian chi thần thì gian chi thần nhất bên cạnh lui lại vừa nói lâm mặc nghĩ không ra ngươi lại là ba quy tắc tu giả hôm nay nếu không giết ngươi sau này định thành hòa lớn tiên đoán chi thần ngàn năm trước đã từng nói, hắn thấy trước tương lai một màn chết rất nhiều vị thần xem ra phải cùng ngươi có liên quan hôm nay liền đem ngươi diệt trừ để tránh vô cùng hậu hoạn nói thì gian chi thần nâng tay trái màu tím vòng tay dạp tịt tỉ sợ tỉn đứng lên vừa xoay tròn một bên phóng đại nhanh chóng thoát ly cổ tay rất nhanh vòng tay biến thành đường kính rộng ba mét vòng tròn lớn vòng theo dạp tịt tỉ sợ tỉn không gian chung quanh triệt để sụp đổ một cái hấp động xuất hiện trong lỗ đen chuyển giá hấp lực cường đại linh hồn của ta mảnh vụn suýt chút nữa cầm giữ không được cái kia hấp lực quá mạnh mẽ so hư vô không gian tới còn muốn lợi hại hơn lâm mặc khoảng cách、so với ta gần nhiều. hắn cũng chống đỡ rất khổ cực cái này màu tím vòng tay là thì gian chi thần nguyên thủy trí bảo tên là thì gian chi vòng tay thông qua cái vòng tay này thì gian chi thần công kích nhận được trên phạm vi lớn tăng cường lâm mặc lúc này chịu tải tiếp nhận hấp lực cường đại cơ thể một chút hướng về phía trước phiêu động cực kỳ nguy hiểm thì gian chi thần cười lạnh giải thích nói háp động một bên khác là thì gian chi vòng tay nội bộ không gian bị sau khi h ú t vào sẽ xuất hiện hai loại khả năng đệ nhất bị bên trong ngẫu nhiên sinh ra thời gian gia tốc phân giải thành hư vô đệ nhị bị bên trong ngẫu nhiên sinh ra em dở vỡ phân giải thành hư vô bất luận loại nào đều c hai ắ nữ nhân kia bùng nổ nguyên nhân cũng là bởi vì lâm mặc còn có hai nữ nhân hơn nữa dùng mê hoặc phong ấn vây khốn các nàng 500 năm trăm linh năm cấm chế để các nàng tiếp nhận lâm mặc cảm tình không còn ghen cho nên bạo tàu sau đó các nàng lập tức giết lâm mặc hai nữ nhân khác bên trong một cái vừa vặn lâm mặc cùng nữ nhân kia ở giữa có cảm ứng nào đó nàng vừa chết lâm mặc bên này lập tức liền c h u y ể n đến cảm ứng sáu tiếp đó sáu lâm mặc cũng nổ tung lấy ra lá bài tẩy của hắn hắn còn có một món khác nguyên thủy trí bảo đối với thời gian quy tắc bảy ra tấn công mạnh liên đại thần cũng chỉ có một kiện nguyên thủy trí bảo ta thậm chí cũng không có nguyên thủy trí bảo có thể lâm mặc ra hòa này lại khoảng trường b á kiện đúng là không có cách nào so a sáu kỳ thực hai nữ nhân kia sẽ phá hủy rộng lớn thế giới ngược lại cũng không có thể trách lâm mặc hắn cũng là cái si tình h ạ n giống trước kia hai nữ nhân kia bởi vì hắn mà chết hắn chỉ muốn cứu sống hai nữ nhân kia để các nàng hạnh phúc hắn không có vận mệnh quy tắc tự nhiên không biết hai nữ nhân kia sẽ hủy đi toàn bộ rộng lớn thế giới bất quá hiện tại nói cái gì cũng là dư thừa hai nữ nhân kia đã bạo tẩu ta phải tìm thời cơ đối với các nàng động thủ mới được lần này ta tuyệt sẽ không dựa theo lão già lừa đảo an bài lộ đi ta muốn triệt để cải thiện vận mệnh của mình cải thiện lâm m ạ c vận mệnh giải khai vòng lập vô hạn sự thật chứng minh lão già lừa đảo đường xưa không cần bằng không cũng sẽ không để vòng lập vô hạn kéo dài vài chục lần lâu cùng lúc đó eo ly thắp cũng dựng ra đại chiều nàng đem trên thân phát ra khói đen áo giáp triệt để phân giải phân giải thành một mảnh khói đen tiếp đó linh hồn của nàng từ trong thân thể bay ra sắp tối khi toàn bộ hấp thu tiến vào trong linh hồn linh hồn trạng thái eo ly tháp cái chán có một màu đen chạm chỗ hẹn xạ d ẽ m ấn ký cùng g i ú p man ấn ký giống nhau như lúc ta lần nữa nhúc ních tránh xa một chút sợ lan đến gần chính mình eo ly tháp lúc này khí tức mánh liệt dọa người a sáu đến tầng thứ này tu giả ai còn không có mấy cái tuyệt chiêu thì như lâm mặc ai dám chọc hắn trực tiếp ba kiện nguyên thủy trí bảo ném lên đi đập chết eo ly t h mặc dù là linh hồn trạng thái thế nhưng khí tức mãnh liệt đáng sợ ai dám chọc g i ậ n nàng trực tiếp cải tạo thành r ù m an lại thì như nói b u ồ n thành chủ có thể hóa thành tàn hồn trong không khí vô hạn nhốt n í c h sáu sáu trăm bảy mươi bảy tiết sáu trăm bảy mươi bảy quan g thần chi chết lâm mặc bạo tàu sau đó đem lúc gian chi thần đả liên tục bại lui cuối cùng lúc gian chi thần liền nguyên thủy trí bảo cũng không cần trực tiếp dùng thời gian nhảy vọt đ à o tàu tiếp đó lâm mặc hướng chúng ta đại giới mặt chạy tới eo ly tháp thì bay hướng thần bự c phương hướng chuẩn bị gặp tập c h u y ệ n này báo cáo nhanh cho phụ thân nàng tiên đoán chi thần đến nỗi ta sao sáu ta quyết định đi xem một chút cái kê hai cái tương lai、bột. t í n hai r một chút tay t lúc h là nào ra ờ cơ tốt nhất. Quang thần 5 ngày h ấ t q u a n thần n g sau đó mới có mới ta h chết, về mặt thời ể mặt về i g n đến hẳn đổi xem, là kịp truyền tống h bay xa, ta t đến hai nữ nhân trước người tướng mạo các nàng rất không tệ hai người cái chán vận mệnh chi tuyến rắc rối phức tạp toàn bộ rộng nghiệm thế giới lâm tịch tuyết bất mãn vẫn đọc lời nói lâm tịch tuyết cẩn thận nhìn ta ngươi tuyệt không phải trên địa cầu người ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi ta là ai không trọng yếu quan trọng là ta biết các ngươi là ai mà các ngươi nhưng lại không biết mình là ai không hiểu đâu ngươi là bệnh tâm thân sao lâm tịch tuyết bất mãn vân đạo lâm tịch h tuyết thời gian tử vong hơi sớm là ở địa cầu 2014 cuối năm ngày thời điểm không biết ta rất bình thường mà đỗ h i ể u h i ể u sáu mặc dù ta từng cùng nàng từng có hai mặt d u y ê n phận nhưng nàng cũng không khả năng nhớ kita vấn đề này nói đến tương đối phức tạp sáu lâm mặc thông qua thời gian nhảy vọt trở lại quá khứ thời điểm tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới ta tồn tại theo lý thuyết đã chết đỗ h i ể u hiểu nhớ kita nhưng từ thời gian phân lưu cứu trở về đỗ h i ể u h i ể u lại sẽ không nắm giữ bất luận cái gì liên quan tới ta ký ức đỗ hiệu hiệu vậy vậy lục sắc tóc ăn vấn đạo nói như vậy ngươi là lâm mặc phải tới cũng không phải lâm mặc mặc dù cùng ta có duyên gặp mặt mấy lần nhưng hắn nhất định cho là ta đã sống chết mà ta hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây chỉ là tới gặp một chút các ngươi đỗ h i ể u h i ể u hư một tiếng tịch tuyết nàng chín thành là lâm mặc an bài nhạn tuyến giết hắn lâm tịch tuyết cũng không nói nhảm trong n g á y mắt đối với ta bày ra tiến công một đạo màu đen hỏa diễm trùng kích sóng đánh tới những nơi đi qua không gian pha thoái vừa thành t i ể u giới chủ liền nắm giữ thực lực mạnh như vậy không hổ là cực đoàn đánh vỡ thăng bằng tồn tại ta hơi hơi nghiên thân tránh thoát đạo này công kích tiếp đó thản nhiên nói ngươi không phải còn có sáng tạo quy tắc sao đem sáng tạo cùng hỏ để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi Ngươi thật giống như biết rất nhiều bất quá ngươi có biết hay không chính mình liền sắp chết nữa nha nói lâm tịch tuyết đem chính mình sáng tạo cùng hỏa quy tắc d u n g hợp trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế phía dưới rừng rậm đều hứng chịu tới ảnh hưởng cây cối đều bị cuốn nổ tận gốc bay ra ngoài sáu phải biết giọng n g h i ê m thế giới cây cối cũng cùng phổ thông cây cối khác biệt bọn chúng vô cùng kiên cố cắm rễ cũng rất sâu muốn đem hắn phạm vi lớn phá hư cần thực lực rất mạnh mặt khác vừa thành tựu cấp giới chủ nàng liền biết được quy tắc rung hợp thiên phu biến dị thật đúng là thái quá phải biết có người truy cứu một đời cũng không cách nào nhường quy tắc dung hợp dung hợp qua quy tắc sau đó lâm tịch tuyết toàn thân thiêu đốt lên hoa mỹ ngọn lửa màu tím người lạnh nói tất nhiên làm lâm mặc nhãn tuyến phải có chết rất ngộ nói nàng vung tay lên đầy trời ngọn lửa màu tím không gian đều bị tiêu hủy không cách nào khép lại ngọn lửa màu tím đó là lợi hại nhất phát hỏa hắc hỏa cùng lửa tím hoàn toàn không thể so sánh mà hỏa diễm của ta bên trong cũng chỉ là sen lẫn một vòng màu tím mà thôi cái này lâm tịch tuyết vừa thành tựu giới chủ sáu đỗ hiểu hiệu cũng làm tốt chuẩy nàng nắm giữ hủy diện quy tắc phối hợp với lâm tịch tuyết đối với ta bày ra tiến công k ở ở tất nhiên g t nàng ưa t h ô n g c h bồi lửa vậy ta cũng dùng hỏa quy tắc đối phó nàng tốt mặc dù nàng dùng là dung hợp quy tắc nhưng ta hỏa quy tắc cũng tu luyện mấy ngàn năm nhìn là ta mấy ngàn năm thành quả tu luyện lợi hại vẫn là các nàng biến dị thiên phú lợi hại lấy ra thiêu đốt hỏa diễm diệt cấp trường kiếm nhanh chóng huy động một đạo hỏa d i ễ m kiếm lưới đao bàn tới lâm thị tuyết tung bay ở nơi đó không n ú c đ í c h làm lưỡi kiếm đến rồi trước người thời điểm mới nâng lên đơn trưởng tiếp đó sáu nàng càng đem đạo kia công kích hấp thu mà lúc này đỗ h i ể u h i ể u cũng bay đến thân ta phía trước nàng toàn thân tản ra hủy diệt quy tắc khí thức hỏa d i ễ m không cách nào tới gần nàng phất tay vung ra một mảnh khí tức hủy d i ệ t hướng ta đánh tới cái đồ chơi này ta cũng không dám tiếp xúc hủy diệt quy tắc thế nhưng là rất cường đại mặt khác bởi vì hai nữ nhân này vận mệnh chi tuyến kỳ lạ không cách nào cảm ứng được quá nhiều liên quan tới các nàng sự tỉnh dù cho mặt đối mặt nhìn vận mệnh chi tuy ba người n chúng ta đứng trên mặt đất nguyên bản rừng rậm đã trở thành một cái biển lửa nhìn xem đối diện hai nữ nhân ta thản nhiên nói hôm nay tới đây thôi à ta phải đi đến nỗi các ngươi sáu đừng cho hạt giống cửu hận ở trong lòng này mẩm hẹn gặp lại nói xong thân ta ảnh loại lên biến mất không thấy gì nữa một bên nhanh chóng truyền thống ta một bên suy xét nói thật vừa rồi thật muốn đem các nàng giết chết vừa trở thành giới chủ hai ngày liền nắm giữ thực lực kinh khủng như thế đây là một kiện rất khủng bố chuyện ta tại không áp dụng vận mệnh quy tắc dưới tình huống có thể nói là át chủ bài ra hết mới chiếm thượng phong nhưng ta trở thành giới chủ đã mấy ngàn năm các nàng nhưng là hai ngày phần này kinh khủng thiên phú làm ta bất an sáu nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một cái phiên sau đó ta vẫn quyết định không giết các nàng hẳn là đem thời cơ cho lâm mặc nếu là thiếu khuyết thời cơ hắn không cách nào thành tựu trưởng khống chi thần đối với rộng n i ệ m thế giới tới nói coi như trừ đi lâm tịch tuyết cùng đỗ hiểu hiểu hai nạn cũng vẫn sẽ kéo dài xuống con sẽ có đánh vỡ thăng bằng người xuất hiện mặt khác cũng phải cấp các nàng một cái cơ hội ta đã nói cho các nàng đừng cho hạt giống cựu hận ở trong lòng này mầm nhưng nếu như tình thế vẫn như cũ chuyển biến xấu ta sẽ ra tay giết chết các nàng đoán chừng lúc này lâm mặc đã hướng về thần vực đổi đến như vậy hắn cùng quang thần đại chiến mở màn sắp bày ra ta phải trở về quan chiến mới được phải biết quang thần gia hỏa này năm lần bảy lửa sống mái với ta hắn trước khi chết ta lại há có thể không trình diện ba mươi lâm mặc cùng quang thần đại chiến cũng không phải là tại trong thần vực tiến hành mà là tại rộng niệm thế giới tiến hành quan g thần chuẩn bị đem trần nặc mang về mình đại giới mặt lâm mặc đuổi theo đại chiến mở màn liền như vậy kéo ra ta bản năng sớm chạy đến nhưng có một số việc chậm trễ làm ta tàn hồn nhúc nhích đến chiến trường thời điểm bọn hắn đã chiến đấu đã lâu đồng tiến vào hồi cuối quan g thần cầm nguyên thủy c h í bảo là một cái quyền trượng trên quyền trượng tản ra ánh sáng lưu h ò a quan g thần lạnh giọng nói lâm mặc không nghĩ tới ngươi lại có như thế thực lực đã vượt qua eo l y tháp chân chính là ngươi kinh ngạc chuyện còn tại đằng sau lâm mặc trường thương hình nguyên thủy trí bảo lăng không vung lên một nguồn năng lượng sóng hướng quan thần vào tới quan thần không sợ trường cận chiến nhưng lâm mặc lại phi thường yêu thích từng bước ép sát quang thần không thể làm gì khác hơn là chống lên một cái vòng bảo hộ ngăn trở lâm mặc cận thân công kích tiếp đó vô số đạo tia sáng chống r ô n g xuất hiện mà quang thần mình thì trốn ở vòng bảo hộ bên trong tụ lực p h ả n phất muốn sử dụng một loại nào đó cường đại công kích mặc dù tia sáng số lượng nhiều nhưng lâm mặc cũng bên cạnh tản mát ra khói đen khói đen kia có tính ăn mòn cực mạnh đại bộ phận tia sáng đều bị ăn mòn cũng có một chút tia sáng xuyên thấu qua khói đen đánh trúng lâm mặc nhưng cũng không đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại lâm mặc tại vũ khí nhạy bén bộ cũng ngưng tụ một chút khói đen mấy lần đâm thủng quang th t r ầ n nặc cũng ở tại chỗ hắn muốn đi qua hỗ trợ bất quá lại bị lâm mặc ngăn cản lâm mặc thời gian quy tắc k h ô n g chế không nổi quan g thần từng sợ i nhường hắn đào thoát công kích lại đánh một hồi lâm mặc tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa lấy ra lúc g i a n chi vòng tay bọc tại trên tay. là ú c chi gian vòng tay, l quan g thần nguyên thủy trí bảo trước mấy ngày giao chiến thời điểm hắn bỏ lại nguyên thủy trí bảo đào tẩu cho nên lúc này g i a n chi vòng tay liền rơi vào lâm mặc trong tay mặt khác quan g thần mặc dù trốn qua lâm mặc truy sát nhưng khi hắn trốn về thần vực thời điểm lại bị hủy diệt chi thần tiêu diệt lý do là lúc giàn chi thần t â u tập kích tiểu bối kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất sáu lúc gian chi thần là thuộc về sáng tạo chi thần trận doanh bên kia cho nên hủy diệt chi thần mới có thể ra tay lâm mặc lấy ra nhiều như vậy nguyên thủy trí bảo quan g thần cũng không cách nào lại bảo trì bình tĩnh hơn nữa càng đánh càng rơi xuống hạ phong khắp nơi chịu đến thời gian quy tắc kiềm chế dần dần quan g thần bắt đầu giao động hắn muốn chạy trốn nhưng lâm mặc có thể nào nhường hắn được như ý đem quan g thần gò bó đến xích sao căn bản cũng không cho hắn cơ hội hai phút s a u sáu tại lúc gian chi vòng tay tăng phúc phía dưới lâm mặc đối với mình gia tốc đối với địch nhân giảm tốc tại như bảo phong vũ dưới thế công quan thần rất nhanh liền chịu liêu trọng thương lại thêm hắn vô tâm h a m chiến cho nên bị lâm mặc một thương đâm xuyên cổ chết tại chỗ bất quá tại lâm mặc giết chết quang thần thời điểm quang thần cũng trước khi chết phản công một chút quần trượng bên trong xuất hiện một nguồn năng lượng gợn sóng đem lâm mặc đánh trúng lâm mặc linh hồn trong nháy mắt bị thương nặng lâm mặc đồng dạng là đánh vỡ thăng bằng tồn tại thậm chí ngay cả quang thần đều giết chết cái này khiến ta làm sao chịu nổi bất quá sáu trận đại chiến này cũng không phải đẹp mắt nhất tiết mục tiếp xuống tiết mục mới là ta muốn gặp đến sáu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh lăng mực v ấ n đạo mực ca ngươi như thế nào còn tốt thương thế như vậy giữa mấy ngày liền có thể khôi phục nghĩ không ra trên lệch giữa chúng ta càng lai vệt xa ngươi vậy mà có thể g i ế t chết thần nếu không phải tận mắt thấy ta nhất định sẽ không tin tưởng trần nặc giọng của bên trong mang theo t ị c h mình lâm mặc vỗ vỗ trần nặc bả vai nói ngươi không nhất định không muốn cùng thực lực của ta ngang hàng ta có kỳ nộ g lại thêm ba loại quy tắc dung hợp cùng với nguyên thủy trí bảo mới có thể cùng thần chống lại thực lực không trọng yếu quan trọng là sống vui vẻ ngươi nói xem đúng ngươi làm sao sẽ bị quan thần bắt được một lời khó nói hết chân nặc thở dài ta vẫn luôn tại thần vực trong thành tu luyện quan g thần trong lúc vô tình phát hiện ta hắn nói hắn đối ta thiên phú cảm thấy rất hưng thú muốn hấp thu thiên phú của ta lấy đạt đến tăng cường chính mình thực lực mục đích hắn bằng vào ta thê tử làm uy hiếp ta không dám đào c ẩ u trước mấy ngày tại cao nhất trong hội nghị nhìn thấy ngươi thời điểm ta cũng không dám nhận nhau chỉ sợ sẽ liên lụy đến ngươi nếu như ta không tới cứu ngươi chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chờ chết không phải vậy đâu chân nặc ánh mắt vẫn như cũ thịt mịt hắn hiểu được thực lực tầm quan trọng bằng không đừng nói bảo hộ người nhà ngay cả mình cũng không cách nào cam đoan an toàn của mình lâm mặc đem quang thần nguyên thủy trí bảo đưa cho trần nặc về sau ngươi có cái này thực lực liền sẽ tăng thêm rất nhiều giống như ta nếu như không sử dụng thời gian chi vòng tay thời gian quy tắc đối với quang thần là không có, có hiệu quả cái này quá chất quý ta không có thể thu trần nặc từ chối nói tốt đừng đẩy tới đẩy lui thứ này chỉ có quang chi quy tắc người mới có thể dùng thích hợp người nhất từ chối một hồi trần nặc đến cùng không có đẩy qua lâm mặc đến cùng vẫn là nhận quyền trượng thế là sáu tân nhiệm quang thần sắp sinh ra không sai trước kia ta liền biết trần nặc tương lai thành tựu không thể đoán trước thiên phú của hắn liền quan g thần đều phải ngấp nghẽ bởi vậy có thể thấy được hắn thiên phú chính xác rất mạnh mặt khác trần nặc cũng không phải là đánh vỡ thăng bằng tồn tại tại không đánh vỡ thăng bằng dưới tình huống vẫn nắm giữ mạnh như vậy quan quy tắc thiên phú lại thêm quan g thần đã chết danh n lệch chống chỗ quan hệ nguyên thủy trí bảo lại rơi vào trên tay hắn không nghi ngờ chút nào trần nặc sẽ trở thành hạ nhiệm quan g thần hơn nữa thời gian sẽ không quá xa hẳn là sáu để cho ta tính toán là ba trăm năm mươi bảy năm sau tại chính mình đại giới mặt đột phá thần cấp nghĩ đến trần nặc chẳng mấy chốc sẽ trở thành tân nhiệm quan thần ta không từ nhớ tới tiền nam vận mệnh quy tắc cho ta phản hồi một chút tin tức n g u y ê n lai tiện nam đang tại buổi tiểu bằng hữu chơi bùn thật là khiến người ta thổ huyết sáu hàng này thực sự là trần n ặ c b i ể u ca sao vì cái gì tranh lệch sẽ lớn như vậy hai mươi b ố lâm mặc đem quang thần thi thể cất vào cái kia màu bạc không gian giới chỉ cùng trước kia ta nhặt được cái kia giống nhau như lúc làm rộng lớn thế giới hủy diệt thời điểm lâm mặc không gian giới chỉ sẽ bị cuốn vào thời gian l o ạ n lưu tiếp đó trở lại một số năm trước đệ lục giới nhiều lần gián tiếp đi tới trên tay của ta ta lại cơ duyên xảo hợp đem hắn mở ra sau đó tiếp tục tiến hành vòng lập vô hạ sáu lần này tới rộng lớn thế giới chủ yếu chính là vì khoảng cách gần quan sát quang thần tử vong tất nhiên bây giờ quang thần đã chết cũng cùng dừng tích tuyết đỗ hiểu h i ể u từng đàm thoại giao thủ qua nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành kế tiếp đi các giới mặt đi loanh quanh à chờ đại đến, đến giờ lại đi cùng phì lơ m ẹ nạ sẽ cùng sáu tiếp đó ta bảo trì linh hồn trạng thái từ mỗi cái đại giới mặt cửa vào nhúc nhích đi vào tiến vào bên trong sau đó c ẳ n g ngộ đủ loại đủ kiểu vận mệnh thỉnh thoảng cũng tới cái vai trò đóng vai giả dạng làm tên ăn mày thương nhân nhân viên phổ thông phú nhị đại các loại nhân vật sáu cứ như vậy n h o á một cái nửa năm trôi qua lúc này u minh đội ngũ đang tại trong khẩu chiến p h i lợ mẹ nạ bị ba tên cấp giới chủ cường giả vây công cho dù là nàng cũng sắp gánh không được trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm cái chắn màu tím h ẹ t s ạ d ẻ m ấn ký giả tịt sập tịn ném ra đủ loại đại chiêu nhưng vẫn không cách nào thay đổi chiến cuộc đang lúc nàng sắp bị giết chết thời điểm ngạo mạn rằng giặc xuất hiện nhìn xem cái kêu ba tên vây công p h i lợ mẹ nạ giới chủ nhàn nhạt dùng tần h bực n ô n ngữ nói các ngươi cần phải đi bọn hắn đáp ứng tiếp đó nghe lời mang theo đại bộ đội rời đi sáu phí lợ mẹ nạ khiếp sợ nhìn ta ngươi vừa rồi làm cái gì nhưng ư ơ i thấy ta chỉ là khuy ai biết bọn hắn sẽ như vậy nghe lời n g ư ơ i sáu tính toán làm sao ngươi tới muộn như vậy vứt cho phí lơ mẹ nạ một khoả màu vàn g quả ta ngữ khí lạnh nhạt nói không muộn cùng trước đây thời gian ước định một dạng tóm lại vừa rồi cảm ơn ngươi không phải vậy ta liền nguy hiểm nhanh khôi phục một chút thương thế của ngươi à ta biết ngươi và y đi qua n h ị quan hệ không tầm thường vì cảm tạ y đi qua n h ị vung chồng cứu ngươi một lần là phải ta ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ phí lơ mẹ nạ gật gật đầu an viên kia màu vàn quả quả là rộng lớn thế giới đặc hữu thực vật công hiệu là khôi phục linh hồn thương tích Mặc dù không có bích dù không vì ụ vụ phục hiệu mạnh như nhưng không cho bích khôi hiệu nhưng cho thật cho chút khó mà tiếp thu. Cho nên, thế h người liệt, người liệt điểm người tiếp gian vật, có lợi quả quả quả mặc làm mà nó nên, vậy, văn vật, ấy có có sẽ để để tê tốt, ta tê t dù có hại Phi A6.、Phí、lợi mẹ nạ mấy ngàn năm trước làm ta ngưỡng mộ tồn tại bây giờ nàng nhưng phải hướng ta ngẩn mặt lúc này chúng ta chú đóng ở trong một cái sơn cốc nghỉ ngơi tính cả ta u minh tham chiến người hết thể một nghìn năm trăm năm mươi mà nửa năm trôi qua lại chỉ còn lại bốn trăm sáu mươi ba người còn thừa nhân số không đủ m ộ ư ơ i ba vì l ự mẹ nạ vừa mới bị thương hoàn toàn chính xác nặng hơn bất quá tại quả phụ trợ phía dưới nàng tốc độ khôi phục vẫn là rất khả quan chỉ dùng một ngày một đêm liền đem thương thế khôi phục cái t á m thành lúc này nàng đứng trước mặt ta nói tiểu long ta thương thế đã khôi phục t á m thành có thể rời đi à? ngươi có thể đợi thương thế hoàn toàn tốt lại đi mặt khác không muốn trưng cầu ý kiến của ta ngươi mới là lần này lĩnh đội ta dựa vào ngồi ở trên tảng đá nhẹ xoa con mắt nói đã như vậy vậy thì lại dừng lại một ngày, ngày mai lên đường sáu hai mươi bốn hai năm sau nhìn trước mắt nắm giữ sáu tên giới chủ đại bộ đội ta ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng phí lợ mẹ nạ nhưng có chút khẩn trương thấp giọng hỏi tiểu lòng bốn tên giới chủ chúng ta còn miễn cưỡng có thể đối phó nhưng sáu tên sáu muốn hay không rút lui ta nói qua ngươi mới là lĩnh đội ngươi đi làm quyết định ta ngữ khí đảm n h i ê n bất quá nếu là ngươi có thể kéo lại ba tên giới chủ chúng ta ngược lại cũng không phải không có phần thắng nhìn xem phía trước lộ ra t r e o tức biểu tình giới chủ phí lợ mẹ nạ suy tính hai giây hạ lệnh đại gia chuẩn bị nên chiến phí lợ mẹ nạ nói xong câu đó thời điểm ta đã xuống tới nắm hai thanh trường kiếm trực tiếp đem ba tên giới chủ từ chiến trường chính dẫn ra rời đi ngàn cây số phạm vi chúng ta chiến đấu theo vận mệnh quy tắc tiến bộ ta bây giờ làm việc không còn giống như trước để ý như vậy chỉ sợ thay đổi vận mệnh của người khác ta có năng lực cam đoan vận mệnh của bọn hắn không cách xa vốn có quy tích cùng ba tên phổ thông giới chủ chiến đấu cho dù không cần vận mệnh quy tắc bọn họ và ta cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp đương nhiên vì không ở p h í lơ mẹ nạ trước mặt bại lộ thực lực ta vẫn biểu hiện tương đối phí sức kỳ thực nếu như ta nghĩ trong nháy mắt liền có thể giết trong nháy mắt cái này sáu tên giới chủ sáu phi lơ mẹ nạ đồng dạng ngăn chặn ba tên giới chủ nàng ấy bên cạnh cũng tương đối phí sức ta tính toán thời gian tại phi lờ mẹ nạ thời điểm nguy hiểm cuối cùng đem trước mắt ba tên giới chủ đánh trọng thương tiếp đó đi chợ giúp phi lờ mẹ nạ đem sáu tên giới chủ toàn bộ đ ả thương bọn hắn chạy trốn bởi vì nơi này cách bọn họ đại giới mặt đã rất gần sẽ lại không gặp phải những đội ngũ khác cho nên loại thương thế này chỉ cần trở về dưỡng một dưỡng là được rồi lần sau đại giới mặt chi chiến vẫn như cũ có thể sống long hoa hổ không biết đánh loạn vận mệnh của bọn hắn quy tích phi lờ mẹ nạ lần nữa quăng tới ánh mắt cảm kích ta hướng đội ngũ nhìn sang hai năm trước bốn trăm sáu mươi ba người lúc này chỉ còn dư một trăm hai mươi hai người mà có thể chống đến đại giới mặt chi chiến kết thúc thì chỉ có năm mươi tám người theo lý thuyết những người này chỉ có một nửa người có thể còn sống sót mặc dù sớm biết loại kết quả này nhưng ta vẫn sẽ không đi cứu bọn họ tất nhiên quyết định tới tham gia nguy hiểm đại giới mặt chi chiến liền muốn làm tốt chết chuẩn bị không phải ta n h ấ n tâm mà là ta không muốn dễ dàng đánh vỡ cân bằng đại giới mặt trận chiến trong ba năm mỗi giờ mỗi khắc đều có người tử vong làm sao có thể cứu được tới lại nói đại giới mặt chi chiến vốn là vì giữ gìn cân bằng đào thải một bộ phận tu giả rất bình thường ta cứu người mới là phá hư cân bằng đầu ba mươi nửa năm sau chính như ta đã sớm biết như thế 1550 n g ư ờ i đại bộ đội sống sót chỉ có 58 người tình hình chiến đấu chỉ có thể lấy thảm liệt hai chữ hình dung nhưng mà trên thực tế phi lơ ợ mẹ nạ vốn nên chết tại đây lần đại giới mặt trận chiến bất quá bởi vì sự xuất hiện của ta nàng sống tiếp được coi như là còn y đi qua nhĩ một cái nhân tình a đang chờ đợi ngã lệ tháp thời điểm ta đã hỗ trợ đem mọi người chiến lợi phẩm không gian giới chỉ phá giải nhìn xem những bảo vật kia không ít tân nghĩa tự mất khống chế khóc có chút là chết thân nhân cuối cùng phát hiện cùng những bảo vật này so sánh bọn hắn càng muốn cho hơn thân nhân sống lại một bộ phận khác nhưng là cảm thấy mình cựu từ nhất sinh nhận được những bảo vật này tâm tình kích động vô cùng nhưng là rất cảm khái cho nên cũng mất khống chế khóc không có cách nào nhưng đây chính là đại giới mặt chi chiến nếu đã tới liền muốn đối với mình sinh mệnh phụ trách không bao lâu không gian bị v a n h nát ngã lệ tháp thân ảnh xuất hiện ở trước mặt chúng ta quét đám người một mắt ngã lệ tháp đem ánh mắt rơi vào trên người của ta có n g ư ờ i vì cái gì thiệt hại vẫn là lớn như vậy ta nhàn nhật đáp sự thật chứng minh ta cũng không phải vật năng phí lợ mẹ nạ ngươi tới nói rõ một chút tình huống n ã lợ tháp vừa nhìn về phía phi lợ mẹ nạ xem như duman phi l ạ c mẹ nạ không cách nào kháng cự ngã lệ tháp mệnh lệnh không thể làm gì khác hơn là đem sự t ì n h rõ ràng mười m ớ i nói ra bao quát ta cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn cùng một chỗ mà là đi xử lý một ít chuyện riêng qua nửa năm mới hòa đại binh sĩ hội h ọ p sáu sáu trăm bảy mươi chín tiết sáu trăm bảy mươi chín eo ly tháp hoài nghi phi lạc m ẹ na rất chuyên nghiệp giam ba câu liền đem sự tình miêu tả một lần không có tăng thêm bất luận cái gì phán đoán của mình vừa không cho ta nói tốt cũng không lừa gạt eo ly tháp n g h e xong phi lạc mễ na báo cáo eo ly tháp lại đem ánh mắt đặt ở trên người của ta dựa theo phi lạc mễ na miêu tả thực lực ngươi chỉ so với nàng mạnh một điểm nhưng theo ta thấy thực lực ngươi viễn siêu nàng tại sao muốn ẩ n giấu thực lực mặt khác ngươi biến mất cái kia nửa năm phải trăng đi thần vực không có đi ta chỉ trả lời hai chữ phải không vậy vì sao ta tại trong thần vực cảm ứng được khí tức của ngươi là ảo ra ca eo ly thắp con mắt hiếp lại một cái xương mù màu đen hình thành quả đấm to đống nhiên xuất hiện hướng ta đập tới thân ta ảnh trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở ngoài trăm thước cái này trợt hiện biến cố nhường đám người lộ ra vẻ khiếp sợ cái kia năm mươi sáu danh địa thiên vũ diệt cấp tu giả biết ta là luân hồi thành chủ bọn hắn kinh ngạc chính là lại có người dám đối với luân hồi thành chủ độc thủ mà phi lạc mễ na biết eo ly tháp thân phận toàn bộ ư u minh chủ nhân một hào nhân vật mà ta nhưng là luân hồi thành chủ ư u minh nhân vật số hai nàng không rõ eo ly tháp vì cái gì bỗng nhiên đối với ta bày ra tiến công đến nỗi eo ly tháp độc thủ nguyên nhân kỳ thực ta rất rõ ràng ba năm trước đây thần vực bắt đầu cao nhất hội nghị thời điểm ta đi vào nghe lén mà eo ly tháp nắm giữ linh hồn quy tắc đối với linh hồn tương đối mất cảm mặc dù lúc đó ta đem chính mình phân giải thành tản hồn nhưng e ly tháp vẫn là tại tản hồn bên trên cảm thấy một tia khí tức của ta hơn nữa ta cũng sớm biết eo ly tháp sẽ hoài nghi sẽ công kích ta bất quá không sao tất nhiên ta dám trở về tự nhiên là có biện pháp giải quyết bay trên không trung ta thản nhiên nói thần vực ta không có đi bất quá ngược lại là tại thần vực phụ cận dạo qua một vòng phát hiện cái kia phụ cận không thiếu đại giới mặt giới chủ đều biến thành r ù man nghe nói như thế eo ly tháp không có lại tiến công quay người đánh bể không gian mang bọn ta trở lại ư u minh t á c h ra phía trước eo ly tháp lanh đạm nói nếu như bị ta phát hiện ngươi là nội gian kết quả ngươi rất rõ ràng nói xong eo ly thân tháp ảnh trong nháy mắt tiêu thất gặp eo ly tháp bay đi phi lạc mễ na vấn đạo tiểu long vừa rồi ta hơi cười eo ly tháp vẫn luôn là nhiều như vậy nghi ta cũng không biện pháp tuất ta phải đi hẹn gặp lại nói xong thân ta ảnh tiêu thất nhanh chóng hướng luân hồi thành truyền tống mà đi ba mươi về đến trong nhà ta ngồi ở trên ghế s a lo nói n mẹ chúng ta sắp dọn nhà dọn nhà đi đâu ở đây không phải sinh hoạt thật tốt lão mụ v ấ n đạo ở đây đã không an toàn ngưng n u đứng tại bên cạnh ta v ấ n đạo không an toàn chẳng lẽ eo ly tháp lại làm khó dễ n g ư ờ i ta đáp eo ly tháp chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi ta nói tới không an toàn còn có mặt khác nhất trọng hàm nghĩa đó chính là sáu chúng ta đại giới mặt sắp bị hủy diệt u minh cũng bao quát ở bên trong phong niệm khả cũng đi tới lao công ngươi chỉ hủy diệt là c h ế t để hủy diệt liền một tiêu bụi trần đều không thừa ta cũng đang cân nhắc đến cùng muốn hay không ngăn cản cái này đại giới mặt hủy diệt lao cha nói đó là đương nhiên muốn ngăn cản a không phải vậy muốn chết bao nhiêu người cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp sáu nhưng ngưng n u cùng niệm khả nhưng không nói lời nào các nàng biết một chút vận mệnh quy tắc đặc tính tất nhiên đại giới mặt nhất định diệt vòng theo lý thuyết ta là không phải ngăn cản vũ gia vấn đạo tiểu long ca ca nếu như ngăn cản đại giới mặt hủy diệt phải bỏ ra giá rất lớn sao ta hồi đáp vấn đề này cũng muốn từ hai mặt để cân nhắc nếu như vẹn vẹn ngăn cản đại giới mặt hủy diệt cũng không phải rất khó nhưng nếu là ngăn chở nó hủy diệt sẽ ảnh hưởng số mạng của một người sẽ để cho hắn mất đi thành thần thời cơ cho nên đạo này lựa chọn rất khó đưa ra đáp án bất quá cũng may ta còn có một ngàn năm thời gian để cân nhắc mặc dù không cấp bách nhưng chúng ta cũng phải làm tốt dọn nhà chuẩn bị sáu vũ gia ngươi đi mở cửa dương kiếm nam năm giây sau đó liền đến cửa ra vào vũ gia đáp ứng một tiếng chạy tới mở cửa quả nhiên vừa mới mở ra môn tiện nam liền đi đi vào nhìn thấy ta sau đó rất vui vẻ đại ca chúc mừng ngươi chiến thắng trở về đi đi nhà ta u ố n g chút ta phát minh mới một cái loại rượu hương vị ngưu bức cực kỳ thử xem ngươi trước ngồi xuống ta chỉ vào ghế s o f a bóc kem nói gặp ta nghiêm túc như thế tiện nam ngồi xuống vấn đạo đại ca thế nào kiếm nam mặc dù chúng ta lúc tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp nhưng ngươi cũng không thể quá mức vung lòng còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua m ư ơ i tám vị thần sự tình a quang thần đã tử vong ba trăm năm mươi bốn năm sau ngươi biểu đệ trần đặc sẽ trở thành mới nhậm chức quang thần tiện nam không cách nào bảo trì bình tĩnh vỗ bàn một cái đứng lên ta biểu đệ lợi hại như vậy đại ca ngươi không thể lại ngăn cả ta ta cần trước tiên đi cùng biểu đệ thân cận một chút không phải vậy chờ hắn thành thần sau đó bảo đảm sẽ không lý tới ta ta xoa chán một cái kiếm nam ngươi ngồi xuống ta cho ngươi biết cái này không phải cho ngươi đi làm quen với hắn mà là để cho ngươi lấy trần n ặ c làm mục tiêu cố gắng tu luyện bị ngươi biểu đệ rơi xuống nhiều như vậy chẳng lẽ trong lòng ngươi sẽ thoải mái không có gì không thoải mái tiện nam đỉnh đ ạ nói biểu đệ từ nhỏ đã so với ta mạnh hơn còn nhớ do ấu nhi viên thời điểm chúng ta tại trung lớp gấp Ta tra kiểm bởi i ể u đệ tra vì lần này đại giới mặt chi chiến quang thần cùng thời gian chi thần tử vong thần vực đại loạn Kiệt sâm tử kỳ cũng sắp đến đến rồi có thể hay không chịu đựng được thì nhìn chính hắn mặt khác liên quan tới lâm mặc vấn đề cũng muốn cẩn thận kế hoạch một phen nhìn cái gì thời điểm động thủ mới là thời cơ tốt nhất lại có là chính ta vấn đề thực lực vẫn không đủ mạnh còn phải tiếp tục cố gắng bằng không căn bản là không có cách cùng hai nữ nhân kia chống lại nếu như chết ở các nàng trên tay cái kia còn nói chuyện gì giải khai vòng lặp vô hạn thời gian không nhiều xem ra ta muốn nắm chặt sáu đơn giản làm bạn người nhà hai tháng ta liền tiến vào chiều sâu trong tu luyện nhanh chóng cảm nộ vận mệnh quy tắc ngẫu nhiên đạt đến mình cảnh ta sẽ đi thần vực ở một hồi đột phá bình cảnh sau đó tiếp tục trở về tu luyện dạng này đơn điệu sinh hoạt một mực kéo dài ba trăm năm mươi bốn ă m hôm nay là trần nặc trở thành quang thần thời gian ta cảm thấy vẫn là đi hiện trường quan sát một chút tốt hơn t i ê u lên tiện nam đặt vào đi tới đệ tứ giới truyền thống trận tia sáng l ó e lên chúng ta thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở đệ tứ giới ta sớm đã dùng vận mệnh mê vụ đem tiện nam vây quanh đem hắn toàn bộ khí tức thu liễm giống như người bình thường mực dạng tuyệt sẽ không gây nên chú ý đứng tại đệ tứ giới thổ đ i ệ bên trên tiện nam nhìn chung quanh đại ca ở đây bầu không khí giống như có chút kiềm chế quan thần đến t h đ ạ o t nổi h o đồng bể giữa không trung tản ra nhu hòa bạch quang vô cùng hữu vĩ tiện nam hâm mộ nhìn xem quan g thần đảo đại ca ngươi nói ta lúc nào có thể có như thế cái đảo nếu như ngươi muốn có thể nhường cự nhân tộc giúp làm một cái sau khi làm xong tăng thêm trang bị phản trọng lực là được rồi đại ca ngươi thật là một cái thiên tài ngâm miệng nếu như bị trần nặng phát hiện liền phiền thoái bây giờ còn không thể để cho hắn nhìn thấy chúng ta đối với lời của ta tiện nam luôn luôn đều rất tuân theo đem miệng đóng chặt lại nhìn xem tình huống phía dưới không bao lâu một thân ảnh từ quang thần điện v ọ t ra là trần nặng nhưng vừa vọt tới cửa ra vào một đạo quang trụ từ trên trời gián xuống đem hắn bao phủ lại cùng trở thành cấp giới chủ thường có chút tương tự bất quá chùm tia sáng này lại tản ra mạnh hơn khi thế trần nặc đứng tại trong cột sáng đại lượng cảm nộ tràn vào đầu góc hắn hắn nhắm mắt lại cảm nộ đứng lên tiện nam nhịn không được vấn đạo đại ca cái này c ũ n g trở thành giới chủ tràng cảnh không sai biệt làm a trong cột ánh sáng trần nặc đống nhiên mở to mắt hướng bên này nhìn lại ta vội vàng tăng thêm bên người vận mệnh mê vụ đồng thời thấp giọng nói ngậm miệng không phải vậy lập tức đem ngươi đưa về u m ì n h bởi vì vận mệnh mê vụ quan hệ trần nặc cuối cùng vẫn không thấy chúng ta thế là lại nhắm mắt lại cảm nộ đứng lên Ta thấp trở thành tràng chủ cảnh cấp dọng nói, này cùng giới cái đại í c sắc cảm chi cường khác h nhưng rất biệt, giống, ngộ quang độ đ o này ngộ cảm ca Chỉ cái ngộ ta h thành nhất trở mặt trong bên cái đại giới duy có c thể xuống cùng hắn thân cận một chút sao Thiện mắt thấp hai hỏi nam sáng lên dọng không được chúng ta phải trốn xa một chút trần đặc làm ra động t ĩ n h quá lớn chờ sau đó một nhị giới chủ sẽ chạy tới eo ly thắp cũng sẽ tới chỉ là bị vận mệnh mê vụ bao phủ e rằng chạy không khỏi eo ly tháp do xét nhất thiết phải trốn xa chút mới được ta cũng không muốn cùng nàng giao chiến đối phó hai nữ nhân kia thời điểm nàng cũng là lực chiến đấu mạnh mẽ đâu sáu canh thứ ba đã phát sáu trăm tám mươi tết sáu trăm tám mươi dương tịch t u y ế t thực lực cùng tiện nam nút ở phía xa quan sát trần nặc thành thần c h ẳ n g cảnh tiện nam nhiều lần muốn đi qua cùng biểu đệ lôi kéo làm quen đều bị ta ngăn cản lúc này eo ly tháp cũng đã có mặt bất quá bởi vì ta và tiện nam khoảng cách khá xa cho nên cũng không bị nàng phát giác hai giờ phía sau cảm n ộ chi quan tiêu thất trần nặc cuối cùng vũ thành vì tân nhiệm con thần lúc trước cái này lơ lửng đảo nhỏ liền kêu là quan g thần đảo chỉ vì tên nếm hay mà bây giờ cái tên này mới tính thực c h í danh quy quét tiện nam một mắt ta nói đạo cần phải trở về một bên hướng về truyền thống trận phương hướng phi hành tiện nam vừa nói đại ca ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện nếu là ta cũng có loại năng lực này thì tốt biết bao chỉ là nhìn từ bề n g o à i hảo ta than nhỏ khẩu khí nhưng nếu như ngươi thật sự nắm giữ loại năng lực này liền sẽ phát hiện rất thương khổ có một số việc rõ ràng có thể ngăn cản lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó phát sinh tiện nam từ trong lời nói của ta nghe ra cái gì vấn đạo Đại ca, có c h u y ân ta vốn còn dự định đi thần vực tiếp kiệt sâm đâu hiếm thấy ra hỏa này còn sống ta muốn cho hắn chúc mừng một chút đang khi nói chuyện chúng ta đã rơi vào trên truyền tống trận một trận bạch quan thoáng qua chúng ta về tới luân hồi thành Ta khẽ lắc đầu người ó i k h ô n để chi n g trước trở về đi ta còn có sự tình khác muốn làm đem tiện nam đội đi ta thì hướng lao giả văn phòng đi đến đi đến phòng làm việc thời điểm hắn đang tại cho cái nào đó trung đội trưởng phân phối nhiệm vụ gặp ta đứng ở cửa dăm ba câu đem trung đội trưởng đội đi đem ta mời đi vào có chút kinh ngạc vân đạo hôm nay như thế nào rảnh rỗi như vậy có r ả n h tới t ì m ta ta muốn để cho n g ư ơ i g i ú p một chút nói đi rất đơn giản chờ sau đó eo ly tháp sẽ tới t ì m ta ngươi liền nói cho nàng ta đi địa cầu tu luyện đã đi mười hai năm lão già sắc mặt ngưng trọng lên cân nhắc ba i â y phía sau vấn đạo ý của ngươi là để cho ta lửa gạt eo ly tháp tạo ra một phần giả truyền thống ghi chép tại sao phải làm như vậy ta t h ẳ n g n h ư n ó i làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý yên tâm mục đích của ta rất đơn thuần không muốn để cho nàng biết hành tung của ta để cho nàng sinh ra một loại ảo giác lão già lại suy tính năm giây cuối cùng gật gật đầu minh、mạch. ta bây giờ liền đi an bài 624. 146 n ă m đảo mắt trôi qua lại đến đại giới mặt chi chiến mở ra thời gian mà ta suy tính 500 năm trăm n ă m cuối cùng làm ra quyết định đi trước thần v ư ợ t xem tình huống nhìn lại một chút rừng tích tuyết độ hiểu hiểu hôm nay cường độ nếu như thoát ly trường khống lần này liền đem các nàng diệt trừ mang theo đội ngũ đi tới địa điểm tập hợp lần này u minh tham gia đại giới mặt trận chiến tổng cộng có bảy trăm chín mươi hai người từ một tên cấp giới chủ dục man dẫn đội những người này m ư ơ i sáu ngày sau sẽ gặp phải một hồi thảm thiết chiến đấu toàn diện không một sống sót không bao lâu eo ly tháp bay tới lãnh đạo vấn đạo lần này ngươi còn muốn tham gia đại giới mặt chi chiến ân ta có chút sự tình phải xử lý ngươi đây ta sẽ đi thần vực bất quá muốn chờ một người khác cùng một chỗ eo l y tháp hồi đáp ta biết nàng phải đợi người là lâm mặc eo l y tháp tiếp tục nói ngươi theo ta cùng đi thần vực à bây giờ bên kia tương đối h ỗ n loạn lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể giúp đỡ ta một chút vội vàng như vậy đi qua trận ta đi thần vực t ì m ngươi đến nỗi bây giờ ta có chút việc tư phải xử lý eo l e tháp không có lại nói cái gì đánh nát không gian bích t r ư n g đem chúng ta đưa vào rộng lớn thế giới eo l e tháp nhìn về phía ta nói đạo hy vọng ngươi có thể tại một tháng bên trong cùng ta hội hợp ân ta đáp ứng một tiếng eo ly thắp không nhiều gặp ta đáp ứng nàng quay người quay trở về u minh mặc dù biết trước mặt bảy trăm chín mươi mốt người chẳng mấy chốc sẽ toàn diện nhưng ta vẫn còn muốn dựa theo quy cũ dài dòm một phen đơn giản giảng giải một chút đại giới mặt chi chiến chú ý hạng mục dùng hai phút giảng giải h o à n tất sau đó ta liền hòa đại binh sĩ tách ra tự mình hướng thần vực chạy tới ba mươi hai giờ ta liền đi tới thần vực phụ cận lúc này đại giới mặt chi chiến chưa bắt đầu cho nên các đại giới diện cửa vào còn chưa khai phóng thần vực cũng giống như vậy bay đến thần vực phụ cận ta đem chính mình đã biến thành tàn hồn trạng thái bởi vì sớm đã có người chờ ở cửa vào nơi đó ta như trực tiếp tiếp cận có lẽ sẽ bị phát hiện mà chờ ở nơi đó x ấ u là rừng ti tuyết hai cái n ữ bột một trong lần này nàng sẽ đem thần vực quấy long trời lở đất một nửa đại thần bởi vì nàng v ẫ n lạc ta tàn hồn cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định nàng đứng ở phía dưới trên đồng cỏ trong tay vớt vớt ngọn lửa màu tím nhìn tựa hồ rất nhàm chán nhưng mà ta cũng không tính quá khứ cùng nàng chào hỏi cũng không muốn cùng nàng giao thủ đợi nàng tiến vào thần vực quấy dối thời điểm liền có thể thấy được nàng thực lực hôm nay bất quá nàng đối với linh hồn ngược lại là rất mất cảm chúng ta tàn hồn phương hướng nhìn mấy lần bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt sáu cứ như vậy chúng ta một sáng một tối tại t h ầ n vực lối vào đợi năm ngày đại giới mặt cửa vào vừa mới mở ra d ừ n g tịch tuyết liền tiếp nhận đăng ký tiến nhập t h ầ n vực nhìn đúng quy đúng cụ không có chút nào muốn làm phá hư khúc n h ạ t dạo ta biết nàng là không muốn ở đây gây nên bạo động nếu là đã q u a y dày thần mục đích của nàng liền không đạt được d ừ n g tịch tuyết vừa đi vừa nghe n ó n g không đầy một lát muốn hỏi thăm đến rồi hỏa thần điện vị trí tiếp đó nàng hơi cười rời đi thành thị hơi lửa thần điện bay đi sáu k i ế n lâm tịch tuyết một thân một mình rời đi thành thị năm cái mắt không mở người đuổi theo muốn ăn cướp quy tắc c à n lộ nhưng bọn hắn nhưng lại không biết tử kỳ của mình cũng nhanh đến rồi ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có d ư ơ n g tịch tuyết tự nhiên phát hiện có người theo dõi nhưng nàng cũng không thèm để ý vẫn như c ũ tự mình hướng hỏa thần đ i ệ n phương hướng phi hành khoảng cách thành thị khá xa thời điểm cái kia năm tên giới chủ đ ỗ n g nhiên đem rừng tịch tuyết làm chủ để cho nàng ngừng lại một tên thanh niên trong đó giới chủ khinh bật nói mỹ nữ vội vã như vậy muốn đi đâu không bằng cùng chúng ta chơi đùa a tại mới vừa rồi tiến vào thần vực thời điểm rừng tịch tuyết lấy được một phần ngôn ngữ ký ức cho nên nàng là có thể nghe h i ể u thần v ự c t ngôn ngữ rừng tịch tuyết hơi cười ta cũng rất muốn chơi đùa bất quá sáu các ngươi không có tư cách trở thành ta bạn chơi mỹ nữ nói mạnh miệng cũng không phải tốt quen thuộc ta nói thanh niên đưa tay hướng rừng tịch tuyết mặt của sờ soạn rừng tịch tuyết không nhúc ních làm thanh niên nhanh sờ đến nàng khuôn mặt thời điểm trên người nàng trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa màu tím tay của thanh niên cũng bắt đầu cháy rừng rực hơn nữa nhiệt độ của ngọn lửa cực cao hòa thế lan tràn tốc độ cũng rất nhanh chỉ trước mắt tay của thanh niên trưởng liền bất rủi hòa diễm lại không có tắt ý tứ hướng thanh niên bả vai nhanh chóng lan tr Thanh niên đồng b một h tên khác dâu y ế t định thật ria n h sồn xoàm ộ t cấp giới chủ tu giả nói xin lỗi cô lương chúng ta có mắt như mủ đây là một trăm linh năm hỏa quy tắc cảm lộ tặng cho người chúng ta đến đây dừng tay như thế nào nói trên tay hắn xuất hiện một cái quan đoàn cái kia quan đoàn chính là quy tắc cảm lộ dương tịch tuyết hử cười một tiếng quy tắc cảm lộ vậy sẽ chỉ để cho ta thực lực giảm xuống thu hồi đi thôi nói như vậy cô nương là chịu vương tha chúng ta trung n i ê n nhân hỏi g i làm trễ mải ta đây sao thời gian dài ta là không định bỏ qua cho b ọ n người bất quá nếu các ngươi giúp ta làm một chuyện ta sẽ tha cho các ngươi dương tịch tuyết túi đầu vuốt vuốt ngọn lửa màu tìm nói chuyện gì dương tịch tuyết ngầm đầu nhìn xem trung n g ê n nhân gàn t ư n g chữ một công kích hỏa thần điện trung n g ê n nhân nhữ mày lại cô nương đang nói của a không muốn đi vậy các ngươi sẽ chết ta làm trễ mải ta đây lâu như vậy cũng nên trả giá chút giá cao nói rừng tịch tuyết tạ ti li ti đứng lên hai giây phía sau rừng tịch tuyết bay đi trong rừng cây chỉ còn lại một chút mùi thịt nướng theo gió phiêu tháng sáu cái kia m năm cái cấp giới chủ căn bản là không có cách nhường rừng tịch tuyết lấy ra thực lực chân chính xem ra nếu muốn biết lai lịch của nàng còn phải đợi đến nàng và hỏa thần giao thủ thời điểm đâu tan hôn chậm rãi nhúc ních không bao lâu liền đã đến hỏa thần điện phụ cận lúc này rừng tịch tuyết đang cùng hỏa thần trò chuyện d ư ơ n g tịch tuyết đơn giản lộ một tay hỏa t h ầ n hài lòng nói không tệ ngươi thật sự có tư cách trở thành tùy tùng của ta theo ta vào đi nói hỏa t h ầ n ở phía trước dẫn đường d ư ơ n g tịch tuyết thì theo ở phía sau mà hỏa t h ầ n không có chú ý tới là d ư ơ n g tịch tuyết lộ ra một tia cởi lạnh nhưng vào lúc này d ư ơ n g tịch tuyết bỗng nhiên làm loạn phát ra một đạo cường đại công kích hơn lửa thần bao phủ tới là dung hợp quy tắc hơn nữa không phải thông thường dung hợp quy tắc d ư ơ n g tịch tuyết dùng là ba loại quy tắc dung hợp quy tắc sáng tạo hỏa ám hai loại quy tắc dùng hợp lại cùng nhau đã đủ cường đại ba loại dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chắc chắn mạnh kinh khủng bất ngờ không đề phòng hỏa thần cũng nhận thương mặc dù vừa rồi cũng có chút phòng bị nhưng hỏa thần còn đánh giá thấp rừng tịch tuyết thực lực còn tốt thương thế cũng không tính quá nặng h ỏ a thần vội vàng lấy ra hỏa hệ nguyên thủy trí bảo là một cái tinh xảo màu đỏ bình thủy tinh m ở đục thân bình có nhàn nhạt lộng lẫy lưu t r u y ề n xem xét chính là bảo vật trong bình phun ra đại lượng ngọn lửa màu tím đem hỏa thần vây lại tiếp đó hỏa thần ngưng trọng vấn đạo ngươi là người nào nói ra ngươi cũng không nhận biết giao ra hỏa hệ nguyên thủy trí bảo ta lưu ngươi một mạng sáu hòa t h ầ n sắc mặt âm c h ầ m xuống vậy mà cướp được ta hỏa thần trên đầu tới chẳng cần biết ngươi là ai tùy tùng hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi không chịu giao ra nguyên thủy trí bảo sao d ư ơ n g tịch tuyết lộ ra một bộ hao tổn tâm trí biểu lộ vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi giết chết nói d ư ơ n g tịch tuyết trước mặt dâng lên một đạo tường lửa nhanh chóng hơi lửa thần áp tới hòa thần mở bình ra hình nguyên thủy trí bảo đem hỏa d i ễ m toàn bộ h ú t vào nhưng mà đạo kia tường lựa chỉ là nguy trang rừng tịch tuyết lúc này đã lách mình đến hòa thần sau lưng phân ra phân thân tính cả bản thể hết thệ năm cái để cho người ta đoán không ra cái nào mới là thật phân thân là sáng tạo quy tắc đặc l ư u chiêu thức bốn cái phân thân cùng một chỗ làm loạn phát ra làm cho người khó có thể tưởng tượng cường đại công kích h ỏ a thần đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền bị xử lý nếu không thì rất xin lỗi danh hào của mình hắn phất phất tay trong bình bay ra vô số h ỏ a diễm hướng năm cái rừng tịch tuyết bao phủ tới h ỏ a diễm c h á y chỗ không gian đều bị hỏa táng thật lâu không thể khép lại bởi vì h ỏ a diễm xét diện tích quá lớn năm cái rừng tịch tuyết đều bị b i ể n lửa bao phủ liền cho đều không còn lại toàn diệt ngay tại hòa thần nhẹ nhàng thở ra đem hòa diễm một lần nữa thu hồi trai thời điểm bỗng một bộ phận hỏa diễm không bị khống chế hơn lửa thần bao phủ tới trong nháy mắt liền đem hỏa thần bao phủ nguyên lai sáu vừa mới bị đốt chết cái kia năm cái tất cả đều là phân thân chân chính rừng tích tuyết ở tại lần công kích thứ nhất thời điểm liền đem chính mình phân giải thành hỏa nguyên tố theo cầm tới công kích bị hỏa thần thu vào nguyên thủy trí bảo bên trong mà hỏa thần vừa rồi lại từ trong bình triệu tập hỏa diễm hóa thành hỏa nguyên tố rừng tịch tuyết cũng đi theo bay ra tại hỏa thần tinh thần vung lòng thời điểm cho một kích trí mạng sự thật chứng minh rừng tịch tuyết kế hoạch thành công hỏa thần trực tiếp chịu liễu trọng thương sức chiến đấu h hòa thần cuối cùng không cách nào bảo trì bình tĩnh người rốt cuộc là ai u muốn kéo dài thời gian chờ đợi khắc thần cứu viện sao ta cũng không có thời gian và n g ư ơ i tiêu hao đâu muốn trách thì trách ngươi vừa mới do dự a nói xong dương tịch tuyết lại phát ra một đạo cường đại hỏa quy tắc công kích trực tiếp đem hòa thần linh hồn đánh tan với tay cái bình hình nguyên thủy trí bảo bay vào d ư ừ n g tịch tuyết trong tay dương tịch tuyết mang theo nguyên thủy trí bảo nhanh chóng thoát đi hiện trường ba mươi hòa thần là hủy diệt chi thần trận doanh hắn không giải thích được bị giết hủy diệt chi thần giận g ữ trực tiếp hạ lệnh hai phe cánh khai chiến bởi vì hắn hoài nghi là đối phương trận do dạng này hoài nghi rất có đạo lý dù sao nắm giữ thần cấp thực lực người chiếm sỗi có thể ở trong thời gian ngắn đánh giết h ỏ a thần cũng chỉ có thần mới có thể làm được hơn nữa tối thiểu nhất là trung cấp quy tắc thần mới có thể làm đến các đại thần giao chiến trang diện kinh thiên động địa trong thời gian thật ngắn thì có một tòa thành thị bị hủy diệt vô số di cấp cấp giới chủ chưa kịp đào tẩu liền bị chiến đấu dư ba giết chết thần vực chúng thần khai chiến tất cả mọi người đều phủ tất cả đều hướng thần vực cửa ra vào vị trí mạnh vượt qua cái thứ hai cái phụ trách ghi danh cấp giới chủ trực tiếp bị xử lý đám người lũ lượt giống như thoát đi mà d ư n g tịch tuyết cũng thử dịp loạn chạy đi sáu muốn nói nàng lòng can đảm cũng thật là lớn cũng dám chạy đến thần vực đến cướp đoạt nguyên thủy trí bảo thực lực của nàng đích sắc rất mạnh nhưng vẫn tại ta trong khống chế bất quá sáu còn không biết đỗ h i ể u h i ể u sức chiến đấu như thế nào phải tìm cơ hội đi xem một chút mới được ta tại xó xỉnh ngưng tụ thành thực thể dùng mệnh vận mê vụ đem thân thể vây quanh tiếp đó cực tốc hướng thần vực cửa ra vào bay đi kiệt xâm bọn hắn còn tại đằng kêu bên cạnh xếp hàng chen chút đâu ta phải đi qua giúp bọn hắn một chút mới được sáu đại thần chiến đấu sinh ra quy tắc ba động phi thường cương đại mặc dù khoảng cách lối vào rất xa nhưng quy tắc ba động nhưng vẫn là chuyển đến bên này thế là tất cả mọi người tranh đoạt nghĩ muốn trốn khỏi thần vực có thể nhập miệng thì lớn như vậy nhiều nhất một lần ra ngoài hai người mà thần vực tu giả đầu chỉ mới ước dựa theo cái tốc độ này lúc nào mới có thể ra đi thế là người đầu tiên động thủ sáu tiếp xuống tình thế có thể dùng đã xảy ra là không thể ngăn cản để hình dung mỗi người đều điên cuồng công kích tới chung quanh tu giả bởi vì ngươi không công kích hắn hắn cũng sẽ công kích ngươi tại dạng này trong hậu chiến tu giả vẫn là tốc độ đạt đến thiên văn số tự toàn bộ thần vực triệt để dối loạn không chỉ là thần liền tu giả cũng đi theo hậu chiến vẹn vẹn năm giây thì có hơn ngàn tên giới chủ vất lạc chớ đừng nhắc tới vũ cấp diệt cấp kiệt xâm bọn người vận khí rất kém cỏi vừa vận ở vào trong vòng chiến vị trí trong lúc nhất thời bị công kích rất nhiều mặc dù có cờ d í n ngươi cái này cường lực vũ em tại cũng không cách nào khôi phục thương thế của mọi người trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm mắt thấy liền bị giết chết thời điểm sáu bỗng nhiên thấy hoa mắt cảnh sát chung quanh thay đổi vừa rồi rõ ràng còn tại thần vực bên trong nhưng lúc này lại đã tới thần vực bên ngoài tiến vào rộng lớn thế giới nhìn trước mắt người mặc áo khoác màu đen mang theo mặt nạ màu bạc nhân k i ệ t sâm có chút không xác định vấn đạo ca là ngươi sao ân ta đáp ứng một tiếng thản nhiên nói các ngươi tận lực rời xa thần vực ở đây sáu thời tiết muốn thay đổi ca ngươi không theo chúng ta hành động chung ta khẽ lắc đầu không được các ngươi năm người hành động c h u n g sẽ không gặp phải nguy hiểm ta còn có chính mình sự tình muốn làm ba năm sau địa điểm tập hợp gặp gặp ta đây nói gì k i ệ t sâm cũng chỉ đành gật gật đầu ca ngươi từng theo ta nói qua hai n ta minh bạch là có ý gì cảm tạ nếu như không phải ngươi nhắc nhở chỉ sợ ta đã chết nói xong bọn hắn năm người may mất ta bay trên không trung nhẹ xoa cái chán lẩm bẩm lần này đại chiến sẽ chết mất nửa số thần thực sự là lãng phí đến rồi trận chiến cuối cùng thời điểm bọn hắn có thể tất cả đều là sức chiến đấu đến tột cùng muốn hay không nhúng tay đâu ta lại lộ vẻ do dự bởi vì ta làm quyết định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ rộng lớn thế giới an uy dương tịch tuyết thực lực hôm nay còn tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng nếu như bây giờ độc thủ hai người bọn họ đương nhiên không sống nổi nhưng các nàng vừa chết lâm mặc liền đã mất đi thời cơ không có thời cơ hắn liền không thể trở thành trưởng khống chi thần đến lúc đó rộng lớn thế giới vẫn không cách nào khôi phục cân bằng cho nên đó là một trị ngọn không trị gốc phương pháp sáu tính toán chờ gặp qua đ ô i hiểu h i ể u thực lực phía sau mới quyết định cho tới giờ khắc này ta mới hiểu được vì cái gì lao già lừa đảo thân là vận mệnh c h i thần lại làm cho vòng lặp vô hạn kéo dài mười bảy lần có đôi khi thật sự rất khó làm ra quyết định bởi vì mỗi một cái quyết định đều đưa ảnh hưởng rộng lớn thế giới hưng vong ba mươi hai giờ phía sau lâm mặc cùng eo ly tháp chạy tới t h ầ n vực cửa vào nhìn thấy hỗn loạn như thế trắng cảnh bọn hắn cũng tau mày lên mao mà ta lại biến thành tàn hồn ở chung quanh không ngừng n h ụ đích trong quá khứ hai giờ bên trong ở đây chết rất nhiều người tàn hồn số lượng nhiều r ấ t chỉ cần không n ú p ních đến eo ly thân tháp bên cạnh nàng liền tuyệt đối không phát hiện được ta eo ly tháp đánh nát không gian bích trướng mang lâm mặc bay vào thần vực ta tự nhiên cũng theo sát phía sau sáu bọn hắn căn bản vốn không biết chúng thần vì cái gì khai chiến cho nên muốn làm rõ ràng đầu đôi sự t ì n h nhưng mà vừa tiến vào thần vực không lâu bọn hắn liền gặp phong thần tập kích eo ly tháp cùng lâm mặc thuộc về hủy diện c h i thần trận doanh quét sạch thần là sáng tạo tri thần phía kia bây giờ hai phe cánh khai chiến phong thần tự nhiên muốn xử lý eo ly tháp cùng lâm mặc phong thần đất tại chúng thần bên trong. t hai người đem hết tất cả vào liếng cuối cùng đem phong thần đại thương phong thần gặp sự tỉnh không ổn cực tốc hướng thần vực lối vào bay đi lâm mặc cùng eo ly tháp ở phía sau dồn sức thần vực cửa vào còn có đại lượng tu giả tại chen trúc chiến đấu thi thể đã nằm một chỗ thành thị hoàn toàn bị phá hư khắp nơi vết máu phong thần đi tới lối vào tiện tay vung ra mấy đạo gió quy tắc công kích m ộ ư ờ i mấy tên cấp giới chủ tu giả tại chỗ bỏ mình tiếp đó phong thần chạy ra ngoài sáu nhưng mà hắn lại trốn vào một cái khác trong cơn ác mộng ba mươi nhưng mà làm lâm mặc cùng eo ly tháp bay ra thần vực thời điểm đầu tiên nhìn thấy nhưng là sáu phong thần toàn thân bị hãm hại sắc hỏa diễm tiêu đốt hơn nữa phát ra tiếng kêu thảm ngọn lửa kia tán phát quy tắc khí tức vô cùng đặc thù có sáng tạo hỏa ám ba loại quy tắc khí tức quan rất giống hồ bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào di động chỉ có thể nâng cao bị ngọn lửa thiêu đốt mà dừng tịch tuyết thì người mặc màu đen dắt ra khỏe môi n ế c lên cười lạnh trong tay cầm cái bình hình nguyên thủy trí bảo nhìn thấy cái kia nguyên thủy trí bảo lâm mặc cùng eo ly tháp cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ mà lúc này rừng tịch tuyết vung tay lên đem phong thần nguyên thủy trí bảo hút vào trong tay lâm mặc ánh mắt phức tạp còn không có cùng rừng tịch tuyết trò chuyện vài câu dự nôn chi thần bỗng nhiên xuất hiện nhìn thấy eo ly tháp cùng lâm mặc dự nôn chi thần vân đạo các ngươi tại sao lại ở chỗ này chúng ta không phải ở đây sao eo ly tháp ngữ khí lãnh đạm hỏi ngược lại cho dù là phụ thân của mình e ly tháp cũng vẫn duy trì bộ kia khối bằng một dạng biểu lộ dự nôn chi thần hồi đáp các người chính xác không nên xuất hiện ở đây bởi vì ta tính tới ở đây sẽ xuất hiện một cái người mấu chốt người này kéo ra thần vực đại chiến mở màn mà bây giờ chính là giết chết người mấu chốt thời cơ tốt nhất cửa này khóa người không phải là các người à. eo ly tháp chỉ vào đối diện rừng tịch tuyết nói là nàng sử dụng quỷ kế nhường hai phe cánh khai chiến hơn nữa mới vừa rồi còn giết chết phong thần cùng h ỏ a thần nhìn xem dự nôn chi thần rừng tịch tuyết cười lạnh một tiếng hử lao ra hỏa tính toán vẫn rất chuẩn đi dự nôn chi thần nhịu nhũ mày nhìn xem lâm mặc vấn đạo chuyện gì xảy ra trước đây lâm mặc dùng thời gian nhảy vọt cứu rừng tịch tuyết cùng đỗ h i ể u h i ể u thời điểm dự nôn chi thần cũng ở tại chỗ cho nên hắn nhận ra rừng tịch tuyết không đợi lâm mặc trả lời rừng tịch tuyết tiếp tục nói lao ra hỏa lưu lại n g ư ơ i n g u y ê n thủy trí bảo ta tạm tha ngươi một mạng như thế nào dự nôn chi thần lạnh r ê n một tiếng trực tiếp đối với rừng tịch tuyết triển khai tiến công sáu sáu trăm tám mươi hai tết sáu trăm tám mươi hai chư thần hỗn chiến gặp dự nôn chi thần đ ộ n g thủ eo ly tháp tự nhiên cũng hướng rừng tịch tuyết công tới hai cái siêu cấp cường giả đồng thời công kích rừng tịch tuyết rất nhanh liền bị thương lâm mặc ánh mắt vùng vây một hồi vẫn là chắn rừng tịch tuyết trước người t i ể m hộ rừng tịch tuyết đào tẩu sáu kiến lâm tịch tuyết đào tẩu dự ngôn chi thần nhắm mắt lại phản phất tại tính toán cái gì sáu sau mười mấy phút dự ngôn chi thần hít thở sâu một chút lần này phiền phức lớn hơn rồi ta vừa rồi tiên đoán rồi một lần phát hiện mình t ử kỳ sắp tới lâm mặc đều là bởi vì ngươi thả đi nữ nhân kia ta cho ngươi thời gian năm trăm năm nếu như 500 năm phía sau ngươi không thể đem nữ nhân kia mang về lời nói ta liền giết ngươi h ủ y đi ngươi lại giới mặt rốt cuộc làm u ố n nữ nhân kia hay là muốn ngươi lại giới mặt cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi cần nhắc nói xong dự nôn g chi thần bay vào thần vực lâm mặc hòa ngã lệ tháp cũng đi vào theo đến nỗi ta tàn hồn thì theo sát lấy rừng tích tuyết ta muốn đi xem một chút đồng bạn của nàng thực lực như thế nào ba mươi lâm mặc ga lâm mặc ngươi cuối cùng vẫn là không xuống tay được sao dù sao cũng là thê tử của mình coi như biết rõ nàng phạm vào sai lầm lớn cũng không cách nào ra tay nếu đổi lại là ta ta sẽ lựa chọn như thế nào lần này luân hồi tuần hoàn loại sự tình này cũng không xảy ra ở trên người ta cho nên ta cũng không rõ ràng bản thân sẽ như thế nào lựa chọn sáu mặc dù không có đi thần vực nhưng ta biết đi qua mới vừa một hồi đại chiến còn sống thần chỉ có chi chi chi chi chi chi chi sống thần sáng thần, thần, nôn thần, không gian chi thần, linh hồn chi thần, huyến hóa chi thần, nguyên rùa chi thần, lôi thần, ám thần, thủy thần. Theo thứ tự tạo thủy diệt thủy hóa vị. dự là lôi ám rùa đương nhiên nếu là tính cả trần n ặ n g hẳn còn có mười một vị đại thần sáu bởi vì ta ở vào tàn hồn trạng thái tốc độ di chuyển không phải rất nhanh bất quá không sao gặp qua rừng tịch tuyết chi phía sau ta đã đã biết các nàng địa điểm bản thân cho nên coi như bị nàng hất ra cũng không cần gấp chúng ta cũng có thể tìm đi qua ba ngày sau ta tới đến rồi rừng tịch tuyết đỗ hiểu hiệu địa điểm bản thân các nàng giấu ở một cái khoảng cách thần vực từ xa đại giới mặt bên trong hai nữ cũng là từ thời gian phân lưu chúng qua tới mặc dù tính cách vật mẹo thiên phú vật mẹo nhưng các nàng hai người quan hệ vẫn là rất tốt dương tịch tuyết đem phong thần nguyên thủy trí bảo ném cho đỗ hiểu hiểu chúng ta đánh giá thấp những thần kia thực lực chỉ là cấp thấp quy tắc thần cũng rất khó giải quyết lần này miễn miễn cơ cưỡng chỉ cấp được hai cái nguyên thủy trí bảo một cái là phong thần một cái là hòa thần vừa v ặ n ngươi có gió quy tắc cái này liền cho ngươi đỗ hiểu hiểu thưởng thức mấy lần nguyên thủy trí bảo phát ra từng đạo cường đại gió quy tắc công kích tiếp đó có chút thất vọng nói uy lực không tính quá mạnh coi như không cần cái này ta cũng có thể phát huy ra tương ứng nghe lâm mặc nói thủy d i ệ t c h i thần nguyên thủy trí bảo rất lợi hại ta muốn cái kia d ừ n g tịch tuyết che lấy cái chán thiên chính người đi đọc ta ta cũng không có thực lực kia sáu ta tàn hồn ở t r u n g quanh phiêu đ á m tám thiên quyết định rời đi ra cái này đại giới mặt ta khôi phục lại trạng thái bình thường đeo mặt nạ hướng thần vực chạy tới ta đã gặp qua lực chiến đấu của các nàng cũng không thoát ly trường khống tạm không động thủ bởi vì đã hòa ngã lệ tháp ước định cẩn thận tại một tháng bên trong đi thần vực tìm nàng cho nên ta quyết định đi trước thần vực xem chúng thần ý tứ sau đó lại làm định đoạt ba mươi lâm mặc đã sớm trở về dự ngôn c h i thần minh s ắ c nói cho hắn biết năm trăm năm bên trong nhất thiết phải đem rừng tịch tuyết bắt lấy nếu không thì trở về chúng ta đại giới mặt mà sự thật chứng minh lâm mặc sẽ không đi bắt hắn thê tử mà là tính toán chống cự thần kết quả chính là sáu kế hoạch thất bại đại giới mặt bị hủy diệt eo ly tháp tử vong vẹn vẹn có mấy người sống tiếp được chính là bởi vì sẽ không cùng lâm mặc chạm mặt cho nên ta trực tiếp tiến nhập thần vực một đường đi tới tiên đoán thần điện làng ta xuất hiện ở tiên đoán cửa thần điện thời điểm e l ghi tháp cũng từ thần điện bên trong ra đón nàng vẫn làm mọi khi lạnh như băng bộ dáng vào đi ân ta vừa đi tiến đại điện một bên biết do còn cố hỏi e l ghi tháp thần vực giống như xảy ra chuyện gì lúc mới vừa mới tiến vào phát hiện mấy tòa thành thị đều bị hủy diệt tu giả cũng cơ bản toàn bộ rời đi đến cùng thế nào e l ghi tháp đem sự tình đại khái nói một lần mà ở nàng giảng giải thời điểm ta đã cùng dự ngôn chi thần bắt chuyện qua dự ngôn chi thần vẫn đối với ta cảm thấy rất hứng thú gặp ta đến h ắ n khẽ cười nói tiểu lòng đã lâu không gặp hoàn toàn chính xác có mấy ngàn năm đúng đại nhân ý đi qua nhĩ gần nhất vẫn tốt chứ hắn rất tốt lưu lại chúng ta đại giới mặt xử lý sự vụ lần này không đến tham gia cao nhất hội nghị ta gật gật đầu bắt đầu trò chuyện chính đề nói như vậy thần vực sở d i biến thành d ạ n g này đều là bởi vì một cái tên là rừng tịch tuyết nữ nhân cái kia bây giờ nên làm gì dự ngôn chi thần âm thanh trầm t h ấ p nói ta thông qua tiên đoán quy tắc biết được nữ nhân kia sẽ để cho thần vực lâm vào hỗn loạn hơn nữa trước mấy ngày vốn có thể đem nàng giết chết nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân bị nàng trốn tại nàng chạy trốn một khắc ta thông qua tiên đoán quy tắc biết được t h kỳ của mình cũng sắp đến rồi cho nên chúng ta nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn tìm được nàng dự ngôn chi thần cũng không nói ra lâm mặc chuyện xem ra đối với lâm mặc vẫn ôm lấy mong đợi đầu sáu mặt khác dự ngôn chi thần cũng có một chút điểm đoán trước năng lực cho nên có thể tính ra những thứ này mơ hồ đồ vật cũng không kỳ quái hắn không cách nào giống như ta cảm ứng rõ ràng như vậy cho nên cũng liền không cách nào cảm ứng được rừng tịch tuyết t à n g người vị trí mặc dù ta biết rừng tịch tuyết ở nơi nào nhưng lại sẽ không nói ra sáu lại hàn huyên một hồi ta hòa ngã lệ tháp g a tiên đoán thần điện ở bên ngoài trong rừng cây hành tẩu eo ly tháp vấn đạo ngươi lại ở chỗ này ở lại bao lâu bất kể nói thế nào ta cũng coi như là thủ hạ của ngươi ngươi muốn cho ta ở lại bao lâu ta liền ở lại bao lâu ngươi chưa từng đem mình làm là của ta thủ hạ eo ly tháp thâm thanh dịu đi một chút nếu như có thể t ậ n lực lưu đến lớn giới diện chi chiến kết thúc ta ta mỉm cười từ chối cho ý kiến chuyển vấn đạo các đại thần bây giờ thế nào tạm thời ngưng chiến hết thầy đều chờ bắt được nữ nhân kia sau đó mới nói sáu kỳ thực chuyện này cùng chúng ta đại giới mặt trong một người có quan hệ người kia ngươi nên gặp qua tên là lâm mặc sau khi trở về các ngươi quen biết một chút đi、tốt. ta mỉm cười đáp ứng đến nước này ta đã kế hoạch tốt hết thầy lần sau đại giới mặt trận chiến thời điểm dương tịch tuyết cùng đỗ hiểu hiểu sẽ toàn tuyến tiến công thần vực đến lúc đó sáu hết t hệ cũng nên kết thúc cho nên ta bây giờ có thể đi gặp lâm mặc cũng không biết hắn lúc nhìn thấy ta lại là biểu tình gì trần nặc nhìn thấy biểu ca tiện nam thời điểm lại sẽ là cái gì biểu lộ ba mươi ngay kế tiếp cao nhất hội nghị lần nữa tổ chức vốn nên nên có mười tám vị đại thần cao nhất hội nghị lúc này chỉ còn lại có mười vị đại thần ta hỏa n g ả lệ tháp đứng tại dự nôn c h i thần sau lưng hủy diệt tri thần nói đi qua điều tra người nữ nhân kia xác thực tới qua thần vực nàng tại hỏa thần điện giết chết hỏa thần một màn vừa vặn bị p h ụ cận huyễn tượng cầu ghi chép lại nàng nắm giữ trung cấp quy tắc thần thực lực cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn giết chết h ỏ a thần nếu chỉ là loại thực lực này hoàn toàn không đủ để để chúng ta lo lắng không gian c h i thần bỗng nhiên lên tiếng hoàn toàn chính xác nếu như chỉ vẹn vẹn như thế không đáng chúng ta quan tâm nhưng sáu nếu như nữ nhân kia chỉ có một ngàn tờ đâu ngươi nói cái gì sáng tạo c h i thần cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh còn lại chúng thần cũng nhao nhao biểu thị không có khả năng không có gì không có khả năng nói không gian tri thần đem chuyện năm đó đơn giản nói một lần tiếp đó nhìn về phía hủy diện tri thần trước kia lâm mặc giúp chúng ta giành được tranh tài thông qua thời gian nhảy vọt chuyện cứu người ngươi cũng nên đồng ý đến nội nữ nhân kia nhất định là bởi vì thời không v ặ n mẹo tạo thành thiên phu biến dị dự ngôn c h i thần vỗ bàn một cái đứng lên thời gian nhảy vọt đó là cấm chiêu ngươi vì khen thưởng lâm mặc lại đáp ứng hắn vận dụng cấm chiêu hủy diệt c h i thần cười lạnh một tiếng tại ta trở thành hủy diệt c h i thần trước đó thần vực vẫn lưu truyền thời gian nhảy vọt vì cấm chiêu nhưng người nào cũng không thử qua như thế nào biết nó không phải lời đồn đâu ngươi sáng tạo tri thần vung tay lên mấy đạo bạch quan hướng hủy diệt tri thần đánh、qua. sáng tạo chi thần trận doanh còn lại chúng thần cũng nhao nhao đậu thủ nhưng mà mười tên đại thần bên trong bên ta chỉ chiếm bốn vị chỉ có hủy diệt chi thần dự n ô n chi thần không gian chi thần cùng lôi thần còn lại sáu tên tất cả đều là phe địch nhiều đại thần như vậy tại như vậy không gian thu hẹp chiến đấu chỉ trong n g á y mắt không gian liền bị triệt để đánh nát t r u n g quanh xuất hiện một cái to lớn hát động hơn nữa thật lâu không cách nào khép lại mặc dù đối với mặt có sáu vị thần nhưng chúng ta bên này lại nhiều hơn ta hòa ngã lễ tháp cũng là miễn cưỡng tiếp cận sáu người bởi vì ta muốn ẩ n giấu thực lực cho nên khai chiến trong nháy mắt trực tiếp đón nhận thủy thần cung cấp thấp quy tắc thần chiến đấu tương đối thích hợp che giấu mình thủy thần là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp bất quá đánh lên nặng có thể không chút k h á c h khí t r u n g quanh trong nháy mắt xuất hiện một đầu sông lượng nước mạnh liệt hướng ta đập tới ở đây chỉ là lục địa vậy mà trong nháy mắt liền sáng tạo ra nhiều như vậy thủy đây chính là thần thực lực đâu hôm nay ta coi như không sử dụng vận mệnh quy tắc cũng có thể giết chết thủy thần cấp bậc này thần nhưng mà vì ẩn giấu thực lực ta không thể không giấu rốt làm bộ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thủy thần hơn nữa chống cự tương đối khổ cực số lớn nước từ bốn phương tám hướng ta đánh thẳng tới phản phất muốn đem tà chen thành m ạ n h vụn cảnh tượng như thế này ta đương nhiên phải dùng tuyệt c h i ê u ba hỏa l n g quyển một đạo hỏa diễm hình thành vòi rồng trong nháy mắt xuất hiện từ mặt đất liên tiếp đến bầu trời cực kỳ hùng vĩ bốn phương tám hướng v ọ t tới thủy đều bị bắn ra ngoài sáu ba canh hoàn tất sáu t á m i ba tiếp sáu trăm tám mươi ba cha tìm còn lại chúng thần cũng tại cách đó không xa giao chiến thanh thế c h ấ n thiên theo ta trước đó gặp phải đại bạch đột so sánh rõ ràng thủy thần lợi hại hơn một chút bởi vì nàng có thủy hệ nguyên thủy trí bảo một cái tản ra ánh sáng màu xanh nhạt hạt trâu chỉ cần có hạt trâu kia liền có thể sáng tạo đại lượng n g u nước đem ở đây biến thành nàng sân nhà mà ta còn trốn ở hỏa long quyển bên trong bởi vì nhiệt độ cao thiếu đốt chiến trường đã nổi lên hơi nước một mảnh trắng xóa vô số thủy tiễn vô căn cứ ngưng tụ thành hơi lửa vòi rồng bắn qua bất quá đều không ngoại lệ đều bị phá giải thủy thần con mắt hiếp lại thực lực không tệ đình chỉ hỏa long quyển ta nhàn nhạt trả lời quá khen trước tiên không nên đắc ý n g ư ơ i phạm vào cái sai lầm lớn thủy thần nhu hỏa nợ nụ cười vừa dứt lời ta cảm giác mình trong thân thể huyết dịch sôi trào vô số huyết dịch tuân ra mạch máu hướng thủy thần bên kia bay đi không hổ là thủy thần chỉ cần là dịch thái độ vật đều trốn không thoát khống chế của nàng kỳ thực ta sớm biết thủy thần hội xuất một chiêu này bất quá vì dấu r ố t ta lời ư n h á t tranh n ẽ cùng bạn chi kỳ tay một điểm thương đều không chịu sẽ dẫn tới chú ý đem toàn thân hỏa d i ễ m hóa cuối cùng đỉnh chỉ huyết dịch c h ả y hết vẹn vẹn không chấm một giây dòng máu của ta liền trôi mất bởi không trở lên bên cạnh ta trong nháy mắt ngưng kết ra chín mươi chín cái màu tím đen hỏa cầu hỏa cầu áp súc trở thành thực thể ước chừng bóng b à n lớn nhỏ chính là ta tuyệt chiêu ba dựng tinh là vũ hỏa cầu ngưng kết hoạt tất ta trước người mở ra một cái không gian thông đạo hỏa cầu si sau một khắc thủy thần bên cạnh cũng xuất hiện một cái không gian thông đạo nhưng mà hỏa cầu nhóm còn không có bay ra ngoài thủy thần liền phất tay đánh ra một đạo hàn băng năng lượng lại sinh sinh đem h o t tổ đông cứng nơi đó đem không gian đông cứng không hổ là thủy thần nàng lần nữa phất tay bốn đạo tường nước từ mặt đất lên tới bầu trời đem ta giam ở trong đó tiếp đó tường nước từ bốn phương tám hướng hướng ta chen đến tường nước bên trong đâm ra từng tây băng thứ nếu như bị đâm chúng cơ thể nhất định sẽ biến tổ n cho dù ta ở vào hỏa diễm hóa trạng thái cũng không muốn bị đâm chúng bất quá ta cũng không dự định né tránh bởi vì sáu sáng tạo chi thần q u á t lên đại gia dừng tay mấy ngàn cây băng thủy khoảng cách thân thể ta không đủ ba cm n g ư n g lại thủy thần rất nghe lời dừng tay phất phất tay đ ầ y trời thủy biến mất không thấy gì nữa mặt đất lượng nước cũng đều bị hút sạch thổ địa nhìn rất khô giáo không có chút nào bị thủy ngâm qua vết tích sáng tạo chi thần vô căn cứ sáng tạo ra một cái cái bản cùng m ư ờ i cái cái ghế chúng thần rơi trên mặt đất tiếp tục lái xẽ sáng tạo chi thần nói bây giờ không phải là nội loạn thời điểm đại gia vẫn là nói chuyện chính sự a chúng thần rất muốn nói rõ ràng là ngươi trước động thủ a sáu nhưng không có cách nào ai bảo nhân ra là đại thần đâu linh hồn c h i thần âm thanh em v lạnh lẽo đề nghị của ta là lập tức tìm được nữ nhân kia đồng thời giết nàng thủy thần âm thanh nhu nhu nói chờ một chút vừa rồi không gian c h i thần nói lâm mặc từ thời gian phân lưu bên trong c ứ u trở về hai nữ nhân tất nhiên trong đó một cái tính cách và mẹo thiên phù biến đến gì, cái kia một cái khác đâu chúng thần đều hướng eo ly tháp nhìn lại eo ly tháp gặp d ấ u diếm không đi xuống không thể làm gì khác hơn là nói một cái khác cũng không thấy dự ngôn c h i thần nói các vị ta đã đốc xúc lâm mặc năm trăm năm bên trong nhất thiết phải tìm ra hai nữ nhân kia bằng không ta sẽ hủy đi bọn hắn đại giới mặt hòa đại giới diện so ra tin tưởng hắn sẽ nghe lời huyễn hóa chi thần lạnh dê một tiếng vậy mà làm ra phiền toái nhiều như vậy không bằng bây giờ liền đi giết lâm mặc giết hắn cũng vô dụng ta thản nhiên nói cùng lãng phí thời gian còn không bằng đi tìm hai nữ nhân kia huyễn hóa chi thần hướng bên này t r ừ n g tới dự ngôn chi thần quản tốt tùy tổng của ngươi tại như vậy không biết lớn nhỏ ta không để ý giúp ngươi giết chết hắn hủy diệt chi thần nói không muốn hù dọa tiểu h ả i tử hắn nói có đạo lý cùng lãng phí thời gian còn không bằng đi tìm hai nữ nhân kia thân phận của ta bây giờ là dự ngôn chi thần tùy tùng mà dự ngôn chi thần thuộc về hủy diệt chi thần trận cho nên vậy thì thật sự phiến não rộng lớn thế giới tổng cộng có mười ba vạn sáu nghìn sáu trăm bốn mươi cái đại giới mặt chúng ta không có khả năng từng cái một đi thăm dò hơn nữa đối phương không nhất định ngay tại đại giới mặt bên trong rộng lớn thế giới lớn như vậy càng là giống như mỏ kim đáy biển xem ra đột phá khẩu vẫn là tại lâm mặc trên thân sáng tạo chi thần dùng ngón tay gõ cái bàn nói dự ngôn chi thần đạo Ta đã các ù n g lâm m n ó vị tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta có bận rộn muốn tại mỗi cái đại giới mặt ở giữa bước đầu dự ngôn chi thần nói nhân thủ không đủ thương nhã định hủy diệt chi thần tên để cho ngươi sùng vật cũng cùng theo tìm đi ân eo ly tháp lý tiểu long hai người các ngươi đi đem ta sùng vật tìm đến cho dù đối mặt hủy diệt c h i thần eo ly tháp cũng là một bộ bộ dạng lạnh như băng k h ẽ gật đầu tiếp đó liền b a y mất ta cũng lễ phép gật gật đầu hướng về eo ly tháp phương hướng đuổi theo ba mươi hủy diệt c h i thần sùng vật không có đoan sai hẳn là cái tia đại bạch tuộc a chúng ta có thể rất lâu không gặp mặt bay đến trên mặt biển eo ly tháp thả ra khí thế cường đại nước biển m á n h liệt phun trào chỉ chốc lát sau đại bạch tuộc liền bay ra khỏi mặt nước nhìn thấy ta đại bạch tuộc rõ ràng rất hưng phấn mở ra miệng rộng phun ra vô số nước bọn tiểu tử người cuối cùng đã tr cân nhắc kỹ muốn làm t ù y tùng của ta n g ư ờ i không biết nàng sao ta chỉ vào eo ly tháp vấn đạo đại bạch t u ộ c nhìn eo ly tháp vài lần chấm tư một hồi giống như đã gặp nàng là dự nôn tri thần nữa nhị à. như thế nào nàng cũng muốn làm t ù y tùng của ta không ta bây giờ là dự nôn tri thần t ù y tùng t h ầ n vực xảy ra sự kiện lớn ngươi nhất thiết phải cùng chúng ta đi cao nhất hội nghị đây là hủy diệt c h i thần phân phó vậy còn không mau đi nói xong đại bạch t u ộ c đi đầu hướng cao nhất hội nghị phương hướng bay đi sáu hủy diệt tri thần phẩm bị coi như không tệ vậy mà nuôi cái bạch t u ộ c làm sùng vật sáu bất quá nếu như ai dám xem nhẹ con này sùng vật tuyệt đối sẽ chết không nơi tán g thân trở lại cao nhất hội nghị đại bạch thuộc đã đã biến thành một người đầu trọc thanh niên đứng tại hủy diệt c h i thần đằng sau gặp người đến đông đủ hủy diệt c h i thần nói mặc dù chúng ta biết rộng lớn thế giới nối liền mười ba vạn sáu nghìn sáu trăm bốn mươi cái đại giới mặt nhưng chúng ta đi qua nhiều năm cố gắng cũng chỉ vẽ xuất thần vực phụ cận tám nghìn năm trăm ba mươi lăm cái đại giới mặt địa đồ chúng ta mười ba cá nhân phân công một chút thủy thần cùng với ba cái tùy tùng t r a tìm trên bản đồ tám nghìn năm trăm ba mươi lăm cái đại giới mặt những người còn lại đến chỗ xa hơn tìm kiếm hai năm sau đó b ấ trong luận là không tìm được, đều về tới đây tụ tập không phần hình, tìm tới tụ một một tấm hình, ta Cầm được, đây địa đố, về bay a t h bược. biết rõ tại phụ cận tìm phụ h cận n k ô chớp tuyết, nhưng vẫn là muốn vận đường giả giả là vờ giả vịt, vừa vận tiện đường đi mỗi cái đại mắt chúng thần đều không công mà trở lại lần nữa tổ chức cao nhất hội nghị thủy diệt tri thần an bài đạo eo huy tháp sau khi trở về ngươi xem lâm mặc nhất thiết phải nhường hắn tìm được hai nữ nhân kia r ồ i la y dự nôn g c h i thần ngươi sau khi trở về cẩn thận cảm ứng một chút nếu như có thể tính ra hai nữ nhân kia vị trí tới ta đại giới mặt tìm ta sáng tạo c h i thần nói ta không có gì bổ sung cao nhất hội nghị đến đây là kết thúc các vị tự do hành động a 500 năm trăm n ă m sau đó mới tới mở hội nghị giải tán eo ghi tháp đơn giản cùng dự nôn g c h i thần lên tiếng c h à o chúng ta liền rời đi thần vực eo ghi tháp vấn đạo ngươi bây giờ theo ta trở về vẫn là chờ đại giới mặt chi chiến kết thúc mới trở về ta một năm sau đó mới trở về mặt khác trước tiên không nên đem ta tồn tại nói cho lâm mặc kỳ thực ta đã sớm biết hắn chờ ta sau khi trở về cho hắn một kinh hỷ đã sớm nhận biết eo ly tháp hơi n h ữ n m à y mao nhưng là không nhiều lời cái gì thậm chí ngay cả gặp lại đều không nói liền trực tiếp hướng nơi xa bay đi sáu không sao ta sớm thành thói quen nàng ấy tính tình lãnh đạm đến nỗi vì sao muốn đợi đến một năm sau mới trở về tự nhiên cũng có nguyên nhân ta muốn lưu lại rộng lớn thế giới khảo sát một ít chuyện vì lần sau đại chiến làm chuẩn bị hai mươi b ố một năm sau đại giới mặt chi chiến kết thúc các giới mặt cửa vào lần lượt đóng lại ta cũng hướng mình thuộc đại giới mặt bay trở về một bên phi hành vừa lấy ra mặt nạ chụp tại trên mặt bởi vì sáu chờ sau đó sẽ gặp phải tiện nam b i ể u đệ trần nặc bởi vì lâm mặc cũng không tính đi bắt hai nữ nhân kia mà là chuẩn bị chống cự thần vực xem như lâm mặc hảo hữu trần nặc quyết định tại đại giới mặt phụ cận bố trí xuống một cái s á t trận cần mấy trăm năm mới có thể chuẩn bị cho tốt cho nên hắn cũng không trở lại đại giới mặt bên trong mà ta muốn muốn về đến u minh nhất thiết phải đánh vỡ không gian bích t r ư n g mà không gian bích t r ư n g vị trí ngay tại khoảng cách cửa vào chỗ không xa thế tất yếu cùng trần nặc chạm mặt không cách nào tránh khỏi về phần tại sao mang mặt nạ, là muốn c h ờ tiện nam cùng gặp mặt hắn thời điểm cho hắn niềm vui bất ngờ sáu nhanh chóng bay trở về đại giới mặt phụ cận trần nặc quả nhiên nhanh chóng bay tới gặp ta ăn mặc thần bí tau mày bao dùng thần vực n ô n ngữ v ấ n đạo người nào ưu minh nhân ta nhàn nhạt đáp ưu minh đại giới mặt chi chiến đã kết thúc cửa vào đóng lại ngươi đã về trễ rồi không đi vào trần nặc nói ngươi không phải cũng giống vậy không đi vào ta hỏi ngược một câu ta là cố ý không tiến vào thật là khéo ta là cố ý trở về mượn sáu hôm nay có việc chậm trễ hai canh ngày mai tiếp tục ba canh sáu t á m bốn Tiếp kinh ngạc biểu đệ trần n ạ c nhìn từ trên xuống dưới ta vấn đạo ngươi và eo ly tháp là quan hệ như thế nào xem như thuộc hạ của nàng a tại sao muốn mang mặt nạ khí tức của ngươi sáu tựa hồ cũng không phải duman ta c h ỉ n h ngay ngắn mặt nạ t h ẳ n g như nói không có người quy định u minh giới chủ nhất định phải là duman trần n ạ c nghĩ nghĩ nói lấy xuống mặt nạ của ngươi để cho ta nhìn một chút diện mục thật của ngươi tiếp đó ta sẽ cân nhắc đánh vỡ không gian bích trướng đưa ngươi vào vào đại giới mặt bên trong dưới mặt nạ ta đây cười, cười đa tạ hào ý của ngươi bất quá ta cũng không cần trợ giút của ngươi nói bên cạnh ta vô thanh vô tức xuất hiện một cái không gian lỗ hổng mặt khác kết nối lấy u minh đứng tại không gian chỗ lỗ hổng ta phất phất tay ngày mai chúng ta còn có thể gặp mặt đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên nói xong ta tiến vào u minh không gian bích trướng lỗ hổng cũng trong nháy mắt tiêu thất lưu lại sắc mặt ngưng trọng trần nặng còn đứng ở rộng lớn thế giới ba mươi ta cũng không có về nhà trước mà là đi trước cùng eo ly tháp lên tiếng c h à o lúc nhìn thấy ta eo ly tháp hơi n h ữ n m à y mau ngươi lạ vào bằng cách nào ta khẽ cười nói đương nhiên là mở ra không gian bích trướng tiến vào quy tắc tiến hóa phương hướng lại có rất nhiều mà ta tiến hóa phương hướng cùng chữa trị không gian có liên quan có thể chữa trị tự nhiên cũng có thể phá vỡ cho nên ta có năng lực mở ra không gian bích trướng eo ly tháp đồng thời không có xoắn suýt vấn đề này mà là âm thanh lạnh như băng nói năm ngày sau đó ngươi tiếp tẩm bảo đội trở về không có vấn đề vậy ta đi về trước có việc đi luân hồi thành tìm ta nói xong thân ta ảnh loại lên trong nháy mắt tiêu thất sáu về đến trong nhà tựa ở trên ghế salon phong n i ệ m khả ngồi ở bên cạnh ta vấn đạo lao công ngươi như thế nào một bộ dáng vẻ mệt mỏi lần này thần vực xảy ra biến cố lớn ta m đem c sự tình đơn giản cho các nàng giảng thuật một lần sau đó nói chuyện này không nên tiết lộ ra ngoài cũng không cần nhường tiện năm biết và không hắn sẽ ở trần nặc trước mặt nói lung tung ngày mai ta liền dẫn hắn đi gặp trần nặc tiện đường đem kiệt xâm bọn hắn nhận về tới sau đó lại đi gặp lâm mặc là thời điểm cùng hắn chính thức gặp mặt ân khổ cực lao công n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta tự mình xuống bếp phong niệm khả khẽ cười nói ta sáu muốn ăn hai người các ngươi hai mươi bốn g à y kế tiếp thiện nam cửa nhà ấn vài cái lên cửa linh không bao lâu thiện nam liền mở ra môn nhìn thấy là ta thiện nam kinh ngạc một chút đại ca ngươi sớm như vậy trở về kiệt xâm bọn họ đâu bọn hắn còn chưa có trở lại kiếm nam ngươi sửa sang lại quần áo một chút ta dẫn ngươi đi gặp một người tốt đại ca nói xong thiện nam nhanh như chấp chạy trở về biệt thự hai giây sau đó lại chạy ra mặc câu phục màu sắm cho lục s ắ c đại quần cộc u vấn đạo đại ca cái này thân thể đ à n s a o ngay ngắn chúng ta đi thôi nói xong ta dùng không gian quy tắc bao phủ tiện nam thuấn gian truyền thống ra ngoài sáu tiện nam mặc thân này kỳ thực cũng không tệ dễ dàng hơn bọn hắn biểu hình đệ nhận nhau bay đến trong u minh bộ ta lấy ra ngày hôm qua mặt nạ mang lên mặt mở ra không gian bích chướng lỗ hổng mang tiện nam bay vào rộng lớn thế giới trần đặc lại trước tiền đón nhưng nhìn thấy tiện nam sau đó hắn lăng đứng tại trên không mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiện nam sửa sang lại một cái đ ầ vét nhìn xem trần đặc v ấ đạo biểu đ ệ n g ư ơ i không b ca. Ca, ca là ai ca. trần nặc hơi nhịu lấy lông mày vân đạo trần nặc chỉ vào người của ta chính là hà nội đại ca đ ư n g giả bộ khốc mau đưa mặt nạ lấy xuống đi ta đem mặt nạ hai xuống nhìn về phía trần nặc nhàn nhạt v ấ n đạo còn nhớ ta không là ngươi. ngươi làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy t i ệ n nam tận tình nói biểu đệ ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem thường ta đại ca hắn nhưng là luân hồi thành chủ tính toán ngươi không biết luân hồi thành là cái gì như thế nói cho ngươi hay eo ly tháp ngươi biết ta eo ly tháp là ư u minh tri chủ mà hắn là ư u minh nhân vật số hai trần n ặ c vẫn cao mày mao chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi thực sự là biểu c a t a ngươi không phải chết sớm tại ở trong tận thế sao biểu đệ có chuyện ngươi có thể không biết trước kia ngươi chính là một cái người bình thường thời điểm ta đại ca chính là một danh đạo sĩ hơn nữa thân thủ vô cùng lợi hại một cái đánh năm mươi cái cũng không có vấn đề gì mà ta mặc dù không bằng đại ca thân thủ nhưng một cái đánh hai mươi cũng không thành vấn đề tận thế thời điểm ta từng ngường đại ca từng đi t ì m ngươi nhưng hắn đi sau đó lại phát hiện ngươi cũng không tại nhà về sau sáu tiện nam dài dòng văn tự nói một chàng trần nặc cuối cùng tin tưởng tiện nam thân phận cùng tiện nam ôm một cái ôm sau đó trần nặc v ấ n đạo biểu ca ngươi thành t i ể u giới chủ đã bao nhiêu năm thực lực như thế nào thực lực cũng liền như vậy a tiện nam khiêm tốn nói ngươi tập trung công kích hướng về trên mặt đất đánh một chút để cho ta nhìn một chút tiện nam cũng rất muốn tại biểu đệ trước mặt khoe khoan g một ít thực lực trần nặc nhường hắn bày ra hắn đều không có hỏi vì cái gì liền tự nguyện bay lên phất tay phát ra một tia chớp vạch phá không gian hướng mặt đất bộ tới vây anh sáu một tiếng vang r ộ i đi qua mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt mười sáu m khoảng t r ư ờ n g hố sâu trần nặc có chút kích động biểu ca không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy không phải tụ lực công kích liền có thể đem rộng lớn thế giới mặt đất đánh ra mười sáu m hố sâu chúng ta đại giới mặt được cứu rồi tiện nam sửng sốt một chút vốn đạo ngươi cái này lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó đúng bên kia hai vị chẳng lẽ chính là đệm mội trần n ạ c vỗ đầu một cái nhìn ta vừa cao hứng liền đã quên giới thiệu nói hắn nhìn về phía hai nữ nhân k i a n ó i nana nhạc hân các ngươi tới hai nữ bay tới sau đó trần n ạ c chỉ vào một cái màu vàng sóng vai tóc ngắn cô gái xinh đẹp nói đây là ta hai vị thê tử một trong nạc c tiếp đó lại chỉ vào một cái khác người mặc màu trắng x a bảo cổ đ i ể n mỹ nữ nói vị này là thê tử của ta trương nhạc hân tiếp đó lại chỉ vào người của ta cùng tiện nam nana nhạc hân ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là biểu ca dương kiếm nam một vị khác là biểu ca hào hữu Lý trương i ể nhạc hân giảng t ó giải sinh hóa nguy cơ không có mở bắt đầu phía trước địa cầu có tám gia tộc lớn nhất mà hắn chính là tám gia tộc lớn nhất một trong ba từ gia con rể đồng thời cũng là nguyễn vũ các thành viên nghe nói thực lực thâm bất khả trác lúc trước ta còn không tin nhưng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền nói đến rất khéo m ộ i m ộ i ta trương nhạc kỳ gả cho từ gia bản chi nói đến chúng ta cũng coi như xính chút thân thuộc chân nặc nhìn về phía ta không nghĩ tới chúng ta lại còn có như thế một mối liên hệ vậy thì càng dễ xử lý ta cần các ngươi rút một chút bất quá đầu tiên ngươi được nói cho ta biết thực lực của ngươi như thế nào miễn cưỡng có thể ngăn cản thủy thần ngươi và thủy thần giao thủ qua chân nặc kinh ngạc hỏi ân ta đáp ứng một tiếng thản nhiên nói ta biết ngươi muốn nói cái gì liên quan tới lâm mạc sự tỉnh đúng không làm sao ngươi biết ta lấy ra một chương rừng tịch tuyết hành trụ rất đơn giản bởi vì lần này đại giới mặt chi chiến ta là tại thần vực vượt qua thần vực đã biết nữ nhân này là lâm mặc thế tử trần n ắ c sắc mặt ngưng trọng lên cái kia chúng thần là có ý gì ta nhàn n h ạ t đáp nữ nhân này tại thần vực nhấc lên rất gió to sóng tự tay giết h ỏ a thần cùng gió thần ngoài ra còn có bốn vị thần bởi vì nàng mà chết đồng thời còn chết hơn một vạn tên cấp giới chủ vũ d i ệ t cấp vô số nếu như tìm không thấy rừng tịch tuyết bút chướng này liền muốn tính toán tại lâm mặc trên đầu hoặc có lẽ là tính toán tại chúng ta đại giới mặt trên đầu trần đắc than nhỏ khở khí ta biết ba năm trước đây tiên đoán chi thần rõ ràng có thể giết chết rừng tiết tuyết nhưng lại bị lâm mặc cả lại kỳ thực hắn cũng có nỗi khổ tâm dù sao cũng là thê tử của mình thân là một cái nam nhân lại có thể nào trơ mắt nhìn mình thê tử bị giết chỉ đổ thừa hắn trước kia không nên dùng thời gian nhảy vọt trở về cứu người sáu trách cứ là không có hữu dụng kiếm nam các ngươi trước tiên c h u y ể n văn đi ta muốn đem kiệt sâm bọn hắn đưa trở về vừa dứt lời kiệt sâm mấy người cũng bay tới một nhóm năm tên cấp giới chủ ta đã tại không gian bích chướng mở ra lỗ hổng kiệt sâm bọn người chỉ là đơn giản cùng tiện nam lên tiếng trào liền tiến vào ưu minh mà trần nặc còn tại ngưng trọng hỏi biểu ca những tu giả kia cũng là u minh u minh hết thể có bao nhiêu tên giới chủ tiện nam tùy ý nói không có thống kê qua bất quá chỉ là chúng ta luân hồi thành thì có hai mươi ba tên giới chủ toàn bộ u minh cộng lại đoán chừng cũng liền bảy tám mươi a không có vượt qua một trăm không thể không nói đó là một tiết mới đóng lại không gian bích trướng thời điểm vừa vặn nghe tiện nam thổi xong như bước ba mươi đơn giản dặn dò kiệt s â m bọn người một phen ta lại trở về rộng lớn thế giới tiện nam đang cùng trần nặc làm nhảm việc nhà gặp ta đi ra trần nặc v ẫ đạo xem ở cùng thuộc một cái đại giới mặt phân thượng nguyên nguyện ý giúp lầm m ặ sao vậy phải xem giúp thế nào ta thản như nói chờ gặp mặt lúc b à n lại a sáu sáu trăm tám mươi năm tiết sáu trăm tám mươi năm d ừ n g m ự c thái độ không bằng bây giờ liền đi tìm hắn a t r â n nặc đề nghị ta gật đầu cũng tốt liên quan tới sự kiện kia càng sớm xử lý đối với chúng ta lại càng có lợi tiện nam ở bên cạnh nghe là lơ ngơ liên tục vấn đạo biểu đệ các ngươi nói gì thế t r â n nặc một bên cho tiện nam g i ả n giải g một bên đánh ra uy lực mạnh mẽ tiết sáng phá vỡ không gian bích trướng một nhóm n người bay vào không gian t n g một nhóm năm người bay vào không gian thông đạo bên trong dọc theo không gian thông đạo phi hành rất nhanh liền đã đến đệ lục giới lối vào lại phát hiện cửa vào cách đó không xa lâm mặc vừa vặn đứng ở nơi đó nhìn ta cùng tiện nam lâm mặc hỏi trần n ặ c đạo bọn họ là người nối bọn hắn phải có chút ấn tượng à, ta vừa nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng giật mình kêu lên đâu trần n ặ c vừa cười vừa nói lâm mặc trầm mặc một hồi gật gật đầu nhớ ra rồi là ngươi biểu ca cùng bằng hữu của hắn nhiều năm trước chúng ta từng gặp vài lần không sai chính là bọn họ trần n ặ c mang theo cảm thán không nghĩ tới a bây giờ bọn hắn cũng thành t i ể u cấp giới chủ ân đúng bọn họ là u minh tu giả lâm mặc ánh mắt một mực đặt ở trên người của ta phía trước chúng ta là không gặp qua Ta gật trước mặt ta. Trước thủ tiền phía kia kia giao ngàn người ngắn ngủi, phong phong đầu, đeo năm nạ chính là phá hủy phong tiền bối phong ở. quả nhiên là ngươi tất nhiên đã sớm nhận biết vì cái gì lúc đó không lộ ra chân chính diện mục gặp bầu không khí có chút khẩn trương c h â n n ạ c hòa giải đạo mực ca đó không trọng yếu hôm nay bọn hắn đi tới nơi này là muốn thương lượng với ngươi rừng tích tuyết đỗ hiểu h i ể u vấn đề chờ chúng ta phản kháng thần vượt thời điểm bọn hắn cũng có thể g i ú p một tay vô dụng lâm mặc lắc đầu phổ thông cấp giới chủ tới bao nhiêu đều không dùng đại thần p ấ t tay liền có thể giết chết một mảnh cảm tạ hào ý của các ngươi nhưng ta không có thể để các ngươi đi chịu chết trần nặc âm thanh trầm thấp nói m ự t ca ngươi quá coi thường bọn họ biểu ca ta thực lực cùng một giới chủ đại nhân tương xứng tiểu long huynh càng có hơn cấp thấp quy tắc thần thực lực ân lâm mặc vừa cẩn thận đánh giá ta một phen tiểu long huynh chúng ta đi trong vũ trụ đơn giản giao thủ như thế nào vũ trụ không được chiến đấu sẽ ảnh hưởng tinh thể quỹ tích vận hành đi rộng lớn thế giới a bên kia thanh tịnh một chút theo bọn hắn nghĩ lời ta nói có chút không hiểu thấu tinh thể quỹ tích vận hành làm người thí sự bất quá tại chỗ cũng là cấp giới chủ đương nhiên sẽ không để ý thứ vấn đề nhỏ này t hai ế là Lâm Mạc một một cái, cũng chờ chút, gật tốt, bất t đầu quá xin đ đem hai vị thê tử cái đó. 23 giây sau, lâm Mạc m hai thê sau, a cái giây vị tử nữ g theo hai n nhân xuất hiện xuất t ở rất ư Dương ớ giới c chúng chỉ chúng cùng mặt Mộng Mộng ta, thiệu ta thê tử, Tiếp ta Tiểu hai Nhi, Nhi, hai Hai nói, rừng Song. nói, Song, này Nam Long. nữ lại Kiếm đó đây là là Lý vào vị Vô Vô vị lễ phép lên tiếng c h à o tiện nam cười ha hạ nói lâm mặc diễm phúc không c ặ n g a tính cả đỗ h i ể u h i ể u cùng rừng tích tuyết ngươi hết thể có bốn tên thế tử nhấc lên rừng tịch tuyết cùng đỗ hiệu hiệu lâm mặc sắc mặt nặng nề không có trả lời mà lâm à nói mặc h u vẫn đạo chúng ta bắt đầu có thể ta nhàn nhạt trả lời một câu lâm mặc gật gật đầu ta có ba loại quy tắc theo thứ tự là sáng tạo thời gian và linh hồn ba loại quy tắc nếu như đơn độc sử dụng ta chỉ là bình thường cấp giới chủ nhưng nếu như dung hợp thực lực liền sẽ tăng gấp b ộ i đầu tiên ta sẽ dùng hai loại quy tắc dung hợp đang khi nói chuyện lâm mặc đã dung hợp sáng tạo cùng linh hồn quy tắc biến thành cùng eo ly tháp một dạng u minh quy tắc tiếp đó một cái xương m ù màu đen hình thành đại thủ c h ố n g rông xuất hiện hướng thân thể ta trộm tới cùng lúc đó ta còn đã trúng một đạo thời gian giảm tốc chỉ là thời gian giảm tốc không làm khó được ta dù sao ta có không gian quy tắc né tránh thời điểm không cần phi hành mà là trực tiếp truyền t ố n g h ờ i hợp truyền t ố n g đến bên cạnh trăm mét chỗ tránh thoát công kích xem ra lâm mặc tay vẫn phía dưới lưu tỉnh nếu như hắn trực tiếp dùng thời gian dừng lại lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn một chút lâm mặc tán thường nói người kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú kế tiếp ta sẽ gia tăng công kích lực độ cẩn thận ta không có trả lời mà là lấy ra hai thanh trường kiếm tối sầm đỏ lên trường kiếm màu đen tản ra không gian quy tắc khí t ứ c trường kiếm màu đỏ thì thiêu đốt lên màu tím đen hòa diễm huy động trường kiếm màu đen một đạo vết nước không gian hướng lâm mặc c h é m qua tới tốt lắm lâm mặc q u á t to một tiếng đánh ra một đạo thời gian dừng lại nhường đạo kia vết n ư ớ không gian ngừng trên không trung không cách nào khép lại tiếp đó nhìn về phía ta từng cái xương mù màu đen hình thành năm đấm vô căn cư ở bên cạnh ta xuất hiện khẩn thiết đánh n p h ả n phất muốn đem ta đánh thành m ả n h vụn đồng thời lâm mặc còn ném ra một chút màu đen tiểu quang cầu chậm dại hướng ta bay tới cái k i a tiểu quang cầu là lâm mặc một trong những tuyệt chiêu nhìn người vật vô hại nhưng nếu như bị đánh trúng trong nháy mắt liền sẽ mất đi sức chiến đấu rất biến thái một chiêu bất quá cũng có khuyết điểm chính là tốc độ công kích quả cầu ánh sáng màu đen tốc độ phi hành c h ậ m c h ạ m cũng không dễ dàng đánh trúng địch nhân sáu ta một bên né tránh xương mù màu đen quả đấm to một bên công kích lâm mặc đại không gian các chém thuật huyết ảnh đấm tới liệt diễm s ạ tuyến không gian giam cẩm dực tinh loạn vũ hỏa long quyển chờ tuyệt chiêu liên tiếp sử dụng. lâm mặc công kích lực độ cũng càng lai v i ệ t đại thẳng đến sáu hắn lấy ra trường thương hình nguyên thủy trí bảo theo ta c ậ n thân đánh nhau chết sống đứng lên ken ken ken chấn t h i ê n vũ khí tiếng va chạm liên tiếp vang lên nếu như t r u n g quanh c o pha lê tiếng tia sóng sớm đã đem pha lê c h ấ n b ỡ vũ khí của hắn là nguyên thủy trí bảo mỗi một súng đâm thủng không gian thanh thế cực kỳ do a người n c ậ n t h â n bắt đầu bốn giây ta hai thanh trường kiếm liền đã vết thương chồng chất trường kiếm màu đen thậm chí đều nhanh và mất ta giả thoáng một chiêu trong nháy mắt cùng lâm mặc kéo dài khoảng cách nhìn xem hai thanh trường kiếm thẳng như nói nguyên thủy trí bảo cùng diệt cấp th lâm mặc cũng không gấp tiến công hơi cười ta chiếm một vũ khí tiện nghi như thế nào còn muốn tiếp tục hay không đương nhiên bất quá ở trước đó ta cần trước tiên hỏi ngươi một vấn đề ân hỏi đi rừng tịch tuyết nhường thần v ự c đại l o ạ n càng trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết sáu vị thần thần v ự c cũng không tính buông tha nàng nếu như tìm được rừng tịch tuyết vừa vặn ngươi cũng ở tại chỗ ngươi có thể cam đoan không còn thả đi n à n g sao lâm mặc không có trả lời mà là giữ ý lặng thật lâu m ớ i mở miệng ta không biết cho dù biết rõ đó là một kiện chuyện sai ngươi còn khăng khăng muốn đi làm sao thế nhưng dù sao cũng là thê tử của ta đổi lại là ngươi ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem thê tử bị giết chết sao thời không v ậ t mẹo các nàng đã không phải ngươi trong trí nhớ người yêu đổi lại là ta ta tình nguyện các nàng sống ở trong trí nhớ lâm mặc nhũ mày ngươi không có trải qua sinh ly từ biệt không có tư cách nói loại lời này đối với cái này ta không làm trả lời mà là lần nữa phát động tiến công phương viên trăm dặm bầu trời bốc cháy lên màu tím đen h ỏ a diễm đem toàn bộ chiến trường vây quanh không gian giống pha lên một dạng bị hỏa táng đồng thời từng đạo hòa diễm trùng kích song chống rông xuất hiện hướng lâm mặc bắn mạch tới lâm mặc trong nháy mắt hoán đổi quy tắc đem nguyên bản sáng tạo linh hồn biến thành sáng tạo thời gian cái này mới dung hợp quy tắc càng thích hợp phòng ngự bên cạnh hắn xuất hiện một cái tản ra bạch quang vòng bảo hộ hỏa diễm trùng kích sóng đâm vào phía trên đều bị vòng bảo hộ phá giải bởi vậy có thể thấy được hắn đẹp có thể dùng biến thái để hình dung không hổ là đánh vỡ thăng bằng tồn tại không quan tâm như mưa to hỏa diễm trùng kích sóng lâm mặc tung bay ở vòng bảo hộ bên trong vấn đạo vì cái gì ngươi tuổi còn nhỏ liền nắm giữ cùng thần chống lại thực lực tại sao hỏi như vậy ngươi mới tu luyện mấy ngàn năm liền nắm giữ cấp thấp quy tắc thần thực、lực. một giới chủ đại nhân không gian quy tắc tu luyện mấy chục và năm nhưng vẫn là cái phổ thông giới chủ mặt khác ngươi tu đối với hắn chất vấn ta nhàn nhạt hỏi ngược một câu ngươi và trần nặc cũng chỉ tu luyện mấy ngàn năm nhưng trần nặc đã thành t i ể u tân nhiệm quan g thần ngươi nắm giữ mạnh hơn hắn thực lực đây cũng là vì cái gì nhìn cách đó không xa xem cuộc chiến trần nặc lâm mặt nói hắn quang chi quy tắc thiên phú rất mạnh lại tại quang thần điện tu luyện mấy trăm năm lại thêm tiền nhiệm quan g thần tử vong chính là bởi vì đủ loại gặp gỡ mới khiến cho hắn thành t i ể u tân nhiệm quan g thần mà ta vừa rồi đã nói qua nếu không dung hợp quy tắc thực lực của ta cùng phổ thông giới chủ tương đương nhưng quy tắc một khi dung hợp thực lực của ta sẽ gấp bội nhẹ nhàng nuốt ve trường kiếm màu đen ta ngẩng đầu nói ta cũng có hai loại quy tắc k h ô người giống g nhau, n hai loại quy tắc không cách nào dung hợp nếu như dùng con số tính toán mỗi loại quy tắc ặ t là mười như vậy lực công kích của người là mười mười mà ta dung hợp quy tắc h t nhưng phải dùng mười mười tới tính toán ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn vận mệnh quy tắc có thể phụ trợ tu luyện cảm nộ g không gian cùng h ó a quy tắc thời điểm thường thường vừa cảm nộ g đến một cái mở đầu vận mệnh quy tắc liền sẽ phản hồi đ ạ i lượng cảm nộ g nguyên nhân chính là như thế ta mới nắm giữ thực lực như vậy có đôi khi giới chủ tại cảm nộ g một vài thứ thời điểm nếu như nộ không thấu cũng sẽ bị kẹt tại cái kia bình cảnh mà ta bởi vì vận mệnh quy tắc r i ê n cớ không tồn tại bình cảnh vấn đề ta t h ẳ n g n h i ê nói n bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút ba năm trước đây tiên đoán chi thần nói qua với ngươi cái gì à lâm mặc nhữ mày làm sao ngươi biết ba năm trước đây chuyện rất đơn giản bởi vì ngươi rời đi thần vực không lâu ta đã đến nơi đó hơn nữa còn tham dự tìm kiếm rừng tịch tuyết hành động chỉ là không có tìm được thôi sáu hôm nay bốn canh sáu trăm tám mươi sáu tiết sáu trăm tám mươi sáu vũ gia trốn trở về lâm mặc lần nữa cho mặc suy tư gần một phút mới mở miệng vấn đạo các đại thần nói thế nào không gian chi thần đã đem chuyện của ngươi công bố sáng tạo c h i thần nổi giận trách cứ hủy diệt c h i thần biết rõ thời gian nhảy vọt là cấm chiêu còn cho phép ngươi sử dụng tiếp đó chúng thần lại đại chiến một lần may mắn không có người thương v ò n g sáu về sau huyên hóa c h i thần nói muốn hủy diệt chúng ta đại giới mặt bất quá bị tiên đoán c h i thần c ả n lại tiên đoán c h i thần nói đã cho ngươi thời gian năm trăm năm đồng thời cảnh cáo ngươi nếu như không tìm được hai nữ nhân kia liền hủy đi chúng ta đại giới mặt tại đại giới mặt cùng nữ nhân ở giữa hắn cho rằng ngươi chọn đại giới mặt ngay xong sự miêu tả của ta lâm mặc thở dài ta lại làm sao không muốn tìm đến các nàng tìm được các nàng ngươi cũng xuống không đi tay a mà lúc này thấy chúng ta ngưng chiến trần nặc bọn người từ nơi không xa bay tới trần nặc vỗ tay nói long hình thực lực của ngươi quả nhiên rất lợi hại tiện nam bỗng nhiên ôm bụng n ở nụ cười ha ha long huynh danh tự này thật thú vị trước đó như thế nào không có phát hiện trần nặc sửng sốt một chút danh tự này thế nào long hình ngực cao ha tiện nam thiếu chút nữa thì muốn cười lăn lộn đầy đất nhưng trần nặc vẫn là không có nghe rõ không hiểu ra sao ta quét kiếm nam một mắt như thế đ ưa thích cười sau khi trở về để cho người cười đủ nghe nói như thế tiện nam vội vàng ngậm miệng lại ba mươi đệ lục giới nào đó rừng rậm trần đ ạ c nói như thế nào m c ca, tiểu long thực lực không tệ chứ phản kháng thần vực thời điểm nếu như hắn chịu ra tay chúng ta tỷ số thắng liền lại tăng lên rất nhiều tiểu long huynh ngươi là có ý tứ gì ta dựa vào trên t à n g cây ngữ khí lạnh n h ạ t nói thần vực như thế nào dễ dàng như vậy phản kháng có lẽ lâm mặc bây giờ có được cao cấp quy tắc thần thực lực nhưng tối đa cũng chỉ có thể đối phó một cái mà thần vực bây giờ còn có năm chức cao cấp quy tắc thần chớ đừng nhắc tới sáng tạo cùng hủy diệt hai vị đại thần lâm mặc cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cho nên ý nghĩ của các ngươi quá ngây thơ trần đạo tiểu long h u n h vậy ý của ngươi là giúp các ngươi ngược lại cũng không phải không thể nhưng hết thảy đều phải nhìn lâm mặc ý tứ nếu như tìm được rừng tích tuyết lâm mặc có thể không xuất thủ nhưng lại không thể ngăn cản các đại thần ra tay điểm này hắn có thể làm đến sao lâm mặc lắc đầu không có khả năng đừng nói nữa ta không cần trợ giúp của ngươi ngươi đi đi ừm ca chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch ngươi trở về rộng lớn thế giới đi bố trí sát trận 500 năm trăm n ă m phía sau chúng ta tranh thủ đem đại thần một m ẹ hốt gọn ta mỉm cười lại muốn bảo hộ n ư nhân lại muốn bảo hộ đại giới mặt sao một số thời khắc mặc dù có thực lực cá cùng tay gấu cũng không thể đều chiếm được đã ngươi khư khư cố chấp như vậy sáu có duyên lại gặp a kiếm nam chúng ta đi nói xong ta đi đầu bay đi thiện nam vội vã cùng biểu đệ nói lời từ biệt cũng theo sau sáu trở lại u minh thiện nam vân đạo đại ca đầu đôi sự tính ta đại khái làm rõ ràng nhưng vẫn là có nhiều chỗ không hiểu vì cái gì ngươi cùng lâm mặt nói nữ nhân hòa đại giới diện ở giữa chỉ có thể chọn một có cái gì đại sự sắp xảy ra sao đây không phải ngươi nên hỏi trở về đi trời sập còn có ta treo lên chỉ cần ta không chết ngươi liền sẽ sống rất a n nhản ân sáu n g ư ơ i có thể mang người nhà đi gặp trần nặc ba giờ bên trong hắn sẽ không rời đi địa cầu nói xong ta hướng ra phương hướng chậm rãi đi đến tiện nam tại chỗ nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu ngực cao ngươi vì cái gì như vậy tránh một đạo vết nước không gian chống r ô n g xuất hiện hướng tiện nam c h è m tới tiện nam dọa đến khẽ run dày vội vàng lách mình tránh thoát bất quá mặt đất nhưng là tao thương phụ cận trăm mét bản đá xanh đều bị vết nước không gian đánh nát truyền thống trận phụ cận binh sĩ cũng dọa đến quá sức một cái âm thanh lạnh nhạt vô căn cứ văng lên thông chi xì mở cọ mặn đờ sửa chữa sản nhà sáu về đến trong nhà ngưng n u tiến lên đón như thế nào tiểu long gặp mặt thuận lợi không con tốt ân đúng thiện nam biểu đệ gọi c h â n n ặ n g ngươi b i ế ta t biết thế nào vợ hắn là năm đó tám gia tộc lớn nhất bên trong trương gia trưởng nữ ngưng nhu khẽ gật đầu một cái ta không nhận biết nàng ta đỡ bở vai của nàng thâm tình nhìn xem nàng nói ngưng nhu đây hết thệ cũng nhanh kết thúc nếu không có gì ngoài ý mớn năm trăm năm phía sau đại giới mặt chi chiến ta đem tự tay đem hết thệ kết thúc tiếp đó chúng ta liền có thể tìm phong cảnh tươi đẹp chỗ sinh hoạt đến lúc đó sinh rất nhiều rất nhiều hài tử ngươi nói như thế nào ngưng n u tại ngực ta đập nhẹ rồi một lần tiếp đó nhẹ nhàng ô n ta lão công cần ta rút một tay sao không cần mặc dù ngươi rất cố gắng tu luyện nhưng tiên h phú có hạn thực lực ngươi thuộc về bình thường cấp giới chủ phạm chủ mà 500 năm trăm n ă m sau đó trận đại chiến kia ít nhất phải thần cấp thực lực mới có tư cách tham dự ngưng nhu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu cái kia sáu chẳng phải là rất nguy hiểm nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng ta khẽ cười nói phải tin tưởng năng lực của ta mà lúc này phong niệm khả từ trong nhà đi ra đ ồ q u ỷ sứ chán ghét thiên hướng chỉ ôm ngưng nhu t ỉ tỷ ta dùng tinh thần lực đem phong niệm khả nhờ tới đem nàng cũng ôm vào trong lực tiếp đó hơi hơi cảm thắng nói chợt phát hiện bờ vai của ta không đủ rộng nếu là có cự nhân tộc loại kia dáng người liệt tốt khó coi chết đi được phong niệm khả nói ta mỉm cười ta sừng kho cha còn lại chúng ta khó coi đ ầ u sáu hai mươi b ố bồi người nhà du ngoạn ba năm ta lại tiến nhập khẩn trương trong tu luyện mặt khác không thể không nói chính là vũ gia tại đệ nhất giới tìm một cái bạn trai bất quá nam nhân kia cũng không biết vũ gia là cấp giới chủ cừng giả hắn chỉ là một cái người tu bình thường đi qua lão cha mẹ giám định nhân phẩm cũng không tệ lắm mặc dù chưa thấy qua nam nhân kia nhưng ta biết hắn đối với vũ gia là thất tâm vũ ra đi trong lòng có chút chấm không vì bạn trai vũ ra không thể không đem chính mình bề ngoài tăng lên tới một ư ơ i bảy tám tuổi trình độ một đầu hỏa hồng sắt tóc ăn mặc dù không còn manh manh bộ dáng nhưng lại đã biến thành sinh đẹp đại cô nương tu luyện bảy năm ta từ gian phòng đi ra vừa v ậ n nghiệm khả đi đến ta cửa phòng ôm cánh tay của ta nói lao công ta vừa định đánh thức ngươi vũ ra sáu vũ ra muốn kết hôn đúng không ta mỉm cười vấn đạo ân vận mệnh quy tắc thật lợi hại sự tình gì đều có thể dự liệu được nói thật lao công ngươi đã sớm bê ta trước khi bê quan liền biết mặc dù ta cần đại lượng thời gian cầm nộ nhưng vũ ra hôn lễ ta cuối cùng muốn tới chàng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vũ ra cái này cũng coi như c h â u giả gặm cỏ non đi sáu phong n i ệ m khả trách cứ nói sao có thể nói như vậy vị vũ ra biết nàng nhất định không vui ta mỉm cười vậy cũng không nên để cho nàng biết đi thôi tiện nam bọn hắn đều chuẩn bị xong đầu hai mươi b ố đệ nhất giới hiến vũ thành cái nào đó quảng trường đang tại cử hành hôn lễ tham gia hôn lễ người không tính rất nhiều chỉ có hơn bốn trăm n g ư ờ i chủ hôn người vừa muốn chủ trì hôn lễ lại bị một thanh em đánh gãy ngừng tiếp đó một cái tướng mạo anh tuấn cầm trong tay năng lượng pháo nam nhân đi vào quảng trường nhìn xem tân n ư ơ n g nói vụ ra ngươi không thể gả cho hắn chỉ có ta mới có thể để cho ngươi hạnh phúc dịp ngươi không nên phá hư ta và vít to hư lễ vũ ra mặc lễ phục nói dịp cười ha ha một tiếng liền biết ngươi có thể như vậy nói kỳ thực có chuyện các ngươi vẫn luôn không biết da da của ta là siêu cấp cường giả đừng tưởng rằng có cha mẹ ngươi chỗ dựa liền có thể không kiêng nghề gì cả bọn hắn chỉ là địa cấp tu giả mà da da của ta là thiên cấp ra đi ra ra. vừa dứt lời một cái râu tóc bạc trắng lão giả bay vào trong sân rộng tất cả mọi người đều biết nếu muốn ở thành thị bay lên phải chuẩn bị địa cấp trở lên thực lực bay vào quảng trường đủ để chứng minh hết thảy tân lang vít to đem vũ ra ngăn ở phía sau ngưng trọng nói vũ ra sau đó có sự tình gì ngươi trước đi ta sẽ bảo vệ ngươi dịp đi đến bên người lão g i ả mặt mũi tràn đầy đắc ý nói long trọng giới thiệu một chút đây là ta ra ra bên trong vừa bên trong vừa nhìn về phía mặt lễ phục nữ h à i vấn đạo ngươi chính là lý vũ ra không biết tại sao cháu của ta mê lưới ngươi ngoan ngoan theo ta trở về đi bằng không ta sẽ giết chết cái tên này gọi vít to tiểu bối mà lúc này lão cha lão mụ đứng lên đi nhanh đi không phải vậy chờ sau đó ngươi sẽ không đi được chỉ là hai cái đ i ệ u cấp cũng dám dạng này cùng lao phu nói chuyện lao cha lão mụ khẽ lắc đầu rốt cuộc lại ngồi xuống ghế nhìn lên trời cấp ánh mắt của lão giả bên trong tràn đầy thương hại sáu đang lúc lao giả muốn nói thêm gì nữa thời điểm chợt phát hiện chân trời xẹt qua lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng rơi vào quảng trường một nhóm chung hơn hai trăm người cầm đầu người mặc áo khoác màu đen ánh mắt đ a m nhiên phảng phất hết thể sự vật đều không thể chạy ra ánh mắt của hắn tân l a n g vít o có chút cho váng hạ tự nhiên minh bạch bay vào trong thành ý vị như thế nào mặc dù mặt mũi tràn đầy khẩn trường nhưng vẫn là kiên định ngăn tại tân lương trước người không sa đúng là chúng ta một nhà bao quát người của từ gia t i ệ n nam đại gia tộc k ế t s ô n g e n z i l a hoa rơi hai người tổ trở thậm chí còn có lao giả đoàn người này tất cả đều là địa cấp trở lên cho nên bay vào trong thành rất bình thường nhưng mà chúng ta lập tức tới hai mươi mấy cái cấp giới chủ cường giả vừa ra trên đất trong nháy mắt một bóng người khác cũng xuất hiện chính là đệ nhất giới giới chủ hái ni là gió hắn vẫn lấy trước kia bộ dáng hóa trang phổ thông trang phục bình thường trên mặt mang vạn năm không đổi m ỉ m cười tiểu long đã lâu không gặp vừa rồi cảm ứng được nhiều như vậy tu giả khí tức ta còn sợ hết ổn thì ra là ngươi nhóm ta mỉm cười gật đầu tiếp đó lấy nhìn về phía vũ gia muội muội tân hôn hạnh phúc không sung sướng vũ gia chỉ vào tên là bên trong vừa lao giả bởi vì hắn a ta xem hướng lao giả ngươi là tới chúc mừng muội muội ta hôn lễ sao không không phải chúng ta chỉ là đi ngang qua lao giả mồ hôi lạnh đều xuống xem như thiên cấp tu giả hắn tham gia qua đại giới mặt chi chiến cũng đã gặp giới chủ đại nhân giới chủ thực lực cũng không phải đồ dỡn phất tay liền có thể đem hắn dịch đi mà giới chủ thái độ sáu trăm tám mươi bảy tết sáu trăm tám mươi bảy sát trận ta mỉm cười nếu là tới tham gia hôn lễ liền đến bên kia đi ngồi đi tiếp đó ta xem hướng hái ni lạc gió giới chủ đại nhân chúng ta chỉ là tới tham gia hôn lễ tuyệt sẽ không làm phá hư xin yên tâm hái ni lạc gió gật gật đầu không biết hôn lễ này ta có không có tư cách tham gia đương nhiên hoan n g h ê n cực kỳ giới chủ đại nhân mời tới bên này nói ta đem giới chủ nên đến rồi chỗ khách quý ngồi đến nội tiện nam vũ ra bọn người thì nhao nhao biểu thị chúc mừng tình thế đột nhiên tới một một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn tân lang vít to tròn v á n g còn ngăn tại tân nương trước người vũ ra đem hắn kéo đến một bên mau tránh ra rồi đổ đần đây đều là thân nhân của ta và bạn à, n g ư ơ i như thế nào có nhiều như vậy lợi hại thân nhân và bạn ta và n g ư ơ i nói qua a ca ca ta rất lợi hại sáu hai mươi bốn cùng một giới chủ ngồi ở ghế khách quý đàm luận không gian quy tắc mặc dù hắn là tiền bối nhưng trong tu luyện vẫn là gặp không ít vấn đề mà ta chỉ điểm chắc là có thể nhường hắn hiểu ra cùng ta trò chuyện một phen hắn mang theo cảm thán nói tiểu l o n g không nghĩ tới n g ư ơ i trò giỏi hơn thầy mặc dù là hậu bối nhưng không gian quy tắc lại cảm g ộ so với ta khắc sâu hơn cái này rất hảo ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn những vấn đề này hắn vừa nói ra vận mệnh quy tắc liền đã phản hồi đáp án sáu hôn lễ sau khi kết thúc chúng ta quay trở về u minh mà lao nhưng a đại địch trước mặt giọng n h i c m thế giới không khôi phục cân bằng ta nào có tinh lực giáo dục hải tử trở lại u minh bội ngưng nhu niệm khả vài ngày sau lại tiến nhập khẩn trương trong tu luyện đương nhiên cách mỗi một hồi liền sẽ ngừng tu luyện cùng các nàng mấy ngày sáu cứ như vậy đang khẩn trương trong tu luyện bốn trăm bảy mươi năm qua đi trên người ta khí chất càng thêm đạm nhiên đi xuống lầu chỉ thấy ngưng n u cùng niệm khả đang ở trong sân tu b ổ i bồn hoa ôm c á c nàng một chút ta nói đạo những năm này rất ít cùng các ngươi các ngươi có thể hay không trách ta phong niệm khả tại trên mặt ta h ô n một cái làm sao lại biết ngươi có việc phải bận rộn bất quá làm xong lần này liền triệt để dành r ộ i à. đến lúc đó chúng ta có rất nhiều thời gian dính cùng một chỗ ân ta có việc đi ra ngoài một chuyến vài phút liền trở lại tiếp đó cùng các ngươi một tháng lại đi tu luyện lại nói vài câu thân ta ảnh loại lên rời nhà bên trong không đầy một lát thân ta ảnh xuất hiện ở trong u minh bộ mở ra không gian bích t r ư n g lỗ hồng ta bay vào rộng nghiệm thế giới vừa mới đi vào rộng nghiệm thế giới trần nặng ngay tại cách đó không xa q u á t lên đ ừ n g động t r u n g quanh đã bố trí xuống quang chi sát trận rất dễ dàng phát động công kích không gian bích t r ư ớ n g lỗ hổng đóng lại ta từ tốn ó i bố trí rất không tệ trần nặng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm may mắn ngươi mở ra không gian bích t r ư ớ n g vị trí chính xác nếu như chết đi m ộ mươi ba mét liền sẽ phát động toàn bộ sát trận trận này uy lực rất mạnh một khi phát động ngay cả chính ta đều không chắc chắn chạy đi cái này không cần hẳn nói ta đã sớm thông qua vận mệnh quy tắc biết được cho nên cũng không xoắn suýt vấn đề này mà là đi thẳng vào vấn đề trần n ặ n ta muốn ngươi giúp ta một chuyện giúp cái gì ta mỉm cười giúp ta diễn xuất hy kịch diễn kịch nói rõ một chút cái này xuất diễn rất đơn giản nhưng bây giờ không thể nói cho ngươi mặt khác cũng hy vọng ngươi phối hợp một chút không muốn đem chuyện này nói cho lâm mặc chờ hai mươi năm sau đại giới mặt chi chiến mở ra thời điểm ta tự sẽ nói cho ngươi để cho ngươi giúp ta diễn cái gì hy kịch c h â n nặc k h ẽ n h ư mày ngươi muốn đối lâm mặc làm cái gì là một kiện đối với tất cả mọi người có lợi chuyện tóm lại ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt sẽ không tổn thương lâm mặc ngược lại còn có thể cứu vớt chúng ta đại giới mặt nhưng yêu cầu là chuyện này ngươi không thể nói cho lâm mặc bằng không hậu quả khó mà lường được trần nặc suy tư năm giây hảo ta đáp ứng n g ư ơ i nhưng nếu như ngươi buộc nghịch hoa g i n g gì ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình ta mỉm cười yên tâm coi như cho ta mượn cái lá gan ta cũng không dám tại ngươi quan g thần trước mặt ra vẻ lời này nghe rất giả dối không cần để ý chi tiết ngươi tiếp tục bố trí sát trận a hẹn gặp lại nói xong ta mở ra không gian bích trướng lại trở về u minh chỉ còn lại trần nặc còn tại dậu nghiệm thế giới suy xét ba mươi đảo mắt đại giới mặt trận chiến thời gian lại đến năm ngày trước ta bay đến trong u minh bộ Thông tham chi những cái kia chuẩn bị tham chiến người, cái kia bị liên ầ n này không ly k cho phép h a U Minh. Bởi vì Trần cũng tại Trần Nặc cũng b vì ngoài bày ra sát trận, nếu như những người này ra ngoài, nhất định sẽ phát động sát trận, đến lúc đó kế hoạch đem thất bại trong căn、thớp. Liên hoạch bày bại ra ra sát sẽ sát phát thất thớc. kế đó đem lúc quan tới chuyện này ta sớm cùng eo ly tháp thương l ư ợ c qua nàng cũng đồng ý lần này u minh nhân không cho phép tham chiến ta là luân hồi thành chủ đại bộ phận địa cấp trở lên tu giả đều nhận ra ta cho nên không ai dám khám n g ệ n h ngoan ngoan tản ra sáu hôm nay chính là đại giới mặt chi chiến chính là bắt đầu thời khắc đứng ở trong sân ngưng n u vấn đạo tiểu long thật sự không cần chúng ta cùng đi với ngươi sao ta khẽ lắc đầu chờ sau đó sẽ có một hồi trò hay diễn ra tại nơi c h ẳ n g trò hay bên trong liền thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ hơn nữa sáu ta không xác định mình liệu có thể thành công không thể mang các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm phong niệm khả vành mắt hồng hồng đưa cho ta hai mươi cái pha lê cầu lão công ta mấy năm nay lại chế tạo hai mươi cái hủy diệt trâu có lẽ có thể giúp đỡ một điểm b ộ i vàng ngươi nhất định muốn ăn an toàn toàn trở về chúng ta đang ở trong nhà chờ ngươi nói xong phong niệm khả nào h vào ta trong ngực thật chặt đem ta ôm lấy ta nhẹ vỗ về tóc của nàng khẽ cười nói đương nhiên sẽ an toàn trở về ta như thế nào cam lòng ném hai người các ngươi Tốt, ta phải đi chờ sau đó dự nôn chi thần cùng khoảng không gian chi thần sẽ tới mà lâm mặc cùng trần nặc sẽ chủ động công kích bọn hắn bất quá kế hoạch thất bại dự nôn chi thần cùng khoảng không gian chi thần sẽ triệt để hủy đi ai chúng ta đại giới mặt ta phải ra ngoài ngăn cản chàng tai nạn này phát sinh phong niệm khả rời đi ngực của ta ta đối với các nàng gật đầu một cái thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy chỉ cần một cái ăn ý ánh mắt không cần nhiều lời liền có thể minh bạch đối phương ý tứ ba mươi hóa thân thành tàn hồn trạng thái ta tiến vào rộng nghiêm thế giới lại trở thành một cái ả sài đờ chuẩn bị xem kịch lần này đại giới mặt chi chiến người tham gia rất ít chỉ có lâm mặc cùng hắn hai vị thế tử cùng với vốn là tại rộng nghiệm thế giới trần nặc cùng với trần nặc hai vị thế tử chỉ có sáu người bởi vì ta vận mệnh quy tắc lại tiến bộ một mảng lớn cho nên tàn hồn dưới trạng thái linh hồn ba động c ự c yếu liền lâm mặc cũng không phát hiện lúc này bọn hắn đang tại phía dưới trò chuyện trần nặc giới thiệu nói phụ cận đây trong trăm dặm tất cả đều là sát trận phạm vi công kích hết thể thiết chí một nghìn bảy trăm chín mươi bảy cái điểm công kích mỗi cái điểm công kích đều có bị ta áp xúc qua quan nguyên tố một khi sát trận khởi động tất cả điểm công kích g á p xúc năng lượng liền sẽ lẫn nhau đi xuyên a điểm năng lượng nhanh chóng phóng ra đến b điểm như không có đánh trúng đ ị c h nhân năng lượng thì sẽ không hao tổn cứ như vậy tất cả điểm công kích đều có liên tục không ngừng năng lượng như thế nào cái này thiết kế rất không tệ chứ lâm mạc tán thắn nói đâu chỉ là không tệ nhất định chính là người tiên đúng công kích phương diện như thế nào rất mạnh coi như ngươi tiến vào sát trận phạm vi cũng sẽ bị miễu sát dù sao mỗi một chỗ điểm công kích năng lượng cũng là ta dùng thời gian mấy tháng áp xúc đi ra ngoài ngươi thử nghĩ một cái từng ụ lực mấy t h c đạo tia sáng chống giông xuất hiện tại phương viên trăm dặm trong không gian tàn phá bờ bãi mỗi một đạo tia sáng đều đưa không gian vạch ra thật to lỗ hổng mấy đạo tia sáng ở mảnh này không gian đi xuyên trực tiếp dẫn đến không gian sụp đổ khoảng không gian chi thần phát giác được công kích phía sau muốn truyền t ố n g đến phạm vi công kích bên ngoài có thể bởi vì tia sáng đưa tới diện tích lớn không gian sụp đổ khoảng không gian chi thần không có thuận lợi truyền t ố n g ra ngoài cũng chính vì như thế hắn bị một tia sáng đánh trúng vào phân bụng toàn bộ p h ầ n bụng xuất hiện một cái độc lớn trong nháy mắt chịu liêu trọng thương dự ngôn chi thần mang theo chịu liêu trọng thương khoảng không gian chi thần nhanh chóng ra khỏi phạm vi công kích chân n ặ n g cũng không chế sát trận quay về bình tĩnh dự ngôn chi thần nhìn xem lâm mặc cùng chân nặc âm thanh lạnh như bằng nói lâm mặc người dám can đảm tính toán với ta thực sự là thật can đảm khoảng không gian chi thần đem miệm vết thương ở bụng khôi ph Nhìn xem tại r ầ n n giao chiến phía trước lâm mặc để cho mình thê tử cùng với trần nạc thê tử tiến vào một kiện nguyên thủy trí bảo món kiện nguyên thủy trí bảo là một bản sách lớn bên trong có một thế giới độc lập có thể cư trú người sống dự ngôn chi thần vô cùng lợi hại có thể cưỡng ép tiên đoán địch nhân bước kế tiếp hành động nhường lâm mặc cùng trần nặc công kích lẫn nhau trong lúc nhất thời đánh là thiên hôn địa ám nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng nhưng mà đang lúc mấy người chiến kịch l i ê n lúc một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận chính là các đại thần đi mòn góp giày tìm không gặp lâm tịch tuyết nhìn thấy lâm tịch tuyết dự n ô n chi thần lạnh dên một tiếng vậy mà đưa mình tới cửa cũng tốt miễn cho ta lại đi tìm ngươi nói dự n ô n chi thần trực tiếp hướng lâm tịch tuyết công tới mà trọng thương khoảng không gian chi thần thì bị trần nặc kiểm chế nhưng không có đánh bao lâu khoảng không gian chi thần liền bỏ lại dự n ô n chi thần một người chạy trái lại lâm tịch tuyết cùng dự n ô n chi thần chiến đấu đi qua ngắn ngủi năm trăm năm tu luyện lâm tịch tuyết lại có cao cấp quy tắc thần thực lực cùng dự ngôn chi thần trong chiến đấu dần dần chiếm thượng phong sáu trăm tám mươi tám tiết sáu trăm tám mươi tám diễn kịch lâm mặc cũng không muốn cho rừng tịch tuyết chết cũng không muốn nhường dự ngôn chi thần chết bởi vì eo ly tháp đối với lâm mặc chiếu cố rất nhiều mà dự ngôn chi thần là eo ly tháp phụ thân lâm mặc không phải bạc tình bạc nghĩa nhân không thể để cho dự ngôn chi thần bị giết cho nên vội vàng đi qua can ngăn cũng không can ngăn còn tốt kéo một phát đỡ dự ngôn chi thần cùng rừng tịch tuyết đều đối hắn triển khai tiến công trong lúc nhất thời ba người h ô chiến nhưng vào lúc này e ly tháp từ đại giới mặt bay ra gặp lâm mặc công kích dự nôn c h i thần eo l i tháp k h ẽ quát lâm mặc ngươi ở đây làm gì eo l i tháp hiểu lầm còn tưởng rằng tại công kích phụ thần hắn lâm mặc vội vàng r ằ n g giải ta tại căn ngăn ngươi đ ừ n g tới không phải vậy thì càng rối loạn sáu không đợi lâm mặc nói xong eo l i -Li tháp liền vọt vào chiến đoàn công kích rừng tịch tuyết thế là trang diện loạn hơn dự nôn c h i thần cha con một lòng muốn giết chết rừng tịch tuyết lâm mặc ngăn cản d ừ n g tịch tuyết một lòng muốn cấp dự nôn tri thần nguyên thủy trí bảo lâm mặc vẫn là ngăn cản lâm mặc bị ba vị cao thủ vây công rất nhanh liền chịu lưu trọng thương trần n ạ c thấy hảo hữu t h ụ thương vội vàng tiến lên hỗ trợ năm người hỗn chiến toàn bộ chiến trường loạn hơn năm người tất cả đều là thần cấp nhân vật trong lúc nhất thời đánh là thiên băng địa liệt ngay cả ta tàn hồn đều hứng chịu tới tác động đến vội vàng hướng về nơi sai nhuyễn động một chút rời đi công kích của bọn họ p h ạ m vi nhưng mà dự n ô n chi thần vì giết chết rừng tịch tuyết vậy mà ô m quyết tâm quyết tử hắn cưỡng ép tiên đoán trần n ạ c mở ra sát trận chuẩn bị cùng rừng tịch tuyết mang đến đồng quy vô tận dự n ô n chi thần cường đại cớ nào coi như cùng là thần trần nặc cũng nhất thiết phải chịu đến hắn tiên đoán ảnh hưởng không chút do dự mở ra sát trận Từng đạo mạnh mẽ tia sáng lần nữa bay tứ tung không gian cũng lần nữa sụp đổ bất ngờ không đề phòng lâm mặc trong nháy mắt bị một tia sáng đánh trúng nguyên bản là chịu l i ề u trọng thương lâm mặc s ắ p không chịu được nữa nhưng vẫn là cắn răng giúp rừng tịch tuyết thoát khốn mà dự nôn g chi thần đã bị bốn đạo quang trước tiên đánh trúng linh hồn đã bị đánh ngã tiêu tan biên giới không thể không nói trần n ặ c s ắ t trận uy lực s á t thực rất mạnh kỳ thực dự nôn g chi thần vốn có thể né tránh những tia sáng này nhưng hắn vẫn gắt gao kiểm chế ở rừng tịch tuyết muốn cùng nàng mang đến đồng quy vô tận dự nôn chi thần năng lực biết trước mặc dù không như ta nhưng năm trăm năm bên trong hắn cũng miễn cưỡng dự liệu được bởi vì rừng tịch tuyết nguyên nhân toàn bộ rộng lớn thế giới đều đưa diệt vong nguyên nhân chính là như thế hắn mới không cần mạng nếu muốn giết đi rừng tịch tuyết không thể không nói dự ngôn chi thần vẫn tương đối đáng giá tôn kính sáu đến nỗi trần nặc bản thân cũng tại sát trận công kích đến chịu liêu trọng thương linh hồn đến rồi bên bờ biên giới sắp sụp đổ hắn vội vàng hóa thân thành quan nguyên tố hướng sát trận bên ngoài lướt tới chờ bay tới sát trận bên ngoài lại nghĩ biện pháp ngừng sát trận dừng lại e ly tháp cũng bị đa đạo tia sáng đánh trúng khôi giáp trên người hoàn toàn bị đánh nát cơ thể bị đánh ra mấy cái lô lớn linh hồn nàng bay ra, tại c h á lâm mặc dưới sự che chở trọng thương rừng tịch tuyết cũng chạy ra sát trận thừa dịp dự ngôn chi thần xương sở nhanh chóng đào tẩu lâm mặc cũng bị đánh trọng thương lấy ra quyển tia sách lớn hình nguyên thủy trí bảo trốn vào nguyên thủy trí bảo bên trong thế giới tia sáng đánh vào kim loại bịa sách bên trên đem phong bì đều đánh ra vết rách nguyên thủy trí bảo đều bị làm hỏng bởi vậy có thể thấy được cái này sát trận uy lực sát thực rất biến thái sáu lâm mặc tiến vào nguyên thủy trí bảo phía sau cũng gánh không được trọng thương hôn mê bất tỉnh ba mươi dự ngôn c h i thần còn tung bay ở nơi đó run r à y giơ tay lên muốn bắt lấy cái gì nhưng trước mặt cũng chỉ có một mảnh không khí ánh mắt của hắn ấm nước mắt chẳng biết lúc nào chạy xuống đông nhiên hắn ngựa mặt lên trời thép dài lâm mặc ta muốn giết ngươi hủy ngươi đại giới mặt để cho ngươi nếm thử thống khổ này thư vị a ba khoảng không gian tri thần chẳng biết lúc nào chạy trở lại nhìn xem thất thố dự ngôn tri thần vấn đạo thế nào dự ngôn c h i thần rất muốn trách cứ hắn vì cái gì vụn trộm chạy đi bằng không thêm một cái giúp đỡ chắc chắn sẽ không nhường d ừ n g tịch tuyết đào tẩu nhưng dự ngôn c h i thần minh bạch bây giờ không phải là trách cứ thời điểm hắn cắn răng nghiến lợi nói ta muốn hủy cái này đại giới mặt khoảng không gian c h i thần cũng âm thanh âm l ê n h nói đang có ý đó đi thôi núp ở phía xa ta biết là thời điểm ra sân một mực chờ đến bây giờ mới xuất hiện chính là vì cho lâm mặc một cái thời cơ cách đó không xa t ừ n g đạo màu đen tàn hồn vô căn cứ ngưng kết ta dần dần ngưng tụ thành thực thể mà dự ngôn tri thần cùng khoảng không gian tri thần cũng cao mày lên mao lý tiểu long người rốt cuộc là ai sáu Các loại. Người có lực, cứu của loại, linh người nhi ngưng hồn năng lực, nhanh mau cứu nữ kết ta. mau đương nhiên ta nhàn nhạt đáp ứng một tiếng r ồ i ra đơn trưởng l a n g không hơi chảo từng đạo tàn hồn vô căn cứ ngưng kết không bao lâu eo ly -Li tháp linh hồn lại xuất hiện tại dự n ô n chi thần bên cạnh eo ly tháp có chút mê mang phụ thân ta linh hồn sáu không phải tiêu tán sao eo ly tháp dự n ô n chi thần trực tiếp ôm lấy nữ nhi là lý tiểu long cứu được ngươi hắn nắm giữ cùng linh hồn chi thần giống nhau năng lực có thể đem tàn hồn một lần nữa ngưng kết eo ly -Li tháp linh hồn hướng ta xem tới mất quá đồng thời không nói gì mà khoảng không gian c h i thần cũng tới phía dưới đánh giá ta phản phất muốn đem ta từ trong ra ngoài nhìn mấy lần quan sát một hồi lâu khoảng không gian c h i thần con mắt hiếp lại ta có thể xác định ngươi không có linh hồn quy tắc nhưng chiêu này linh hồn đ o à n tụ ngươi là làm sao làm được ta lại vung tay lên nhường quan g c h i sát trận ngừng tiếp đó t h ẳ n g nhiên nói không muốn xoắn suýt tại những thứ này thứ yếu vấn đề nữ nhi mất mà được lại dự nôn c h i thần cũng thất thố bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh nhìn về phía ta vân đạo lý tiểu long nói đi ngươi rốt cuộc là ai nói thật từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết bất phản của ngươi k h o ả người k h ô n còn có tâm h tình diễn nếu như kịch giữ c ngôn tri thần nhữ lông mày lại mao ta hơi cười yên tâm ta biết các ngươi vội vã muốn tìm hai nữ nhân kia kỳ thực ta cũng gấp tìm các nàng nhưng không phải bây giờ các ngươi nhất thiết phải giúp ta diễn một màn hí kịch qua mấy ngày ta sẽ đi thần vực tìm các ngươi an bài một ít chuyện sau đó chúng ta liền đi tìm hai nữ nhân kia ngươi biết các nàng ở đâu chẳng lẽ ngươi và các nàng là cùng một bọn khoảng không gian chi thần suy đ o a n nói không năng lực của ta không phải là các ngươi có thể dọ thắng biết dự ngôn chi thần hẳn là minh bạch tiếp đó sẽ phát sinh cái gì các ngươi không có lựa chọn khác chỉ có thể tin tưởng ta hiện tại các ngươi hai cái lập tức trở về thần vực ba ngày sau ta sẽ đi thần vực tìm các ngươi dự ngôn chi thần có thể nghe hiểu ta ý tứ suy tư một chút gật, gật đầu tạm thời tin ngươi một lần nói xong hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ta một mắt cùng khoảng không gian c h i thần nhanh chóng bay đi mà ta thì nhìn về phía eo ly tháp thản nhiên nói eo ly tháp ta cần ngươi giúp ta diễn một màn hí kịch lập tức trở về đến u minh dưỡng thương mười bốn ngày sau đi thần vực cùng ta tụ hợp eo ly tháp chỉ là lạnh như băng nói t h i ệ n ta về nhà đi ta không n ú c đ í c h một đạo không gian bích trướng lại miệng trống rông xuất hiện tại không nơi xa eo ly tháp hướng lỗ hổng nhẹ nhàng đi qua bay vào lỗ hổng một k h ắ c này nàng nhỏ giọng nói c à n tạ sau đó ta đóng lại không gian bích t r ư n g nhìn về phía phía bên phải tùy ý nói nên đi ra rồi hả t ừ người không u phải lý tiểu long người rốt cuộc là ai vấn đề này không có bất kỳ ý nghĩa gì ta cứu vớt đại dối mặt không phải sao trần đặc ta muốn người phối hợp ta diễn một màn hí kịch lao lao mép huyết trần đặc hít thở sâu một chút nói đi người muốn ta làm cái gì ta tự mình nói mỗi lần đại g i ớ i mặt chi chiến mỗi cái dối diện đều sẽ tự động mở ra một cái không gian thông đạo cái lối đi này sẽ kéo dài khai phóng ba năm không cách nào cố ý đóng lại nhưng ta có thể dùng đặc thù nào đó phương pháp đem thông đạo che giấu chờ lâm mặc thương thế khôi phục từ món kia nguyên thủy trí bảo bên trong lúc đi ra ngươi muốn nói cho hắn biết đại giới mặt đã bị hủy vì cái gì ngươi không cần biết quá nhiều ta làm như vậy là vì lâm mặc hào sáu mặt khác ngươi muốn giật dây lâm mặc đi tìm dự nôn chi thần cùng khoảng không gian chi thần báo thủ nhưng đến rồi t h ầ n vực ta sẽ an bài hủy diệt chi thần giết chết ngươi ngươi không cần sợ ta có linh hồn đoàn tụ năng lực vừa rồi ngươi đã thấy qua cho nên ngươi sẽ không tử vong chân chính nghe ta nói như vậy trần nặc càng thêm không hiểu an bài nhiều như vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì về sau ngươi sẽ hiểu muốn cứu vớt lâm mặc cứu vớt toàn bộ rộng lớn thế giới liền theo ta nói đi làm ngươi và còn lại chúng thần tình cảnh một dạng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta lúc nào nói cho ta biết chân tướng c h â n n ặ g vấn đạo sau khi ngươi chết ta nhàn nhạt trả lời một câu t ố t ta muốn về trước u minh giúp eo ly tháp khôi phục thương thế ngươi ngay ở chỗ này khôi phục à, thuận tiện chở lâm mặc đi ra nói xong vung tay lên vô số vận mệnh mê vụ c r ố n g rông xuất hiện ngưng kết tại đại giới mặt lối vào cửa vào trong nháy mắt tiêu thất phản phất tử không tồn tại qua chiêu này n h ư ờ n g c h â n nặng càng thêm kinh ngạc nhìn ta trong ánh mắt lại nhiều mấy phần thâm ý sáu ta không cùng hắn nói n h ả m nhiều đánh vỡ không gian bích trướng về tới trong cú minh eo ly tháp là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ nhất định muốn giúp nàng khôi phục thương thế dạng này mấy ngày nữa trong đại chiến chắc chắn mới có thể càng lớn một phần ba ngày sau ta còn muốn đi thần vực an bài chúng thần giúp ta diễn một màn h í kịch bọn hắn bị hai nữ nhân kia đánh t h ả m rồi không có lựa chọn khác nhất định sẽ ngoan ngoan phối hợp ta sáu bốn canh hoàn tất sáu trăm tám mươi chín tiết sáu trăm tám mươi chín sáng tạo thời cơ năm ngày sau e ly tháp thương thế khôi phục năm thành xem ra có thể tại cựu thiên bên trong khôi phục hoàn tất ta về nhà báo một bình an phía sau lần nữa rời đi u minh tiến vào rộng lớn thế giới trần nặc đang tại giải trừ sát trận gặp ta đi ra vấn đạo muốn đi ân nhớ ký ta an bài cho ngươi hy kịch trần nặc gật gật đầu ta cũng không nói nhảm thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất hướng thần vực c h u y ể n tống mà đi ba mươi đổi tới thần vực thời điểm phát hiện ở đây đã bị phá hư không ra bộ dáng bầu trời lờ mờ trong thành thị không có chút nào dân cư đầy đất hô to đá v ụ năm ngày trước dương tịch tuyết đi chúng ta đại giới mặt làm khó dễ thời điểm đỗ hiểu hiểu cũng tại cùng một thời gian xâm lấn thần vực mà chút gạch mói đá vụn chính là nàng hòa đại thần nhóm lúc chiến đấu dấu vết lưu lại bay đến cao nhất hội nghị triệu khai điểm phát hiện các đại thần đã đến tràng dự nôn c h i thần hô tiểu l o n g ngươi tới chính là thời điểm cao nhất hội nghị vừa muốn bắt đầu cái này ta tự nhiên biết kỳ thực ta liền là bóp lấy thời gian chạy tới tại chỗ chỉ có tám vị đại thần theo thứ tự là sáng tạo c h i thần hủy diệt c h i thần dự nôn c h i thần không gian c h i thần linh hồn tri thần huyến hóa tri thần nguyền rủa tri thần ám thần đến nỗi lôi thần cùng thủy thần tại năm ngày trước trong chiến dịch bị giết nguyên thủy trí bảo bị đỗ h i ể u h i ể u cướp đi nguyên bản trước bàn hội nghị chỉ có tám cái cái ghế nhưng ta tới liêu chi phía sau sáng tạo chi thần vung tay lên lại sáng tạo ra một cái cái ghế nhìn về phía ta nói đạo ngồi đi sáng tạo chi thần là một cái nhìn rất thật thà thanh niên nhưng hắn vẫn nắm giữ thực lực t u y ệ t mạnh đứng tại toàn bộ rộng lớn thế giới đ ỉ n h phong mặt khác chớ nhìn hắn chất phác trên thực tế tâm cơ rất sâu dở hơi cũng rất nhiều sáu lúc này sáng tạo chi thần nói lý tiểu long liên quan tới ngươi sự tình do la g dự ngôn chi thần đã cùng chúng ta nói qua bây giờ ta có cái nghi vấn vì cái gì ngươi không có linh hồn quy tắc lại có thể đem linh hồn một lần nữa ngưng kết mặt khác căn cứ vào điều tra ngươi chỉ có hơn năm tuổi nhưng lại nắm giữ thần cấp thực lực chẳng lẽ ngươi cũng là từ thời gian khác chạy qua tới ta ngồi ở trên ghế cùng sáng tạo chi thần n ố i mặt đúng ngược nói ta chỉ có thể trả lời một vấn đề cuối cùng không phải dự ngôn chi thần tương đối quan tâm hắn nữ nhi vấn đạo tiểu long eo ly tháp thế nào ta đúng sự thật đáp thương thế đã khôi phục năm thành chín ngày sau sẽ chạy đến cùng chúng ta hội hợp hủy diện chi thần đang tại lau một thanh trường kiếm màu đen trường kiếm tản ra mánh liệt khí tức hủy diệt còn có rất nhiều huyền ảo đấm vân đó chính là hủy diệt hệ nguyên thủy trí bảo ba hủy diệt thần kiếm nếu có người tất kỳ dùng tinh thần lực đi d ò xét lời nói nhất định sẽ hối hận bởi vì trường kiếm tán phát khí tức có thể đem tinh thần lực hủy diệt hủy diệt chi thần một bên x o a kiếm vừa nói ngươi cảm thấy so với ta so sánh đứng lên ai mạnh ai yếu ta đáp không có giao thủ qua không cách nào đánh giá vậy ngươi có biết hay không tại rừng tịch tuyết tiến công các ngươi đại giới mặt thời điểm một nữ nhân khác tới thần vực đánh lén thừa dịp chúng ta không chú ý nàng trước hết giết thủy thần cùng lôi thần không có gây nên mảy may năng lượng ba đậu biết điều này có ý vị gì sao hủy diệt chi thần đem trường kiếm cắm vào cái bản cái bản trong nháy mắt tiêu thất bị hủy diệt liền cho đều không thừa trường kiếm chính mình cắm vào mặt đất hủy diệt chi thần đứng lên nói về sau nữ nhân kia đánh lén nguyền r u a chi thần thất bại chuyển ra năng lượng ba động bị chúng ta phát hiện thế nhưng nữ nhân nắm giữ bốn loại quy tắc t a m g cái nguyên thủy trí bảo ngay cả ta cũng không làm gì được nàng bây giờ chơi cùng ta vòng vo lập tức nói ra nữ nhân kia ở nơi nào nếu không thì chuẩn bị tiếp nhận l ử a giận của ta ta không phải là người địch sáu không đợi ta nói xong hủy diệt chi thần bỗng nhiên độc thủ đá mạnh trên đất hủy diệt thần kiếm thần kiếm cực tốc hướng đầu ta phong tới hơi hơi nghiêng đầu thần kiếm lao tóc đầu ta bàn tới đính tại phía sau trên canh cây bất quá chỉ là trong nháy mắt đại t h ủ kia bông tiêu thất bị hủy diệt không còn sót lại một chút cạn trường kiếm lại rơi trên mặt đất sáu tính tây kim rơi cũng nghe tiếng không gian chi thần đánh vỡ trầm mặc trầm giọng nói mà ngay cả hủy diệt chi thần công kích đều có thể tránh thoát đi mặc dù đang ngồi thần đều có thể làm được nhưng là chỉ có sáng tạo thần năng giống như ngươi bình tĩnh năm trăm năm trước cùng thủy thần chiến đấu ngươi ở đây cố ý trang yếu v ư ờ cười là vậy mà không có một cái thần nhìn ra thực lực chân chính của ngươi sáu thật thà sáng tạo chi thần phất phất tay cắt đứt không gian chi thần sau đó nói lý tiểu l o n g ta chỉ muốn biết một sự kiện người đến cùng rõ ràng không rõ ràng hai nữ nhân kia người ở chỗ nào các nàng theo dõi thần vực nếu lại không diệt trừ vô cùng hậu hoạn ta biết các nàng ở nơi nào ta khẽ gật đầu nhưng các ngươi nhất thiết phải giúp ta diễn một màn hí kịch sẽ không chậm trễ quá lâu diễn xong hí kịch ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm hai nữ nhân kia theo lý thuyết chúng ta đều phải nghe lời ngươi an bài hủy diện chi thần không vui hỏi ba mươi sau tám ngày bởi vì trần nặc phối hợp ta diễn một màn kịch hắn nói cho lâm mặc đại giới mặt đã bị dự n ô n chi thần cùng không gian chi thần hủy đi lâm mặc biểu thị muốn tới thần vực báo thủ tiếp đó sáu bọn hắn đi tới thần vực dự n ô n chi thần bị giết bởi vì quy tắc ba động quá mạnh chúng thần toàn bộ xuất hiện đem hai người vây quanh lâm mặc vậy mà gan to bằng trời g i ế t một vị đại thần tuyệt không thể tha thứ nhưng hủy diệt chi thần nói nhớ tới tình cũ quyết định cho lâm mặc một cơ hội chỉ cần lâm mặc có thể đón lấy hắn một kích toàn lực liền phóng hắn rời đi bị bảy vị thân vây quanh trong đó càng có sáng tạo hủy diệt hai vị đại thần lâm mặc minh mạch muôn đảo tậu là không thể nào hắn có thể chết nhưng lại không thể liên lụy trần nặc thế là chỉ có thể gật đầu đồng ý hủy diệt chi thần năm thần kiếm tụ lực m ộ ư ơ i ba giây tiếp đó lăng không v ạ c h một cái một đạo kiếm khí bắn ra ngoài mà liên t ạ i hủy diệt chi thần tụ lực thời điểm lâm mặc đã lấy ra quyển kê sách lớn hình nguyên thủy trí bảo chuẩn bị dùng hắn ngăn cản công kích kiếm khí đánh tới lâm mặc ngưng tụ ra xương mù màu đen quả đấm to công kích kiếm khí muốn suy yếu công kích nhưng hủy diệt chi thần một kích toàn lực như thế nào dễ dàng như vậy phá giải hủy diệt là m ư ơ i tám loại quy tắc bên trong mạnh nhất tồn tại có thể hủy diệt hết thảy lâm mặc công kích đụng vào lưỡi kiếm trực tiếp bị hủy diệt mà ki hắn không thể né tránh bởi vì mới vừa nói là đòi lấy gặp không làm gì được kiếm khí lâm mặc không thể làm gì khác hơn là đem sách lớn hình nguyên thủy trí bảo đỉnh đi lên vê anh sáu sách lớn trực tiếp bị kiếm khí đánh nát một kiện nguyên thủy trí bảo bị hủy như vậy sách lớn đánh nát vô số trang giấy bay tứ tung sáu mà tờ giấy kia nhìn vô cùng nhìn quen mắt trước kia quỷ dị lao chiếu phiến chính là dùng loại này trang giấy in ra sẽ không phá đốt không xấu suy nghĩ một chút cống đối dù sao đó là nguyên thủy trí bảo toàn bộ rộng lớn thế giới có thể phá hỏng nguyên thủy trí bảo người dùng một cái tay liền có thể đếm đi qua l i ề u mạng nguyên thủy trí bảo vệ tan cành đại giới kiếm khí uy lực suy nhược tán thành nhưng kiếm khí còn tại tiếp tục hướng lâm mặc bắn tới chỉ còn dư hai thành công kích kiếm khí đối với lâm mặc không cách nào cấu thành uy hiếp lâm mặc trước người bố trí xuống năm đạo vòng bảo hộ đủ để ngăn trở kiếm khí nhưng vừa bố trí xong vòng bảo hộ chợt phát hiện mình không thể động là sáng tạo chi thần d ở cho quỷ hắn vô thanh vô tức đem lâm mặc định lại ở đó kiếm khí đánh vỡ tầng thứ nhất vòng bảo vệ đồng thời liền đi theo vòng bảo hộ cùng một chỗ tiêu tán bất quá tiêu tan kiếm khí bên trong lại bay ra một tia hắc khí xuyên qua tầng thứ hai vòng bảo hộ, Mà vòng bảo hộ lại không vỡ tan. loại công kích này vậy mà không nhìn phong ngự hủy diệt chi thần quả nhiên không đơn giản hắc khí lại xuyên qua tầm ba vòng bảo hộ đã đi tới lâm mặc trước mặt đang lúc này trần nặc đống nhiên đạp hắn một cái đem lâm mặc gạt ngã trên mặt đất trần nặc lấy tay bắt được cái kia ti hắc khí tiếp đó nhìn về phía hủy diệt chi thần v ấ n đạo chúng ta có thể đi được chưa ngươi đã nói chỉ cần đón lấy công kích liền phóng hắn một con đường sống sáng tạo chi thần giải khai đối với lâm mặc gò bó lâm mặc vội vàng hỏi trần nặc ngươi như thế nào trần nặc khẽ lắc đầu biểu thị không có việc gì nhưng hủy diệt chi thần lại nói đi thôi bất quá lâm mặc bằng hữu của ngươi chỉ còn d cái k i a một tia hủy diệt tinh hoa sẽ ở trong vòng một giờ phá hư thân thể của hắn cùng linh hồn không có thuốc nào cứu được liền xem như ta cũng cứu không được hắn nghe nói như thế lâm mặc bóp một cái nằm đấm nhưng trần nặc lại bắt hắn lại cánh tay đi thôi ta muốn trở về đi gặp thế tử lâm mặc bông ra nằm đấm ánh mắt phức tạp tại chỗ đảo qua mỗi một vị thần sau đó cùng trần nặc bay mất ba mươi đứng tại cách đó không xa trong rừng rậm ta toàn thân bị vận mệnh mê vụ bao phủ nhìn xem lâm mặc ca lâm mặc vì cho ngươi sáng tạo thời cơ ta có thể thực phí hết một phen công phu đâu bọn hắn thân ảnh biến mất phía sau h u y ê n hóa c h i thần vấn đạo cứ như vậy thả bọn họ đi ta bay đến trên không âm thanh mờ ảo vấn đạo không phải vậy đâu nói ta lăng không hơi chảo từng đạo năng lượng linh hồn ngưng kết giữ ngôn c h i thần linh hồn h ư n h ư ợ c hiện lên ở trước mặt mọi người hắn nhìn về phía ta nói đạo lý tiểu long vì phối hợp ngươi diễn cái này xuất diễn ta trả ra giá rất lớn kế tiếp có phải hay không nên đi tìm hai nữ nhân kia không đội ngươi trước sáu không đợi ta nói xong hủy diệt c h i thần liền một đạo kiếm khí chạy tới trêu cho ta tránh thoát kiếm khí ta xác mặt bình tĩnh nghe ta nói hết lời thời gian hành động là ngày mai bởi vì ngày mai eo ly tháp sẽ đến đây cùng chúng ta hội hợp mặt khác giữ n ô n c h i thần cũng cần một chút thời gian dưỡng thương tranh thủ ngày mai nhường thương thế khôi phục tán thành hai nữ nhân kia trong tay có quá nhiều nguyên thủy trí bảo không làm tốt vạn toàn chuẩn bị chúng ta không thể độc thủ tạm thời lại tin ngươi một lần hủy diệt c h i thần thu hồi thần kiếm sáu tuy đây là ta an bài một m à n kịch nhưng vừa rồi hủy diệt c h i thần công kích nhưng là thật sự trần nặc chủ động giúp lâm mặc đón lấy hủy diệt tinh hoa hắn nhất định sẽ chết lúc trước từng đã đáp ứng trần nặc chỉ cần phối hợp ta diễn hảo cái này xuất diễn lựa gạt lâm mặc nói đại giới mặt đã hủy ta liền sẽ lại hắn sau khi chết đem hắn cứu sống mà bây giờ là thực hiện lời hứa thời điểm sáu hôm nay ba canh sáu trăm chín mươi tết sáu trăm chín mươi xưa nay chưa từng có năm quy tắc bất quá sáng tạo chi thần sợ ta trộm đi biểu thị phải cùng ta cùng đi cứu trần nặng ta không nói gì biểu thị ngầm đồng ý thế là một chiếc một sau bay ra t h ầ n vực t h ầ n vực phía ngoài mặt đất tất cả đều là h ồ sâu vết rách đại chiến qua vết tích nhìn một cái không sót gì phụ cận không có bất kỳ a i nhìn xem vắng vẻ một phía sáng tạo chi thần vấn đạo người biết bọn hắn đi nơi nào đi theo ta là được rồi ta nhẹ nhàng trả lời một bên phi hành sáng tạo c h i thần vừa nói ngươi tự hồ có một loại nào đó đoán trước năng lực so doi lai ý t i ê n đoán c h i thần càng thêm tinh chuẩn đó là cái gì năng lực một loại nào đó giống ngả lệ tháp một dạng dung hợp quy tắc sao nếu như có thể trả lời ta đã sớm trả lời ngươi thu l i ê m khí tức một chút bị lâm mặc phát hiện cái này xuất diễn liền t r ắ n g diễn nói ta phân ra một chút vận mệnh mê vụ bao phủ tại hắn t r u n g quanh giúp hắn đem khí tức hoàn toàn che giấu cảm ứng được vận mệnh mê vụ loại này kỳ lạ năng lượng sáng tạo tri thần mang theo tâm ý nhìn ta một mắt không nói thêm gì nữa ba mươi trần đặc bị hủy diệt tinh hoa đánh trúng khó giải đúng h hắn hai vị thê tử tự sát t u ố n tỉnh lâm mặc tự tay mai táng bọn hắn phía sau ngồi ở trước m ộ địa trên mặt tràn đầy thịt mịch lâm mặc thê tử đi tới ngồi ở bên cạnh hắn vấn đạo kế tiếp chúng ta đi nơi nào tim hủy diệt c h i thần báo thủ hắn trầm mặt một hồi thở dài đánh mấy ngàn năm kết quả là nhưng là công giá chẳng vốn là chỉ muốn cứu trở về người yêu không nghĩ tới lại dẫn xuất nhiều như vậy nhiễu loạn hết thể đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta mệt mỏi không muốn đánh ra hòa bằng hữu đều đánh không còn tiếp tục đánh xuống chỉ có thể thiệt hại càng nhiều ta muốn tìm một chỗ bắt đầu ẩm cư nhưng mà dương tịch tuyết sẽ bỏ qua chúng ta sao hơn nữa nguyên thủy trí bảo cũng bị đánh nát không cách nào lại tiến vào cái kia không gian chúng ta đi địa phương nào ẩn cư xa một chút đại giới mặt không chúng ta liền đi thần vượt phụ cận sâu dưới lòng đất ẩn cư rộng lớn thế giới thổ địa rất cứng rắn tinh thần lực không dễ xuyên thấu cho dù là ta cũng chỉ có thể xuyên thấu đến dưới đất hai trăm m h o ả n g t r ư ờ n g coi như rừng tịch tuyết hòa đỗ h i ể u h i ể u mạnh hơn ta cũng không khả năng cảm ứng được dưới mặt đất ngàn mét vật thể cho nên chỉ cần dưới đất ngàn mét làm ra cái không gian liền có thể ẩn cư â tất cả nghe theo ngươi lâm mạc thê tử ôn nhu nói ngựa mặt nhìn lên bầu trời lâm mặc thở dài một cái ta chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của mình kết quả là lại phát hiện chính mình vẫn là một cái bị vận mệnh thao tung kẻ đáng thương s á u lại tại trước mộ bia ngồi một hồi lâm mặc mang theo hai vợ bay đi ba mươi đến nước này tất cả thời cơ cũng đã cho hắn lừa hắn nói đại giới mặt đã hủy nhường hắn tuyệt vọng bản thân cái chết nhường hắn hiểu thấu đáo hai trăm năm phía sau là hắn có thể lĩnh ngộ được trưởng khống quy tắc bất quá có thể hay không trở thành trưởng khống c h i thần thì nhìn chính hắn sáu cho tới bây giờ ta đây cái cục vẫn là rất thành công ngã lệ thắp không chết đại giới mặt không có chân chính bị hủy diện đồng thời cũng cho lâm mặc thời cơ c u ố đương c nhiên nguyên biểu n lại á Đem bản chỉ đáp ứng đưa ngươi phục sinh nhưng xem ở chúng ta dính điểm thân thuộc mặt trên nhiều tiện đưa hai ngươi danh lệch t r ầ n Nạc c ư ờ i ngươi thật đúng là hào phóng bất kể nói thế nào cảm ơn n g ư ơ i bây giờ hẳn là đem hết thảy nói cho ta b i ế ta t mặc dù sáng tạo chi thần đứng tại bên cạnh ta đánh trần n ạ c vẫn như cũ m ặ t không đổi sắc tâm lý tố chất rất không tệ ta nói đạo kỳ thực làm nhiều như vậy chỉ vì ba chuyện đệ nhất nhường lâm mặc coi nhẹ hết thảy cho hắn một cái trở thành cường giả thời cơ đệ nhị vì giết chết rừng tịch tuyết hòa đỗ hiểu h i ể u làm chuẩn bị n g ư ơ i chuẩn bị lúc nào hành động trần nặc vẫn đạo sáng tạo chi thần hỏi ngược lại muốn cho lâm mặc mà báo nếu như các người lại đến ngăn cản ta sẽ không lưu tình ta đối với trần nặc nói hiện tại không thể đi gặp lâm mặc trở về đại giới mặt đi thôi đóng giữ đại giới mặt mới là người việt sáu đến nỗi dừng tịch tuyết hòa đỗ hiểu hiểu nghiêm chỉnh mà nói các nàng không phải lâm mặc trong trí nhớ người yêu ta có thể lý giải lâm mặc tâm tình nhường chết đi người yêu phục sinh cho các nàng hạnh phúc nhưng đi qua chính là đi qua đi qua chỉ thích hợp lưu lại trong trí nhớ chỉ thích hợp lưu lại trong trí nhớ sao sáu trần đặc l ặ p lại một câu minh bạch vậy kế tiếp hết thảy giao cho ngươi ta cải chính không phải giao cho ta là giao cho chúng ta chỉ là ta mình là không có cách nào đối phó hai nữ nhân kia cần ta giút một tay sao trần n ạ c vẫn đạo không cần trung cấp quy tắc thần không được tác dụng quá lớn thú chi linh hồn ngươi vừa mới đoàn tụ còn rất yếu ớt trở về dưỡng thương a trần n ạ c gật gật đầu vậy ngươi cẩn thận nói xong liền dẫn hai vị thê tử bay mất sáu ta xem hướng bên người sáng tạo c h i thần giúp một chút ta tạo ba bộ giả thi thể đi ra tốt nhất làm rất thật điểm sáng tạo c h i thần phất phất tay ba bộ thi thể nằm dưới đất chính là trần n ạ c cùng hắn hai vị thê tử giống như lúc giống như thật ta hiếm thấy mở câu nói đùa nếu như ngươi đi làm giả toàn bộ rộng lớn thế giới tất cả làm giả người đều cũng phải đứng dịch sang bên sáu hai mươi b ố đem ba bộ giả thi thể vùi sâu vào trong đất ta và sáng tạo c h i thần q u a y trở về thần vực ngay kế tiếp ngã lệ tháp chạy tới tiên đoán c h i thần thương thế cũng khôi phục t á m thành chúng ta một nhóm mười người cũng chuẩn bị xuất phát ngoại trừ ta và ngã lệ tháp bên ngoài còn có tám vị đại thần sáng tạo c h i thần thủy diệt c h i thần tiên đoán c h i thần không gian c h i thần linh hồn c h i thần huyến hóa c h i thần nguyền r ù a c h i thần ám thần chúng ta mười người này bên trong yếu nhất chính là ám thần liền ngã lệ tháp cũng miễn cưỡng nắm giữ cao cấp quy tắc thần thực lực mà thực lực của ta sáu ngay cả chúng ta cũng không rõ lắm lao giả lừa đảo cùng ta ước định ba trăm n ă m phía sau ta mới sẽ không dựa theo hắn a n bài l ộ đi hôm nay ta đem tự tay kết thúc đây hết thảy nhường vòng l ậ p vô hạn triệt để kết thúc nhường rộng lớn thế giới khôi phục cân bằng một nhóm mười người trên không trung nhanh chóng xa qua có chút tầm bảo đội giới chủ phát hiện chúng ta tất cả đều dọa đến không dám chuyển động bởi vì chúng ta tốc độ quá nhanh cấp giới chủ vừa cảm ứng được tàn ảnh chúng ta liền đã biến mất không thấy nhiều như vậy thần cấp hành động chung là phi thường hiếm thấy sự tỉnh phi hành hai giờ chúng ta tới đến nào đó đại giới mặt cửa vào lối vào không có bất kỳ người nào đóng giữ rất rõ ràng là một cái thất thủ đại giới mặt tung bay ở cửa vào phụ cận thủy d i ệ t c h i thần vân đạo chính là chỗ này ta nhắm mắt lại chậm rãi mở ra con ngươi lập lòe ô quang không sai các nàng liền tại bên trong phía trước dẫn đường thủy d i ệ t c h i thần nói rất rõ ràng hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng ta ta cũng không có ý kiến ngược lại nhìn thấy rừng tịch tuyết hòa đỗ h i ể u hiểu thời điểm tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực ra tay đi đầu bay vào cái nào đó tiểu giới mặt bên trong hiện ra ở trước mắt là một tòa thành thị thành phố này khoa học kỹ thuật rất vượt mức quy định một mảnh an lành cũng không có thất thủ cảnh tượng dương tịch tuyết hòa đỗ h i ể u h i ể u trốn ở chỗ này cũng là giúp cái này tiểu giới mặt chặn đ ị c h nhân mà chúng ta vừa tiến vào cái này tiểu giới mặt dương tịch tuyết hòa đỗ h i ể u h i ể u liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta nhìn thấy chúng ta một nhóm mười người dương tịch tuyết vậy vậy tóc cười lạnh nói có thể tìm tới nơi này tiên đoán c h i thần lão già này năng lực cũng không tệ lắm sao lấy ra thần kiếm hủy diệt c h i thần lạnh giọng nói miệng l ư ỡ i bén nhọn hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi thực sự là muốn đem người h ù chết dương tịch tuyết vỗ nhẹ ngực biểu thị sợ nhưng lời nói xoay chuyển bất quá có một tin tức xấu muốn nói cho các ngươi liền tại đây hơn mười ngày thời gian bên trong. Hiểu hiểu mang về hai khỏa quy tắc hẳn hợp hiểu hiểu nhưng Chúng không thần chúng không thiếu thời giống, giờ giả, đi người tới tiết kiệm gian. quy quy tu quy mang tìm, ta ta đưa cửa, ta cũng về vực bây tắc tắc tắc. các được đã đổ là là là sáng tạo c h i thần sắc mặt nghiêm trọng năm quy tắc chư thần từng đã thí nghiệm qua một người tối đa chỉ có thể nắm giữ hai loại quy tắc mà lâm mặc là xưa nay chưa từng có ba quy tắc các ngươi lại nói chính mình có lệ tứ loại thứ năm quy tắc loại tình huống này quá vi phạm lẽ thường không có khả năng xuất hiện một đầu lục sắc tóc ăn tướng mạo xinh đẹp đỗ hiệu hiệu nói chuyện vi phạm lẽ thường không có nghĩa là không tồn tại là người cô lậu quả văn nói nàng hướng ta xem tới là ngươi trước k i a các nàng vừa thời điểm t h ứ c t ỉ n h ta từng cùng các nàng gặp mặt một lần còn giao thủ qua cho nên bọn họ là nhận biết ta ta khẽ gật đầu xem ra các ngươi không có đem ta mà nói để ở trong lòng ngươi năm đó nói qua đừng cho hạt giống cựu hận ở trong lòng này mầm nhưng có một số việc có thể khoan dung có chút lại không thể khoan dung ta con ngươi lập lòe ô quang từ tốn ó i các ngươi vốn cũng không thuộc về thời gian này lưu cho nên tiêu thất ta sáu chân lý tri khóa không gian rào sát ta dẫn đầu đối với các nàng triển khai tiến công chư thần cũng nao nhau ra tay tất cả đều buông xuống mặt mũi cùng một chỗ phát động công kích hướng hai nữ nhân đánh tới mà ta mới tuyệt chiêu ba không gian r à o sát có thể nói là không gian quy tắc bên trong uy lực số một số hai tuyệt chiêu đã trúng không gian thắt c ổ người sẽ giống rơi bể pha lê trong nháy mắt bị r à o sát toàn bộ cái khối vụn còn lại chúng thần công kích cũng phi thường c ư ờ n g đại trong đó linh hồn c h i thần là vô cùng tàn nhẫn đem toàn bộ thành thị tất cả sinh vật linh hồn toàn bộ rút ra dùng cái này xem như thủ đoạn công kích nhiễu loạn rừng tịch tuyết hòa đỗ hiểu, hiểu coi như linh hồn tri thần không như vậy làm thành phố này cũng không giữ được c h ú nếu như chỉ là như vậy tại chúng ta dưới sự liên thủ diệt trừ các nàng cũng không khó khăn nhưng vì cho lâm mặc sáng tạo thời cơ ta cho tới hôm nay tới ra tay Lại nhưng h n các nàng ra như nhưng cố lớn n tịch tuyết là ạ đánh i à n h vỡ thăng bằng tồn tại hết thể đều có khả năng bởi vì không cảm ứng được các nàng tình huống tạc kẽ tính toán sai lầm không nghĩ tới vậy mà sáu nhưng bây giờ không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm nhất thiết phải lập tức diệt trừ các nàng vàng không vòng lập vô hạn vẫn đem tiếp tục bởi vì các nàng vận mệnh chi tuyến rắc rối phức tạp cho nên mệnh vận chung kết chiêu này đối với các nàng là cơ bản vô hiệu bất quá còn tốt khoảng cách gần như vậy dưới tình huống ta có thể dự báo các nàng động tác kế tiếp lúc này sáng tạo chi thần đang cùng dừng tịch tuyết giao thủ còn lại chúng thần thì cùng một chỗ tiến công đỗ hiểu h i năm quy tắc dung hợp thực lực thật là đáng sợ chiến đấu lực xo、so、hủy diệt chi thần còn phải cao hơn một mảng lớn lâm mạc đã từng nói quy tắc dung hợp chiến đấu lực là lấy phép nhân tính toán Tỷ như mỗi loại quy tắc chiến đấu lực là m ộ ư ơ i giống ta dạng này không thể dung hợp quy tắc chiến đấu lực vì một mươi m ư ơ i mà có thể dung hợp quy tắc nhưng là một mươi m ư ơ i dương tịch tuyết bốn loại quy tắc dung hợp chiến đấu lực vì một nghìn cùng sáng tạo chi thần đánh tương xứng người này cũng không thể làm gì được người kia theo lý thuyết đỉnh cấp quy tắc thần chiến đấu lực cũng là một nghìn tạ hữu mà đỗ h i ể u h i ể u chiến đấu lực sáu cũng không đạt đến một vạn hẳn là quy tắc quá nhiều không cách nào hoàn mỹ dung hợp cho nên chiến đấu lực đại khái tại trường hai n g h n nhưng kể cả như thế cũng so hủy diệt chi thần mạnh gấp đôi đối mặt chúng thần với công nàng cũng không rơi xuống hạ p h ò n g bảy giây toàn bộ tiểu giới mặt triệt để sụp đổ bởi vì thần chiến đấu thời điểm đem toàn bộ tiểu giới mặt năng lượng toàn bộ quốc tế sinh linh đồ thán chúng ta từ nhỏ giới diện đánh vào không gian trong thông đạo đỗ hiểu h i ể u thực lực siêu cường ta càng đánh càng kinh hãi đáng chết chỉ kém một ư ơ i bốn thiên lại xảy ra lớn như vậy biến cố đều tại ta quá tự cho là đúng cho là hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhưng mà cho dù ta có thể dự báo đỗ hiểu h i ể u động tác kế tiếp nhưng cũng không cách nào đem hắn k í thương ngược lại bởi vì h i m hộ chúng thần mà bị thương xem như đánh vỡ thăng bằng tồn tại đỗ h i ể u h i ể u vậy không hoàn mỹ dung hợp quy tắc lại dần dần trở nên hoàn mỹ chiến đấu lực nhanh chóng kéo lên tiếp tục như vậy tất cả chúng ta cũng phải chết ở ở đây hủy diệt c h i thần một đầu cánh tay bị chém rụng hắn một cái tay khác huy động hủy diệt thần kiếm q u á t lên lý tiểu long đi giúp sáng tạo c h i thần giết chết d ừ n g ti tuyết tiếp đó chúng ta cùng một chỗ vây công đỗ h i ể u h i ể u tránh thoát đỗ h i ể u h i ể u công kích ta thở hồn hiền nói ngươi cho rằng ta không muốn sao nhưng ta như đi ra các ngươi nhất định phải chết nhanh lấy ra riêng phần mình áp đáy hòm tuyệt chiêu a chúng thần không phải kẻ ngu tự nhiên cũng phát hiện đỗ hiệ mỗi giây thực lực đều ở đây kéo lên nếu như lại dây dưa mấy chục giây tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này thậm chí huyền hoa chi thần đã lộ ra thần sắc kinh khủng h ã n không rõ vì cái gì trên thế giới sẽ có dạng này người dung hợp năm loại quy tắc chiến đấu lực còn tại liên tục tăng lên chúng thần nhao nhao lấy ra chính mình áp đáy hỏng tiệt chiêu trong lúc nhất thời thành thế chân thiên toàn bộ đại giới mặt không gian đều run lẩy bẩy một bộ lập tức phải sụp đổ bộ dáng đỗ hiểu hiểu cũng ngăn cản tương đối phí sức cụt một tay hủy diệt chi thần thừa cơ xông tới huy động hủy diệt thần kiếm đột nhiên chẳng kích ta thì liệu mạng trọng thương dùng hết chân lý c h i khóa cùng với mệnh vận chung kết mặc dù nàng không có khả năng bị ta kết thúc vận mệnh nhưng ta ra tay toàn lực phía dưới nàng vẫn sẽ cảm giác nhức đầu chỉ cần để cho nàng phân tâm thủy d i ệ t c h i thần liền có thể một kiếm để cho nàng hóa thành hư vô ta con n g ư ơ i tuân ra hai đoàn ô quang chăm chú nhìn đỗ hiểu hiểu sau một khắc con mắt ta c h ả y ra huyết lệ đỗ hiểu hiểu cũng n h u lên đôi mi thanh tú t h ư n h ẹ một tiếng phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó đau đớn thủy diện tri thần công kích lập tức phải đem hắn đánh trúng lúc đỗ hiểu hiểu nâng cao đau đầu g ơ lên phong hệ nguyên thủy trí bảo ngăn cản phong hệ nguyên thủy trí bảo phá thoái đỗ hiểu hiểu cũng tránh thoát một k í c h trí mạng bởi vì phong hệ nguyên thủy trí bảo phá thoái trong lúc nhất thời cuốn phong gào ghét vốn là lung lay sắp đổ đại giới mặt trong nháy mắt sụp đổ cuốn phong trở thành đệ chết lạc đà một c ọ n g cỏ cuối cùng xoa xoa khỏe mắt huyết lệ ta khẽ quát một tiếng đáng chết thất bại eo ly tháp cái chán hẹn xạ d ẻ m ấn ký dạo t h t sợp t ị n bay đến bên cạnh ta vẫn đạo ngươi như thế nào không có việc gì đáng tiếc ta không có tiện tay nguyên thủy trí bảo bằng không ngặt không chỉ như thế chiến đâu quá mức k ị liệt tại chỗ mỗi vị đại thần đều đang lúc này dự ngôn chi thần âm thanh bình tĩnh nói các vị kỳ thực ta đã sớm tiên đoán đến hai nữ nhân này sẽ tổn hại toàn bộ rộng lớn thế giới nếu các nàng không chết rộng lớn thế giới nhất định diệt vong cho nên ta đem thiêu đốt linh hồn của mình dùng ra tiên đoán quy tắc cuối cùng áo nghĩa các vị kế tiếp liền giao cho các ngươi nói dự ngôn chi thần trên thân giấy lên bạch sắc hỏa diễm nhìn về phía ta nói đạo tiểu lòng bảo vệ tốt eo ly tháp để cho nàng sống sót phụ thân eo ly tháp muốn xông tới mặc dù nàng và phụ thân ở giữa có rất sâu mâu thuẫn nhưng dự nôn chi thần có chuyện thời điểm nàng vẫn là nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy phụ thân an toàn mặc dù nàng một bộ lạnh như băng bộ dáng nhưng tâm nhưng là nóng ta giữ chặt eo ly tháp cánh tay đối với dự nôn chi thần gật gật đầu chỉ cần ta sống eo ly tháp sẽ không chết dự nôn chi thần vui mừng cười eo ly tháp sự tình trước kia hãy để cho nó qua đi coi như hiểu lầm sâu hơn ngươi vẫn là nữ nhi của ta không phải sao sáu cuối cùng chỉ lệ sau cùng bốn chữ dự nôn chi thần là đối đỗ hiểu hiểu nói đây chính là tiên đoán quy tắc tối cường áo nghĩa cuối cùng chỉ lệ sau một khắc đỗ hiệu hiểu, hiểu đống nhiên đem tay phải dán tại bộ ngực mình bắn một đạo mạnh mẽ sóng súng kích trong nháy mắt đem chính mình ngực đánh ra một cái lô máu đối với chúng ta tầm thứ này tu giả tới nói nhục thể tổn thương không tính là gì nhưng mỗi đạo công kích đều kèm theo quy tắc tổn thương quy tắc tổn thương có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn cho nên đỗ h i ể u h i ể u linh hồn trong nháy mắt liền chịu liêu trọng thương nàng ho ra búng máu tươi lớn hủy diệt chi thần thừa cơ hội này lần nữa hướng đỗ h i ể u h i ể u c h é m qua eo ly tháp lệ rơi đầy mặt ta quất lên tỉnh lại không thể để cho phụ thân ngươi hy sinh vô ích tại sao muốn ngăn cản ta cứu phụ thân sáu vì cái gì sáu ta một bên sử dụng không gian quy tắc giam cầm đỗ h i ể u h i ể u hành động vừa nói phụ thân ngươi là có cái nhìn đại cục nhân ta cũng là đổi lại là ta ta cũng nguyện ý làm ra đồng dạng hy sinh đối với sáu không thể để cho phụ thân hy sinh vô ích eo ly t h ắ p ánh mắt ngưng lại cái chán hẹn xa r ẻ vấn ký dạp thì sợ tìm là có lịch sử đến nay nhanh nhất một lần rất rõ ràng nàng phải hoàn thành phụ thân di trí giết chết đỗ h i ể u h i ể u cứu vớt rộng lớn thế giới vô số sinh linh tại cuối cùng chỉ lệnh phía dưới đỗ h i ể u h i ể u đem chính mình đánh cho trọng thương quả nhiên nàng thực lực giảm xuống một cái mạng lớn đối mặt hủy diệt c h i thần công kích cùng với chúng thần bệ công nàng không thể không lần nữa hy sinh hai cái nguyên thủy trí bảo theo thứ tự là thủy thần châu cùng thẩm phán tri kiếm thẩm phán tri kiếm là sinh tử tri thần nguyên thủy trí bảo mà sống t ử c h i thần sớm đã bị đỗ hiểu h i ể u giết chết sáu hai cái nguyên thủy trí bảo tổn hại trong lúc nhất thời vô số hơi nước tràn ngập từng đạo sinh tử c h i lực tàn phá bờ bãi bất quá không sao toàn bộ đại giới mặt đã sụp đổ sinh linh toàn bộ diệt vong coi như đang kịch liệt một chút thì thế nào hủy diệt c h i thần thế công rất l a n g lệ đỗ hiểu h i ể u vì b ả o mệnh không chút nào t i ế c rẻ dùng nguyên thủy trí bảo ngăn cản công kích trên người nàng có chín kiện nguyên thủy trí bảo há lại sẽ quan tâm mấy cái này cái kia chín kiện nguyên thủy trí bảo một phần là giành được một phần là lần đầu dung hợp quy tắc bầu trời tự động hạ xuống không bao lâu lại một kiện nguyên thủy trí bảo bị hủy diệt thần kiếm đánh nát nhưng mà đỗ hiểu h i ể u thương thế cũng tại khôi phục nhanh chóng nàng nguyên thủy trí bảo quá nhiều mỗi lần gặp nguy hiểm hay dùng nguyên thủy trí bảo đi kháng liền hủy diệt chi thần cũng không làm gì được nàng mà mệnh của ta vận t r u n g kết cùng nàng thương thế không quan hệ mà là cùng vận mệnh chi tuyến dài ngắn có quan hệ coi như nàng chỉ còn dư m ộ t hơi ta có thể dùng phương thức bình thường giết chết nàng nhưng lại vẫn như c ũ không thể dùng mệnh vận chung kết giết chết nàng cho nên mặc dù ta một mực phụ trợ hủy diệt chi thần tiến công nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ e ly tháp đã x u n g tới cùng hủy diệt chi thần hợp bình một chỗ cận thân công kích đỗ h i ể u hiểu hủy diệt c h i thần một bên tiến công vừa nói lý tiểu long ngươi nhanh đi giúp sáng tạo c h i thần giết chết rừng tịch tuyết bên này chiến đấu không có nhanh như vậy kết thúc trước giết chết một cái chúng ta mới có phần thắng minh bạch thay ta hoàn thành dự ngôn c h i thần giao phó bảo hộ eo lý tháp nói xong ta hướng một chỗ khác chiến đoàn bay đi sáng tạo c h i thần cùng rừng tịch tuyết chiến đấu vẫn tương xứng ta quát lên tránh ra chút dự ngôn tri thần nghe vậy nhanh chóng lui về phía sau mà ta thì dùng ra không gian quy tắc tuyệt chiêu mạnh nhất không gian rảo sát cùng với hỏa quy tắc tuyệt chiêu mạnh nhất liệt diễm thời không hai đạo công kích đồng thời bao phủ rừng tị tuyết trong lúc nhất thời phương viên mấy chục vạn dặm không gian đều ở đầy tiêu đốt đồng thời con mắt ta ố quang lấp lóe dùng r a mệnh vận t r u n g kết át chủ bài ra hết chỉ cầu nhất kích diệt trừ rừng tị tuyết sáu sáu trăm chín mươi hai tết sáu trăm chín mươi hai thứ nguyên kiếm vận mệnh kết thúc không có chút nào để báo đ ị c h nhân sẽ ở trong bất chi bất giác chúng chiêu rừng tị tuyết lúc này liền chính diện lâm loại tình huống này nguyên bản nàng đối ta công kích chẳng thèm nó tới tùy ý liền có thể ngăn cản nhưng lúc này nàng chợt che đầu lộ ra vô cùng đau đớn cũng đang bởi vì biến cố này rừng tịch tuyết không có tránh thoát không gian rào sát nửa thân phải trong nháy mắt bị rào cái n á t p ấy rừng tịch tuyết kêu đau một tiếng hiểu hiểu cứu ta ta một bên thừa cơ tấn công mạnh vừa nói đỗ hiểu hiểu đều、Úc、còn c không mang nổi mình ốc, lại nào có tinh lực đến đây cứu sáu lời còn chưa nói hết ta con người hơi co lại nghiêng người hướng một bên tránh đi một đạo vết nứt không gian l a o thân thể ta bay đi là khoảng không gian chi thần công kích hắn vốn là muốn tới viện trợ nhưng rừng tịch tuyết trên người có mê hoặc hệ nguyên thủy trí bảo lại thêm khoảng không gian chi thần vốn cũng không tín nhiệm ta cho nên mới bị rừng tịch tuyết chui chỗ trống khoảng không gian c h i thần bị mê hoặc một bên sáng tạo c h i thần đương nhiên sẽ không xem kịch đại địch trước mặt bây giờ cũng không phải nội loạn thời điểm thế là vội vàng đem hắn ngăn lại tính toán tỉnh lại hắn nhưng chính là bởi vì khoảng không gian c h i thần chậm trễ lần này dẫn đến ta t r o n g công kích đánh gãy cho d ừ n g tịch tuyết cơ hội t h ở dốc thân thể nàng đã hoàn toàn khôi phục chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhật nhưng ta tình huống lại kém đến t ự ờ điểm ánh mắt vô cùng mơ hồ rất rõ ràng là vận mệnh quy tắc sử dụng tới độ một khi mất đi thị lực liền biểu thị vận mệnh quy tắc đem giảm mất đi nhiều đến lúc đó lại nghĩ giết chết các nàng liền khó càng thêm khó nếu như không phải mới vừa khoảng không gian c h i thần bị mệt hoặc coi như rừng tịch tuyết không chết cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng nhưng hôm nay thương thế của nàng lại cũng không tính t r ọ n trọng bởi vì khoảng không gian c h i thần nhiễu loạn thắt thất lương cơ nhưng bây giờ không phải trách cứ thời điểm nhất định phải nhanh chóng xử lý rừng tịch tuyết bởi vì bên kia đỗ hiểu hiểu cũng tại khôi phục nhanh chóng thương thế nếu không tập trung tất cả thần đạt đối phó đỗ hiểu hiểu, căn bản không có phần thắng khoảng không gian c h i thần thật vất vả bị tỉnh lại chúng ta hợp ba người chi lực công kích rừng tịch tuyết rừng tịch tuyết lập tức rơi xuống hạ phong trong lúc nhất thời nguy hiểm trọng trọng nàng không thể không học đỗ hiểu hiểu dùng nguyên thủy trí bảo ngăn cản công kích trí mạng dù sao trên người nàng cũng có sáu cái nguyên thủy trí bảo nhưng mà dương tịch tuyết dù sao không có loại thực lực đó coi như cam lòng tiêu hao cũng bị đánh cực kỳ nguy hiểm đi nhầm một bước liền xe hôi phi yên diện dương tịch tuyết cũng minh bạch lại tiếp như vậy người chết nhất định là nàng thế là nàng tự tay đánh nát mê hoặc hệ nguyên thủy trí bảo bà phiêu m i ệ u c h ế t nhẫn coi đây là đại giới dùng hết mê hoặc quy tắc trí cường chiêu thức ba tâm linh và mẹo mà mục tiêu vẫn là khoảng không gian tri thần dương tịch tuyết lần nữa lợi dụng khoảng không gian tri thần đối ta cảnh giác thành công đem hắn mê hoặc hoặc có lẽ là sáu đáng chết mà lúc này sáng tạo chi thần nói người đi đối phó rừng tích tuyết cái này giao cho ta nói hắn chủ động ngăn chặn khoảng không gian chi thần đỉnh cấp quy tắc thần thực lực là kinh khủng chỉ mấy cái đối mặt khoảng không gian chi thần liền không chịu nổi hướng những vị trí khác truyền thống mà đi mà sáng tạo chi thần cũng đuổi theo rất nhanh liền ra tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng bởi vì con mắt bị hao tổn vận mệnh quy tắc giảm b ớ t đi nhiều lại thêm r ừ n g tịch cánh đồng tuyết bắt đầu trí bảo quá nhiều trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia ba mươi bảy giây sau sáng tạo c h i thần bay trở về đem một thanh trường kiếm màu bạc ném tới chính là không gian hệ nguyên thủy trí bảo ba lần nguyên kiếm không cần phải nói hắn vì tiết kiệm thời gian đã làm rơi mất khoảng không gian c h i thần s ắ p phạt quả đoán không hổ là hai vị đỉnh cấp quy tắc đại thần một trong tuy khoảng không gian c h i thần thuộc về hủy d i ệ t c h i thần trận danh o nhưng loại thời điểm này sáng tạo tri thần việt sẽ không vì chính mình nư lợi mà là hắn thật sự không cứu nổi bằng không sáng tạo tri thần việt sẽ không hạ sát thủ thứ a cũng k ô n g khách khí, yếu ta mặc dù không là thần nhưng đối với quy tắc cảm nộ cũng đạt đến đình phòng hạt sẽ không tranh lệch quá nhiều nắm lần nguyên kiếm ta liên tục sử dụng thoái không chạm không gian phạm vi lớn đổ sụt vài giây đồng hồ trước đó công kích giống nhau rừng tịch tuyết chỉ cần nhẹ nhàng trốn tránh mà có lần nguyên kiếm sau đó rừng tịch tuyết cũng tránh được tương đối chật vật vì cái gì ta có thể đem rừng tịch tuyết bước đến loại trình độ này chẳng lẽ ta rõ ràng không phải thần l ạ i so đã chết mất khoảng không gian chi thần lợi hại hơn dù sao liền hắn cũng không thể đem rừng tịch tuyết bước đến loại trình độ này thực ra không phải vậy trên thực tế là bởi vì vận mệnh quy tắc duyên cớ ta có thể cảm ứ n g được rừng tịch tuyết rơi một bước động tác cho nên mỗi lần công kích đều vô cùng tinh chuẩn chỉ cần nàng né tránh sáng tạo chi thần công kích liền tất nhiên muốn đâm đầu vào đụng vào công kích của ta cùng sáng tạo chi thần cường đại lực phá hoại so sánh công kích của ta lộ ra dễ dàng đối với ta b ô n g nhiên phát huy ra cường đại chiến l ự c sáng tạo chi thần nói tranh thủ hai mươi giây bên trong bắt nàng lại xem ra sắp sửa nguyên kiếm cho ngươi là một cái lựa chọn chính xác không biết ngươi được đến hỏa hệ nguyên thủy trí bảo lời nói lại có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu sức chiến đấu hỏa hệ nguyên thủy trí bảo lúc này đang tại rừng tịch tuyết trên tay bởi vì trước kia chính là nàng giết chết h ỏ a thần mới gây nên thần vực lần đầu đại chiến nghe được chúng ta đối thoại rừng tịch tuyết cười lạnh một tiếng muốn hỏa hệ nguyên thủy trí bảo nằm mơ giữa ban ngày sáu hai mươi b ố chiến trường một chỗ khác chư thần còn tại khổ chiến đỗ h i ể u h i ể u thương thế khôi phục quá nhanh liền linh hồn c h i thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì cho dù là hắn linh hồn thụ thương thương cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục đỗ h i ể u h i ể u sức chiến đấu càng lai vệt i mạnh lại thêm chư thần bên này thiếu hai cái sức chiến đấu dần dần rơi xuống hạ phong nguyên rủa tri thần thở dài nếu để nàng khôi phục thực lực đến tám thành chúng ta lại muốn lâm vào khẩu chiến trận chiến đấu này ta không có đưa đến tác dụng quá lớn xem ra cũng muốn học tập roi lai tiền đoán tri thần sử dụng nguyên r ủ quy tắc tối cường áo nghĩa đối phó nàng các vị tiếp xuống liền giao cho các ngươi nguyên rủa t i thân là một cái lao đầu tử. t h chức cao nhất h ư ờ n g tổ cao ộ i nghị thời đó i ể m h lưu thích luyến nhìn liếc chung quanh mặc dù bốn phía đen kịt một màu nhưng hắn trong ánh mắt vẫn là mang theo không mướn ngay sau đó linh hồn hắn tiêu tan ở trong hư không sáu nguyên r ù a c h i thần việt chiêu ba quy tắc đóng băng thành công đông cứng đỗ h i ể u h i ể u năm loại quy tắc bên trong một loại đỗ h i ể u h i ể u cũng lộ ra vẻ bồi r ố i bốn quy tắc dung hợp nàng chỉ có thể phát huy ra tương đương với đỉnh cấp quy tắc thần thực lực tại chúng thần vây công tỷ lệ rất lớn sẽ bị giết chết mặc dù đã có bốn vị thần vẫn là sáu nhưng vây công nàng còn có bốn tên thần cấp b a quát hủy diệt c h i thần linh hồn c h i thần huyễn hóa c h i thần cùng với eo lý tháp đến nước này rơi xuống bốn vị thần theo thứ tự là vừa khai chiến liền bị giết chết á m thần đã chúng tâm linh vặn vẹo bị giết chết khoảng không gian tri thần thiếu đốt linh hồn mà chết tiên đoán tri thần nguyên rủa tri thần bốn vị đại thần vẫn lạc tình hình chiến đấu há có thể dùng một cái chữ thảm hình dung hai mươi bốn đỗ h i ể u h i ể u rơi xuống hạ phòng bị đánh tràn ngập nguy hiểm đồng thời vì bản mệnh lại có hai cái nguyên thủy trí bảo bị đánh nát nàng biết mình giữ nhiều lãnh ý vậy mà sáu t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một khóa quy tắc hạt giống chuẩn bị mất vào ta nguyên bản đang chuẩn bị cho rừng tịch tuyết một k í c h trí mạng nhưng cảm ứng được tình huống bên kia không để ý tới rất nhiều thuần gian truyền thống đến đỗ h i ể u chiến trường bên kia dùng lần nguyên kiếm hung hăng hướng đỗ hiệu chạy qua đồng thời quất lên mau ngăn cả nàng không thể để cho nàng mất vào hủy diệt tri thần, thần biểu thị đỗ hiểu hiệu nuốt quy tắc hạt giống tràng cảnh đúng là hắn hy vọng thấy nhưng đỗ hiểu hiệu vốn là đánh vỡ thăng bằng tồn tại ở trên người nàng chuyện gì cũng có thể phát sinh cho nên nàng nuốt vào quy tắc tri chủng trăm phần trăm sẽ thành công nhưng mà t hủy diệt chi thần không ra toàn lực ta lại tình huống không tốt dưới tình huống cuối cùng vẫn là không có ngăn lại đỗ h i ể u h i ể u nàng thành công đem quy tắc bên trong n u ố t xuống năm quy tắc đã đủ khó đối phó nếu như sáu quy tắc sáu không dám tưởng tượng mau giết nàng cho dù là ta cũng lớn kinh tất sắc đủ loại công kích l i ề u mạng hướng về đỗ h i ể u h i ể u trên thân gọi nhưng mà nhưng vẫn là chậm sáu đỗ h i ể u h i ể u trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt đem ta đánh bay t hủy diệt chi thần đem thần kiếm đương ngang trước người mặc dù không có bị thổi bay nhưng thân hình cũng không ngừng lay động rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng chúng thần cùng lộ ra chấn kinh c h i s ắ c quang thị khí thế cứ như vậy mạnh như vậy bản thân nàng thực lực lại sẽ mạnh đến mức nào nhưng cùng lúc trong lòng mọi người cũng vẽ đầy dấu chấm hỏi vì cái gì nàng có thể thành công lấy được loại thứ sáu quy tắc vì cái gì vừa nhận được mới quy tắc liền có thể cùng trước đây quy tắc tiến hành dung hợp loại chuyện này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hủy d i ệ n c h i thần cũng luôn uống nhưng đã quá muộn bởi vì quy tắc mới dung hợp vừa mới nguyền rủa c h i thần liệu chết đông quy tắc kia đã giải mở bây giờ đỗ hiểu hiệu nắm giữ sáu loại quy tắc thu liếm khí thế đỗ hiểu hiệu nhìn một chút tay của mình tiếp đó chậm rãi giơ bàn tay lên vô căn cứ nhắm ngay hủy diệt c h i thần sáu một đạo vô hình sóng xung kích xuất hiện hủy diệt c h i thần né tránh không kịp trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hủy diệt thần kiếm tuột tay mà bay bị đỗ h i ể u h i ể u hút vào trong tay sáu sáu trăm chín mươi ba tết sáu trăm chín mươi ba cường viện huyền hóa c h i thần nuốt nước miếng một cái mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ không dám chuyển động những người còn lại cũng không có hành động đỗ h i ể u h i ể u nắm hủy diệt thần kiếm gậy nhẹ một chút thần kiếm phát ra dễ nghe vù vù âm thanh nàng hơi cười chính là chỗ này đem thần kiếm hủy ta sáu cái nguyên thủy trí bảo quả nhiên rất kiên cố nguyên h ủ bản có ba lần cơ hội có thể chém giết lâm tịch tuyết cùng đỗ h i ể u hiểu nhưng lại bởi vì đám người phối hợp không ăn ý ba lần cơ hội toàn bộ mất đi bây giờ đỗ hiệu hiểu dung hợp sáu loại quy tắc liền hủy diệt chi thần đều bị nhất kích đánh bay xem ra coi như muốn chạy chạy không được rơi mất sáu đang lúc này huyên hóa chi thần thân ảnh hư không tiêu thất hắn đem chính mình hóa thành áo nguyên tố muốn mượn chung quanh một vùng tăm tối đào tàu đỗ hiểu h i ể u vậy vậy lục sắt tóc ăn hơi hơi câu ra tay chỉ huyễn hóa chi thần thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện ở đỗ hiểu h i ể u trước mặt c ư nhiên bị đỗ hiểu h i ể u bắt tới hoàn toàn thực lực mang tính áp đảo cao cấp quy tắc thần không phải nản g địch hủy diệt chi thần sắc mặt chắm bệnh từ đằng xa bay trở về cương tài na nhất kích hắn không biết bị đánh bay bao xa sáu đỗ hiểu hiệu cũng không đội vã giết huyễn hóa chi thần mà là chuyên tâm nhìn xem hủy diệt thần kiếm phản phất người thu thập thấy được chân quỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng lại là loại kết quả này ta cười khổ một cái ta còn đáp ứng thế tử nhất định sẽ an toàn trở về đây xem ra muốn thất t ư ớ c nhưng đây vẫn là việc nhỏ đáng sợ nhất là vòng lặp vô hạn sáu cái gì vòng lặp vô hạn eo l y tháp hỏi một câu ta khẽ lắc đầu không có trả lời tại đỗ hiểu h i ể u thực lực mang tính áp đảo phía trước chúng thần ở giữa tức giận rất nghiêm trọng mà sáng tạo chi thần gặp sự tình không ổn sớm đã không thấy đi hướng không biết chạy trốn tới nơi nào lâm tịch tuyết bay đỗ hiểu h i ể u bên cạnh đối với ta trận mắt nhìn bởi vì vừa rồi ta hai lần suýt chút nữa đem nàng giết chết nhưng lần thứ nhất bị không gian c h i thần đánh gãy lần thứ hai cảm ứng được đỗ h i ể u h i ể u muốn dung hợp loại thứ sáu quy tắc vội vàng từ bỏ lâm t ị c h tuyết tới ngăn cản nhưng vẫn là thất bại sáu đỗ h i ể u h i ể u cũng không vội mở ra tiến công mà là nhiều hứng thú v ấ n đạo ta rất muốn biết các ngươi làm sao tìm tới nơi này lý tiểu long mang bọn ta tới huyền hóa c h i thần vội vàng trả lời tựa hồ muốn tranh công đồng dạng lý tiểu long thú vị tên chính là ngươi a đỗ h i ể u h i ể u hướng ta xem tới như vậy ngươi lại là làm sao biết chúng ta trốn ở chỗ này Ta k h ô người c h thật c giống như biết rất nhiều nhưng có biết hay không tử kỳ của mình sắp tới đâu nói một cỗ lực lượng vô hình đem ta vây quanh từ bốn phương tám hướng làm áp lực phảng phất muốn đem ta ép thành bánh thịt rất nhanh tạch tạch tạch thanh nhâm xương vỡ vụn văng lên ở mảnh này an tĩnh trong không gian lộ gia dị thường the thé ta chậm rãi nhắm mắt lại việc đã đến nước này vô lực hồi thiên chỉ đổ thừa ta quá bất cẩn nhường sự tình xuất hiện nhiều như vậy b ê n số rộng lớn thế giới chỉ có thể dựa vào sư phụ ta tới cứu vớt sáu a sư phụ ngươi lại là người nào đỗ hiểu hiểu nhiều hứng thú vấn đạo đang lúc này một thân ảnh mơ hồ đ ố n g nhiên xuất hiện bên cạnh ta áp lực trong nháy mắt tiêu thất dù cho tới gần như thế cũng thấy không rõ thân ảnh kia hình dạng không phân biệt được là nam hay nữ thân phận vô cùng sống động hắn chính là sáu sư phụ ta ngạc nhiên kêu một tiếng quy tắc tiêu hao quá độ ngay cả ta đến đều dự cảm không tới sao lão già lừa đảo âm thanh hư vô mờ mịt tiểu long người đến cùng vẫn là tự tiện chủ trương sớm hành động có lỗi với ta chỉ muốn lấy phương thức của mình nhường chuyện kia kết thúc h ú u hồ thời cơ đã cho hắn hơn hai trăm n ă m phía sau trưởng khống vẫn như cũ sẽ xuất hiện ta nói rất hạng hồ bất quá lao giả lừa đảo có thể nghe hiểu hủy diệt c h i thần đều không cảm ứng được lao giả lừa đảo lại như thế nào xuất hiện hắn s á c mặt càng thêm lưng trọng vấn đạo lý tiểu long vị này là địch hay bạn là ta sư phụ hắn nhất định có biện pháp đối phó đỗ hiểu, hiểu. ta đối với lao giả lừa đảo tràn đầy lòng tin ta đối phó đỗ hiểu, hiểu những người còn lại toàn lực đánh giết lâm tịch tuyết lao giả lừa đảo âm thanh mờ ảo nói một câu nói xong hắn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sáu sau một khắc đỗ hiểu hiểu bay ngược ra ngoài không có người biết lao giả lừa đảo là làm sao làm được bao quát ta tình thế người chuyển đ á m người lần nữa dâng lên hy vọng g i á n mua yếu ớt nhóm vội vàng hướng lâm tịch tuyết vây quanh mà đi lao giả lừa đảo nắm giữ thực lực mạnh như vậy vì cái gì không nối lâm tịch tuyết cùng một chỗ giết chết điểm ấy làm ta có chút khó hiểu bất quá nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân bằng không hắn sẽ không vẽ vời thêm chuyện không nghĩ tới hắn vậy mà đặc biệt đuổi sẽ đến cứu ta Đến nước này có trong h ể xác h lao thời gian đ ngắn ra t nếu muốn giết đi lâm tịch tuyết cơ hội là chuyện không thể nào một bên chiến đấu eo ly tháp vừa nói tiểu lòng sư phụ ngươi đến tột cùng là người nào thực diệt t hủy chi h lực lại so ầ nghe c à n m ạ n hơn. chưa h tồn này, từng n Loại tại g nói. Kỳ thực, hắn có rất dài Kỳ thực, rất một được o coi ạ n gian minh, n thời h đều ở đây u ở mặt đối mặt, thực đối đ ngươi cũng nhìn không ra thực lực hắn. Nghe ư lực ra lời của ta hủy diệt chi thần tự r ê u cười một tiếng t ự n h i ê n bị người cướp đi vũ khí mất mặt thực sự là ném về t ậ n nhà nguyên bản cho là mình là rộng lớn thế giới người mạnh nhất không nghĩ tới lại còn có mạnh hơn ta tồn tại sáu còn tốt sư phụ ngươi không phải bệnh nhân các vị nắm chặt giết chết lâm ti tuyết ta còn muốn đi một chỗ khác chiến trường hỗ trợ đây nói ta lần nữa huy động thứ nguyên kiếm dùng da huyết ảnh đâm tới lâm tịch tuyết người cũng bị thương nặng tại chúng ta bén nhọn dưới thế công nàng chỉ có thể lần nữa dùng nguyên thủy trí bảo ngăn cản công kích nhưng ngăn cản mấy trục đạo công kích phía sau hỏa hệ nguyên thủy trí bảo ba đan hà bình liền không chịu nổi trọng kích phịch một tiếng nổ bể ra tới mặc dù chưa thấy qua đạn hạt nhân nổ tung nhưng ta có thể xác định đan hà bình uy lực nổ tung tuyệt đối so với đạn hạt nhân còn cường đại hơn và lần phương viên trăm vạn cây số không gian đều bị xé nát đầy trời h ỏ a diễm có ngọn lửa chỗ chính là ta sân nhà bằng vào ta đối lửa quy tắc càng ộ mượn đầy trời hòa thế lần nữa đối với lâm tịch tuyết bảy ra tấn công mạnh lâm tịch tuyết đồng dạng có hỏa quy tắc. trong lúc nhất thời cùng ta đối oanh đứng lên tiếng nổ vang không ngừng vang lên thanh thế dọa người nếu như chỉ luận hỏa quy tắc lâm tịch tuyết cảm nộ không có cách nào so với ta nhưng nàng dung hợp quy tắc sau đó khống hỏa năng lực liền tăng gấp bội cùng ta đối oanh lại vẫn chiếm thượng phong đây cũng là dung hợp quy tắc chỗ kinh khủng giây Chúng Đang mạng phối dưới, hội. linh chi thời điểm, lâm tuyết sau. ta phía cuộc chuẩn được cơ lúc cho tịch kích hợp hồn thần rốt tìm một trí bị nhưng lại vẫn là chậm linh hồn chi thần bị sóng xung kích đánh trúng thân thể và linh hồn trong nháy mắt bị chấn át linh hồn chi thần có thể nhường mình tàn hồn đoàn tụ nhưng sáu chúng ta chú tâm vì lâm tịch tuyết chuẩn bị một k í c h trí mạng rốt cuộc lại thất bại đạo này công kích là đỗ h i ể u h i ể u phát ra nàng và lao giả lừa đảo lại đem chiến trường kéo lại gặp lâm tịch tuyết nguy hiểm thời khắc mấu chốt ra tay đem lâm tịch tuyết cứu nhưng đỗ h i ể u h i ể u cũng bỏ ra đại giới lao giả lừa đảo huy động một thanh mơ hồ trường kiếm đem đỗ hiệu một đầu cánh tay chặt đứt đỗ hiệu thầm hư một tiếng hét v a n đạo tịch tuyết ngươi chưa đi, Muốn đi cùng một chỗ? h i ể nói lão già lừa đảo huy động mơ hồ trường kiếm một đạo kiếm khí cực tốc bàn tới mục tiêu chính là lâm tịch tuyết đỗ hiểu hiểu vì cứu người lại lách mình đến lâm tịch tuyết trước người đỡ được đạo kiếm khí kia nhưng đại giới là một kiện vòng thai hình nguyên thủy trí bảo vỡ vụn trong lúc nhất thời vô số lôi điện chống rông xuất hiện tại cả vùng không gian tàn phá bừa bãi thật mạnh chỉ là kiếm khí liền hủy diệt một kiện nguyên thủy trí bảo gặp ta n g h i hoặc lão già lừa đảo dùng cự nhân tộc ngôn ngữ giải thích nói vận mệnh thần kiếm phát ra công kích không có người có thể né tránh chỉ có thể bị đánh trúng hoặc ngăn cản nhìn kỹ một chút đỗ hiểu hiểu phát hiện nàng ngoại trừ trên tay hủy diệt thần kiếm còn lại nguyên thủy trí bảo v ậ y mà toàn bộ tiêu tán mất đem lâm tịch tuyết ngăn ở phía sau đỗ hiểu hiểu cũng lộ ra vẻ khẩn trường đừng có giết chúng ta chúng ta cam đoan không còn tiến công thần vực ta vừa mới nói qua các ngươi không thuộc về thời gian này lưu cũng không nên tồn tại lao giả lừa đảo lặp lại một lần lời nói mới rồi mặc dù rất muốn cho các nàng một con đường sống nhưng nếu hôm nay vung tha các nàng ngày sau các nàng đổi ý làm sao bây giờ bây giờ lao giả lừa đảo còn có thể đối phó đỗ h i ể u h i ể u nhưng nếu hôm nay không độc thủ ngày sau đỗ h i ể u h i ể u d u n g hợp bảy loại quy tắc sáu kết quả đem không thể tưởng tượng nổi nhưng mà các nàng là bởi vì c ự u hận mới trắng trận s á t lục nếu như có thể hóa giải c ự u hận sáu đang lúc ta muốn nói gì thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến lao giả lừa đảo bỗng nhiên nhữ mày lại mao một tay che ngực sau một khắc một tiếng vác lao giả lừa đảo lồng ngực vậy mà nổ tung thật giống như tại người trong bụng trôn một quả bom hẹn giờ quần áo bị tàn át lao giả lừa đảo nửa người trên máu thịt bé bét đột nhiên này xuất hiện biến cố nhường tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần sáu canh thứ ba t r sáu mươi hai điểm phía trước tuyên bố đại gia đường chở ngày mai lại nhìn a sáu trăm chín mươi bốn x sáu trăm chín mươi b ố p h ế nhân sửng sốt hai giây ta vội vàng xông tới đỡ lấy lao giả lừa đảo vẫn đạo sư phụ ngươi thế nào vết thương cũ tái phát thật không phải là thời điểm sáu một đạo kim loại gãy tiếng vang lên thứ nguyên kiếm bị chém làm hai đoạn hủy diện thần kiếm dư thế không giảm trong nháy mắt chém vào đầu của ta bởi vì thứ nguyên kiếm vỡ tan từng đạo không gian quy tắc điên cùng tàn phá nhưng ta linh hồn bị hủy diệt thần kiếm nhanh chóng phá hư ý thức đang nhanh chóng mơ hồ phải chết sao có lỗi với ngưng n u nghiệm khả đòi hỏi của các ngươi sự t ì n h không cách nào làm được ta đã hết lực nhưng vẫn là không cách nào sống sót trở về thấy các ngươi ba mươi một năm sau mẹ nhà hắn người quái gì, nhìn cái gì vậy một cái tiểu thanh niên nhìn xem xó xỉnh quận mình thân ảnh quát lên ta có giúp ở góc tưởng nhìn lên bầu trời suy n g h ĩ phiêu trở về một năm trước đại chiến sáu trước kia đỗ h i ể u h i ể u dùng hủy diệt thần kiếm công kích eo ly tháp ta đem eo ly tháp đá văng ra đồng thời lên thứ nguyên kiếm ngăn cản nhưng thứ nguyên kiếm bị đánh thành hai đoạn hủy diệt thần kiếm chém vào đầu của ta một mực chặt tới cổ vị trí đem toàn bộ đầu chia hai nửa ngoại thương cũng không phải vấn đề vấn đề là hủy diệt thần kiếm đem ta linh hồn diện tích lớn hủy diệt làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm liền đã thân ở cái này đ ạ i giới mặt toàn thân máu đen lao già lừa đảo hấp hối nằm ở bên cạnh gặp ta tỉnh lại hắn chỉ nói ba chữ sống sót liền đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c bao nhiêu năm không k h ó c qua nhưng lúc đó ta nằm ở lao già lừa đảo trên thi thể khóc rất lâu sáu ta không biết đây là cái gì chỗ linh hồn bị diện tích lớn phá hủy ta đã trở thành một tên phế nhân không có bất kỳ cái gì thực lực h ủ y d i ệ t thần kiếm tại trên mặt ta lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo từ cái chán thẳng đến cái cảm nhưng chân chính trọng thương là đỗ hiểu h i ể u đem ta xương cốt toàn thân đ ậ p vụn không có thực lực không cách nào khôi phục ta chỉ có thể chống cây gậy hành động đem lão già lừa đảo thi thể trôn cất phía sau ta liền lưu lạc đầu đường sáu chưa bao giờ nghĩ tới ta đường đường cường giả thần cấp có một ngày sẽ rơi vào loại kết cục này mỗi khi nhớ tới trong nhà hai vị tiểu thê ta liền con mắt tước át cho dù không chết ta cũng thành phế nhân đừng nói tiến vào rộng lớn thế giới liền ra cái này tiểu giới mặt cần phải giao nạp phí tổn ta đều không trả nổi 373 năm sau bi kịch vẫn như cũ trong buổi họp diễn a vòng lặp vô hạn còn có thể kéo dài nhưng rộng lớn thế giới đã không chịu nổi một lần nữa vòng lặp vô hạn nếu như không sắp chết tuần hoàn giải khai lần này rộng lớn thế giới sẽ hoàn toàn diệt vong đều tại ta tự tiện chủ trương sớm tiến công làm hại sư phụ đặc biệt chạy đến cứu ta thời khắc sống còn hắn càng là l i ề u mạng trọng tương h đem ta đưa vào cái giới diện này đồng thời cổ vũ ta sống xuống nhưng ta đã trở thành phế nhân lại có thể làm gì chứ như trước kia ta nghe lời của hắn đợi đến ba t năm sau tái phát động cuối cùng tiến công kết cục sẽ hay không là một cái dạng k á c sáu mặc dù bây giờ cái dạng này sống không bằng chết nhưng ta còn đang khổ cực trẹo trống hy vọng có thiên sẽ có kỳ tích bông u xuống sáu chậm rãi nhắm mắt lại tựa ở trên tường tự hỏi sự tình một cái tiếng bước chân tới gần tiếp đó sáu một cái có chút hèn yếu giọng nam vang lên thúc thúc ta có thể hay không dùng ma pháp của mình giúp ngươi trị thương từ từ mở mắt phát hiện một cái ước chừng mười tuổi t ả hữu mi thanh m ụ c tú mặc m ộ c mạc tiểu nam hải đứng tại trước mặt bởi vì rất lâu không mở miệng ta âm thanh có chút khàn khàn vân đạo ngươi không sợ sợ nam hải thành từng nói nhưng ta muốn luyện tập quan ma pháp lão sư nói quan ma pháp có thể chữa trị hết thẻ thương tích nó không thể trị càng linh hồn thương tích càng không cách nào chữa trị tâm lý thương tích người quan ma pháp không nên đi chữa trị con đường ta lại nhắm mắt lại nhàn nhạt trả lời một câu mặc dù ngữ khí không tốt lắm nhưng đây cũng là đối với thằng bé trai một chút chỉ điểm hắn cái gọi là quan ma pháp kỳ thực chính là quan c h i quy tắc chỉ là mỗi cái giới diện đối với sơ cấp nguyên tố năng lực cách gọi khác biệt t h như chúng ta đại giới mặt đệ tam giới đem năng lực sơ cấp gọi ở năng đệ nhất giới lại sương chi vì bí thuật nhưng chăm sông đổ về một biển đột phá địa cấp sau đó đều sẽ thống nhất gọi quy tắc sáu Tiểu Nam hai ả i t ự hồ bị hù doạ, nhanh chóng chạy bị dọa, đ Hai ngày sau ta từ trong ngực lấy ra một cái bánh mì khô c ă n xé đây đã là cái cuối cùng bánh mì đi tới nơi này cái giới diện thời điểm mặc dù ta không có nơi này tiền cũng không hiểu nơi này nôn g nữ g nhưng ta áo khoác màu đen bên trên vây quanh một khoả màu lam n h ạ t tinh thể đó là rộng lớn trong thế giới rất ít gặp một loại tinh thể chế tác diện cấp thần khí cần thiết tài liệu nắm giữ tốt đẹp năng lượng c h u y ể n tính chất bất quá bởi vì không hiểu nơi này nôn nữ bị hãm hại tâm thương nhân làm thịt một cái chỉ cho ta rất ít tiền đại khái chỉ đủ mua ba trăm cái dạng này thấp kém bánh mì mà ta bây giờ ăn cái này chính là cái cuối cùng bánh mì khô ăn xong cái này tiếp theo cơm còn không biết muốn đi đ â u tìm sáu ngay tại ta gặm bánh mì thời điểm nghe được mấy cái tiếng bước chân tiếp cận ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hai ngày trước tiểu nam hải mang theo một nữ nhân đi tới nhìn thấy nữ nhân kia ta còn ngươi hơi co lại ánh mắt không thể rời đi trên người nàng vậy mà tản ra nồng nặc vận mệnh khí tức mặc dù không còn vận mệnh quy tắc nhưng vận mạng khí tức ta lại sẽ không quên dày đặc như vậy vận mệnh khí tức ta chỉ tại ba người trên thân cả qua theo thứ tự là lão già lừa đảo dương tiết đỗ hiểu, hiểu. l a người i lừa đảo đem ta đảo giới dạng này cho rằng nếu như ngươi có thể chữa khỏi thương thế của ta ta liền thừa nhận ngươi nói chính xác đương nhiên cứu chữa thế nhân là chúng ta quan ma pháp sư việt nói nàng phất tay đánh ra một mảnh tia sáng đem ta bao phủ dựa theo cái này qua nguyên tố cường độ phán đoán hẳn là chừng cấp năm tu giả trên mặt của ta vết sẹo đừng nói là cấp năm coi như d i ệ t cấp tu giả cũng không cách nào chữa trị nhưng mà kỳ tích lại vẫn cứ liền xảy ra vết sẹo trên mặt nhanh chóng tiêu thất linh hồn thương tích vậy mà cũng tại dần dần khôi phục thật bất khả tư nghị b ạ c h quang đại khái kéo dài một phút đống như ngừng ta xem hướng nữ tử v ấ n đạo như thế nào ngừng nữ tử xoa xoa mồ hôi chán tiên sinh trên mặt ngươi vết sẹo đã chữa trị hiện tại nhất thiết phải thực hiện hứa hẹn nói cho duy quan ma pháp hoàn toàn chính xác thích hợp đi chữa trị con đường nhưng thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sáu thôi ta thừa nhận n g ư y i quan ma pháp đích sắc rất thích hợp đi chữa trị con đường nói tay ta chỉ lăn g không gạch một cái một đạo vết nước không gian xuất hiện nhưng ngay sau đó lại hơi nhũ lên lông mày ta mở ra trong không gian vậy mà nhiều hai thứ một cái là vận mệnh thần kiếm một cái khác là sáu một phong thư không tệ đi qua nữ nhân kia vừa rồi một phút chữa trị linh hồn của ta thương thế đã khôi phục không thiếu bây giờ ta miễn cưỡng có thể phát huy ra một thực lực đại khái diệt cấp trung kỳ nhưng có tin tức tốt cũng có tin tức xấu ta chỉ có không gian quy tắc cùng hỏa quy tắc nhưng vận mệnh quy tắc x ấ u lại không có mảy may khôi phục dấu hiệu hoặc có lẽ là đã biến mất rồi lấy ra l à thư này mở ra phong thư ta không chú ý tiểu nam hải cùng nữ đạo sư kinh ngạc tự mình nhìn lại tin là dùng hán ngữ viết tiểu long khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm chứng minh ta đã tử vong t r ư ờ n g không chi thần công kích quá mạnh cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết chỉ tiếc thương thế bùng nổ quá không phải thời điểm nhìn thấy phong thư này thời điểm vận mệnh của ngươi quy tắc đã tiêu thất bất quá đường nóng v i đưa ngươi đến ở đây là bởi vì nơi này có một cái người đặc biệt một nữ nhân sáu nàng là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thân phận của nàng sáu là ta nữ nhi chuyển thế ta trước khi chết đã đem tất cả quy tắc cảm n ộ đánh vào thân thể nàng ngay lúc đó linh hồn ngươi suy yếu nếu như đem quy tắc cảm n ộ trực tiếp đánh vào linh hồn của ngươi linh hồn ngươi nhất định sẽ trong nháy mắt tiêu tan sáu nhận được những cái kia cảm n ộ ngươi trở thành bộ nhiệm vận c h i thần hai nữ nhân kia không chết toàn bộ rộng lớn thế giới đều giao cho ngươi chúc ngươi nhiều may mắn vận mệnh tri thần đem tin cẩn thận thả lại không gian tiếp đó trên thân trong nháy mắt giấy lên hòa diễm trước mặt thầy trò xuống kêu to một tiếng đang chuẩn bị kinh hô ta nhưng lại biến trở về bình thường hình thái hơn nữa không còn lôi thôi đã khôi phục sạch sẽ bộ dáng nữ đạo sư mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị v ấ n đạo ngươi sáu ngươi đến tột cùng là người nào k h ẽ thở dài ta là một cái gặp rủi d o thần bị khắc thần đả thành trọng thương lưu lạc đến nơi đây ngươi trong lúc vô tình để cho ta khôi phục một chút thực lực nhưng là chỉ khôi phục một góc của b ă n g sơn mà thôi ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục trị liệu cho ta đương nhiên không phải ít ngươi hồi báo không sai ta phải lập tức khôi phục thực lực bây giờ đại giới mặt chi chiến còn tại kéo dài nhưng chỉ có diện cấp trung kỳ sức mạnh ta không dám tự mình tại rộng lớn thế giới hành tẩu thử vong tỷ lệ quá lớn ít nhất phải nắm giữ cấp giới chủ sức mạnh ta mới có thể ra đi còn không biết eo ly tháp cùng hủy diệt chi thần thế nào sáu cũng không biết dừng tịch tuyết các nàng sẽ đi hay không phá hư ta đại giới mặt cho nên nhất định phải nhanh chóng đ ổ i trở về mới được xin lỗi hôm nay viết lên m u ộ n như vậy liên quan tới nơi này kịch bản là vì cho tiểu long thành tự vận mệnh chi thần thời cơ 6 nỗi băn khoăn còn rất nhiều chúng ta đại giới mặt mặc dù có thể luân hồi là bởi vì có eo ly tháp tồn tại ở đây vì cái gì cũng có thể vấn đề này đáng giá truy đến cùng ba mươi mười ngày sau ta đã làm rõ ràng một ít chuyện cái giới diện này người không cách nào luân hồi nhưng lão già lừa đảo nữ nhi lại có thể s á u là lão già lừa đảo động tay chân nói trắng ra là chính là tại linh hồn nàng n h a n h tiêu tán thời điểm đem tàn hồn đánh vào cái nào đó tân sinh đưa bé sơ sinh cơ thể mặt khác cũng chỉ có linh hồn của nàng mới có thể tiếp nhận mạnh mẽ như vậy vận mệnh càng ộ nếu như đổi lại người bên ngoài đã sớm bạo thể mà chết nhưng dù cho như thế ta vẫn không thể từ trên người nàng nhận được quy tắc càng ộ bởi vì ta phát hiện muốn nghĩ được đến quy tắc càng ộ nhất thiết phải dung hợp nàng tàn hồn điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nhất định phải chờ đến nàng tự nhiên tử vong hoặc hiện tại xuất thủ đem nàng giết chết sự thật rất tàn khốc ta căn bản không xuống tay được bất kể nói thế nào nàng cũng là lao già lừa đảo nữ nhi truyền thế ta dần dần minh m ạ c h vì cái gì lao già lừa đảo muốn đem ta đưa đến ở đây hắn đem cái này n à n để ném cho ta để cho ta lĩnh hội một bên là rộng lớn thế giới an nguy một bên là sư phụ nữ nhi truyền thế hai người chỉ có thể lấy một cái lao già lừa đảo đợi ta ân trọng như núi nếu như ta đối với nàng nữ nhi ra tay liền không bằng cầm thú nhưng nếu không xuất thủ lấy cấp năm tu giả tuổi thọ sống mấy trăm năm không thành vấn đề ba trăm bảy mươi ba năm sau ta không có vận mệnh quy tắc không cách nào ngăn cản vụ tai nạn kia hết thể đều đem kết thúc toàn bộ rộng lớn thế giới sẽ hoàn toàn diệt vong ngồi ở mái nhà biên giới nhìn lên bầu trời ta tự nhủ sư phụ ngài thật đúng là sẽ cho ta ra nan đề nếu muốn trở thành vận mệnh c h i thần nhất thiết phải đi qua đạo này khảo nghiệm sao sáu sau l ư n g truyền đến tiếng bước chân một thân ảnh đi tới mái nhà chính là lao già lừa đảo nữ nhi truyền thế ở nơi này trường học nhậm chức quan ma pháp đạo sư tên là thích ti đặc ngươi lại ngồi ở chỗ này n g ở người n thích ti đặc đi tới nên tiến hành hôm nay trị liệu không cần ta cự tuyệt nói chữa trị đối với ta đã vô hiệu muốn khôi phục cần những phương pháp khác ngồi ở bên cạnh ta thích ti đặc vấn đạo ngươi thật là thần sao thần thế giới là dạng gì thần thế giới sáu trước đây thật lâu nơi đó một mảnh phun hoa nhưng bây giờ lại bị phá hư không ra bộ dáng không có chút nào dân cư kỳ thực ngươi và thần có rất lớn n g ọ i nguồn đúng vậy a ngươi không phải liền là một vị thần đương nhiên là ngươi tự xưng nàng hơi cười biểu thị không tin lời của ta Kỳ t h ự vậy là ngươi cái gì thần trong thần vực có ánh sáng thần sao đương nhiên là có con thần hơn nữa ta và hắn quan hệ coi như không tệ đến nỗi ta sao sáu không cần xoắn suýt những vấn đề này bây giờ có một cái chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm ta có thể làm cái gì thích đi đặc vấn đạo ngươi nhất thiết phải tại ba trăm năm bên trong trở thành tân nhiệm vận mệnh tri thần có siêu việt năng lực của ta tiếp đó đi ngăn cản một hồi hạo kiếp phát sinh chuyện cười này cũng không tốt l ư ờ i ta muốn trở về cho các đứa trẻ đi học gặp lại nói xong nàng quay người đi xuống lầu để cho nàng đi cảm lộ vận mệnh quy tắc thành tựu một đời mới vận mệnh tri thần có thể ba trăm năm thời gian có thể hay không quá làm khó nàng hơn nữa đó là một đánh cược nếu như thua cuộc đại giới là cả rộng lớn thế giới triệt để diệt vong、24. Nửa năm vẫn sau ta hôm nay hết hệ như thường ngày bình tĩnh nhưng đông nhiên ta cảm ứng được vô số khí tức cường đại t o n g không gian thông đạo tràn tới nhất định là cái này đại giới mặt l u ô n hãm đáng chết ta vừa khôi phục hai miễn cưỡng có cấp giới chủ thực lực thế nhưng chút trong hơi thở chừng ba tên cấp giới chủ năng lượng phản ứng hết lần này tới lần khác đổi tại lúc này l u ô n hãm thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục bất luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt thích t i đặc nàng quan hệ toàn bộ rộng lớn thế giới tồn vong thuấn gian truyền thống tiến lớp học không để ý các học sinh kinh ngạc trực tiếp đem bọn hắn đạo sư mang đi làm cái gì người màuông ta ra thích t i đặc kịch liệt giấy rùa. n h ì n m ộ trăm c h ú linh năm liền sẽ buộc phát một hồi chiến tranh mà bây giờ các ngươi đại giới mặt l u ô n hãm không đi chỉ có một con đường chết nhưng ta không có thể bỏ lại bọn nhỏ nhanh tiến ta về nhà đi ngươi không phải tự xưng là thần sao chẳng lẽ còn không đối phó được bọn hắn nói thật cho ngươi biết ta thực lực của ta chỉ khôi phục hai miễn cưỡng nắm giữ cấp giới chủ thực lực nhưng muốn đối phó ba tên đồng cấp tường giả sáu căn bản là làm không được đang khi nói chuyện một đạo công kích đã bao phủ tới không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ thích ti đặc vừa định nói chuyện nhưng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này nhưng lại nén trở về ta bằng vào kinh nghiệm chiến đấu né mấy lần lần nữa bay ra hắn khoảng cách công kích l ư u hiệu bọn hắn đi ngang qua phía dưới thành phố thời điểm q u a n g mấy đạo cường đại công kích đến đi thành thị trong nháy mắt bị phá hủy một mảnh sinh linh đồ thán ngần ra bốn năm giây thích ti đặc âm thanh r u n r ậ y nói cầu n g ư ơ i mau cứu bọn hắn để cho ta trả giá cái gì cũng được không có cứu sáu a chậm nhớ tới n i ệ m h ả cho ta rất nhiều hủy diệt châu giờ này khác này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng lấy ra một khoả hủy diệt châu dùng không gian quy tắc truyền tống đến địch nhân bên cạnh trong n g á y mắt dẫm bạo oanh một tiếng vác rội từng đạo hủy diệt quy tắc tại phương viên ngàn mét không gian tàn phá bờ bãi trong đó một tên cấp giới chủ địch nhân né tránh không kịp trong n g á y mắt bị hủy diệt nửa người sắc mặt trắng bệnh đã mất đi sức chiến đấu uy lực thật mạnh chẳng thể trách nhiệm khả dùng năm trăm năm cũng chỉ chế tạo hai mươi k h ỏ ả ba mươi hai mươi hai giây sau hai tên giới chủ tử vong một cái giới chủ trọng thương bỏ chạy nhưng ta tiêu hao bảy khoả hủy diệt trâu bởi vì cũng không phải mỗi lần đều có thể đánh trúng đối phương còn lại kẻ xâm lấn cũng nhau n h a o bỏ chạy mà ta mặc dù không bị thương nhưng cũng tinh thần lực tiêu hao quá độ sắc mặt có chút tái nhận rơi vào một vùng phế tích trong thành thị thích ti đ ặ c vội vàng đi cứu những cái kia người bị thương nhưng một người cấp năm tu giả năng lực có thể có bao nhiêu đ ạ i không bao lâu nàng năng lượng liền tiêu hao sạch sẽ nhìn xem chung quanh một mảnh thê thảm thành thị thích ti đ ặ c vấn đạo loại này chiến tranh về sau còn có thể xuất hiện sao sẽ các ngươi đại giới mặt đã, luôn hãm, bên ngoài chú đóng tu giả đã bị toàn diện lần tiếp theo có thể hay không ngăn chở kẻ xâm lấn ngay cả ta cũng không xác định cho nên ngươi nhất thiết phải cảm ngộ vận mệnh chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ ngăn cản kẻ xâm lấn thực lực phải bao lâu mới có thể có người thực lực như vậy ta khẽ lắc đầu không xác định có lẽ mấy chục năm cũng có lẽ mấy trăm năm cái kia nếu như ta hy sinh chính mình đem cái kia quy tắc cảm n ộ cho người đ ầ u ta nhữ mày lại làm sao ngươi biết cái này một lao giả nói cho ta biết hắn cùng ta nói qua một chút không giải thích được để cập qua ngươi tồn tại cũng để cập qua bảy tháng phía sau ở đây sẽ chịu một hồi hai họa thật lớn hắn nói cho đến lúc đó ta có thể dùng mình hy sinh đổi lấy hòa bình thế giới ta trầm mặc một hồi vì thế hy sinh tính mạnh đáng ra không ta cho rằng đáng giá n g ư ơ i biết lão giả kia là a i chăng không biết bảy tháng trước hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của ta bên trong nói một chút không giải thích được phía sau đã không thấy t â m hơi ta mang theo nụ cười dễ c ớ c đạo hắn từng là phụ thân của ngươi sáu vì để cho ta thành tựu tân nhiệm vận mệnh c h i thần làm ra lớn như vậy hy sinh sư phụ coi như ngươi c a m l ò n g ta cũng không khả năng hạ thủ được nghe được lời của ta thích t i đ ặ c đ ỗ n g nhiên cười phụ thân quả nhiên không nhìn lầm người cái gì ta sửng sốt một chút nhớ mày lại thích đi đặt mỉm cười đó là một khảo nghiệm ta nguyên bản là nữ nhi của hắn cũng không phải cái gì truyền thế phụ thân vì rộng lớn thế giới làm ra cực lớn hy sinh nhất thiết phải tìm đáng giá phó tác h nhân tới kế thừa tân nhiệm vận mệnh c h i thần bằng không rộng lớn thế giới còn có thể bị làm rối loạn mặc dù chỉ là cái tiểu khảo nghiệm nhưng đủ để nhìn ra người p h ẩ m đ ứ c còn có cái gì là giả chỉ có thân phận ta là giả phụ thân xác thực chết mặc dù ta cũng tuyệt không bỏ nhưng vòng lặp vô hạn vốn là do hắn mà ra từ hắn mà cuối cùng kết quả tốt nhất Húng chi, nếu không như nếu nói thích ti đặt lấy ra một cái quan cầu sự tính bỗng nhiên tới một một trăm tám mươi chuyển biến lớn ngay cả ta cũng có chút trở tay không kịp nhưng suy nghĩ một chút c ũ n g đối dựa vào cái gì một cái cấp năm tu giả có thể chữa trị thương thế của ta liền linh hồn thương tích đều có thể chữa trị coi như trên người nàng có lệnh vận khí tức sáu bây giờ cuối cùng có thể thuyết phục nhưng điểm đáng ngờ còn rất nhiều ta vấn đạo nói như vậy ta trọng thương cũng tại sư phụ trong tính toán hắn đoán chắc ta sẽ sớm hành động không hắn không biết cái này khảo nghiệm là phụ thân trước khi chết quyết định cũng là đối ngư cái cuối cùng khảo nghiệm nếu như ngươi ra tay giết ta bây giờ đã sống chết ta vẫn không tiếp nhận quan cầu vấn đạo thực lực ngươi đạt đến cấp bậc gì đại khái tương đương với trung cấp quy tắc thần liên quan tới cuộc chiến đấu kia ta không thể giúp ngươi ta đã sống rất lâu đạt tới cái này loại thực lực cũng không kỳ quái hơn nữa ngươi về sau hẳn là cũng sẽ không gặp lại ta sư phụ nếu không đi cứu ta thương thế hẳn là sẽ không nhắc tới phía trước bộc phát ngươi sẽ hận ta sao hoán hận là một loại năng lượng đáng sợ ta sẽ không nhiễm phụ thân làm hết thể đều là vì c h u tội ta có thể thông cảm hiện tại cần phải làm là lấy đi quy tắc c ả n g lộ mau chóng thành tựu tân nhiệm vận mệnh c h i thần ba trăm bảy mươi ba năm sau ngăn cản chàng hạo kiếp kia không nên cô phụ ta và phụ thân mong đợi sáu sáu trăm chín mươi sáu tân nhiệm vận mệnh c h i thần tiếp nhận quang cầu ta vấn đạo trước kia vòng lặp vô hạn bên trong chúng ta quen với ta khi ngươi trở thành vận mệnh c h i thần lúc liền sẽ biết được hết thảy đến lúc đó bất luận ngươi biết cái gì đều không cần lại tới tìm ta nói xong nàng thân ảnh lỗi lên liền biến mất không thấy ba mươi lưu lại một câu đáng giá suy nghĩ sâu xa nàng đi ta nhìn trong tay q u a n cầu không còn chậm trễ thời gian trong nháy mắt dung hợp tiến vào cơ thể tiếp đó nhắm mắt lại đứng ở nơi đó không n ú p ních cùng chung quanh kinh hoàng đám người không hợp nhau sáu không biết đứng bao lâu một đạo cảm nộ chi quang từ trên trời giang xuống đem ta bao phủ ở bên trong vô số cảm nộ tràn vào não h ả i ước chừng dùng chín giờ ta mới mở to mắt hơi hơi phất tay cảm nộ g chi quang tiêu thất ta ánh mắt lại khôi phục đ ạ m nhiên phản phất chuyện gì cũng không thể để cho ta cảm xúc xuất hiện mảy may ba động lầm bầm lầu bầu nói một câu thì ra là như thế sáu Ta x người. Không tránh không tránh. Đường đường người là ai vận mệnh mê vụ tiêu tan ta lộ ra tướng mạo tóc t hai bù xù người lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi không phải đã chết rồi sao bị hủy diệt thần kiếm đánh trúng không thể nào sống sót cái này không trọng yếu hủy diệt chi thần trầm m ặ t một chút sư phụ ngươi thế nào vết thương cũ tái phát đã tạ thế ở đây không an toàn đi ta đại giới mặt dưỡng tương a ba trăm bảy mươi ba năm sau chúng ta muốn lần nữa cùng hai nữ nhân ngữ kia va chạm đến lúc đó hết thể đều đem kết thúc ta thản nhiên nói hủy diệt chi thần không có lại xoắn suýt ta vì cái gì không chết mà là gật gật đầu ấn sáu ngày đó tại sư phụ ngươi dưới sự che chở ngã lệ thắp cũng trốn ra được chỉ là chúng ta phương hướng trốn chạy khác biệt không biết nàng có hay không bị đột kịp ta biết nàng ở nơi nào đi thôi chúng ta này liền đi tìm h á n sáu hai phút sau một mảnh rừng rậm tươi tốt một cái nữ nhân nào đó đang tại trong đó hành tẩu đống nhiên trước người nàng xuất hiện hai đạo cổ quái thân ảnh vì cái gì nói cổ quái bởi vì trong đó một cái nam nhân t ó c thai bù sủ giống như tên ăn mày đồng dạng một bóng người khác thì mơ mơ hồ hồ cho dù mặt đối mặt cũng thấy không rõ tướng mạo của hắn ngà lệ tháp nên về nhà một đạo thanh n m mờ ảo bay ra nữ tử gật gật đầu ba người cùng nhau tiêu thất ba mươi trở lại đại giới mặt phụ cận không gian bích trướng mở ra lỗ hổng ba người chúng ta bay vào chân đặc cảm ứng được không gian ba động cũng chạy tới đứng tại lối vào xem chúng ta ngà lệ tháp nói vào đi. Nàng biểu Nàng trần h ị t đặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái kia rừng tịch tuyết cùng đỗ hiệu h i ể u đâu một cái cũng chưa chết hơn nữa đỗ hiệu hiệu trở thành sáu quy tắc tu giả thực lực kinh khủng coi như hủy diệt c h i thần toàn thị n h thời kỳ cũng không phải thứ nhất hợp địch ta đơn giản giảng giải một chút tình huống lúc đó chân n ắ c sắc mặt n g ư n g trọng không nghĩ tới các nàng lại sẽ mạnh đến loại trình độ này lâm mặc đâu hán thế nào lâm mặc giấu ở một cái rất địa phương an toàn không cần lo lắng trong thời gian ngắn dừng tịch tuyết các nàng tìm không thấy nơi đó lúc nào chuẩn bị xuống một lần hành động ta cũng nghĩ tham dự ta hồi đáp ba trăm bảy mươi ba năm sau trở về tu luyện a ân ta muốn tiện đường đi bãi phòng một chút biểu ca sau đó lại đi ta xem hướng ngã lệ thăm nói ngươi thương thế cũng không nhẹ thật tốt khôi phục một chút hủy diệt c h i thần đi với ta luân hồi thành liền tốt ta sẽ an bài cho hắn dưỡng tương chỗ ngã lệ tháp gật đầu một cái quay người hướng nơi xa bay đi ba mươi trở lại luân hồi thành trần nặc bị tiện nam lĩnh đi tiếp đó ta mang hủy diệt c h i thần đi tìm lao giả lao giả hỏi tiểu long a cái này tóc hai bù xù điên rổ là từ đ â u nhặt được ta nhàn nhạt trả lời một câu hắn là thần vực mười tám thần c h i bài hủy diệt c h i thần lao giả suýt chút nữa dọa đến từ trên ghế lăn xuống đi không để ý lao giả kinh hoàng ta nói đạo cho hủy diệt tri thần ăn bài chỗ ở hắn chịu liêu trọng thương cần tính dư tận lực phong nghiệm ta lại nhìn về phía n khả, khả tiếp tục vấn đạo sư phụ ngài có biết hay không tiểu lòng thế nào vì cái gì hắn đi lâu như vậy còn chưa có trở lại ta và ngưng nhu tỉ tỉ đều rất lo lắng ngưng n u lúc này cũng đi ra đứng tại phong niệm khả bên cạnh bởi vì bị vận mệnh mê vụ bao phủ nàng và ta ở giữa vi diệu cảm ứng đã tiêu thất cho nên cho dù là ngưng n u cũng không nhận ra là ta ta với tay để cho vận mệnh mê vụ tiêu tan lộ ra chân chính diện mạo ngưng n u cùng niệm khả sắc mặt từ kinh ngạc chuyển thành cuồng hỉ nào vào ta trong ngực phong niệm khả nũng nịu tựa như nệ người ta đồ quỷ sứ chẳng ghét lâu như vậy mới trở về còn dọa hù chúng ta quá mức ngươi nói vì cái gì đi lâu như vậy ta âm thanh mang theo k h ẩ tâm xuất hiện một chút biến cố thảo phạt thất bại chúng thần cơ hồ toàn diệt ta cũng đã chết một lần nhưng bị sư phụ cứu sống sáu bây giờ ta đã trở thành mới nhậm chức vận mệnh c h i thần ngưng nhu vấn đạo tiểu long vì cái gì nhất định muốn giết chết rừng tịch tuyết cùng đỗ h i ể u hiểu đâu để các nàng sống sót không tốt sao thế gian vạn vật đều có vận mệnh của mình các nàng nghiêm trọng đánh vỡ cân bằng phải không hẳn là tồn tại bất quá sáu có lẽ ta có thể nghĩ đến biện pháp vẹn toàn đôi bên nhưng không phải bây giờ ta vừa thành thần còn rất nhiều cảm lộ không có chỉnh lý xong cái kia ngươi có phải hay không lại muốn bế quan phong n i ệ m khả vấn đạo không từ nay về sau ta đều không cần bế quan đi địa cầu à một bên cùng các ngươi một bên sửa sang cặn ngộ ta ôm hai vị kiểu thế nói từ trọng thương đến bây giờ một năm lẻ bảy tháng ta cũng rất muốn nghiệm tình các nàng ba mươi hai năm sau chúng ta một mực tại địa cầu trải qua người bình thường một dạng sinh hoạt mặc dù bình thản cũng rất vui vẻ phong niệm khả khoác lên khăn tắm từ phòng tắm đi tới gặp ta đang ngồi ở trên ghế s a lon xem báo chí nàng nữ u m ô i vấn đạo đồ quỷ sứ chán é t người rõ ràng sớm biết những chuyện kia sẽ phát sinh tại sao còn muốn lại nhìn một lần vậy ngươi rõ ràng hai giây liền có thể rửa sạch vì cái gì lại tẩy nửa giờ bởi vì chúng ta đã nói muốn giả người bình thường nha ta mỉm cười trả lời ta cũng tại cha người bình thường phong niệm khả đưa tay bóp thành m ó n g vớt hình hướng ta nhỏ tới đem nàng ôm vào trong ngực ta nói đạo t ố t đừng làm rộn nhanh đi mặc quần áo còn có mười bảy giây kiếm nam sắp đến phong niệm khả thở nhẹ một tiếng tiếp đó hướng về phía phòng tâm nói ngưng n u tỉ tỉ mau ra đây dương kiếm nam muốn tới chỉ trong nháy mắt hai nữ liền mặc quần áo xong không đầy một lát quả nhiên tiếng đập cửa văng lên ngưng n u mở cửa ra kiếm nam đáp âm thanh gọi t i ể u linh tả ân mau mời tiến ngưng n u hô đem thiện nam mời đi vào ngồi ở trên ghe salon thiện nam nói đại ca ta muốn sáu. Ta biết n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i cho rằng bằng năng lực của ngươi có thể làm bên trên lôi thần đại ca ta biết bằng năng lực của ta không thể làm lôi thần nhưng bằng năng lực của ngươi lại có thể để ta làm bên trên lôi thần à. thiện nam mà nói vô cùng khó đọc hắn mặt mũi tràn đầy thành thần nói mẹ ta đều nói ta nhìn ngươi biểu đệ cũng làm bên trên q u a n thần lại nhìn ngươi một ngày cả lơ phất p ơ không làm việc đàng hoàng không cầu phát triển không muốn phát triển không sáu ta ngắt lời nói làm sao ngươi biết ta có thể để ngươi lên làm lôi thần đây còn phải nói đừng cho là ta không biết ngươi nhường tiểu hoa hoa dưới hai người tổ nam hải làm tới mới nhậm chức thời gian chi thần làm h u y n h đệ đại ca ngươi được giúp ta một chút ta không trưng màn thầu tranh khẩu khí a ta vẫn như c ũ n h ì n xem báo chí thản nhiên nói muốn làm lôi thần không phải là không thể được nhưng coi như ta đốt cháy giai đoạn ngươi cũng không sánh được trần nạp n ộ tính vậy ngươi trước tiên đem ta nhổ lên a đại ca ta không có trả lời mà là dùng ra không gian chuyện t h i ế đường. sau một khắc bốn người xuất hiện ở một mảnh trong núi hoang ta nhắm mắt lại nói thầm một tiếng lôi hệ nguyên thủy trí bảo sáu một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quang cầu từ trên trời r g xuống những nơi đi qua vạch ra một đạo lớn bằng cánh tay vết nứt không gian quang cầu rơi vào trước mặt chúng ta ta chỉ vào quang cầu đối với tiện nam nói nguyên bản lôi thần nguyên thủy trí bảo bị phá hư đây là một kiện mới nguyên thủy trí bảo ngươi có thể đem hắn biến thành của mình thích hình dạng nó sẽ tăng nhanh ngươi quy tắc cảm ngộ tốc độ nhưng nếu có người so ngươi trước thành t i ể u lôi thần ta sẽ lấy đi nguyên thủy trí bảo đưa cho người kia đưa đi người kia hắn bao lâu sau đó thành tựu lôi thần thiện nam vẫn đạo ngươi cho rằng ta biết tất cả mọi chuyện sao đương nhiên trong mắt ta đại ca ngươi là vật năng thiện nam lòng tin tràn đầy nói ta khẽ lắc đầu đối với tiện nam có chút im lặng nhưng vẫn là hồi đáp bốn trăm linh năm năm có thể hay không tại hắn phía trước thành tựu lôi thần thì nhìn chính ngươi sáu canh thứ ba mươi một giờ ba mươi phút phía trước tuyên bố đại gia tắm một cái ngủ đi ngày mai lại nhìn